Chương 1, bác sĩ Hứa Dương. Chương 1, bác sĩ Hứa Dương. Tạ Tiêu Hứa Dương, nghề nghiệp là trung y, trình độ học vấn là nghiên cứu sinh, lấy toàn hệ hạng nhất thành tích tốt nghiệp, là tỉnh người tốt nghiệp ưu tú. Tốt nghiệp tức nhậm chức thành phố trung Ý viện, 2 tháng sau bị đuổi. Hôm nay là ta bị thành phố trung Ý viện khai trừ cái thứ 6 tháng lẻ 17 này. Thời tiết, trời trong. Tâm tình, như cũ không tốt. Ta hiện tại đảm nhiệm chức vụ tại Vế Đốt huyện Dương Quang Tân thôn tiểu khu lầu dưới một nhà dân doanh trung y khám bệnh, Minh tâm đường. Tiền lương 2500, không trợ cấp, không cấp bổ, không dừng chân, nhưng có bảo hiểm xã hội. Ngươi ở ta đối diện là người bệnh, đây là cái tháng này ta tiếp trận cái đầu tiên người bệnh, nàng Têu Lý Tình, nàng tìm ta chữa trị đau bụng kinh. Người bệnh kể triệu chứng bệnh thân làm như nói, kinh nguyệt rối loạn, hoặc trước thời hạn 6 7 ngày, hoặc theo sau 6 7 ngày, kỳ kinh nguyệt trước sau thiếu bụng phình lên đau, muốn nói, kỳ kinh nguyệt kéo dài 3 ngày, tính thiếu sắt hắc, kèm có cục máu, được ấm đau giảm xuống, cục máu hạ sau đau giảm. Đại tiện liên kết, 23 ngày một nhóm. Hứa Dương ở trong máy vi tính ghi chép tốt người bệnh bệnh án. Lý Tình chính là dùng một cái tay che bụng của mình. Cái tay còn lại chống cầm nhìn Hứa Dương, nàng thật là tò mò trước mắt cái này tiểu xoáy ca tại sao chán tới giữa luôn có một chút hóa không ra yêu buồn. Hứa Dương nhìn xem lý Tình mặt, phát hiện đối phương trang điểm quá dày, không cách nào thông qua mặt trần xem xảy ra cái gì tới, hắn nói, "Le lười ra, ta xem một tí." Lý Tình khạc ra đầu lưỡi. Hứa Dương lại nói, "Đầu lưỡi vệnh lên đi lên, xem xem dưới lưỡi." Hứa Dương nhíu mày một cái, có chút do dự ghi chép trên lưới đỏ nhạt, dài mỏng trắng. Hắn nói, "Đưa tay đi ra, ta cầm cái mạch." Lý Tình nghe lời nắm tay đặt ở mạch gối lên trên. Hứa Dương đưa ra mình ngón giữa ở đối phương trưởng sau xương cổ tay hành nô lên chỗ địch quan, sau đó tề hạ ngón trỏ cùng ngón áp út, định song tốc, xin nghỉ bộ. Hứa Dương nhắm mắt lại, ba ngón tay giữ ở cổ tay đối phương thốn quan xích tam bộ, sau đó tỉ mỉ chần dậy mà tới. Lý Tình chính là ánh mắt lom lom nhìn nhìn khắp người ưu buồn khí chất Hứa Dương, đau bụng kinh thời điểm thì phải xem nhiều xoay ca, đây chính là chậm tách ra đau bụng kinh hữu hiệu phương thuốc cổ truyền đâu. Rất nhanh, Hứa Dương lòng Lý Tình tay phải, hắn nói, tay trái lấy tới. Lý tình lại đã lấy tới tay trái, Hứa tay trái mạch thời gian sử dụng cũng là rất ngắn, đối phương sau đó Vốn nên ở bệnh án trên ghi chép mạch trận tin tức, Hứa Dương hai tay đặt ở trên bàn phím, nhưng cái gì cũng viết không đi lên. Lý Tình nghèo đầu hỏi nói: "Bác sĩ Hứa, thế nào?" Hứa Dương lắc đầu nói: "Không có sao." Hứa Dương cau mày suy tư, bệnh nhân cần phải là Hàn Ngưng huyết tứ đưa đến đau bụng kinh, cô gái đau bụng kinh ở trung Ý xem ra không phải là hai loại nguyên nhân, thứ nhất không vinh mà đau, thứ hai không thông thì đau. Không vinh mà đau là hư trứng, không thông thì đau là thực chứng. Bệnh nhân thiếu bụng phình lên eo, được ấm thì giảm, lại có cục máu, hẳn là hạ tiêu bị lạnh, hàn tà khách tại hạ tiêu, tạo thành máu động, đưa đến khí huyết vận hành bị nẹt, không thông thì đau mà cùng cục máu rơi xuống, khí huyết thông suốt thì đau giảm. Kinh trước đau đớn phần nhiều là thực chứng, bởi vì khí huyết đặt tiền cuộc thời điểm, gặp trở không thông mà đau. Kinh sau đau đớn phần nhiều là hư chứng, kỳ kinh nguyệt khí huyết mất hết, khí huyết chưa đủ, không thể nuôi nuôi bào thai cùng, không vinh thì đau. Người bệnh kinh trước kinh sau đều có đau đớn, chẳng lẽ hư thật có kiêm? Nan hẳn là lấy thực hàn chứng làm chủ, kỳ thực tiết, hàn thì ẩm. Cho nên cần phải lấy thiếu bụng đuổi ứ canh chủ, thiếu bụng đuổi ứ vừa có ấm kinh tán hàn có thể, lại có lưu thông máu hóa ứ hiệu quả, cần phải là đúng bệnh. Trên lý thuyết hàn không sai. Lý Tình thấy được Hứa Dương suy tư nghiêm túc lại yêu buồn mê người hình dáng, không khỏi nội tâm nhộn nhạo một tí, kinh đau lập tức hóa giải không thiếu, nàng hỏi, "Bác sĩ Hứa, ta bệnh này như thế nào?" Hứa Dương hồi nói, "Ta giúp ngươi cho cái toa thuốc đi." Lý Tình đáp ứng, "Được." Vừa nghe Hứa Dương muốn cho toa thuốc, mày đứng bên cạnh một cái chói tóc thắt bím đuôi ngựa cô gái vậy nhìn lại, nhìn chăm chú vào Hứa Dương. Hứa Dương hai tay đặt ở bàn phím bên trong, đang muốn cây toa, có thể hai tay nhưng là không nhịn được run dậy, môi vùng si chặt, trong mắt vậy thoáng qua vẻ trương. Có thể nàng những bệnh trạng khác là chuyện gì xảy ra? Lý Tình gặp Hứa Dương chậm chạm không có động tác, nàng nhắc nhở một tiếng, "Bác sĩ Hứa." À. Hứa Dương mở mịn quay đầu, sau đó lập tức phục hồi tinh thần lại, hắn nuốt nước miếng một cái, có chút do dự nói nói, "Ta khai điểm tứ vật thang cho người uống đi." Nghe được lại là tứ vật thang, cánh mày đứng chói tóc thắt biếm đuôi ngựa cô gái liếc mắt khinh bị một cái. Lý Tình cũng là sử sở, "À, tứ vật thang, ta uống qua, không có ích gì à. Hứa Dương thần sắc hơi có chút hốt hoảng, phải kiên uống, uống nữa uống xem xem. "Ừ, được rồi." Lý Tình lặng lẽ bĩu môi một cái, nhưng trong lòng lại là đã thất vọng. Sớm biết đi tìm cái lao chung y lý tiểu xoáy ca chính là bên trong xem không còn dùng được, ngân thương cây nến đầu. Chỉ có thể dựa vào bề ngoài trị đau bụng kinh, đồ chơi này chỉ phần ngọn không trị gốc cả. Hứa Dương nhanh chóng cho nàng mở đàn hoàng liên thuốc, sắc mặt có chút khó che giấu chán nạn. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, tuy nói hắn đọc đến nghiên cứu sinh, có thể hắn không có một bộ lý luận, lâm sàng bản lãnh lại không có nhiều ít, đơn độc bệnh chứng hắn còn biết một chút, phức tạp hợp bệnh hắn cũng sẽ không. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại căn bản không dám chữa bệnh. Sự kiện kia đối hắn ảnh hưởng quá lớn. Hứa Dương lui về phía sau nhìn xem, ngồi ở hắn phía sau là Tốn Cường là minh tâm đường một cái khác bác sĩ, bây giờ 5 3 năm tuổi, khoa chính quy trình độ học vấn, theo nghề thuốc 10 năm, người này cũng sẽ không chữa bệnh, nhưng có một chút hắn so mình mạnh, đó chính là hắn có thể làm lư. Tống Cường cũng ở đây tiếp trận, trung niên kêu bệnh nhân nam người ngồi ở Tống Cường đối diện, phòng môi nói nói, "Song bác sĩ, ngươi lần trước cho ta thuốc không hữu hiệu à? Ta vẫn là miệng đầy miệng lở loét, một chút đều không tốt." Cùng Hứa Dương cẩn thận so sánh, Tống Cường chính là tùy tiện nhiều, hắn nói, "Lần trước cho ngươi mở thuốc gì, nha, biết bạch vàng hoàn." là hoài nghi thận âm hao tổn, âm không ưng giường, đưa đến âm hư hỏa vượng mới có miệng lở loét mà, người đàn ông mà, luôn là thận phía trên có chút vấn đề. Ai, ta không có ạ, ngươi chớ nói bậy bạn. Người bệnh lập tức nóng nảy. Tống Cường khoát khoát tay, nói, ta là nói bệnh tình, âm hư hỏa vượng, cho nên ta cho ngươi bỏ chút biết mách vàng hoàn, vàng hoàn tư bộ thận âm, biết mách hai vị thuốc là thanh hư lửa. Vậy bây giờ nhìn lại không phải, không phải thật lửa, vậy thì nhất định là tâm hỏa. Đúng, không sai. Tống Cường gật đầu một cái, khẳng định nói, nhất định là tâm hỏa, tim thông suốt tại lưỡi, lưỡi là tim mà mà, ngươi xem miệng ngươi lở sinh vết thương, nhất định là tâm hỏa viêm. Hơn nữa sẽ cháy nước miếng, ngươi khẳng định có cảm giác miệng khát chứ? Không có à, người bệnh lắc đầu. À. Tống Cường chính là ngẩn ra, sau đó lập tức nói, vậy ngươi khẳng định uống qua nước nha? Đúng nha. Người bệnh như có điều suy nghĩ, cảm giác thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Tống Cường lại nói, tim cùng ruột non lẫn nhau là trong ngoài, hơn nữa ruột non chủ dịch, nếu như ngươi tâm hỏa rời tại ruột non, vậy tâm hỏa cháy ruột non nước miếng thì sẽ đưa đến ngươi đi tiểu ngắn xích, sắc vàng, có đúng hay không? Người bệnh lại lắc đầu, không có ạ. À. à. Tống Cường lại lảng ngẩn ra, vậy nhất định là bởi vì tâm hỏa còn không có rời tại ruột non mà, ngươi vận khí tốt. Hơn nữa ngươi thích uống nước cả, cho nên cầm đi tiểu hỏa tan mà, ngươi buổi sáng thứ nhất ngâm đi tiểu khẳng định rất vàng đi. Cũng phải. Người bệnh lại cảm thấy thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Tống Cường nói, tốt lắm, cho ngươi bỏ chút đạo xích tán ăn một chút đi, hàng lựa còn tư âm, hơn nữa đúng bệnh miệng lở loét. Được rồi. Người bệnh gật đầu. Tống Cường mở xong toa thuốc sau đó, đối người bệnh nói, tới đi, đi phòng trị liệu cho ngươi xoa, xoa bóp Người bệnh sững sốt một chút, à. Ta lên lựa vậy muốn xoa bóp. Tống Cường tức giận nói, mới 30 đồng tiền. Người đi chạm xe trả tiền ghế mà xa cũng không chỉ như thế điểm, hơn nữa còn có thể đi vào bệnh hiểm y tế, có cái gì được không được. Nói xong, Tống Cường kéo người bệnh vào phòng trị liệu. Hứa Dương lắc đầu một cái, cười khổ một tí. Hắn biết Tống Cường biện chứng sai rồi, người bệnh khẳng định không phải thực nhiệt chứng, đại khái trước tiên cũng không phải âm hư chứng, nhưng là hắn vậy không nói ra cho nên Như Lai. Like. Tống Cường không biết chữa bệnh, Hứa Dương cũng sẽ không, hai người không hơn không kém. Hứa Dương hơi thở dài một tiếng, thần sắc có chút lo lắng. Có chuyên mà tất cả mọi người đều không biết, đó chính là hắn trừ không biết chữa bệnh ra, hắn còn có bệnh Ngay lúc hắn mở mắt hết thể bình thường, nhưng chỉ cần hắn nhắm mắt lại, hắn là có thể thấy được một hàng chữ, hệ thống đã tải thêm 99%. Từ hắn bị khai trừ vậy ngày bắt đầu cứ như vậy, chỉ bất quá lúc ban đầu là một 1% tải thêm liền nửa năm mới cuối cùng đã tới 99%. Hắn vậy từ lúc ban đầu sợ hãi bất an, đêm không thể chợp mắt, càng về sau tò mò nghi hoặc, rồi đến hiện tại, Hứa Dương đã có thể cùng đồ chơi này sống chung hòa bình, lại chỗ đi xuống, phòng đoán có thể trút ra cảm tình tới. Hứa Dương lắc đầu một cái, hắn cũng không biết cái này tải thêm liền nửa năm hệ thống rốt cuộc là cái gì, xem cái này mà kỳ tải thêm tốc độ. 80% là sơn trại bạn ăn the joy. Phem hỏa, đông y chỉ chứng bệnh lòng tiền, miệng khát, mạch nhanh, đầu nhức, nếu thấy Lôi nằm thì báo cáo Lôi giúp mình nhé, cảm ơn cả nhà. Chương 2. Trùng y truyền thừa hệ thống. Chương 2. Trùng y truyền thừa hệ thống. Hai cái người bệnh đều đi, Minh Tâm đường lại khôi phục yên lặng. Tống Cường ở trong máy vi tính cùng địa chủ. Hứa Dương lật một cái phụ khoa sách đi học và tương quan y án, muốn tìm tìm người bệnh bệnh cơ, không có thể trị hết người ta, Hứa Dương cảm giác rất xấu hổ. Lật tốt một hồi, vậy không đầu mối gì Hứa Dương có chút phiền muộn thán một tiếng, hắn luôn muốn làm một tên có thể chữa bệnh Trung Ý. Ấy. cứ việc hiện tại trung Ý giới có gần như một nửa trung Ý không biết chữa bệnh, nhưng hắn không muốn trở thành như vậy. Hắn đang suy nghĩ, nếu như mình không có bị trung y viện đuổi, hiện tại hẳn đã ở quy bồi, cũng hắn bắt đầu cùng sư học tập lâm sàng chữa trị, lấy mình tiên phú và lý luận cơ sở, tin tưởng rất nhanh là có thể từ một đám nằm viện y sư bên trong bộc lộ tài năng. Chỉ là, cõi đời này không có nếu như, không có bệnh viện nào sẽ muốn một cái bị đuổi qua vừa không có vững vàng trình độ, vẫn chưa đóng cửa hệ bối cảnh bác sĩ trẻ tuổi, liền minh tâm đường cái loại này chố khám bệnh, mình đều là gạt lai lịch tiến vào. Bọn họ chỉ lấy vì mình là một cái thành tích rất kem cỏi không vào được bệnh viện sinh viên mà thôi. Một cái trung y học sinh nếu muốn trở thành có thể chữa bệnh trung y Liê, nhất định phải như đối với sư phụ, nếu không vô luận người đọc đến thạc sĩ vẫn là tiến sĩ, lý luận như thế nào đi nữa thuần thục, vừa lên lâm sàng lập tức luống cuống ở rất lớn trong trình độ, sư phụ trình độ liền hạn định liền học cho bản lãnh. Cùng dạng gì sư phụ, hoàn toàn có thể quyết định một cái trung y tương lai phát triển ôn bệnh học phái điện cơ người diệp tiến sĩ, gia tộc mấy đời đều là là danh Liê, hắn ở có gia truyền cột của y học trên. Còn ở 6 trong thời kỳ trước sau bái được 17 vị sư phụ, học tập y thuật, cho nên 30 tuổi thời điểm liền danh khắp thiên hạ. Nếu như mình còn có thể có cơ hội cùng sư học tập, vậy hắn khẳng định sẽ liều mạng đi tranh thủ. Chỉ là mình sợ là không cái này cơ hội, vậy không người sẽ lại muốn mình. Trừ phía sau vị kia tống cường bác sĩ. Hì. Kéo xuống đi. Nghĩ đến đây, Hứa Dương lại cảm giác được mình ngực hiệp căng đau lợi hại. Hắn biết đây là mình tình trí không thư gan xuất khí ngưng động đưa đến, này, Phanúc. Đứng ở cạnh tóc thắt bím đuôi cô gái nhận một điện thoại, gọi điện thoại ra cửa. Nàng Têu Chương Khả, là bản Chương Tam Thiên con gái. Từ Trương Tam Thiên bị bệnh sau đó, nàng thì trở lại quản lý Minh Tâm Đường sự vụ lớn nhỏ. Rất nhanh, Trương Khả liền tiếp điện thoại xong trở về, nhưng mà nàng nhưng là một mặt dáng vẻ thở phì phò. Tống Cường ở trong máy vi tính cùng địa chủ, nhìn thời giờ nhìn một cái Trương Khả, hỏi nói: "Thế nào? Khà khà." "Ai chứ ngươi?" Trương Khả tức giận nói: "Là chủ nhà, cửa hàng mặt tiền tiền muốn phòng lại lên giá, mở tiếp nữa nhà ta thì phải phá sản." Hứa Dương và Tống Cường đồng thời trong lòng chầm xuống, Minh Tâm Đường phòng khám bệnh làm ăn rất kém cỏi, đã thua thiệt bản rất nhiều năm, hiện tại lại là trước cửa có thể lưới bắt chim, thường xuyên là một tuần lễ mới đến 5 bệnh nhân mà chủ nhà nhưng vào lúc này lại tăng tiền mượn phòng Trương Khả bất mãn trận mắt nhìn chừng hai người, nàng hai tay chống lạnh nói, "Ta nói hai người, nhanh chóng cho ta kiếm tiền đi. Minh tâm đường nếu là không có, hai người vậy được mất nghiệp." Trương Khả chỉ Hứa Dương nói, "Nhất là ngươi, Hứa Dương, đừng hôm nay mà mở tứ vật thằng, ngươi là cầm người ta ý dược đại biểu chỗ tốt là thế nào?" Hứa Dương nhất thời lúng túng không thôi. Tống Cường che miệng cười một tiếng, "Nào có người sẽ cho bọn họ đưa chỗ tốt à?" Trương Khả lập tức lại đem mũi rủi chỉ hướng Tống Cường, "Còn có ngươi, cười cái gì cười?" Ngươi nhanh chóng lại hơn tìm chút khách hàng tới, ngươi vậy xoa bóp ống giác lựa lưu lượng khách còn không bằng người ta mà sạ chỗ đâu." Tống Cường tranh cái nói, người kia phục vụ không giống nhau, người bên chưa? Trương Khả tức giận nói, "Vậy ngươi vậy thay cô gái thổi quần áo đi." "Ta đi." Tống Cường hù run run một cái. Hứa Dương vậy dọa cho giận mình, lão tống cái này lưng hùm vai gấu lớn tháo mặt muốn đổi trên cái này quần áo, tình cảnh kia có thể náo nhiệt. Trương Khả chững lại, lớn tiếng nói, "Lại kiếm không tới tiền, ta có thể muốn nghỉ việc." Tống Cường và Hứa Dương hai mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt đều có chút khó khăn xem. Bác sĩ là dựa vào tay nghề ăn cơm. Hai người này có thể đều sẽ không chữa bệnh, nếu là thật bị nghỉ việc, vậy thì thật không biết nên đi đâu vậy. Tống Cường cao mày suy nghĩ một chút, coi như muốn cắt giảm người cũng là trước cắt Hứa Dương, hiện tại mình tâm đường thu vào trên căn bản đều dựa vào hắn kiếm được. Hắn nhất định có thể cùng mình tâm đường cùng chết sống, nghĩ tới đây, Tống Cường nhất thời an tâm, tiếp theo sau đó nghiêm túc đấu nổi lên địa chủ. Hứa Dương khẽ thở dài một tiếng, sắc mặt rất khó xem, có thể mình lập tức lại phải thất nghiệp. Trương Khả vậy nhìn Hứa Dương một mắt, lông mày nhỏ hơi nhíu nhíu, sau đó trùng trùng thở một hơi, mình hiện lên có chịu. Bị chuyện này ổn nào, mấy người cũng mất đi làm tâm tư. Hiện tại đã là chạm vào tối, buổi tối phòng đoán vậy không bệnh nhân tới, chức khả thật sớm liền để cho bọn họ ta việc, nàng cũng trở về đi chiếu cố lao bà nàng. Hứa Dương trở lại mình thuê trong căn phòng nhỏ mặt, cầm trên bàn tán lạc sách lý học thu thập một tí, sau đó đứng dậy làm cơm tối đi. Chơi khoảnh sau đó, Hứa Dương ôm trước một chén nhỏ mặt đi tới bên cạnh bàn, ngược lại không phải là hắn vì tiết kiệm tiền ăn như thế thiếu, mà là bởi vì hắn không ăn được. Hắn biết mình tình huống, gan vui cái đặt mà ác quát tức, cho nên hắn tình chí tất đưa đến gan Gan chủ sơ tiết, lấy khai thông toàn thân khí huyết nước miếng là có thể, gan mùi thơm nồng tỉ sơ tiết không đạt tới. Gan tụ mục, Tỳ thổ thổ, một khắc thổ, gan sơ tiết tác dụng vừa vặn có thể khắc chế tỳ thung nung động. Nhưng là hiện tại mình gan khí không thư, tỳ tạng đã sớm thung nung động không chịu nổi, đã mất kiệt vận, cho nên mình nạp thực không thay đổi, bụng tình lên liền đường, ăn vậy không tiêu hóa nổi, hai miệng liền no rồi. Thửa Dương ăn mì, chưa ăn hai miệng, liền cảm thấy trong dạ dày mặt có cái cách đánh không lên đây, để ngang nơi nào, không trên không dưới, đặc biệt khó chịu, hắn lập tức liền ăn không vô nữa. Thửa Dương trong lòng rõ ràng, cũng là bởi vì là hắn gan mất sơ tiết, cho nên dạ dày của hắn khí vậy được ảnh hưởng, không cách nào có được bình thường sơ tiết và hạng. Cái này gọi là gan dạ dày không cùng, dạ dày bất hòa hàng. Dạ dày khí vốn là xuống dưới, hiện tại dạ dày khí ngược lại đi lên, cho nên hắn mới phải xuất hiện hai khí, chưa ăn hai miệng đột thì có một cách đánh không lên đây. Liên hắn cái này ở, bụng phình lên, tiêu hóa bất lương triệu chứng, đi bệnh viện bên trong tra bệnh dạ dày, là làm sao cũng không tra ra được, bởi vì nguyên nhân bệnh ở chỗ gan khí hứ động. Cho nên rất nhiều người tỉ vị vấn đề, rất lâu không phải bởi vì tỉ vị bản thân xảy ra vấn đề, mà là bị lá gan ảnh hưởng. Chú ý rồi có câu lời rõ ràng, gọi là trị tỉ không trị gan, tương đương với mù làm không. À, Thửa Dương tở giải một tiếng để xuống chén đúa nếu như lần nữa thất nghiệp mình còn có thể đi đâu ạ Ai lại sẽ thu nhận mình cái này bị khai trừ bác sĩ đâu hắn liền nghĩ tới ngày trước rời đi trung ý viện thời điểm thấy vậy chút lánh mặt và ánh mắt dấu cận giống như là một cây kim hung hán đâm vào hắn trong lòng để cho hắn hít thở không thông hứa dương cười khổ một tiếng xoa xoa bụng mình hắn tâm lý rõ ràng nếu như hắn cái này gan mùi thơm nồng tình huống tiếp tục trở nên ác liệt đi xuống đến lúc đó gan mùi thơm nồng hóa lửaỳịnh phạm dạ dày liền sẽ nghiêm trọng hơn không chỉ có hai khí còn khả năng sẽ có cáchịch vàônệ còn sẽ thiếu bụng đau đớn Hơn nữa Gan Dương còn sẽ trên đỉnh điên đỉnh, đưa đến choáng váng đầu nhức đầu, sẽ có một đống chuyện phiền thoái. Còn có hắn trong đầu cái này đầu nổ nang, hắn cũng còn không biết chuyện gì đâu. Chỉ bất quá hắn cũng không muốn trị liệu mình, hắn thả bất quá chỉ là chính hắn thôi. Hứa Dương buông chén đũa xuống, lại nghe gặp, tích, đích một tiếng ở trong đầu vang lên. Ừ. Hứa Dương nhất thời sững sốt một chút, sau đó hắn nhắm hai mắt lại, nhưng gặp trong đầu biểu hiện đã thay đổi, hệ thống tải thêm hoàn thành. Hứa Dương nhất thời trong lòng căng thẳng. Tích, hệ thống khởi động. Thứ dương chỉ gặp trước mắt hình ảnh biến đổi, chớp hiện ra mấy hàng chữ lớn. Chú ý truyền thừa hệ thống. Truyền thừa người, Hứa Dương, tuổi tác 28, ý y thuật cấp bậc, học nghề, Ilya Đức đánh giá, ưu. Hứa Dương nhất thời sửng sốt, trung y truyền thừa hệ thống. Sau đó hắn lầm bẩm lên tiếng, đây là cái gì hả? Vậy không giống như là Android hả? Ta không là ảo giác chứ? Tặc tặc tặc đắc. Hứa Dương trước mắt chậm rãi toát ra mấy hàng chữ tới. Mọi người đều nói trung y tuyệt không dùng. ai có thể người bảo vệ ta hoa hạ mấy ngàn năm. Trung y chi đạo nặng ở truyền thừa, mong truyền thừa người nghiêm túc trong truyền thừa ý y thuật, là đi thánh kế tuyệt học, chữa bệnh khỏi bệnh nhanh, lấy rõ ràng bá nỗi khổ. Như vậy Hôm nay trung y khắp nơi đều là, không hiểu trung Ý người không khỏi liệt kê, mượn trung y tên lửa gạt người lại là vô tận kỳ sổ. Vậy, mong truyền thừa người lợi dụng tất cả lớn sàn tiên dương chính thống trung y y, nói cho mọi người vì sao là trung y y. Dùng hành động nói cho mọi người, trung y rốt cuộc có thể hay không chữa bệnh. Trung y kết quả là như thế nào chữa bệnh. Mong truyền thừa người trở thành có thể trị bệnh khỏi bệnh nhanh Doc trung Ý hệ thống lớn bắt chủ, tuyên dương trung y y là ta trung hòa y học xứng danh. Hứa Dương cũng xem bối rối, cái này tức, không phải để cho ta làm một trung y hot hai Hứa Dương nhất thời có chút luống uống, hắn sẽ không thề thiết nước ép cửa, nhưu nhưu nhưa hả. Hứa Dương nhìn thuộc tính bảng điều khiển, cau mày hỏi nói, tại sao chọn ta? Hệ thống không trả lời, ngược lại nhô ra một nhóm mới chữ. Tích. Tân thủ nhiệm vụ, truyền thừa người ở hệ thống trên bình đại ghi danh dùng để tuyên dương trung ý tài khoản, nghiêm túc kinh doanh, đợi fan hâm mộ đến tới đạt 1000 lúc đó, liền mở tên trung ý cùng sư học tập mô dù lệ. Hứa Dương có chút nghi ngờ thì thầm một tiếng, tài khoản, 1001. Hứa Dương lấy ra điện thoại di động, nhất thời có chút mà mịt, hắn sẽ không làm loại vật này lại không thể làm một đứng đắn trung ý sao? Hốt cái gì bự Dương suy tư một lúc lâu. Mới móc ra điện thoại di động, thử cho Trương Khả phát cái tin ngắn ngắn. Trương Khả hiểu những đồ chơi này mà, nàng bây giờ đang ở đưa vào hoạt động minh tâm đường nghẻ chặt công số và trang blog tài khoản. Trương Khả vào lúc này đang nhà xảo thức ăn đây, đột nhiên nghe đến điện thoại di động reo một tí, Trương Khả vừa lật động cái sẹng, vừa móc ra điện thoại di động, liếc mắt nhìn. Hứa đại chư đầu, khả khả, tỉnh táo một tí, như thế nào để cho một cái hệ thống tài khoản nhanh trong thu nạp 1000 lượt? Trương Khả liếc một cái sau đó, đơn giản rút quát trở về hai chữ, soát phiếu. Sau đó đem điện thoại di động đi trong túi một cách, tiếp tục sàm món. Dương nhìn tin nhắn ngắn, ngắn. Đầu óc nhất thời bối rối một tí, như thế đơn giản sao? Hứa Dương ngẩng đầu nhìn xem thuộc tính bảng điều khiển, thật giống như vậy chưa nói không để cho soát phiếu à. Hứa Dương thoáng do dự một tí, đi ngay trên trang blog đăng ký cái tài khoản, sau đó đi tìm cái học số liệu cửa tiệm, chọn một giá đặc biệt phần món ăn, xài hơn 200 đồng tiền. Rồi sau đó fans hâm mộ liền bắt đầu tăng gọn, mấy phút sau liền đến 1000 lượt. Hứa Dương trong lòng vẫn có chút giả. Tích. Hệ thống ra thanh âm, kiểm tra chuyển thừa người trang blog tài khoản là Hứa Trung Y đi kiểm tra tài khoản fans số lượng là 1004, kiểm tra xong. Hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu phát cho khen thưởng. Thửa Dương nhất thời ngạc nhiên, "Ta đi." "Cái này cũng hành." Làm sao cảm giác hệ thống này có chút không quá thông minh dáng vẻ. Tích. Truyền thừa người trước mắt muốn trước cùng sư vậy một phái. Hứa Dương ngẩn ra, hắn trước nhất nghĩ tới chính là trước mặt cái đó đau bụng tình người bệnh. Tích. Trung y phụ khoa, truyền thừa bắt đầu. Hứa Dương ngạc nhiên ngẩng đầu, "Như thế chí năm sau. Mở tên lão trung y cùng sư học tập mô đồ lệ, thời gian, năm 1978, địa điểm, bệnh viện Tây Uyển, thời hạn, một năm. Bắt đầu qua lại. Chương 3. Tập thể vinh dự cảm. Chương 3. Tập thể vinh dự cảm. Phản phất lạ linh hồn hung hãn đi xuống đập một cái, Hứa Dương cảm giác hình ảnh trước mắt rung động mấy cái, có chút không chân thật lay động cảm. Ừ. Cùng thị giác hình ảnh bình tĩnh lại, Hứa Dương lại đột nhiên phát hiện bên cạnh mình hoàn cảnh thay đổi, đây là một gian phòng họp, mọi người cũng ngồi chung một chỗ nghe trước mặt người kia nói nói, mà bên cạnh những người này, Hứa Dương một cái cũng không nhận ra. Mấy người các ngươi tiểu đồng chí đều là bệnh viện chúng ta phụ khoa mới tuyển mộ bác sĩ trẻ tuổi. Vì bồi dưỡng bác sĩ trẻ tuổi trưởng thành, chúng ta có một cái lao mang người giúp đỡ kế hoạch. Thứ Dương mở mịt nhìn xung quanh, vừa tựa hồ nghe khách khí mặt ra đi ô tựa hồ ở phát đông phương đó. Hứa Dương đưa ánh mắt đầu đến trước đài đang nói chuyện trên mặt người kia, cái này vừa thấy, hắn nhưng là lập tức một động. Tiền lão? Hứa Dương nhất thời cùng tựa như thấy quỷ, Tiền lao không phải 586 liền qua đời sau. Cái này? Là hắn sống lại. Tiền lao tất cả đi ra, còn dám nói ta không phải đang nằm mơ. Hứa Dương túi đầu nhìn xem tay mình, cũng không suy nghĩ nhiều, dơ tay lên liền cho mình một bạt hai. Bốp, đích một tiếng, thanh thúy vang dội, toàn trường đều kinh hãi, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Hứa Dương, liền liền ở trước đại nói chuyện Tiền lão vậy kinh ngạc vô cùng nhìn lại. Tất cả mọi người đều bối rối. Mà Hứa Dương má phải thì lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ xưng lên. Tiên lão quái dị nhìn xem Hứa Dương, hỏi nói: "Hứa Dương đồng chí, ngươi thế nào?" T. Hứa Dương run rẩy mặt, ngược lại hít một hơi khí lạnh, mới ra tay tàn nhẫn. Có thể cái này một chút, vậy hoàn toàn cầm đầu hắn đánh thanh tỉnh. Hứa Dương má phải ở nhỏ nhẹ có quắp, hắn cưỡng ép mặt dày giải thích: "Ta đánh mua ơi." Mọi người tại đây nhìn nhau xem. Mọi người cũng cao mày tìm kiếm, có mua sao? Nhiên đại này người cũng rất nghiêm túc và nghiêm túc, ngươi nói đang đánh mua vậy chính là có mua Hứa Dương có chút nghi ngờ nhìn xem bọn họ, những người này cũng không biết cái này nát vụn này sao. "Đợi một chút, tại sao ta sẽ ở đây ạ?" Hứa Dương lại nhanh chóng nhắm hai mắt lại, nhưng gặp trong đầu hệ thống còn ở, phía trên biểu hiện. Tên trung y cùng sư học tập mổ đủ lệ trung y phụ khoa truyền thừa. Thời gian: năm 1978 địa điểm: bệnh viện Tây huyện. Thời hạn: 1 năm đến được giờ, 364 ngày 23 tiếng 55 phút 34 giây." Hứa Dương nhất thời sửng suốt một chút. "Bệnh viện Tây huyện? Cái quỷ gì? Năm 1978? Tiền lão, trung y phụ khoa?" Thửa Dương nhanh chóng nghiêng đầu hỏi ngồi bên cạnh một cái mang mắt kiếng bác sĩ trẻ tuổi, "Ai, nơi này bệnh viện Tây viện sao?" Vậy bác sĩ trẻ tuổi nhỏ giọng ngồi nói, "Không phải bệnh viện Tây viện." "À." Thửa Dương mở ra. Bác sĩ trẻ tuổi kỳ quái liếc Hứa Dương một mắt, "Vậy còn có thể là nơi đó." Hứa Dương tạm thời nhưng lại không có tiếng nói ngưng nghẹn, "Các người niên đại này, người đều thích chơi cái loại này thở mạnh nát vụ này sao?" "Cái gì?" Vậy bác sĩ trẻ tuổi không hiểu Hứa Dương đang nói gì. Hứa Dương mở mịt nhìn quanh một chút, lại sờ một cái cái này thật dày cái bàn gỗ, khoa học thông thường nói cho hắn, hết thệ các thứ này đều là không khả năng tồn tại nhưng là thực tế cảm thụ, nhưng nói cho hắn, đây chính là thật." Tiền Lao ở trước này nói, "Tốt lắm, không muốn trâu đầu ghé thai mở vòng nhỏ." Nghiêm túc nghe. "Chúng ta lão mang mới kế hội đâu, là một cái lao trung Y mang một cái trẻ tuổi trung ý đi, các ngươi lần này tới năm cái trẻ tuổi trung ý đi, cho nên chúng ta vậy an bài năm cái lao trung ý đi, ta cũng là một cái trong số đó." Tiếp theo tuyên bố một tí tổ chức căn bài. Mấy cái trẻ tuổi trung ý cũng bình ở khí, cũng có chút khẩn trường, nhất là ngồi ở bên cạnh mình trẻ tuổi này trung ý, ý, ý, ý, lại là đem mặt cũng biết hồng. Vô luận cái nào niên đại trung ý đều giống nhau. Cùng dạng gì sư phụ thật có thể quyết định ngươi tương lai phát triển. Cùng sư, ta có cơ hội cùng sư. Hắn muốn là không sư phụ có thể đi theo, có thể không nghĩ tới hệ thống cho hắn an bài vào năm 1978 bệnh viện Tây huyện, lại phải lão mang mới kế hoạch, hắn rốt cuộc lại có cùng sư cơ hội, huống chi tiền lao vẫn là lao sư một trong. Tiền lao đó là người nào vật, danh thủ quốc gia cấp bậc tên lão trung ý ạ. Đương thời tám đại phụ khoa danh y đứng đầu. Sống ở trước thành trong thời kỳ quan tự, tổ tiên đời thứ ba hành chữa bệnh, đều là Ngô Trung danh y Li, chân chính y học thế gia. Còn tấm bé lúc đi theo tiền thanh thái y chi tử học y Sau theo cha tập y liệt, 22 tuổi hành nghề y tế thế, ngay sau đó danh mãn Tô Châu. Năm 1955 thời điểm liền chỉnh lên Bắc Kinh. Thửa Dương một mực lấy là tương lai mình phát triển đã sớm hạn định ở hắn bị khai trừ ngày trước, hắn đợi này đã xong rồi, có thể không nghĩ tới hắn hiện tại lại còn mới có thể có như vậy cơ hội. Thửa Dương nói qua, nếu như còn có cơ hội cùng sư, hắn khẳng định sẽ liều mạng đi tranh thủ. Chớ nói chi là, cái này lao sư còn có thể là tiền lão, đây chính là tiền lao ạ. Nhà nào trung ý viện vậy không cho được như thế sang trọng đãi ngộ ạ? Tiền lão bắt đầu tuyên đọc tổ chức cán bộ. Từ tiểu cẩm người lão sư là chúng ta mận nguyên bác sĩ cao Huệ phân người lão sư là chúng ta châu cũng tưởng bác sĩ không được không thể nghe tổ chức các bài vạn nhất mình không phải là cùng sư tiền lao làm thế nào hứa Dương trong lòng căng thẳng sau đó hắn nhỏ giọng kêu nói hệ thống hệ thống có thể an bài một chút không không người chim hắn vậy không cột thống chim hắn hứa Dương lại ngẩn đầu nhìn một mắt đang niệm An bài kế hoạch tiền lao trong lòng nhất thời lo lắng hắn vội vàng nhỏ giọng kêu nói hệ thống nàyưi lớn đỏ ăn thật không thể hắpp dương làm việc một chút không vẫn là không có người chim hắn Chỉ có bên cạnh vậy người đeo mắt kiếng bác sĩ nghiêng đầu kỳ quái nhìn Hứa Dương một mắt, hắn cũng không biết Hứa Dương ở nhỏ giọng thầm thì cái gì. Hứa Dương không kịp đợi, hắn vội vàng đứng lên, lớn tiếng kêu nói: "Tiền lão!" Ngậy. "Chủ nhiệm." Tiền lão ngừng lại, nhìn về phía Hứa Dương, hắn có chút nghi ngờ: "Hứa Dương tiểu đồng chí, ngươi thì thế nào?" Hứa Dương tâm tư nhanh đổi, "Ta, ta, ta cảm thấy ta cần cùng ngài học tập." Ừ, Tất cả mọi người là sửng sốt một chút, đầu năm nay nói đều là tập thể chủ nghĩa, phải phục tòng tập thể, phục tòng tổ chức phân phối, không thể kể người lợi ích, làm sao còn có người chủ động yêu cầu cùng chủ nhiệm học tập? Tiền lão vậy sắc mặt hơi trầm xuống, hắn nghiêm nghị, "Hứa Dương đồng chí, ngươi phải phục tổng tổ chức phân phối, muốn chú trọng tập thể lợi ích, không thể mình xách yêu cầu." Hứa Dương vội vàng nói, "Ta, ta chính là vì tập thể, ta mới như thế yêu cầu." "Ừ." Tất cả mọi người không hiểu nhìn Hứa Dương. Hứa Dương vội vàng giải thích nói, "Một cái thùng nước có thể chứa nhiều thiếu nước, quyết định bởi tại ngắn nhất khối kế bản, mà ta chính là chúng ta cái này năm cái trong đám người kém nhất cái đó, cho nên ta muốn cùng chủ nhiệm học tập, chúng ta tập thể cần bổ khối này quyết điểm. Ta không phải là vì chúng ta, ta là vì chúng ta toàn bộ tập thể." Hứa Dương vừa nghĩ tới mình cái này nửa năm bi thảm trải qua, không khỏi ngay tức thì lòng buồn đau, hốc mắt lập tức liền đỏ, nước mắt ở trong hốc mắt mặt chuyển à chuyện. Mọi người cũng thấy rõ ra. Hứa Dương cắn răng một cái, dầm chân một cái, hắt tay một cái liền hoàn toàn đem mặt ra ném nhúng ra, ta biết ta không dùng, nhưng là ta không thể cho chúng ta cái này tập thể bôi đen, cũng không thể cho bệnh viện chúng ta bôi đen. Ta sẽ đối bệnh viện phụ trách, càng phải đối người bệnh phụ trách, dấu sao ta cũng là một bác sĩ a. Cho nên ta nhất định phải học tập thật giỏi. Hứa Dương nói qua, chỉ cần lại có cơ hội, hắn nhất định sẽ liều mạng đi tranh thủ, chớ nói chi là không biết xấu hổ. Mọi người vừa thấy Hứa Dương cái này tình chân ý thiết hình dáng, nhất thời cũng cảm động không thôi. Thật tốt một cái thanh niên, vì không cho tập thể kéo chân sau, không để ý mặt mũi chủ động thừa nhận mình là hậu, hơn nữa vì yêu cầu tiến bộ cũng khóc thành bộ dáng này. Người trẻ tuổi này thật tốt có tập thể vinh dự cảm ạ. Đầu năm nay người, còn cũng tương đối thuần khiết, rất chú trọng tập thể chủ nghĩa, rất chú trọng hy sinh và dâng hiến tinh thần, rất ít gặp qua không biết xấu hổ như vậy ngôi sao hải. Tiền lão vậy kinh ngạc nhìn nhìn xem Hứa Dương, hơi ra một hơi, hắn nói, tốt lắm, bỏ mặc nói thế nào, cũng vẫn là phải phục tổng tập thể phân phối, ngồi xuống trước. Ừ. Thửa Dương ngụy quất mong chờ trả lời một tiếng, chẳng lẽ vẫn là không được sao? Tiền lão lại nhìn xem Hứa Dương, tiếp tục niệm nói, ngựa phượng cầm, người lão sư là Vương Đức Trí bác sĩ, Lưu Minh Đạt. Người lão sư là Hà Vân Vũ bác sĩ, Thửa Dương, cùng ta. Thửa Dương lập tức lần đầu. Tiền lão chính là cầm tờ giấy kia chết một tí, bỏ vào miệng túi mình. Thật ra thì hắn vốn là an bài là Lưu Minh Đạt cùng hắn, Thửa Dương cùng Hà Văn Vũ. Tuyên bố xong, hội nghị vậy kết thúc. Hứa Dương trong lòng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất, ngồi ở bên cạnh hắn cái đó mang mắt kính thích thở mạnh nát vụn ngành bác sĩ trẻ tuổi vậy xoa xoa mình ánh mắt, nghiêng đầu qua đôi Hứa Dương cảm động nói nói, "Bác sĩ Hứa Dương, ngươi, ngươi thật quá có tập thể vinh dự cảm, thật." Ta nghe đều rất cảm động. Hứa Dương có chút xấu hổ, đầu năm nay chàng trai vẫn là đơn thuần à, xấu hổ, xấu hổ, cũng là vì tập thể mà. "Nha, còn chưa biết tên tên của ngài." Bác sĩ trẻ tuổi nói, "À, Ta kêu Lưu Minh Đạt." "À." Hứa Dương vậy gật đầu một cái, nghiêng đầu đi tìm Tiền Lao, tiếp theo hắn thì phải cùng Tiền Lao đi học. "Ai." "Đợi một chút." Lưu Minh Đạt. Hứa Dương thông suốt quay đầu, nhìn chằm chằm Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt bị Hứa Dương động tác này dọa cho giật mình. Hứa Dương trận to hai mắt, trong trí nhớ hai cái khuôn mặt trọng hợp đến cùng nhau, chỉ là trước mắt tờ này trẻ tuổi hơi quá đáng. Hứa Dương nhìn Lưu Minh Đạt mặt hoàn toàn bối rối, trưởng giang học giả, Thường thụ quốc vụ viện đặc thù trợ cấp, cả nước tên trung ý lý đủ tỉnh trung ý giáo sư đại học, cả nước trung ý phụ khoa cao cấp chuyên gia, tiền lão đắc ý nhất học trò, Lưu Minh Đạt, chương 4. So Lưu Minh Đạt mạnh, chương 4. Tô so, Lưu Minh đạt mạnh đời, sau so, Lưu Minh đạt giáo sư đi qua Hứa Dương trong bọn họ đại học y khoa học khai giảng tòa. Vậy nào như tà, có thể ngồi 2000 người đại lễ đường bị trong bọn họ y học sinh ngồi đầy ấp, qua hành lang đều là người, Hứa Dương liền ngồi ở qua hành lang, kết nối với đi thịnh giáo cơ hội cũng không có. Bất quá nghe Lưu Minh đạt giáo sư một lần giảng tọa, thật là thu được rích lợi không cạn à có như thế nhiều chính thức đầu hàm trung ý chuyên gia, phần lớn đều là trong nghiên cứu y hoặc là trung ý dược học giả, hắn cũng không nhất định biết chữa bệnh. Nhưng là Lưu Minh đạt giáo sư có thể không giống nhau, hắn chân chính lâm sàng mọi người. Chú ý giới nhân sĩ đều nói Lưu Minh đạt giáo sư là tuổi tác không đủ, cho nên hiện tại chỉ có thể đánh giá cả nước tên Trung Ý lý cùng lại qua chút năm, hắn nhất định có thể được chính thức cho trung ý cao nhất danh hiệu Vinh dự, Tam bộ ủy liên hiệp ban hành mỗi 4 năm cử hành nhất giới, mỗi một giới chỉ chọn 30 người, Quốc ý đại sư. Hứa Dương làm sao cũng không nghĩ tới một cái như vậy châu đến bầu trời nhân vật, hiện tại lại có thể liền ngồi ở bên cạnh mình, còn cùng mình trở thành cùng thời bác sĩ. Thật ra thì Hứa Dương không nghĩ tới phải, hắn mới vừa còn làm một kiện càng như bước sự việc. Lưu Minh Đạt cũng coi chút mộng. hắn cũng không biết tại sao Hứa Dương cứ nhìn chầm chầm hắn xem. Tiền Lão đối Hứa Dương nói: "Hứa Dương đồng chí, cùng ta đến đây đi, chúng ta muốn bắt đầu chữa trị." "Ừ." Hứa Dương bận bịu trả lời một tiếng, "Đi theo Tiền Lão." Ra phòng học trước, hắn còn có lòng dư quý quay đầu nhìn một cái Lưu Minh Đạt. "Ai?" Tại sao là có lòng dư quý? Trên đường, Tiền lao đi ở phía trước, Hứa Dương theo ở phía sau, tay hắn giấu ở trong túi một mực ở boss bình thịt. nếu không phải đau đớn kịp thời phản hồi đến hắn trong đầu, hắn còn thật lấy vì mình là ở trong ảo giác. Có thể hết thảy trước mắt đều ở đây nói cho hắn, đây chính là thật. Trên người hắn bộ phận nơi cảm nhận được hết thảy, đều ở đây nói cho hắn, đây chính là thật. Hứa Dương tim từ từ định xuống, mà ngạc nhiên mừng dỡ vậy đang nhanh chóng tràn đầy hắn toàn bộ tim. Tiền lao ở trước mặt từ từ đi, Tiền lao hiện tại vậy 82, thân thể không bằng lúc đầu, hắn đi bộ tốc độ không hề mau. Hắn suy nghĩ một chút, dừng bước lại hỏi nói, "Hứa Dương, lý luận của ngươi cơ sở như thế nào?" "Còn hành?" Hứa Dương hơi do dự một tí, hắn cũng chỉ lý luận tạm được. Tiền lao khẽ hất cảm, "Vậy ta thi thi người, ngươi biết phụ nhân kinh nguyệt sinh ra cơ lý sao?" Hứa Dương nhanh chóng phấn chấn một tí tinh thần, nói, "Tôi vẫn, thượng cổ ngây thơ bàn bảy mây, cô gái 7 tuổi, thận khí thịnh, càng phát giải." 27 mà thiên quý tới, nhân mạch thông, thái xung mạch thịnh, kinh huyết lấy trước mắt, cố hữu tử. Vì vậy, kinh huyết sinh ra là bởi vì là thận khí thịnh, thiên quý tới, nhân mạch thông, thái xung mạch thịnh, tạng phủ khí huyết, kinh lạc cân đối tác dụng với bảo thai cùng, bảo thai cung thì định, kỳ dấu thiết, vì vậy có kinh nguyệt. Tiên lão lại hỏi, vì sao là thái xung mạch, vì sao lại nhân mạch? Hứa Dương hồi nói, thái xung mạch tức xung mạch, sông lên là biển máu, dậy tại bảo còn đầu, dương thông, cho tới tại đủ, cùng đủ tam âm kinh Tương hội, lại cùng kinh Túc dương minh vị giao hội khí đường phố Việt cùng đủ thiếu âm thận kinh tướng cũng, là 12 kinh khí huyết hội tụ muốn xung lên, có thể rộng tụ tạng phủ khí huyết, đặt tiền cuộc bảo thai cùng, hóa là kinh nguyệt, là kinh nguyệt bản. Nhân mạch là âm mạch biển, cũng là dậy tại bảo thai bên trong, chủ cả người âm, tổng ty thân thể con người tinh, máu, tân, dịch, làm người thể đảm nhiệm nuôi bản mà chủ bảo thai. Chỉ có nhân mạch khí thông, bảo thai cùng mới có thể xung nuôi, kinh thai như thường. Tiền lão vậy thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn lại hỏi, nếu như phụ nhân mau trứng, băng huyết cấp làm lấy phương nào chị? Hứa Dương đáp nói, thường dùng mới có độc canh nhân sâm, sinh tán, thanh nhiệt cố kinh canh, bật cười tán rơ mươi tấn, cao su ngại canh vân. Vân, như trị cấp chứng, làm võ khẩn cấp dán, theo dán theo phục, để ngừa người bệnh mất máu cái tở. Trữa bệnh tu trước biện chứng, như khí hư thì trọng dụng nhân sâm kỷ, lấy bổ khí cố nhiệt máu. Như máu hư thì thêm a dao, a cốt cao su, hạ liên, cỏ cùng nuôi máu cầm máu, nếu như máu nhợ thì thêm tiên hắc cỏ, thiến cỏ, lớn kế, du lạnh máu cầm máu, nếu như máu hàng người thì thêm lá ngải than, pháo gừng, bổ cốt chi ấm kinh cầm máu. Máu người thì thêm bổ vảng, huyết kiệt, cây đích trừ máu đỏ máu, nếu như lượng máu ra hơn người thì thích hợp thêm đoản long cốt. Đoán con hẩu, biển phiêu sao, xích đá chi cố chặt cầm máu. Lại, cứu cấp phương pháp, nhất không mau hơn kim gai. Có thể kim gai tử cùng, tam âm dao, loạn hồng, trung cực, biển máu, thái khê, quan nguyên, âm lang truyền các huyết cầm máu. Lấy hai kim, lấy tử cung, vùng chứng, tuyên thận thận, tim, gan, tỳ các huyết, lưu kim 10 tới 20 phút. Sau khi nói xong, Hứa Dương chậm rãi khạc ra một hơi, lý luận hắn vẫn là rất thuần thục, nếu như để cho hắn lên lâm sàng, trừ phi là như vậy đơn giản rõ ràng đơn độc chứng bệnh, nếu như phức tạp hơn bệnh, hắn có thể tại chỗ quỳ ở chỗ này. Tiền lão khẽ bước cảm. Hắn nguyên bản còn lấy là hứa Dương cơ sở kém không được, hiện tại xem xem vẫn là có thể mà. Nơi đó chính là ngắn nhất một khối bản, thằng nhóc này là khiêm tốn sao? Hắn cười chúm chím gật đầu một cái, lý luận cơ sở coi như vững chắc. Ừ so Lưu Minh đạt mạnh một chút, tiền lao lại bổ sung như thế một câu. Hứa Dương nhất thời không đi, tiền lao đi về phía trước hai bước, gặp hứa Dương không theo kịp, hắn nghi ngờ quay đầu, nhưng gặp hứa Dương sợ run tại chỗ, không ngừng đi trong cơ thể hít hơi. Tiền lao hoài nghi không rõ ràng, Hứa Dương, ngươi đây là đang làm gì? Hứa Dương nói, một chút, cảm giác có chút bảnh Tiền lão sửng sốt một chút, sau đó hắn lắc đầu một cái, đuổi sát theo tới đi. Ừ. Tiền lao cảm thấy người mới tới này bác sĩ trẻ tuổi có chút kỳ kỳ quái quái, hắn lắc đầu một cái, mang Hứa Dương vào phòng khám bệnh. Tiền lao ở trên ghế ngồi xuống, đối Hứa Dương nói, rời cái băng ngồi ngồi bên cạnh ta, một hồi ngươi trước chẩn đoán." Ừ, Hứa Dương nghe lời đi rời cái băng ngồi tới đây, ngồi ở Tiền lao bên cạnh. Rất nhanh, thì có người bệnh gõ cửa. "Mời vào." Một cái người nữ mắc bệnh ôm bụng liền tiến vào. Tiền lão nhắc nhở Hứa Dương, "Phụ nữ bệnh chữa trị" nhất định phải rõ ràng tìm tỳ gan thận cùng sông lên đảm nhiệm hai mạch và bảo thai cũng quan hệ, trừ bốn chẩn bệnh chứng ra, vậy phải chú ý kinh, mang, nhũ, sinh, thai cùng tình huống, đặc biệt là phải chú ý bốn chẩn hợp nhân sâm, không thể nghiêm thế. Ngồi đi, bắt đầu đi. Người nữ mắc bệnh đi tới, ngồi ở kiểu xưa bàn gỗ trước mặt. Hứa Dương có chút cần trương. Cái này người nữ mắc bệnh là tới trị đau bụng kinh. Hắn vui hỏi, một bên ghi chép người bệnh tình huống, 21 tuổi, chưa lập gia đình, trần gặp phi lòng, gấp gáp, buồn nôn muốn nói, khô miệng, kinh trước bụng tăng đau, liên đới đau nhức. Tĩnh mao đỉnh trệ không khoái có màu tím đen của máu, cục máu hạ sau đau giảm xuống, nhũ chứng đau ngược hiệp tăng im lìm đau đớn. Hứa Dương đối người nữ mắc bệnh nói, "Lẻ lưỡi ta xem một tí." Đầu lưỡi bệnh lên đi lên. Hứa Dương có chút nghi ngờ, nhíu mày, ở bệnh án trên ghi chép, lươi rất đỏ. Hứa Dương gật đầu một cái, thở phao nhẹ nhõm, hoàn hảo là đơn độc chứng bệnh, hắn đối tiền lao nói, "Hãn khí trệ máu động, lưỡi rất hẳn là đỏ, chứng gặp gan thơm nồng, gan mùi thơm nồng thì khí trệ, thiếu bụng lên đau cũng là khí trệ gây ra, kinh trước đau đớn hơn là chứng." Người bệnh tiền lòng gấp gáp, là gan mùi thơm nồng hóa lưỡi, trên trong sách lại nóng nảy hoành nghịch phạm dạ dày, gửi gan dạ dày không cùng, dạ dày khí trên lịch, cho nên có buồn nôn muốn nói trứng. Lại nhũ bộ đầu hệ tại gan, phong hệ cùng dạ dày, nhũ độ cực kỳ kinh nguyệt căng đau, cũng là gan huyết khí ngưng đọng đưa đến. Khí trệ mà máu động, không thông thì đau, cứ trở xông lên đập nhiệm, kinh máu không khoái, cố kinh máu đỉnh trệ lại có màu tím đen của máu. Cũng đưa đến bụng căng đau, liên lụy eo hết đau nhức, cục máu rơi xuống đau giảm. Phó xanh chủ nữ khoa mê, kinh muốn hành mà gan không lẽ, thì ức khí mà đạo có hư thật, khí là thật chứng, kỳ thực tả, cần phải sơ gan rõ ràng nuôi thông cơ hiểu rõ tự nhiên chư chứng đều là tiêu. Tiền Lao xem hắn, tao mày nói: "Xong rồi?" Hứa Dương trong lòng lo lắng: "Xong rồi chứ?" Tiền Lao hỏi: "Mạch trần đâu? Bệnh là ở đồng hồ vẫn là ở đâu à? "Khá lắm, bốn trần hợp nhân sâm, ngươi cầm trọng yếu nhất mạch trận quên mất. Ngươi ngược lại là thật không sợ bệnh chứng sai rồi." Hứa Dương ngập ngừng nói: "Ta không quên." Tiền Lao nói: "Vậy ngươi ngược lại là trận mạch đa." Hứa Dương một mặt hậm hực như vậy, nhắm mắt đối người nữ mắc bệnh nói, vươn tay ra, "Ta trấn một tí mạch." Người nữ mắc bệnh đưa tay. Thứ Dương định xong tốn quan tam bộ, bắt đầu trấn dậy mạch tới. Một hồi lâu sau, Tiền Lao hỏi nói: Như thế nào?" Tứ Dương nhắm mắt nói, giọng rất có lực. Nghe nói như vậy, Tiền Lao thiếu chút nữa không ngồi vớ vàng, không nhịn được than khổ nói, "Ngươi mạch trận này cũng đánh sơi bông học." Chương 5. Tuyên ngủ thơm đồng thông kinh canh. Chương 5. Tuyên ngủ thơm đồng thông kinh canh. Tứ Dương cũng bị Tiền Lao than khổ rất lúng túng, chú ý chữa trị chú trọng 4 trận hợp nhân sâm, phân biệt chứng bản về trị, đặc biệt mạch trận và lưỡi trần làm trọng, mạch trận lại là trọng yếu nhất. Tứ Dương lưỡi đã không sợ trưởng, mạch trần thì càng thêm sẽ không, hắn ngược lại cũng không phải hoàn toàn không biết, mà là rất không sợ trưởng. Hiện tại trẻ tuổi trung y không mấy cái sẽ mạch trần, chớ nói chi là hắn cái loại này mới vừa tốt nghiệp học sinh. Mọi người tốt nghiệp đi trung y viện, bắt mạch cũng là làm dáng vẻ, bọn họ cũng là để cho ngươi đi làm tây y kiểm tra. Bên trong bệnh viện ngược lại là có mấy cái lao trung y sẽ mạch trần, nhưng là hứa dương còn không cùng sư học tập đây, liền bị đuổi. Hứa dương có chút ngượng ngùng nói, ta không thế nào sẽ mạch trần. Tiền lao hỏi, trường học lao sư đã không dạy. Hứa dương nói, học không tốt lắm. Tiền lao khẽ lắt đầu, nhìn xem hứa dương tư thế hắn nói Thuấn Quan Sích tam bộ cầm bó vẫn đủ chính xác, cùng thân tốc vậy không tính sai, chính là ngươi cái này kinh nghiệm nhưng là thiếu sót rất nhiều. Hứa Dương có chút lúng túng đáp một tiếng. Tiền Lao dặn dò một câu, có thể phải thật tốt cố gắng à, ngươi chưa hết nghe ta nói. Ngươi trước bình tâm tĩnh khí, tố vấn. Mạch muốn tinh vi bàn về bên trong viết, là Cố Cầm mạch có nói, Thư Yên tĩnh là bảo. Yêu cầu không chỉ là người bệnh muốn bình tâm tĩnh khí, càng phải xin chữa bệnh xanh dã muốn như vậy. Hứa Dương chậm rãi khạc ra mấy hơi thở, để cho mình nhanh chóng bình tĩnh lại, ba ngón tay tinh chuẩn định trụ người nữ mắc bệnh quan sích tam bộ. Tiền Lao chậm nói, nói nói, trước cha hắn đại cường Âm Dương trong ngoài vì sao như? Hứa Dương nghe vậy, dùng trước ba ngón tay đủ giữ biện luận hắn mạch tượng. Tiền Lao nói, mạch có phủ, chung, nặng ba hậu, vì vậy đối ứng mạch trần thủ pháp là giờ, giữ, tìm ba loại, lấy phân biệt mạch sâu độ. Nhẹ tay tìm vết giờ, nặng tay lấy vết giữ, không nhẹ không nặng ý khuất cầu vết tím. Nhẹ tay hậu, mạch gặp ra lúc đó, giữ vậy, phủ vậy, tim phổi cần phải vậy. Nặng tay có, mạch phụ với thịt hạ vậy, âm vậy, dấu vậy, gan thận cần phải vậy. Không nhẹ không nặng mà bên trong lấy, mạch ở máu thịt bên trong, là vị hậu vậy. Hứa Dương dùng cũng không thế nào thuần thuộc mạch trận tỉ mỉ ba ngón tay đủ tìm, sau đó một ngón tay tất cả giữ thốn quan xích tam bộ. Tắp miệng quan hệ ở trên có thốn quan xích tam bộ, ngón trỏ giữ tắp bộ, ngón giữa giữ quan bộ, ngón áp út giữ xích bộ. Mỗi một bộ phận đều có phủ, chung, nặng 3 hậu, cho nên tổng cộng là 9 hậu, đây chính là trung ý mạch trận ở giữa tam bộ 9 hậu trấn pháp. Thốn quan xích bất kỳ một bộ bất kỳ một hậu đều có mình nơi phản ứng tình huống thân thể, cho nên cần mỗi một bộ cũng trấn đến, cho nên sẽ cần đến một ngón tay trần mạch, trấn mạch lúc mỗi một bộ mạch đập nhảy lên không được thấp hơn 50 độ thậm chí không quen luyện người cần ở một bộ trên chẩn đoán ba bốn cái 50 động, như vậy chẩn đoán một cái tay thì phải 56 phút, cả hai tay mạch chẩn thời gian khẳng định vượt qua 10 phút giờ. Hứa Dương nghiêm túc chẩn dậy mạch tới, hắn ngược lại thì tìm yên tính lại, tỉ mỉ phân biệt chẩn đoán mỗi một bộ mạch tượng, Tiền Lao vậy ở một bên dốc lòng hứng dẫn, Hứa Dương trong đầu vậy ở nhớ lại lúc trước sau giờ học luyện tập cảm giác Tiền Lao thấy Hứa Dương như vậy, cũng là khẽ rứt cảm. Tuy nói cái này bác sĩ trẻ tuổi lâm sàng một chút, nhưng là kiến thức lý luận vẫn là rất sắc thật, hơn nữa phú cũng không tệ, có thể tính hạ tâm lai. Kiến thức lý luận đi lên nói, Tứa Dương càng vững chắc một ít, nhưng là trên giường bệnh vẫn là Lưu Minh đạt tốt hơn một chút, hai người đều đáng giá được đào tạo. Tiền Lao ở một bên nghiêm túc lại cẩn thận hướng dẫn Hứa Dương. Sau hồi lâu, Hứa Dương rốt cuộc mở mắt ra, buông lỏng người nữ mắc bệnh tay, có chút phấn chấn đối tiền lao nói, hẳn là nặng nguyên mạch, mạch kinh viết giờ chưa đủ, giữ có thừa, hơi trầm xuống mạch, hơn nữa nặng hành gần cốt nặng tay là được, hẳn là trầm mạch không thể nghi ngờ. Mạch kinh viết huyệt mạch, không có, giữ như dây cung Ta chẩn này bưng thẳng lấy giải, Như Dương cung huyền, giữ không, rồi, cho nên hẳn là mạch. Chầm mạch chủ bên trong trứng, lại người bệnh tay trái quan bộ nặng, bên trái quan nặng là gan mùi thơm nồng hiệp đầy đau, quản đầy bụng chứng, thực thiếu phiền lòng vui giận, cùng người bệnh triệu chứng giống in. Lại nguyên mạch có thể chủ bệnh gan, mạch tới như dây co người, gan mạch vậy. Mạch huyền mà kiêm nặng, chính là khí mùi thơm nồng không thư. Cho nên ta có thể xác định người bệnh chính là gan khí hứ động, khí là máu xoáy vậy, khí trệ thì không lực đẩy máu đi tới trước, cho nên khí trệ thì giao dịch máu động. Là bên trong thực chứng, kỳ tự tả, cần phải sơ gan rõ ràng mùi nồng. Tiền lão cười một tiếng. Thứ dương nhất thời trong lòng không có chắc, ta, bệnh chứng sai lầm rồi sao? Tiền lão nói, bệnh chứng không sai, vậy hẳn là dùng cái gì toát thuốc? Hứa Dương thần sắc nhất thời khẩn trưng lên. Tiền Lao gặp Hứa Dương thần sắc đổi được vô cùng mất tự nhiên, hắn dò mò hỏi nói: "Thế nào? Người cũng biện chứng đúng rồi, chẳng lẽ không sẽ cho toa thuốc?" "Không phải." Hứa Dương mím môi, khẽ lắc đầu. Tiền Lao hỏi nói: "Vậy là thế nào?" Hứa Dương túi đầu, thần sắc khẩn trưng lên. Hứa Dương hai tay nắm thật chặt: "Ta, ta sợ mở sai toa thuốc, chữa bệnh không được, phản thành hại người." Tiền Lao nói: chung ý khó thì khó ở biện chứng bàn về trị, chú ý chữa bệnh làm biết bốn trận tám cương bệnh chứng, sáu kinh sáu khí đối ứng, âm dương lên xuống quy luật, cũng phải biết như thế nào bệnh chứng vệ doanh khí huyết tuần hành." Liên lạc tạng phủ sinh khác. Trung ý chữa bệnh, đơn giản 12 chữ, xem hắn mạch chứng, biết phạm vì sao nghịch, theo chứng trị. Người cũng biện chứng chính xác, theo chứng trị chính là, thì có khó khăn gì. Hứa Dương liền nghĩ tới trước sự kiện kia, hắn đúng là không sợ trưởng lâm sàng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết chữa bệnh, mà là hắn căn bản không dám chữa. Trước sự kiện kia cho hắn tạo thành tâm lý bóng mở quá lớn, cơ hồ phá hủy hắn khi còn sống. Hắn nắm vạt áo, khẩn trương nói, "Ta sợ, ta sợ ta biện chứng sai lầm, ta sợ ta mở sai toa thuốc, ta sợ hơn ta dùng sai liệu thuốc." Tiền lão sụ mặt dày nói, "Là thầy thuốc, từ làm như đi trên bằng Cẩn thận một chút, chiếm trước cũng muốn cố sau. Nhưng thầy thuốc không chỉ có phải có hàng long phục hồi bản lãnh, càng phải mình làm cho người khác hưởng tự tin. Là thầy thuốc, làm lấy rõ ràng bá tánh nỗi khổ là nhiệm vụ của mình. Người xem người bệnh ngồi ở ngay trước mặt, đau đớn khó nhịn, mà ngức nhưng như vậy hoảng không tiến lên, làm sao là ý gì? Cần gì phải là ý gì? Thửa Dương hai tay thật chặt bắt với nhau. Người nữ mắc bệnh có chút nóng này nói, "Ta nói hai vị bác sĩ, mau giúp ta khai điểm thuốc đi, ta thật đau rất khó chịu." Tiền Lao nghiêm túc lại nghiêm túc nói, "Thầy thuốc, cả đời đều ở đây làm đấu tranh, nhưng chúng ta trước nhất muốn thắng được không phải tự bệnh, mà là tự chúng ta." Hứa Dương ngẩng đầu xem Tiền lão, thần sắc kinh ngạc. Tiền lão nhìn Hứa Dương, nhàn nhạt nói, nếu như ngươi liền mình cũng chiến không thắng nổi, vậy ngươi căn bản không xứng là y. Hứa Dương chặt nắm chặt hai tay, tấn đường vận thành một cái cục. Hắn liền nghĩ tới bị khai trừ hôm đó thấy vậy chút lẫm mạnh ánh mắt giễu cợt. Hắn không phải là không biết chữa bệnh, mà là không dám trị. Một hồi lâu sau, Hứa Dương vẫn là không có nói chuyện, chỉ là thần sắc vùng vẫy hơn nửa kia liền. Tiền lao trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, khẽ đầu, hắn đối người nữ mắc bệnh nói, đồng chí, ngươi cùng ta tới, ta vội tới ngươi chữa trị. Được. Người nữ mắc bệnh che bụng đứng lên. Hai người đang chuẩn bị ra cửa, lần nữa mở cửa phòng một khắc kia, lại nghe phía sau lớn tiếng nhất thời. Kinh nước tương lai bụng trước đau, phụ nhân có kinh trước bụng đau mấy ngày, rồi sau đó kinh thủy hành người, hắn kinh tới phần nhiều là tím đen khối, người cho rằng hẳn vô cùng mã như vậy vậy, ai ngờ là nhật vô cùng mã lửa không thay đổi ư? Hai người cũng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hứa Dương siết hai quả đấm, vẻ mặt căng thẳng, lớn tiếng hô lên đoạn văn này. Phu gan thuộc mục, trong đó có lửa, thư thì thông suốt, mùi thơm nồng thì xấu xí, kinh muốn hành mà gan cũng lẽ, thì ứng phát hận khí mà đạo sinh. Như vậy kinh đẩy thì không thể bên trong dấu, mà gan bên trong mùi thơm nồng lửa tiêu hủy. Bên trong ép kinh ra, thì hắn lửa cũng bởi vì mà giật tiết. Hắn tím đen người, nước lửa hai chiến giống vậy, kỳ thành khối người, lửa dán thành hình chẳng vậy. Kính mắt hắn là kinh người, đang ngùi thơm nồng lửa bên trong đoạn hắn quần hai. Chỉ pháp tựa như nghi đại tiết gan bên trong lửa, như vậy tiết gas lửa, mà không rõ ràng gan ngùi thơm nồng, thì nhiệt tiêu có thể đi, mà Nhật Bản không trừ vậy, hắn vì sao có thể ích? Cố, phương dụng. Trên ngùi thơm nồng thông kinh canh. Nói xong đoạn này, Hứa Dương từng, ngụm từng ngụm hện, dùng hết khí thân, mà ánh lại cũng vào thời khắc này rút lui đi xuống. Tiền lão cười, cái này tiểu đồng chí. Chương 6. Có thai phù dũng. Chương 6. Có thai phù dũng. Dương Quang Tân thôn tiểu khu. 3, ăn cơm. Chương Khả bưng thức ăn đặt ở trên bàn cơm, sau đó đi qua đẩy lão ba nàng tới đây. Trương Tam thiên ngồi trên xe lăn, mắt miệng méo nghiêng, hai tay vậy không bị khống chế, một cái tay xo so ra một 6, cái tay còn lại so với cái 7. Chương Khả đẩy lão ba nàng ngồi vào trước bàn cơm, sau đó bưng lên chén, cầm một cái muỗng tới đây, đào một muỗng cơm nút tới Trương Tam Tiên mép, đi. Trương Tam miệng, tốn sức đưa ra Trương Khả đem cơm món đút tới trong miệng hắn, Trương Tam Thiên ngẹo miệng từ từ nhai, cặp mắt mỏi mệt nhìn trước mặt. Trương Khả cầm giấy lên khăn xoa xoa ba nàng vẻ miệng, lão ba nàng Trương Tam Thiên 4 tháng trước được trùng gió, bây giờ còn chưa tốt, vẫn là mắt miệng méo nghiêng nửa người liệt nửa người, chỉ có thể ngồi trên xe lăn, ăn cơm đều phải người này. Trương Khả một bên cho Trương Tam Thiên ăn cơm, vừa nói, bà, ngày hôm nay chủ nhà Phan thuốc gọi điện thoại mà nói lại tăng tiền môn phòng. Trương Tam Thiên không nói gì, chỉ là tự mình một người đang ngẩn người, trên mặt một chút thần thái cũng không có. Trương nhìn xem lão ba nàng, có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Nàng lại đảo một muỗng cơm đưa tới Trương Tam Thiên trước mặt, nhưng mà lần này, hắn lại không chịu ăn. "Thế nào?" Trương Khả hỏi một tiếng. Trương Tam Thiên đôi mắt vô thần, nhẹ nhàng ngọ ngậy môi, lắp ba lắp bắp nói nói, "Cầm, Cầm minh tâm đường, quan, đóng đi." Trương Khả đem cơm muỗng đi trong chén đâm một cái, tức giận nói, "Ngươi hổ đồ chứ? Đây là mẹ cả đời tâm huyết, ngươi nói quan liền đóng." Trương Tam Thiên nhẹo cổ, khoe miệng lộ ra ý giễu cận, chú ý thì không thiếu được. "Mẹ ngươi, ta còn muốn, còn muốn cái này phòng khám bệnh." "Liên, làm gì?" Trương Khả nặng nề hít thở mấy miệng, mới miễn cưỡng vững chắc khí nói nói, phòng khám bệnh sự việc không cần ngươi bận tâm, ngươi thật tốt dưỡng bệnh chính là. Trương Tam Thiên nhưng nói, ta, không muốn trị. Chữa bệnh? Trương Khả lập tức lớn tiếng lên, không muốn trị bệnh ngươi muốn làm gì? Trương Tam Thiên nhẹo đầu, rung động mấy cái miệng méo, vẻ mặt có chút kích động, hắn lắp ba lắp bắp nói, ta, ta sớm nên, đáng chết. Ngươi cũng không nên cứu ta. Sớm, để cho ta chết. Trương Khả ngực kịch liệt phập phồng, nàng nắm nói, muốn chuyện đẹp gì mà đâu, ngươi sống khỏe mạnh, ngươi phải chết, ai tới còn phòng vay, ai tới giao tiền phòng ạ? Trúng Tam Thiên như là không có nghe gặp Trương Khả mà nói, hắn trong ánh mắt chạy ra bi thương vẻ, hắn nhẹ nhàng rung động hai tay, nói, "Ta muốn mẹ ngươi." Trương Khả trong chốc lát trong lòng cũng trận lợi hại. Trúng Tam Thiên cặp mắt nhanh chóng đỏ lên, trong mắt có trong suốt đang lấp lánh, thanh âm cũng ở đây không ngừng run dậy, "Ta muốn đi gặp, gặp mẹ ngươi." Trương Khả xoa xoa mình bị chua lỗ mũi, cầm chén đi trên bàn đập một cái, tức giận nói nói, "Nói ít những thứ này có không có, ngươi cho ta sống khỏe mạnh, ngươi nếu là chết, như thế nhiều cục diện rối rắm ai tới thu thập?" Ngươi nhanh chóng cho ta tốt, sau đó nhanh chóng cho ta kiếm đồ cưới tiền đi. Ta nói cho ngươi, ta nếu là không ai thèm lấy, ngươi coi như hạ đi gặp mụ ta, ta xem ngươi làm sao cùng nàng giao phó. Ăn cơm. Trương Khả giống lớn một câu, lại đem chén bắt, múc một muỗng lớn cơm đưa đến ba ba gần mép. Trương Tam Thiên lúc này mới lại từ từ há hốc miệng ra đêm từ từ sâu, Trương Khả đứng ở trên ban công, nhìn bóng đêm mịt mở, lại ngẩn đầu xem xem tinh không. Ở mụ mụ nàng còn khi còn sống, Minh Tâm Đường là bọn họ bên trong tốt nhất chú ý phòng khám bệnh, khi đó làm ăn tốt vô cùng. Nhưng mà mụ mụ nàng 4 năm trước sau khi qua đời, Trương Tam Thiên liền chưa dậy nổi. Cho nên Minh Tâm Đường làm ăn cũng chỉ vừa rơi xuống ngàn trượng, một cho tới bây giờ trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nhà bọn họ tiền tài cũng ở đây mấy năm bị dây dưa xong rồi. Mà mấy tháng trước Trương Tam Thiên bị bệnh sau đó, bạn còn ở học đại học Trương Khả vậy nhanh chóng hồi tới chiếu cố lao Ba nàng. Hiện tại Minh Tâm Đường loạn trong ra ngoài, tùy thời có thể sập tiệm. Lao Ba nàng lại đánh mất năng lực hành động, còn tâm tồn chết trí. Nhà kinh tế lại xuất hiện nghiêm trọng nguy cơ. Như thế nhiều gánh nặng liền tất cả đều đè ở nàng một người trên vai, chứ gáp được cô bé này không trợ nổi. Trương nhẹ nhàng than thở một tiếng, nhìn trên trời ngôi sao sáng nhất kia, thấp giọng nói nói, "Mẹ Ta cũng nhớ ngươi. Mà Hứa Dương cũng ở đây năm 1978 bệnh viện Tây huyện phụ khoa bên trong đợi 7 cái hơn tháng, hắn vậy cùng sư học tập 7 cái hơn tháng. Thành như Hứa Dương mình trước nói như vậy, nếu như hắn không có bị trung ý viện khai trừ nói, hắn vậy cùng nhau cùng sư học tập, vậy lấy hắn thiên phú và lý luận cơ sở, tin tưởng rất nhanh là có thể từ một đám quy bội y sư bên trong bộc lộ tài năng. Trên thực tế, hắn vậy làm được ở bọn họ cái này một nhóm bác sĩ bên trong, Hứa Dương là tiến bộ nhanh nhất, biết Hứa Dương người đều biết hắn học tập là có bao nhiêu khắc khổ và nghiêm túc. Thuận nửa năm qua này, hắn cơ hồ chưa làm qua chuyện mình, mỗi ngày trừ ăn cơm và ngủ, Chính là học tập bệnh viện Tây biển bên trong những thứ này bác sĩ nhất là bọn họ những thứ này phụ khoa chung ý để mỗi ngày đều sẽ bị hứa dương tỉnh giáo hứa dương đối chung y kinh nghiệm lầm sàng học tập đã hoàn toàn đến như đó như khác gần như điên của nước trong bệnh viện các thời giáo cũng đều rất cảm động bọn họ liền nghĩ tới hôm đó phân phối cùng sư đối tượng thời điểm hứa Dương đã nói hắn thật không có nói bậy bạn hắn thật tốt cố gắng thật có tập thể vinh dự cảm à Thật ra thì không có trải qua hứa dương vậy nửa năm há 8 thời gian người là sẽ không hiểu hắn đã từng một lần mình đời này đã xong rồi đã hoàn toàn phế mà hiện tại hi vọng vừa bậy ở liền trước mà hắn Hắn lại có một lần cơ hội, một lần tốt hơn cơ hội, hắn làm sao có thể sẽ buông tha ạ? Hắn coi như dùng răng cắn, vậy biết chơi liền mạnh đi cắn chặt cái này cơ hội không buông. Cho nên Hứa Dương trưởng thành là rất nhanh, trình độ đều đuổi trên những cái kia so hắn tới sớm 12 năm thầy thuốc, hơn nữa hắn còn để ép Lưu Minh đạt một đầu. Một điểm này cũng là Hứa Dương kích động nhất và hưng phấn. Hứa Dương, chủ nhiệm để cho người đi hắn phòng khám bệnh một chuyến. Cửa túc xá có người kêu như thế một tiếng. Biết. Hứa Dương cầm sách tri học khép lại, nhanh chóng liền ra nhà chờ. Một đường chạy chậm đi tới phòng khám bệnh, Hứa Dương phát hiện Lưu Minh Đạt cũng ở đây, còn có một đôi vợ chồng ngồi ở chỗ này. Tiền Lao ngồi ở phía sau bàn, thấy Hứa Dương đi vào, hắn vây vẫy tay, "Hứa Dương, tới đây, cho vị này nữ đồng chí chẩn đoán một tí, người bệnh có thai phù thũng, những thứ khác không cho phép đặt câu hỏi." "Ừ." Hứa Dương bận bịu trả lời một tiếng, "Đây là tiền Lao thường ngày khảo hạch, đối tượng khảo hạch chính là hắn và Lưu Minh Đạt, bọn họ cái này đồng thời bác sĩ cũng chỉ hắn cùng Lưu Minh Đạt tương đối xuất sắc." Hứa Dương đi tới hướng về phía Lưu Minh Đạt khẽ bước cảm. Lưu Minh Đạt cũng đứng một người. Cái này hai người hiện tại phân phối ở một cái nhà trọ quan hệ cũng không tệ lắm. Thứa Dương ngược lại là không gấp ngồi xuống, mà là trước đứng nhìn một tí người nữ mắc bệnh, cái này người nữ mắc bệnh mang thai, bụng đã rất lớn, nhìn dáng dấp đã có 7-8 tháng. Trung y phương pháp trần đoán liền 4 loại, vọng văn vấn thiết, thật ra thì sẽ nghiêm trị cách ý nghĩa đi lên nói, chẩn đoán thời điểm là cần 4 trận hợp nhân sâm, không thể nghiêng phế. Nhưng bây giờ là đối hai người khảo hạch, cho nên Tiền lao cố ý bỏ đi coi bệnh, đây cũng là khó khăn một cái tăng lên. Thật ra thì hiện tại rất nhiều trung y chỉ sẽ hỏi chẩn, rồi đi coi bệnh, gì cũng không biết. Thứa Dương đối người nữ mắc bệnh nói, đồng chí, phiền toái ngươi cầm ống quần cuốn lên đi ta xem một tí. Được. Người nữ mắc bệnh lão công đáp ứng một tiếng, ngồi chồm hổm xuống cầm vợ mình dài rộng ống quần cuốn lên đi, cái này một quần đi lên, lập tức liền nhìn ra không đúng, cái này người nữ mắc bệnh chân xương tương đương lợi hại. Trùng ý khó thì khó ở biện chứng trên, chứng chính là bệnh cơ, trùng ý cho rằng bình người người, không bệnh vậy. Khỏe mạnh bình người là sẽ không xảy ra bệnh, một khi bị bệnh, vậy khẳng định là thân thể nơi nào xuất hiện sai lệch, không thăng bằng, cái này sai lệch chính là bệnh cơ, cũng chính là chứng. Nói rõ, bệnh chứng chính là muốn rõ ràng gửi bệnh nguyên nhân là cái gì, thân thể nơi nào giả sai lệch. Bệnh chứng chính xác, dùng thuốc cũng sẽ không có sai lầm lớn. Hiện tại tiền lão phải làm, chính là để cho Hứa Dương và Lưu Minh đặt ở không thông qua coi bệnh trên tân bản, tiến hành biện chứng, chính xác phân biệt ra được người bệnh bệnh cơ là cái gì. Hứa Dương ngồi chồm hổm xuống quan sát người bệnh xưng lên chân đủ tình huống, lại dùng ngón tay đâm một tí, phát hiện ngón tay sẽ sâu rơi vào. Hắn đứng lên, lại nhìn kỹ xem người bệnh bộ mặt, người bệnh khuôn mặt cũng là sư vụ, Hứa Dương đối người bệnh nói, "Đồng chí, phiền toái ngươi cầm lẻ lưới ra ta xem một tí." Người bệnh lẻ lưới. Hứa Dương làm xong lưới trận sau đó, lại làm mạch trận. Hắn đi qua hơn nửa năm này lâm sàng học tập, mạch trận công phu đã đột nhiên tăng mạnh, hiện tại trên căn bản cũng có thể chẩn đoán chuẩn xác. Kém không nhiều 10 phút sau đó, Hứa Dương cẩn thận chẩn đoán hai tay mạch, hắn đối tiền lao gật đầu một cái, "Chủ nhiệm, ta tốt." Tiền lao khẽ mỉm cười, đối hai người nói, "Nói một chút kết quả đi." Lưu Minh đã nói, thử sưng, bệnh ở thận dương hư." Hứa Dương nhưng nói, thử sưng, bệnh ở lá lết hư." Tiền lao nhưng là khẽ mỉm cười. Chương 7: Khốn khổ vì tình Lưu Minh đạt. Chương 7: Khốn khổ vì tình Lưu Minh đạt. Xuất hiện hai cái kết quả đoán, bệnh nhân cũng có chút buồn bực. Hứa Dương và Lưu Minh Đạt nhìn nhau một cái. Tiền Lao nói, "Các người nói một chút trần đoán căn cứ, ai nói trước?" Lưu Minh Đạt đỡ đỡ mình mắt kính, đối Hứa Dương nói, "Hứa Dương, nếu không ngươi?" Hứa Dương gật đầu một cái, "Được, không thành vấn đề." Lưu Minh Đạt một cái trường âm rơi xuống, "Để cho ta nói trước." Hứa Dương nhất thời không nói, hàng này còn thật thích chơi thở mạnh nát vùng lạnh, "Phải, vậy thì ngươi tới trước." Lưu Minh Đạt khẽ gật đầu, đi nhảy tới một bước, khẽ mỉm cười nói nói, "Người bệnh khuôn mặt xương vụ, tay chân cũng là xương vụ, rất rõ ràng cho thấy nước rớt không vận." Lại trần hắn lười voi, là bữa lười trắng đán, cũng là ướp bên trong cô trứng lại chẩn hắn mạch tượng, chẩn đoán hơi trầm xuống trượt hơi dễ giảm mạch. Trâm mạch chủ bên trong chứng, mạch đập trầm chủ hàn chứng, chẩn mạch chính là người bệnh có thai mà tượng. Mới vừa rồi ta từng đụng chạm người bệnh tay chân, phát hiện thứ tư chi hơi lạnh, có chi hàn giống. Tổng hợp lên, ta phán đoán người bệnh chính là tỳ thận dương hư, dương khí chưa đủ, dương khí bị nước ướt nơi áp phục, cho nên trung tiêu kiện vẫn mất tỳ, không thể vận hóa nước gốc, đưa đến nước ướt tập tụ, mà thành tràn lan thế, vì vậy đưa đến người bệnh có thai phù pháp làm lấy ấm dương, dùng chân canh thêm giảm. Lưu Minh đạt lộ ra mỉm cười hài lòng. Tiền lão tử chối cho ý kiến, sau đó lại nghiêng đầu hỏi Hứa Dương, nói một chút người cái nhìn. Hứa Dương nói, những thứ khác ta cũng cùng Lưu Minh đặt bác sĩ cái nhìn như nhau, người bệnh là thủy ướt không vận. Nhưng là người bệnh mạch tượng không phải mạch đập chậm, mà là trầm mạch. Người bệnh tay trái nặng trĩu mạch, tay phải chậm chựa không có sức. Lời này vừa ra, Lưu Minh Đạt nhất thời mở ra, trầm mạch. Mạch đập chậm chủ hẳn trứng, dệ da mà không có sức là hư hàn, mà trầm mạch là chủ rốt trứng, phần nhiều là lạp lá lách hư. Hứa Dương tiếp theo nói, người bệnh là lạp lá lách hư, dương không phân trấn, cho nên không thể vận hóa nước, ước, đưa đến hơi nước đình trệ. Xâm nhập ngâm tại da thịt tứ chi tới giữa, cho nên người bệnh sưng lên chỗ da mọng con lượng, giữ lỏng xuống. Chỉ pháp làm lấy kiện tỳ trừ gấp, hành thủy tiêu sưng. Phương dùng bạch thuật tán thêm giảm. Tiền Lao hướng về phía Lưu Minh Đạt nói nói, "Lưu Minh Đạt, người bệnh rốt cuộc là cái gì mạch tự ạ?" Lưu Minh Đạt lung túng nói, "Vậy Hứa Dương." Hứa Dương nói hết rồi trầm mạch, "Vậy khẳng định là trầm mạch, hắn rủ sao so ta lợi hại." Tiền Lao tức giận hừ một tiếng, "Vậy người biết trầm mạch và mạch đập chậm khác biệt sao? Lưu Minh Đạt gãi đầu, lúng nói, "Một hơi thở ba tới là mạch đập chậm, một hơi thở bốn tới là trầm mạch." chậm mạch tới lui từ chậm, mạch đập chậm giờ giữ đều là dễ giả. Tiền lao chợt mắt nhìn Lưu Minh Đạt một tí, nói nói, chậm mạch và mạch đập chậm vốn là vô cùng tương tự mặt tượng, đặc biệt dễ dàng tính sai, nhưng là hai người cũng có rõ ràng phân biệt, chính là ở mạch đập bên trên. Hứa Dương trần hai tay mạch, dùng 10 phút, nguyên ngược lại tốt, liền 5 phút cũng chưa tới. Ta theo nghề thuốc 60 năm, cũng không dám thấp hơn 5 phút, ngươi sao dám như vậy cả dỡ? Ta còn lấy vì ngươi thật lợi hại, kết quả cả một chậm mạch và mạch đập chậm cũng không phân ra được. Lưu Minh Đạt bị Tiền lão mắng đỏ bừng, lúng túng không thôi. Hứa Dương trộm trộm nhìn một cái Lưu Minh đạt. Hắn cũng không nghĩ tới Lưu Minh đạt giáo sư lúc còn trẻ như thế không cẩn thận. Thật ra thì có thai phủ Tung gửi bệnh nguyên nhân ở chô gan, tỷ, thận ba bẩn. Nói rõ, chính là khí trệ, lá lách hương, thận hàn. Khí trệ thì lên xuống mất đi, thanh dương không thăng, trọng gấm cũng hạng, cố mới xưng hai trần, chặn vào còn như chân. Một khắc thổ, gan bình thường sơ tiết có thể khắc chế tỳ tung ngưng động và nước, ước. gan khí mùi thơm nồng ngưng động, nước rốt cũng không hóa, đưa đến khí ẩm bên trong ngưng đầy chính là có thái phủ bên trong hơi nước, nặng có lý bốc hơi nước. Gan khí chốt loạn, sơ tiết có độ, tự nhiên khắc chế tỳ tung động, để cho tỳ tạm vận. Sương Vũ tự nhiên tiêu trừ, Mà khí trẻ đưa đến có thai phù thúng, vậy chỉ sẽ chân đủ xương ngủ. Lá Lách Hư đưa đến phủ thũng chính là bởi vì tỷ chủ vận hóa, Lá Lách Hư thì vận hóa không đạt tới, đưa đến nước gớp ngừng tụ. Lại tỷ chủ bắt thịt và tứ chi, cho nên sẽ đưa đến nước gớp sẽ tràn lan tại ra thịt tứ chi, cố người bệnh gặp mặt bộ xương vũ, quá mức thì lần thần câu rừng, mà nước giật rũi ra, cố sẽ ra mọng quang lượng, giữ long xuống. Lá Lách Hư thì trung dương không phân chấn, cố quản bụng lên đẩy, hụt hơi lời nói, Lá Lách Hư không vận, nước bên trong ngừng, cố trong miệng án, vẻ mặt không phân chấn. Thổ, thổ, phổi thổ kim. Chủ sinh kim, lá lách hư thì phổi khí chưa đủ, phổi chủ tuyên phát nghiêm tốc hàng và điều thông thủy đạo, phối khí chưa đủ thì thủy đạo bất lợi, cho nên sẽ đi tiểu năng thiếu. Nước ứ lưu đi cùng ruột lúc đó, cố đại tiện đường mỏng. Lá lách hư đưa đến có thai phù đúng, gọi là tử sưng. Trừ bề ngoài nhìn thấy ra thịt trạng thái, còn có rất nhiều những triệu chứng khác, nếu là có thể gia nhập coi bệnh nói, phòng đoán lưu minh đạt cũng sẽ không đúng nước. Cái cuối cùng là bởi vì là thận dương chưa đủ, thận dương hư suy, bộc hơi không có quyển, khép mở mất độ, thì phát là thủy sưng. Bởi vì thận là tiên thiên căn bản, thận dương là mạng muốn lửa, có thể ôn nhu toàn thân tất cả tạng phủ. Một khi thận dương hư suy, mạng môn lửa suy, lại không thể ôn hũ tỷ dương, cho nên vậy sẽ đưa đến tỷ dương hư, cho nên rất nhiều người bệnh đều là tỷ thận đều là dương hư, cần kiện tỷ ôn dương, hành thủy lợi ướt. Thật ra thì hai người đều có ôn dương thuốc, chỉ là thiên về không cùng, cái trước nặng hơn kiện tỳ trừ ẩm thấp, ấm bổ tỳ dương. Mà người sau chính là nặng hơn ấm bổ thận dương, đồng thời kiện tỷ trừ ẩm thấp, bởi vì thận dương mới là căn bản bệnh cơ. Cung dương khí bình thường, bốc hơi cũng chỉ bình thường, nước tự nhiên bốc hơi lên toàn thân, sưng phù tự nhiên tiêu đi. Chú ý chữa bệnh suy luận, không ở chỗ chữa người bệnh, mà ở chỗ chữa bệnh người. Bệnh người người Không phải vậy, người khỏe mạnh là sẽ không xảy ra bệnh, người bị bệnh, vậy thân thể ngươi nhất định xuất hiện sai lệch. Ta dùng thuốc cầm thân thể người sai lệch điều chỉnh thăng bằng, người cái bệnh này tự nhiên vậy là tốt. Lấy dược tính nghiêng, cụ thân thể nghiêng. Thật ra thì dùng lưu minh đặt phương án chữa trị người bệnh cũng sẽ có hiệu quả. Bất quá không phải rất đúng chứng, cho nên thấy hiệu quả sẽ chậm một chút, hiệu quả sẽ tương đối kém. Cho nên rất lâu không phải chung ý thấy hiệu quả chậm, mà là bác sĩ căn bản không biện chứng chính xác, không có mở đối phương tử, thuốc không đúng chứng, thấy hiệu quả làm sao có thể mau. Chỉ cần là phương thuốc đối chứng, bình thường đều có phụ chống hiệu quả thậm chí rất nhiều là một đơn thuốc đi xuống, đứng lên nào a. Tiền lão một bên cho người bệnh cho toát thuốc, còn vừa dặn dò hai người, chỉ có thai phụ thũng, tổng ý nghĩ đều là kiện tỳ trừ ẩm thấp làm chủ, nhưng là cũng phải phân rõ hơi nước, phù thũng khác biệt, thiên về dùng thuốc mới có thể hiệu quả như phụ chống. Dùng thuốc đặc biệt là phải chú ý lợi nước sắc bén, không thể dùng trượt lợi thuốc, nếu không chỉ tổn thương tại thận, mà ảnh hưởng thai nguyên. Phụ nữ dùng thuốc, làm lấy ôn hòa làm chủ, nhất là có thai bệnh, càng phải dùng cẩn thận ống khô, hàn lạnh, tuấn hạ, trượt lợi phẩm, để tránh tổn thương thai, làm cẩn thận ký lưỡng. Lưu Minh Đạt và Hứa Dương đều là nghiêm túc một chút đầu. Tiền lao cầm toa thuốc viết xong, giao cho người bệnh, sau đó nghiêng đầu liếc Lưu Minh Đạt một mắt, tức giận nói: "Nhất là ngươi, gần đây chuyện gì xảy ra?" Bộ trộn. không tính tâm được. Lưu Minh Đạt lúng túng mặt bỏ bừng. Trần đoán kết thúc, hai người đi nhà trò đi. Hứa Dương hỏi Lưu Minh Đạt: "Ta cũng muốn hỏi ngươi đâu, ngươi gần đây thế nào?" Lưu Minh Đạt có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái: "Không có gì." Hứa Dương có chút buồn cười, liền ta đều không thể nói. Lưu Minh Đạt có chút xấu hổ. Thứ Dương thấy được hắn bộ này, hỏi nói: "Làm sao, làm núi tượng?" Lưu Minh Đạt xấu hổ khoát khoắt tay, "Còn không đây." Hứa Dương lập tức rõ ràng, "Được, tương tư Vân Vương." Hứa Dương lắc đầu một cái, khó trách gần đây tên này trạng thái không đúng, hóa ra là khốn khổ vì tình. Lưu Minh Đạt nổi nóng nói, "Ai nha, ngươi liền sẽ nói mát, cũng không giúp ta nghĩ một chút biện pháp." Hứa Dương hỏi nói, "Ngươi vừa ý cái nào nữ đồng chí?" Lưu Minh Đạt cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng đối Hứa Dương nói, liền. nội khoa y tá Vương Rai." Hứa Dương suy nghĩ một chút, không nhớ ra được là ai. Lưu Minh Đạt lặng lẽ nói, "Ai, ngươi làm qua đối trợ không? Ngươi có biết hay không phải làm gì, giúp ta một tay thôi." Hứa Dương lập tức trong lòng giật một cái. Trưởng Giang học giả Lưu Minh đạt giáo sư mời mình hỗ trợ, chuyện này vào nơi dầu sôi lửa bỏng vậy phải giúp à. Hơn nữa, hắn vậy phải giúp Lưu Minh đạt giáo sư tiến bộ à, nếu không lại như thế khốn khổ vì tình đi xuống, vậy sau này Trung Quốc thì ít cái phụ khoa danh thủ quốc gia. Hứa Dương nói, đơn giản à, ngươi đi cùng người ta nói ngươi thích nàng, muốn cùng nàng kết hôn sinh hài tử là được thôi. Lưu Minh đạt nhất thời lấy làm kinh hãi, mặt lập tức liền đỏ, à, cái này, quá trực tiếp chứ. Hứa Dương nói, cái này có gì tốt dấu dến. Lưu Minh đạt vẫn vẫn nặn nói, vậy vạn nhất người ta không đồng ý làm thế nào? Hứa Dương ôm đùm nhiều việc nói, "Ta chỉ ngươi nói thế nào, bảo đảm ngươi thành công." "Thật à?" Lưu Minh Đạt nhất thời ánh mắt liền sáng, lập tức nhìn chằm chằm Hứa Dương, "Muốn là thật có thể thành, ngươi sau này sẽ là ta đại ca ruột." "Hụ hụ." Hứa Dương hắng giọng một cái, dừng bước, nghiêng đầu nhìn Lưu Minh Đạt nghiêm túc hỏi nói, "Lưu Minh Đạt, ngươi có mệt hay không à?" Lưu Minh Đạt cũng dừng lại, hắn có chút ngượng, "Không mệt ta." Hứa Dương nói, "Ngươi ở ta trong lòng chạy cả ngày, cũng không mệt mỏi sao?" "À?" Lưu Minh Đạt mở to cái miệng, mặt thẳng một tí liền đỏ Dương lại hỏi nói, "Lưu Minh Đạt, cùng ta kết hôn được không?" ta sẽ để cho ngươi trở thành trên thế giới thứ hai người hạnh phúc." Lưu Minh Đạt bỏ mặt, lắp ba lắp bắp nói, "Là tại sao là thứ hai?" Thửa Dương hồi nói, "Bởi vì có ngươi, ta chính là thế giới người hạnh phúc nhất." Lưu Minh Đạt mở, giờ khác này trường Giang học giả, cả nước tiên trung y Lưu Minh Đạt cảm giác tim mình muốn từ trong lòng ngực mặt nhảy ra ngoài. Ngao, ngao, ngao. Lưu Minh Đạt lập tức liền nhảy, trên mặt đất nhảy loạn nhảy loạn, hù ở tay mùa chân, trong miệng còn phát ra sói chu. Thằng nhóc thối này hưng phấn hự, hư, cũng không biết coi đời này lại còn có như thế câu người lợi nói. "Ta biết, ta biết." Lưu Minh Đạt cực kỳ hứng phấn, vui vẻ hương, lập tức hũ ở tay múa chân sông ra ngoài. Hứa Dương lắc đầu cười một tiếng, hướng về phía Lưu Minh Đạt hình bóng kêu một tiếng, dáng lên ạ, Lưu Minh Đạt. Sau đó Hứa Dương một mình trở về nhà trọ, hắn ngồi xuống mở ra sách lý học, còn không xem bao lâu đây, liền nghe gặp cửa có người dồn dập đập cửa, "Hứa Dương, mở cửa nhanh, không xong, không xong." Lưu Minh Đạt lưu manh đùa bẩn bị bảo vệ sự bắt. Lách cách. Hứa Dương trên tay sách rơi trên mặt đất, "Chương 8: Trở lại thực tế." "Chương 8: Trở lại thực tế." Hứa Dương vẫn là lẩu coi là một chiêu. Đối so lời tỏ tình quê mùa cố nhân ở niên đại này có không thể so sánh lực công kích, mỗi một câu đều là êm thai nhất lời tỏ tình. Nhưng mà cái niên đại này người quá nghiêm chỉnh, người hướng về phía một cái nữ đồng chí nói lời như vậy, người ta vô sinh báo ngươi lưu manh của bẩn, đó mới là chuyện lạ. Kết quả xong đời, Lưu Minh đạt tiến vào được thua thiệt là bệnh viện bảo vệ sự, không phải đồn công an à, nếu không liền phiền toái hơn. Hứa Dương vậy không biện pháp gì tốt, cuối cùng hay là mời động tiền lao ra mặt, mới đem chuyện này cho giải quyết, mới để cho bảo vệ sự người. Bất quá Lưu Minh đạt ngược lại là vậy đầy nhiệt khí. Từ đầu đến cuối không khai ra những tên lưu manh này, lời nói là hứa dương dạy hắn nói. Bất quá Lưu Minh đạt lại bị Tiền lao hung hăng phê bình một trận, Lưu Minh đạt sự tích anh hùng vậy truyền khắp nguyên bệnh viện đi qua cái này phá sự mà, Lưu Minh đạt rút kinh nghiệm xương máu, rốt cuộc có thể yên tĩnh hạ tâm học tập. Học phách không hổ học phách, trước kia yếu là bởi vì là cả lơ phất cơ, hiện tại một học, thật là tất cả mọi người ba ba. Lưu Minh đạt tiến bộ tốc độ thật nhanh, chẳng một tí liền vượt qua hứa Dương, không hổ là đời sau danh khắp thiên hạ Lưu Minh đạt giáo sư. Hứa Dương tự nhiên cũng không chịu lạc hậu, hắn càng liều mạng. Hai người ngươi truy đổi ta đổi, vô cùng náo nhiệt. Hiện tại bệnh viện Tây viện tất cả mọi người đều biết chung y phụ khoa bên trong có hai cái y học người điên, một cái là Hứa Dương, một cái Lưu Minh Đạt. Cái loại này điên cùng học tập, đối Hứa Dương mà nói là tốt đẹp nhất bất quá, đáng tiếc thời gian đi qua luôn là quá vội vã, một năm rất nhanh thì đến. Hứa Dương nằm ở nhà trọ trên giường, hắn nhắm mắt lại, nhìn trong đầu đếm được giờ. Hắn đột nhiên trong lòng sinh ra sợ tâm trạng. Nam, Lưu Minh Đạt ngủ ở hắn giường trên, Lưu Minh Đạt cầm sách y học khép lại, cầm đầu đủ đi ra, ưu sầu hỏi giường dưới Hứa Dương, "Ai, Hứa Dương, hiện ở mọi người đều biết lần trước ta vậy phá sự mà, ta sau này biết hay không không cũng được đối tượng à?" 4. Hứa Dương mở mắt ra, hồi nói, "Ta chờ một chút trở về lên nét giúp ngươi tra một chút ngươi người yêu là ai." 3. Lưu Minh đã sửng sốt một chút, mạng gì?" 2. Hứa Dương nói, "Lần sau trở về nói cho ngươi, nếu như còn có lần sau." Hứa Dương trong lòng yên lặng bổ sung như thế một câu, sau đó hắn lại lần nữa nhắm mắt lại. 1. Mở mắt. Bình Minh. Vẫn là mình cái này gian phòng nhỏ. Hứa Dương lại lập tức chưa tỉnh hơn lại, năm 1978 một năm trải qua cùng thực tế phát thành đụng, để cho Hứa Dương trong chốc lát có chút mờ mịt thất thố. Ta là đang nằm mơ sao? Hứa Dương bừng tỉnh hồi lâu, hắn bắt đầu nhớ lại ở bệnh viện Tây viện bên trong chi tiết, mỗi một hạng cũng nhớ rất rõ ràng, hắn lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Hứa Dương từ từ khạc ra một hơi, rướn cơ đầu, hắn lại nhắm mắt lại, nhưng phát hiện hệ thống đã thay đổi. Trúy y truyền thừa hệ thống. Truyền thừa người, Hứa Dương. Tuổi tác: 28. Y y thuật cấp bậc: Tổng thể, thời langchain trẻ, Phú khoa, đại phu. Y lý Đức đánh giá: Ưu. Hệ thống cầm y thuật cấp bậc phân thành 6 cái: Học nghề, thời langchain trẻ, đại phu, hành lâm cao thủ, hành nghề y tế thế, cố thủ. Danh thủ quốc gia đại phu ước chừng là cái gì cấp bậc, kém không nhiều là cấp huyện chuyên gia. Nếu như là hành lâm cao thủ nói, vậy thì hoàn toàn không thua cấp thành phố trung y phụ khoa lao chuyên gia. Hành nghề y tế thế chính là cấp tỉnh đại chuyên gia. Quốc thủ chính là cấp quốc gia đại chuyên gia, danh thủ quốc gia mà nói, cái đó cái đều là nghiệp giới đứng đầu nhất trung y, ấy. dùng ngón tay đầu có thể đếm tới đây đời sau Lưu Minh đạt giáo sư chính là lớn quốc thủ cấp cái khác phụ khoa tên trung y Hứa Dương lập tức có chút chần phấn, phải biết hắn ngày hôm qua còn chưa biết chữa bệnh trung y học nghề này mới một buổi tối trôi qua, hắn chính là cấp huyện trung y chuyên gia. Nơi này cấp huyện là Hư Trì không phải thực chỉ nào đó một cái huyện, liên hứa dương bọn họ cái này huyện, cũng không mấy cái trung y biết chữa bệnh, luân phủ nhân bệnh, phỏng đoán hứa dương có thể cản quét huyện bọn họ bên trong tất cả trung y, đi. trong thành phố nói, vẫn là có mấy cao thủ. Hệ thống trang địa phía dưới còn có một nhóm hòa hoãn phần bố cáo, lần thứ hai cùng sư học tập mô đủ lệ tải thêm bên trong. Dự trù tải thêm thời gian, 10 năm. Hứa dương nhất thời bối rối, liên tục cũng nói ra, ta dựa vào, 10 năm, ta đặc biệt còn muốn cùng 10 năm. Hứa dương mặt cũng trắng, mắng nói, ngươi căn bản không phải Android, chậm như vậy, ngươi là uy trì duyệt phép sản xuất đi, ngươi Hệ thống không có chút nào đáp lại. Hứa Dương ngược không ngừng phập phồng, vốn cho là tự có thay đổi vận mạng cơ hội, kết quả đặc biệt còn được cùng 10 năm. Cái này ai chịu nổi ạ? Hứa Dương suy nghĩ một chút, chú ý hỏi nói, "Hệ thống, ta có nhanh như trước bạch kim hội viên, có thể tăng tốc độ sao?" Hệ thống không có trả lời. Hứa Dương lại hỏi, "Thật ra thì ta vẫn là cờ cờ hội viên. Trang lộc hội viên có được hay không? 88 hội viên đâu? Phòng ngộ đầu hội viên đâu? Mặc dù ta không có chứ, nhưng là ta có thể làm." Vẫn không có đáp lại. Hứa Dương muốn điên, "Này, cuộc có hay không ra tốc biện pháp à? Ta tổng không thể thật cùng 10 năm chứ?" Tách tách tách đáp. Hệ thống rốt cuộc đáp lại. "Mời truyền thừa người lợi dụng tất cả lớn sàn tuyên truyền trung ý liễu, hệ thống đem coi tuyên truyền hiệu quả cho cùng tăng tốc độ tối quả." Coi tuyên truyền hiệu quả. Hứa Dương nhất thời sửng sốt một chút, đây không phải là hết thể giải thích quy n quy về thương gia tất cả mà, mẹ kiếp, cái này hệ thống cùi bắp học thông minh. Hứa Dương suy nghĩ một chút, lấy ra điện thoại di động, tính rõ xét phát một cái trong log, chú Mới vừa phát ra ngoài thì có hai cái dự đọc. Tích. Lấy được được tăng tốc độ tối quả. Hứa Dương nhất thời thở phào nhẹ nhõm, khá tốt, khá tốt còn lấy là đổi thông minh. Hứa Dương nhanh chóng nhận, sau đó lượt nhấn sử dụng. Chúc mừng ngài, lấy được được tăng tốc độ 2 giây. Hứa Dương cặp mắt liếc một cái, thiếu chút nữa không chịu vì tức năm. Trương Khả tới hôm nay thật sớm, nàng vậy tâm sự nặng nghề. Phòng khám bệnh hiện trạng sát thực rất không lạc quan, hiện tại phòng khám bệnh liền hai người, Tống Cường và Hứa Dương. Tống Cường ngược lại là vậy rất toàn năng, xoa bóp, chấn cứu, ngải cứu, ống giác lựa cái gì cũng biết một chút, không cần biết ai tới, hắn cũng sẽ cho người tới đây sao một bộ, người bệnh lúc đi, ngược lại cũng cả người thoải mái. Cho nên Tống Cường vẫn là có một nhóm khách hàng, người ta đi mệt mỏi tam việc tìm hắn xoa bóp một tí, dù sao cũng không quý. Thật tốt một cái trung y phòng khám bệnh, gây ra cùng bảo kiện hội sở tựa như. Dĩ nhiên, xoa bóp châm cứu cũng là có thể chữa bệnh, nhưng là tống cường hắn sẽ không ạ. Thật ra thì đây cũng là rất nhiều dân doanh tiểu trung y phòng khám bệnh hiện trạng, bọn họ không biết chữa bệnh, vậy không người tin tưởng bọn họ có thể trị bệnh. Bọn họ cũng không có cái khác lời hằng mục, chỉ có thể dựa vào biến thân bảo kiện hội sở. Còn như Hứa Dương, Trương Khả chau mày. Hứa Dương là thật cũng không biết chữa bệnh, vừa không có khách hàng, còn không sẽ lăn lừ. Nguyên một cái bà vô sản phẩm. Hứa Dương rất nhanh vậy đến phòng khám bệnh, mới vừa vào cửa liền gặp được Trương Khả, trong chốc lát Hứa Dương lại có chút hoảng hốt. Tống Cường cũng tới, cái này ra môn thứ nhất là mở máy vi tính ra, quên mình chơi nổi lên sung sướng đấu địa chủ. Dù sao phòng khám bệnh vậy không làm ăn, bình thời họa phong chính là Tống Cường đấu địa chủ, Hứa Dương xem sách thí học, Trương Khả chơi điện thoại di động. Chỉ là ngày hôm nay Hứa Dương không xem sách thí học, Trương Khả vậy không chơi điện thoại di động, chỉ có Tống Cường giống nhau thường ngày đấu địa chủ. Hứa Dương cầm lên điện thoại di động, chưa từ bỏ ý định lại phát một cái trang chú ý vẫn là phê. Tích, lấy được được tăng tốc độ tối quả. Hứa Dương mở ra vừa thấy đặc biệt vẫn là một giây. Là tuyên truyền hiệu quả quá kém sao? Phải thế nào mở rộng à? Chưa viết vẫn là video ạ? Hứa Dương nhíu đầu, hắn sẽ không à? Muốn bỏ tiền mua tìm kiếm hơn sao? Cái này sai hết bao nhiêu tiền à? Nghèo khó hạn chế ta trở thành một đời danh ý thì Hứa Dương gõ một cái căng đầu, lại xoa xoa ngực hiệp căng đau chỗ, hắn gan quyết khí ngưng động càng ngày càng lợi hại. Hứa Dương nghiên cứu một lúc lâu, vậy không đầu mỗi gì? Mà Trương khả dặn dò hai người một câu, liền đi về nhà chiếu cố lão bà nàng uống thuốc đi, hiện tại phòng khám bệnh liền còn giữ lại Hứa Dương và Tống Cường hai người. Một hồi lâu sau, Hứa Dương bỏ rơi đầu Đạp tới trước cầm trong đầu ý tưởng dối bùng bung xuống. Hắn mở ra bệnh án, tìm được ngày hôm qua người bệnh Lý Tình điện thoại, ngừng lại một chút, gọi một cú điện thoại đi qua. "Này, Lý Tình nữ sĩ sao?" Nha, là ta, ta là Minh Tâm Đường bác sĩ Hứa Dương, đúng, chúng ta ngày hôm qua đã gặp. Chính là, ngươi có không có ở đây lại tới phòng khám bệnh một chuyến, đúng, ta muốn sẽ giúp ngươi bắt mạch một chút, phải, tới ngày đúng không?" "Được." Lý Tình đến rất nhanh, nàng ngay ở bên cạnh đi làm, lúc tới, Lý Tình chau mày, bụng đã bắt đầu đau. "Bác sĩ Hứa." Lý Tình cùng ưu buồn tiểu soái ca đánh cái chiếu cố, trên mặt lộ ra nụ cười. Lý đồng chí, ngồi. Hứa Dương gọi Lý Tình ngồi xuống, người bệnh tới, hắn cũng chỉ cầm trong đầu ý tưởng dối bung tất cả bung xuống, điểm này chuyên nghiệp dạy công tu dương hắn vẫn phải có. Lý Tình sững sốt một chút, đồng chí. Hứa Dương cấp vội vàng sửa lời nói, "Nghe, nữ sĩ, Lý nữ sĩ, ngươi uống trước ly nước, nghỉ ngơi một tí, chờ một chút ta sẽ giúp ngươi trấn cái mạch." À, Lý Tình trả lời một tiếng. Liên chuyên tâm đấu địa chủ tống cường cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Dương một mắt, thằng nhóc trò quỷ gì? Con trấn mạch? Hắn biết sao? Hứa Dương hỏi, đau bụng có hay không tốt một chút? Lý Tình tao mày nói, không có đâu, vẫn là khó chịu, tối hôm qua tới tới ngày. Nói xong, Lý Tình lại nhìn xem Hứa Dương mặt. Hứa Dương cho Lý Tình đổ nước, để cho hắn hơi nghỉ ngơi một tí sau đó, lại để cho nàng nắm tay lấy tới đặt ở mạch gối lên trên. Hứa Dương bình tâm tĩnh khí, định xong Lý Tình tức miệng mạch thốn quan xích tam bộ, tỉ mỉ trấn dậy mạch tới. Ngày hôm qua Hứa Dương là không bao lâu liền rút lui, ngày hôm nay trấn mạch thời gian liền dài. Lý Tình lúc đầu còn không cảm thấy dị thường, sau đó liền cảm thấy không đúng, cái này trấn mạch thời gian cũng có phần quá dài chứ? Hơn nữa còn ba ngón tay hoàn liền sau đó lại biến thành một ngón tay. Thuân nữa còn là một cái chỉ đầu một cái đầu ngón tay ở cổ tay mình trên luân tới luôn đi, nhẹ nhàng trùng trùng tới tới lui lui ấn nửa ngày. Lý Tình mặt lập tức lên đỏ, ở nơi này là trần Mạc Đa. Lý Tình trộm trộm nhìn một cái hứa dương vậy ưu buồn đẹp trai gương mặt, trong lòng nhất thời dâng lên hiểu ra, mẹ kiếp, mình chuyến này thật không có đến nhầm. Nam dung đặc biệt lao đạo giọng nói nói, "Ai nha, đi làm thật mệt mỏi, tối nay còn không biết đi chỗ nào ăn cơm đây." Chương 9. Thiếu bụng đuổi canh hợp 6 quân tử canh. Chương 9. Thiếu bụng đuổi ứ canh hợp 6 quân tử canh. Mạch trần thời điểm là kiêng kỵ nhất người bệnh cùng bác sĩ nói chuyện trời đất, bởi vì sẽ rất dễ dàng gái dày đến bác sĩ. Hứa Dương đối Lý Tình nói, ngươi đừng nói trước, bình tâm tính khí, để cho ta trước trần hoàn mạch. Lý Tình hơi ngần ra, tiểu soái ca như thế nghiêm túc sao? Hứa Dương mới vừa trở lại thế giới hiện thật còn có chút mộng, nhưng là hiện tại bắt đầu chữa trị bệnh nhân, hắn liền lập tức hoàn toàn ném vào đi vào. Hứa Dương ở Lý Tình tốc miệng quan hệ ở trên rùng dơ, giữ, tìm, đẩy, lại 5 loại thủ pháp trần mạch Dở giữ tìm ba pháp là trận chìm nổi chấm ba mạch, đẩy pháp là trần câu mạch, lại pháp là trận giàn ngắn mạch, mạch tượng trừ những thứ này ra còn có 20 mấy chủng, nhưng là thủ pháp trên căn bản liền cái này năm loại. Lý Tình nhìn Hứa Dương vậy nghiêm túc lại ưu buồn hình dáng, còn có đối phương ở cổ tay mình trên không ngừng dùng tất cả loại thủ pháp để ép, Lý Tình không khỏi tâm thần chột trợn, còn luôn luôn hỉ hì cười hai tiếng. Hứa Dương mi đầu đại tríu, vung lòng Lý Tình tay, nói với nàng nói, đi thôi, đi nằm trên giường. Lý Tình nhất thời ngẩn ra, à, quá nhân đi. Không phải. Lý Tình nhanh chóng đi hỏi tỉ tại sao phải nằm? Hứa Dương giải thích nói, nam khí huyết vận hành chót lọt một ít, mạch tượng cũng càng rõ ràng chút. Được rồi, Lý Tình chỉ phải đáp ứng. Hai người vào phòng khám, Lý Tình nằm ngửa ở trận trên giường, cánh tay tự nhiên bình mở ra, đặt ở mềm mại mạch gối lên bên trên, Hứa Dương ngồi ở một bên kỹ lưỡng trần mạch. Tống Cường Dương mắt tò mò liếc liếc về Hứa Dương, tiếp theo sau đó đấu địa chủ, vậy không đi theo vào xem. Chú ý đối mạch trần là rất nghiêm túc, Tô vấn. Mạch muốn tinh vi bàn về viết, trần Pháp thường lấy bình sớm, âm khí không dương khí không tán, an uống không vào, kinh mạch không thịnh, lạc mạch điều hòa, khí huyết không loạn, cố là có thể trần từng có mạch. Cố nhân Trần Mạch là yêu cầu người bệnh buổi sáng liền cơm cũng không thể ăn, liền cung hiện tại nghiệm chức năng gan rút máu tựa như. Như vậy dĩ nhiên là nhất chính xác, chỉ bất qua yêu cầu này có chút không thực tế, sau đó cũng không có người giữ. Hơn nữa hậu mạch thời gian cũng có yêu cầu, Linh Xu. Tây Kết Thiên bên trong viết, một ngày một đêm 50 doanh, lấy doanh là năm dấu tinh, không lẽ đến người, danh viết cũng sinh. Cho nên Trần Mạch lúc mỗi một bộ mạch đập cũng ít nhất phải nhảy lên 50 hạ, tâm miệng quan hệ ở trên có thốn quan xích tam bộ, hai cái tay tổng cộng có bộ, hơn nữa sơ khởi ba ngón tay đủ giữ thời gian, coi như là kỹ thuật thuần thục lao trung ý Trần Mạch, vậy chỉ ít cần năm phút. Những cái kia kia thuật không thế nào thuần thục trung y y, chính là cần mười mấy phút thời gian, muốn lặp đi lặp lại chẩn đoán mới được chính xác kết luận. Còn như những cái kia tay trái tay phải cộng lại liền 5 phút cũng chưa tới trung y y, đừng suy nghĩ, hắn khẳng định sẽ không trần mạch, bắt mạch chỉ là làm dáng vẻ thôi. Nếu không phải là quá tự tin, chỉ đo chẩn hai tay mạch, cũng không có cẩn thận chẩn đoán tổn quan sức mỗi một bộ mạch tượng. Còn có những cái kia phim võ hiệp thậm chí một ít lịch sử phim bên trong treo tơ trần mạch, mẹ hắn chính là trung y học, hơn đặc biệt nói chuyện với vẫn. Thưa Dương nếu không phải cùng tiền lão học tập 1 năm, Hắn cũng sẽ không trẩn mạch 10 phút sau đó, Hứa Dương trần xong rồi hai tay mạch, hắn dài dài thở ra tới một hơi, mạch trần kết quả đi ra là nặng nhỏ mạch. Trơn mạch là bên trong trứng, nhỏ mạch chủ ước, cũng chủ hư. Nhỏ mạch đặc điểm là nhỏ mà nhỏ, như tơ tuyến không ngừng, cần phải chỉ nhỏ thẳng mà mềm. Mà nhỏ mạch đặc điểm là hết sức nhỏ mà không có sức, như có như không, muốn chết không tuyền. Hai người khác biệt chính là một cái là cần phải chỉ không ngừng, một cái là như có như không. Cái này hai loại mạch tượng rất dễ dàng tính sai. Còn có huyền mạch, cùng nhỏ mạch vậy rất giống. Bất quá mạch là dữa như dây cùng, nhỏ mạch là dữa như tuyến. Cái loại này nhỏ xíu khác biệt là rất trong khảo nghiệm y tải nghệ 28 loại mạch tượng, mỗi một loại mạch tượng đều có 3-4 loại thả vô cùng tương tự mạch tượng, ngươi nói thời gian đoạn có thể chẩn đoán được tới sao?" Hứa Dương trước sau xác định rất nhiều lần, mới xác định là nặng nhỏ mạch. Nhỏ mạch chủ rước, cũng chủ dư. Có thể người bệnh lý tình là hàn ngưng huyết thứ ạ? Hàn ngưng chứng rõ ràng là thực chứng, thế nào lại là hư đâu? Hơn nữa nhỏ mạch cũng có thể là ứ chứng, ứ chứng. Chẳng lẽ ta trước khi phán đoán là sai lầm?" Hứa Dương rơi vào tư. Lý Tình chính là rời hỏi Dương: "Bác sĩ Hứa, như thế nào?" Đau bụng kinh có thực và hư chứng phân biệt, đau ở kinh chức và kinh lúc phần nhiều là thực chứng, chính là không thông mà đau, phương pháp trị liệu là thật thì tả. Nếu như kinh sau còn đau mà nói, vậy giống như là hư chứng, không vinh thì đau, cho nên hư thì bổ. Thửa Dương suy nghĩ một chút, hỏi nói, "Ngươi kinh nguyệt tới sau còn đau không?" Lý Tình hồi nói, "Có lúc trước thời hạn liền đau, có lúc sau khi đến còn đau." Thửa Dương khẽ gật đầu. Thửa Dương lại hướng Lý Tình nói nói, "Lẽ lưới ra ta xem một tí." Lý Tình phun ra mình đầu lưới Tiền lão là rất coi trọng lưỡi trận, cho nên một năm này cùng sư, Thứ Dương lưỡi trận công vậy tiến bộ thật nhanh. Ngày hôm qua hắn chỉ nhìn thấy lưỡi đỏ nhạt, đài màu trắng, đây có thể nói là người bình thường lưỡi voi, nhưng là ngày hôm nay vừa thấy, không đúng, còn có lưỡi người mập lớn, hắn trước không nhìn ra. Lưỡi lớn mập, đài màu trắng, là lá lách hư, nước rất đảm bốn chứng. Hứa Dương lại hướng Lý Tình nói, cầm đầu lưỡi vệnh lên đi lên. Lý Tình lại nghe lời vệnh lên lưới. Dưới lưỡi lạc mạch khúc chứng, phần nhiều là máu độc chứng. Ta hiểu ý, Hứa Dương bừng tỉnh hiểu ra. Nhỏ mạch chủ hư chứng vậy chủ rốt thì chủ văn hóa, lá lách hư thì vận hóa bất lợi, tự nhiên có ứ chứng, lưỡi voi cũng đúng lúc một điểm này. Người bệnh không phải hàn ngưng hết thứ, mà là lá lách hư tử cung bị hàn, khí hư mà ngưng động thì máu động. Không sai, nàng có hàn chứng, nàng thiếu bụng phình lên đau vậy lại đau, được gấm đau giảm, chính là hàn tà khách tại hạ tiêu. Nhưng trọng yếu nhất không phải hàn trứng, mà là nàng có lá lách hư. Tỳ là khí huyết sinh hóa nguyên, lá lách hư thì khí huyết yếu ớt, ngươi ngọn nguồn đều không sản xuất, khí huyết làm sao sẽ dư thừa? Hơn nữa nước rốt không tỳ, cho nên gặp thân làm bệnh nói. Nàng là khí huyết yếu ớt, kỳ kinh lại lớn mất khí huyết, bào thai cung mất đi đôi, thì lại là không dinh mà đau, cho nên kinh sau vậy đau. Hơn nữa lá lách hư thì khí hư Khí là máu xoáy vậy, là tức thống nhiếp máu trên cơ thể người bên trong sức khỏe vận hành. Không sai, nàng là có hàn trứng, máu bởi vì hàn mà ngưng, nhưng lại là bởi vì khí hư mà ngưng động ạ, đây chính là tại sao rất nhiều nữ sinh tắm nước lạnh ăn thức ăn sống nguội, đều sẽ không đau bụng kinh nguyên nhân, người ta khí huyết dư thừa, coi như hàn ngưng, tức dẫn thống nhiếp máu, căn bản không sẽ sinh ra máu động dừng lại kinh mạch tình huống. Tránh khí tích chữ bên trong, ta không thể liền. Đồng dạng cũng là bởi vì lá lách hư cho nên mới đưa đến tỷ bất hòa, dạ dày bất hòa hàng, cho nên dạ dày khí chiến mới có nôn ọe triệu chứng. Hơn nữa tỷ chủ thanh thanh, dạ dày chủ hàn trọng, 1 lít một hàng, vận hành có độ, hiện tại lá lách hư đưa đến dạ giả dày khí trên lịch, cho nên người bệnh có muốn nói chứng, lại trọc khí không hàng, đình trệ tại bên trong, cho nên đưa đến quản bụng phình lên đẩy, đại tiện bí kết. Nơi lấy nàng đại tiện cô giáo, 2 3 ngày mới được một lần đây đều là lá lách hư đưa đến. Nơi lấy nàng biện chứng là bên trong, hư, hàn, ổn thỏa âm trứng ả trung ý chú trọng tám cương bệnh chứng, âm dương là tổng cương, bên trong, hư, hàn ba người là âm trứng, đồng hồ, thực, nhiệt là dương chứng. Thiện người, xem sắc giữ mạch, trước đừng âm dương âm bệnh dùng dương thuốc, dương bệnh dùng âm thuốc cũng sẽ không có cái gì sai lầm lớn, cho nên trung y nhất định phải sẽ biện chứng luận chứng. Nếu như Hứa Dương không hiểu mạch trần, cũng không hiểu lưỡi trận, chỉ dựa vào coi bệnh là rất khó chính xác phát hiện lá lách hư trứng, vậy sẽ rất khó trị tận gốc. Cho nên đây cũng là rất nhiều người nhìn xong trung y phát hiện không hiệu quả không tốt nguyên nhân, không phải trung y không được, mà là người xem bác sĩ sẽ không biện chứng, hắn không biết chữa bệnh. Hứa Dương có chút áo nào vô đầu một cái, đã qua ngây thơ biện chứng sai rồi, biện chứng thành hàn nương chứng, cho là thực hàn chứng. Bất quá thiếu bụng đuổi ứ canh cũng là đối có thể ấm kinh và đuổi máu động, nàng ăn sẽ có hiệu quả nhưng mà muốn nói, buồn nôn và táo bón, còn có thân làm miệng nói, bụng phình lên cùng lá lách hư chứng, toa thuốc này lại không thể trị liệu. Hàn ngưng huyết tứ chỉ là tiêu, mà lá lách hư mới là bản ả hắn trị Hàn ngưng huyết tứ, chỉ chỉ cái tiêu. Nếu như lá lách hư không trị, lần sau gặp lại Hàn, hạ tiêu như cũ sẽ máu động. Triệu chứng như nhau sẽ ra, cho nên hắn ngày hôm qua nếu như chỉ mở thiếu bụng đổi hứa canh, vậy thì sẽ biến thành ăn xong rồi chỉ có thể chậm tách ra đau bụng kinh, nhưng là cuối tháng rất có thể khôi phục nguyên trạng, rồi sau đó lâu chỉ không khỏi bệnh, hiệu quả trị liệu quá mức kém. Lá lách hư vốn không trị, Làm có lương y ở đây chính là có sư phụ cùng không sư phụ khác biệt, nếu là dựa vào Hứa Dương mình, Lâm Sảng thật sẽ luôn uống. Hứa Dương khạc ra một hơi, đối lý tình nói nói, đã qua thiên khai thuốc không đúng chứng, ta sẽ giúp ngươi khai điểm đi. Nha, ngày hôm qua cho ngươi mở tứ vật thang trước đừng uống, cùng mới mở thuốc uống xong uống nữa đi. Hứa Dương trong lòng cũng âm thầm tự trách, ngày hôm qua biện chứng sai rồi, tứ vật thang bên trong có xuyên khung vị này thuốc, đây là hành khí. Khí hư người không thể phục hành khí, khí hư người vọng tự hành khí chỉ sẽ càng tổn thương khí, cần trước bổ khí sau đi khí, hoặc là bổ có hành. Được rồi. Lý Tình vậy đáp ứng trong lòng nhưng là đang tính toán buổi tối ăn cái gì. Gặp Hứa Dương lại phải cho toát thuốc, Tống Cường cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hàng này lại phải mở tứ vật thang. Hứa Dương hai tay đặt ở trên bàn phím, thần sắc lại có chút khẩn trương, vậy chút lánh mặt và ánh mắt giễu cợt lại lần nữa hiện lên, hướng hắn tấn công tới. A, Hứa Dương lắc đầu cười một tiếng, những hình ảnh này ngay tức thì biến mất không gặp. Hứa Dương lắc đầu một cái, gõ bàn phím nói, ta cho ngươi ngoài ra cho cái toát thuốc, phương dùng thiếu bụng đổi ư hợp 6 quân tử canh thêm nham. Khí trợ ứ động và nước rớt hỗn đốn thì thích hợp đi 6 quân tử ở giữa bạch thuật cùng Cam thảo, đại tiện bí kết, thì thêm lại hoàng Tiêu quả cao cùng tiêu côn đồ tán. Phương bên trong có nhiệt thuốc trung hòa những thứ khổ này hàn thuốc, không cần lo lắng chúng tổn thương dương khí. Hứa Dương trước là chỉ sẽ thuộc lòng kinh điển, là sẽ không căng cứng người bệnh tình huống thực tế phối ngũ dùng thuốc, nhưng là hiện tại không giống nhau. Lý Tình sắc mặt có chút sập, lần này lại muốn điều chỉnh bao lâu mới có thể thấy hiệu quả ạ? Hứa Dương khẽ mỉm cười, tự tin nói, thuốc vừa đối chứng, từ đương lập dậy nặng a, hiệu quả như phụ chống. Chư người, nhất định còn có biện pháp. Chư người, nhất định còn có biện pháp. Bây giờ trung y phòng khám bệnh đều có thuốc đông y đời giản phục vụ, Hứa Dương cho Lý Tình mở 5 thuốc tính, thứ nhất thuốc Hứa Dương cho nàng nấu, tại chỗ liền uống, còn dư lại mấy uống thuốc, chờ một chút cho nàng chịu đường chế xong, nàng tan việc liền có thể lấy tới. Lý Tình chính là một mực ở quấn quýt buổi tối ăn cái gì, trả qua tới hỏi Hứa Dương ý kiến. Hứa Dương nói cho nàng, đều giao hàng. Sau đó Lý Tình uống thuốc, thở phì phò đi. Tống Cường đánh xong một bàn, lúc này mới ngẩng đầu hỏi Hứa Dương, "Ai, ta nói ngươi làm sao cũng có mở tứ vật thang. Toa thuốc này có thể trị hết người ta sao? Có nắm chắc không?" Hứa Dương nói, "Hẳn không có vấn đề." biện chứng chính xác, dùng thuốc không sai, vậy thấy hiệu quả liền sẽ rất mau. À, Tống Cường mặc dù đáp một tiếng, nhưng trong lòng lại có chút xem thường, hắn cho rằng Hứa Dương là có khoa trương. Hiện tại người nào không biết chung ý thấy hiệu quả chậm à, thuốc Đông ý điều chỉnh, không ăn 2 3 tháng thuốc, không biết xấu hổ nói mình ở điều chỉnh. Còn đứng lên nặng A, hiệu quả như phụ trống. Thật là có thể thổi, những cái kia tên lão trung ý cũng không dám đánh như vậy bao phiếu đi. Tống Cường lắp đầu cười cười, lại mở ngoài ra một bàn Trương Khả cũng trở lại, nàng mới vừa đi lên lầu cho ba nàng môn thuốc, ngược lại là không thấy cái này vừa ra. Trở lại phòng khám bệnh sau đó. Trương Khả vẫn là chân mày to nhíu chặt, vẻ lo lắng mặt đấy. Hứa Dương chính là lại lấy ra điện thoại di động đang nghiên cứu làm sao tăng tốc độ. Tống Cường Như cũng ở quên mình cùng địa chủ. Hơi khoảnh sau đó, trong tiệm tới tới một cái mang lớn to dây chuyển vàng người đàn ông trung niên, người trung niên đi vào liền nói, "Ơ, Khả Khả, ngươi ở nơi này đây." Trương Khả xem hắn, cũng lạ sững sờ, người này chính là phòng khám bệnh chủ nhà, Trương Khả sắc mặt nhất thời có chút khó coi, "Phan thuốc, ngài tới rồi." "Đúng." Phan phòng đông gật đầu một cái, lại hỏi, "Ba ba ngươi thân thể thế nào, khá hơn một chút không?" Trương hồi nói, "Khá hơn một chút." Phan Phòng Đông Ha ha cười một tiếng, sờ một cái mình dây chuyển vàng, nói: "Ngày hôm nay ta tới à, vậy không chuyện khác, chính là muốn cùng ngươi xác nhận một tí, tiệm này mặt các ngươi còn có mướn hay không?" Trương Khả cau mày nói: "Ta không phải cùng ngài nói qua sao, chúng ta vẫn là một thuê." Phan Phòng Đông vội vàng gật đầu: "Ta biết, ta biết. Chính là tình huống bây giờ không giống nhau mà, có ông chủ muốn đem nơi này sang lại làm một dự chân thành, dẫu sao ta nơi này cũng là trung tâm khu vực, đúng không?" Trương Khả nhất thời vẻ mặt hơi trầm lại. Nghe đến chỗ này, Hứa Dương và Tống Cường hai người vậy nhìn lại, Tống Cường ngay cả chủ đều không đấu. Trương Khả sắc mặt có chút khó khăn xem, vậy người muốn thế nào? Phan Phòng Đông cởi khan hai tiếng, không phải ta muốn thế nào, chính là thương lượng với các người thương lượng mà. Ta xem các người nơi này mua bán cũng làm không dễ dàng, hơn nữa người ta ra giá cả mà vậy thật hợp thích, người ta rất có thành ý, còn nguyện ý cho chuyển nhượng phí đây. Trương Khả sụ mặt xuống, nghiêm túc nói nói, ta nói, minh tâm đường ta sẽ không chuyển để cho đi ra, ta là nhất định sẽ mở tiếp. Phan Phòng Đông lung tung sờ một cái lô múi, ừ là, bất quá, chú ý này đối mọi người đều tốt, ta cũng kiếm càng nhiều, các cũng có thể tiết kiệm một chút áp lực Ta cái này cũng không phải là vì các ngươi cân nhất mà, chúng ta cái này cũng bao nhiêu năm giao tình. Nhất là mẹ ngươi vẫn còn ở thời điểm. Trương Khả lên tiếng cắt đứt nói, "Ngài còn nhớ mụ ta đâu? Mụ ta chứa khỏi lão bà ngươi bệnh vô sinh, ngươi tại sao không nói? Mụ ta chứa khỏi ngươi lão bệnh dạ dày, ngươi tại sao không nói? Mụ ta chữa hết ngươi mẹ vợ mấy chục năm đau nửa đầu, ngươi tại sao không nói? Mụ ta ở thời điểm các ngươi tới thăm bao nhiêu lần bệnh, chúng ta thu qua người tiền sao?" Trương Khả nhất thời hùng hổ dọa người đứng lên, "Những năm này, ngươi một mực ở tăng tiền môn phòng, chúng ta nói qua hai lời sao? Chúng ta thiếu giao một phân tiền liền sao?" Người xem ngươi xem nơi trên cổ đeo dây chuyền vàng, còn không phải là cầm chúng ta thuê tiền mua. Khá lắm, bây giờ vì một cái phá dựa chân thành, liền muốn để cho chúng ta phòng khám bệnh con trường, ngươi không biết xấu hổ nói cùng nhà chúng ta có mấy chục năm giao tình sao? Ngươi không biết xấu hổ nói cùng ba mẹ ta là bạn cũ sao? Ba ta chúng do đến hiện tại, ngươi trừ tăng tiền mượn phòng, đã làm xong cái khác sao? Ngươi tới thăm hắn sao? Ban đầu ngươi đánh cuộc tiền thiếu đặt mông nợ thời điểm, không phải nhà ta trước thời hạn cho ngươi 3 năm tiền mượn phòng, ngươi sớm bị đòi nợ người đánh chết. Ta cũng không cầu ngươi tích thủy tri ân dung tuyển tường báo, nhưng ngươi vậy chứa đến nỗi vì cái phá dựa chân thành thì phải cầm nhà ta phòng khám bệnh mất tử chứ. Đây là mẹ ta cả đời tâm huyết, ta nói cho ngươi, ai tới cũng đừng nghĩ động. Phan Phòng Đông bị phún có chút vô cùng xấu hổ. Tống Cường và Hứa Dương cũng có chút chố mắt nhìn nhau, bọn họ biết Trương Khả Sức chiến đấu rất mạnh, nhưng không nghĩ đến lại có thể như thế mạnh. Phan Phòng Đông nhất thời lung túng không thôi, chỉ có thể miễn cưỡng nói nói, ta cái này, ta đây cũng là vì các ngươi cân nhắc mà. Vậy nếu các ngươi muốn tiếp tục mở tiếp, vậy thì mở, ta khẳng định chống đỡ các ngươi. Coi như thuê tiền, cứ dựa theo ngày hôm qua chúng ta nói xong như vậy, được rồi. Nghe, cuối tháng trước cho ta Ta đi ngay trở về cái đó mở rửa chân thành. Ha ha, ta, ta đi trước. Phan Phòng Đông trốn chạy tựa như đi ra ngoài, liền hai độ tăng giá cũng không dám xét ra. Ngày hôm qua hắn đã nói muốn lên giá, ngày hôm nay vốn là muốn mượn cái này rửa chân thành lại tới nói một chút, nếu không để cho bọn họ đi, nếu không liền lại tăng tăng giá. Bây giờ lại bị Trương Khả phụ chạy. Hứa Dương và Tống Cường đều ở đây xem Trương Khả. Trương Khả quay đầu trợn mắt nhìn hai người, phiền não gầm thét nói, nhìn cái gì xem, đi làm việc, lại không rảnh lợi, mọi người cùng nhau xong đời. Gào xong sau đó, Trương Khả giận đùng đùng bước nhanh chạy ra ngoài. Tống Cường bận bịu thúc giục Hứa Dương, "Hứa Dương, ngươi mau cùng đi ra ngoài." "Ai?" Hắn lời còn chưa nói hết đâu, nhưng gặp Hứa Dương đã chạy đi ra ngoài. Tống Cường sơ cằm một cái, nhỏ giọng thầm thì nói, "Lúc này là thật muốn nghỉ việc, ai nha, đáng thương tiểu Hứa." Tống Cường lắc đầu một cái, sau đó mở ra ngoài ra một bàn, tiếp tục đấu nổi lên địa chủ. Hứa Dương đi theo ra ngoài, gặp Trương Khả đã vào tiểu khu, hắn vậy nhanh chóng đi theo. Sau đó một đường đi theo Trương Khả đi tới tiểu khu xanh hoa sừng, Trương Khả tìm cái địa phương không người, đặt nông ngồi ở trên sân cỏ. Nàng hai tay bao bọc đầu gối, sau đó cúi đầu vào đi. Thân thể cũng ở đây hơi có giúp. Hứa dương liền đứng ở cách đó không xa, trong chốc lát cũng không biết có nên hay không tiến lên. Hắn chủ trừ một tí, hỏi nói, phòng khám bệnh tiền vốn có khó khăn không? Trương khả khẽ nâng lên đầu, xem không thấy mặt nàng, nhưng nghe nàng thanh âm nhưng là có chút ngẹn nào, liền còn giữ lại một điểm cuối cùng, đưa thuê liền không có tiền cho bà ta chữa bệnh. Cho bà ta chữa bệnh? Vậy minh tâm đường thì phải con trương. Hứa dương chính là hơi ngẩn ra, hắn là ở lão bản trương tam thiên bị bệnh sau đó mới bị trương khả muốn vào Từ hắn nhậm chức bắt đầu từ ngày đó liền không gặp qua cô gái này, còn có như thế một mặt mềm yếu, nàng có thể vẫn luôn là rất mạnh mẽ bá đạo hả? Nhất định còn có biện pháp." Trương Khả nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng, giống như là cho mình cổ động, nàng nhanh chóng rủi mắt một cái. Hứa Dương ngừng lại một chút, nói: khả khả, nếu không, ta..." Trương Khả lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Hứa Dương, nàng hai con mắt đã đỏ bừng, nàng lớn tiếng nói: "Ngươi đừng nghĩ làm từ chức cho ta giảm bớt gánh vác vậy bộ phá sự." Hứa Dương nói: "Không phải, ta là muốn nói ta..." Trương lần nữa cắt đứt nói: "Muốn nói cái gì nha? Ngươi như vậy tứ thang đại vương, trừ ta muốn ngươi" Ai còn có thể muốn ngươi ạ?" Hứa Dương nhất thời không nói. Trương Khả phiền não phất tay một cái, "Được rồi, nhanh đi về đi làm. Lại mù kéo dài, ta trừ ngươi tiền lương." Trương Khả lại khôi phục lại ban đầu bộ kia cậy mạnh ưu việt hình dáng, tựa như mới vừa rồi mềm yếu chỉ là cảm giác. Hứa Dương than nhẹ một tiếng, trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể nghiêng đầu về trước phòng khám bệnh. Trương Khả tra sát mình gương mặt, trên mặt hiện ra hết mệt mỏi, nàng lại một lần nữa niệm nói, "Nhất định còn có biện pháp." Chương 11: Khách trở lại. Chương 11: Khách trở lại. Lý tình uống thuốc trở về đi làm. Nàng ngay tại phòng khám bệnh không xa một nhà chủ doanh người môi giới mới thể vận doanh công ty đi làm, Lý Tình ngồi trong thang máy đi, chạy tới mình công vị, sau đó nhỏ giọng hỏi nàng công vị bên cạnh một người nữ, "A Trình, diệt Tuyệt sư Thái không có tới chứ?" Bên cạnh A Trình nhỏ giọng hồi nói, "Tới, còn hỏi ngươi có phải hay không tới chế? Lý Tình sắc mặt nhất thời biến đổi, "À, vậy ngươi nói thế nào?" A Trình nói, "Ta nói ngươi sớm tới tìm đánh mắt liền, sau đó ra đi gặp khách hàng." Lý Tình lúc này mới yên tâm lại. A Trình lại hỏi, "Như thế nào nha? Bụng con đau không?" Lý Tình thảm hề hề nói, "Đau hả, người phụ nữ thật thảm." A trình cảm động lây nói, người phụ nữ thật thảm. Lý tình thảm hề hề nói, nghỉ lễ tới một cái, giống như mang thai cái chân từ đan, vừa giống như ta ngô kinh ở trong bụng trụ chiến lang ba. A trình che miệng cười, ngươi thật chọc cười, ai, ngươi không phải nói vậy tiểu trung ý không được sao? Tại sao lại đi tìm hắn? Lý tình khí nói, ta đây không phải là cho rằng. Cho rằng. A trình cười nói, làm sao, vậy tiểu trung ý cùng hắn một cái con đường. Ai yêu, không được. Lý tình bản muốn phản bác, lại đột nhiên mặt liền biến sắc, nắm cái nhỏ khăn khăn liền hướng phòng vệ xinh chạy Này, A Trình trợn mắt nhìn Lý Tình liền chạy như vậy, sau đó nàng vậy bưng kiến mình bụng, nàng vậy đau hả, Người phụ nữ thở thảm. Một hồi lâu sau, Lý Tình trở về, mặt có vẻ nặng nhiên. A Trình hỏi nói, "Thế nào?" Lý Tình nhỏ giọng nói, "Ta cục máu đi ra." A Trình nhất thời lộ ra vẻ hâm mộ, "Vậy chúc mừng ngươi hả? Người phụ nữ đều biết, khó chịu đựng nhất chính là cục máu trước khi ra ngoài vậy đoạn thời gian. Dĩ nhiên, không có máu động tình huống đồng bào phái nữ, không đang thảo luận phạm vi. A Trình lại kinh ngạc nói, "Không đúng à, ngươi không phải tối hôn qua nửa đêm mới tới nghị lễ sao?" Lý Tình nói, "Đúng nha, trước kia đều không nhanh như vậy." Đều đau chết ta, ta không nghĩ tới lần này tới nhanh như vậy. Hơn nữa ta mới vừa còn lớn hơn là được một lần, hiện tại cả người cũng lòng nhanh, đều không như vậy mệt mỏi. A Trình kinh ngạc nói, như thế lời hại à? Vậy ngươi hiện tại còn đau không? Lý Tình vui vẻ nói, còn có một chút, nhưng là so với trước đó thật tốt hơn nhiều. A Trình che bụng, lộ ra vẻ hâm mộ. Không có đau người đi qua, là sẽ không hiểu bọn hắn cảm thụ, đau thời điểm là thật muốn đem bụng đau lên, sẽ vô số lần chất vấn mình đời trước rốt cuộc làm cái gì nghiệt, tại sao đời này muốn để mình làm phụ nữ. Hiện tại Lý Tình đã hết đau, A Trình đều hâm mộ không được. Nàng vẫn là Vạn Lý Trường Trinh bước ra bước đầu tiên đây. Hiện tại thân thể nhẹ thoải mái nhiều, buộc vậy không thế nào đau, Lý Tình lại khôi phục hoạt bát bản tính, nàng hưng phấn kéo A Trình đứng lên, "A Trình, thật lợi hại, ta mang người đi tìm hắn." A Trình nhất thời bị đau, kêu nói, "Đừng kéo ta, ta eo muốn ngưng, muốn ngừng." Minh Tâm Đường làm ăn như cũ kém lạ thường, buổi sáng liền một bệnh nhân, vẫn là Hứa Dương gọi điện thoại kêu trở về. Tống Cường lại chơi một buổi sáng đấu địa chủ, tích góp một buổi trưa sung sướng đầu, vào nhà giàu phòng hai cây liền thua hết, hiện tại lại phải hận nạn, hắn đang mắng đường phố đây. Trương chính là suy nghĩ cho tới trưa. Vậy không nghĩ ra biện pháp gì tốt tới. Phòng khám bệnh, nhất là bọn họ những thứ này dân gian chô khám bệnh, liền cùng quán cơm tựa như. Một cái quán cơm nếu muốn hưng thịnh, mùi vị tuyệt đối là vị thứ nhất, đầu bếp vậy nhất định là nhân vật trọng yếu nhất. Phòng khám bệnh cũng giống vậy, có thể chữa bệnh bác sĩ mới là trung ý phòng khám bệnh mấu chốt của thành bại. Hiện tại trung ý giới có thể chữa bệnh trung ý căn bản không mấy cái, có thể chữa bệnh người người đều là người có mặt mũi, chứ khả nơi nào có tiền đi mời những nhân vật này tới xem mà trả. Minh Tâm Đường khốn cục tựa hồ thật không biết. Trương Khả nhìn xem phòng khám bệnh cái này hai người, một cái đấu địa chủ cường ma chỉ sẽ mát xa xoa bóp, cùng mát xa hội sở bên trong kỹ thuật viên tự như, còn có một cái là chỉ biết lái tứ vật thang 3 vô sản phẩm. Nhất là Hứa Dương, Trương Khả nhìn cái này chính nàng mượn vào người đàn ông, hàm răng qua lại cắn chừng mấy lần. Hứa Dương vậy suy tư cho tới trưa, suy nghĩ phải thế nào tuyên truyền mình tài khoản, thử nhiều lần, gộp lại cộng tăng tốc độ vẫn chưa tới 2 phút, Hứa Dương nhíu đầu. Hắn lại đi bãi đủ trên tìm tòi một tí Lưu Minh Đạt, tìm nửa ngày vậy không tìm ra Lưu Minh Đạt giáo sư phu nhân rốt cuộc là kia, cũng không biết là không phải cái đó y tá trẻ vườn dai. Một mực đến trưa, đến lúc ăn cơm, Tống Cường lấy ra trong nhà mang của cơm, mới vừa bỏ vào lò vi ba, vừa quay người liền thấy Bội Sáng cái đó người nữ mắc bệnh mang người tới. Tống Cường nhất thời trong lòng trầm xuống, xong rồi, tìm phiền phái tới cửa. Trương Khả không nhìn gặp Hứa Dương buổi Sáng chữa bệnh, nàng hỏi nói, có ý gì? Tống Cường đơn giản lại gấp rút nói nói, "Tiểu Hứa cầm ngày hôm qua cái đó người bệnh lại gọi tới, lại cho người ta kê toa, trước mặt uống một đơn thuốc thuốc mới đi." Hắn đưa cho người ta nói khoác sẽ hiệu quả như phụ chống. Đây nhất định là ăn xẻ ra vấn đề, người ta tới tìm phiền phái. sắc mặt vậy nhất thời biến đổi. Thật là nhà ruột gặp liền đêm mưa, phòng khám bệnh kinh tế nguy cơ còn không giải quyết, kết quả lại tới cái chữa bệnh tranh chấp. Hứa Dương à, Hứa Dương, ngươi tại sao phải thổi cái loại này ra bỏ ạ? Trương Khả Nội tâm âm thầm nóng nảy. Trương Khả nghĩ cũng không dám nghĩ là khách trở lại, từ mụ mụ nạng sau khi qua đời, Minh Tâm Đường nào còn có khách trở lại ạ? Phạm là có khách trở lại, nhà nàng vậy chưa đến nỗi cầm của cải cũng bồi xong rồi. Còn như hôm qua tới tìm Tống Cường trị miệng lợ lết vậy người mắc bệnh, người ta là bởi vì là thứ nhất lần không chữa khỏi mới lại tới đây, cũng không phải là khách trở lại. Còn như Minh Tâm Đường hiệu quả trị liệu tốt, người bệnh giới thiệu bằng hữu thân thích qua đến khám bệnh, à, loại chuyện này lại là nghi cũng không dám nghĩ. Cho nên Trương Khả và Tống Cường cũng cảm thấy là thuốc xảy ra vấn đề, người bệnh tới tìm phiền toái. Trương Khả nhìn xem xung quanh, sau đó nhanh chóng nhỏ giọng đối Tống Cường, đi nhanh tìm Hứa Dương, để cho hắn đừng trở về. À, Tống Cường nhất thời mẩn ra. Lúc này, Lý Tình và A Trình đã vào cửa. Trương Khả nhanh chóng đi về trước một bước, nói, người tốt, ngài là tới bắt thuốc sao? Bây giờ còn chưa tốt, phải đến 5 giờ sau này mới có thể cầm." Lý Tình nhưng nói, "Ta không phải tới bắt thuốc." ta tìm bác sĩ Hứa Dương." Xong rồi, Tống Cường và Trương Khả trong lòng đồng thời trầm xuống, thật là tới tìm phiền thoái, bọn họ đối cái này tứ vật thang đại vương y thuật tương đương không tự tin. Trương Khả cắn môi một cái, nhíu lại mi, sau đó nhanh chóng dùng ánh mắt tỏ ý một tí Tống Cường. Tống Cường lại không đi ra ngoài tìm Hứa Dương, hắn theo nghề thuốc 10 năm, y thuật bản lãnh không học được nhiều ít, lựa dối bản lãnh ngược lại là tinh thông. Hắn hắng giọng một cái, bắt đầu lắc lư nói, "Lý nữ sĩ, cái này thuốc đông y điều chỉnh ạ, phải cải biến thể chất là cần một đoạn thời gian rất dài. Ngươi một lượng thang thuốc ăn tiếp khẳng định không có hiệu quả." chỉ ít được ăn 1 2 tháng mới có thể có một chút xíu thay đổi, còn như cái gì hiệu quả như phụ trống, đây đều là nói đùa, ngươi không thể bởi vì làm cái này sẽ tới tìm chúng ta bác sĩ hứa phiền phải ạ. Lý Tình nhưng rất kỳ quái nói nói, không có ạ, thấy hiệu quả rất minh ạ, ta đã không thế nào đau. À. Tống Cường và Trương Khả đồng thời ngẩn ra. Lý Tình chỉ chỉ bên người ôm bụng không người a Trình, nói, đây là bạn ta, ta mang nàng đến tìm bác sĩ hứa xem xem. Còn thật tới khách trở lại. Tống Cường và Trương Khả đầu góc cũng bối rối. Chương 12. Thử cung bị hàn không có bầu. Chương 12. Thử cung bị hàn không có bầu. Bác sĩ hứa. Lý Tình Hướng về phía Hứa Dương chào hỏi. Hứa Dương mới ra đi ở cách vách mua hai cái bánh bao trở về giữa trước cơm, còn không ăn đây, liền gặp Lý Tình trở về, hắn cũng là sức sở. thế nào, là nơi nào không phải mái sao? Lý Tình vội vàng lắc đầu, không phải, không phải, ta bụng tốt hơn nhiều, đã không thế nào đâu, cục máu vậy đi ra. À, được. Hứa Dương yên lòng. Lý Tình cho Hứa Dương giới thiệu, đây là bạn ta A Trịnh, nàng vậy nghĩ lễ đao, ngươi giúp nàng xem nhìn tôi. Được. Hứa Dương đáp ứng, đi tới chỗ mình ngồi ngồi xuống, sau đó đem bánh bao đặt ở một bên. Lý Tình đối Hứa Dương nói, Bác sĩ hứa, nếu không ngươi trước ăn cơm chưa chứ? Hứa dương lắc đầu một cái, không có sao, xem bệnh quan trọng. Tới, ngồi đi. Ai trình nhìn xem hứa dương tướng mạo cũng không xem ả nàng ở hứa dương ngồi xuống bên người tới. Hứa dương ghi chép tốt người bệnh tin tức, sau đó thấy được nàng che mình bụng, hắn đối ai trình nói nói, tay cho ta. Ai trình nắm tay cho hắn, hứa dương sờ một tí đối phương tay, phát hiện đối phương tay tương đối lạnh như băng, hiện tại đều là mùa hè, tay chân của nàng lại còn như thế không ấm. Trương Khả và Tống Cường vậy ở một bên tò mò nhìn, Minh Tâm Đường lại có thể tới khách trở lại, cái này còn không hiếm lạ à, Tống Cường thậm chí đang suy nghĩ cái này có phải hay không Hứa Dương tìm tới kẻ lừa gạt à, thiệt hay giả nha. Hắn liền đấu địa chuột đều không chơi, cũng phải xem Hứa Dương chữa bệnh, mặt mũi này cho lớn. Hứa Dương lại hỏi, "Để để, đau đớn biết hay không giảm một chút?" A Trình hồi nói, "Biết, hơn nữa tốt nhất là nóng hổi tay cho ta đẻ, sẽ thoải mái rất nhiều." Hứa Dương gật đầu một cái, vui lắm vui dữ, đau bụng kinh có hư thật phân chia, vui đẻ vui dữ phần nhiều là hư chứng, đau đớn cự giữ phần nhiều là thực chứng. Nhưng là cụ thể hư thật còn muốn thông qua cái khác chẩn đoán tới tổng hợp cân nhắc. Hơn nữa thiếu bụng lạnh đau, được ấm thì đau giảm, hơn phân nửa là hàn trứng. Có hư có hàn, chẳng lẽ là hư hàn chứng? Thứa Dương lại hỏi, kinh nguyệt như thế nào, tính nhiều không? Màu sắc đâu, có hay không cục máu? Kỳ kinh, kinh nguyệt như thường sao? Ai Trình hồi nói, tính thiếu, màu sắc rất loãng, có cục máu. Vậy đều là rồi ngày đến. Thứa Dương hỏi nói, đau thắt lưng sao? Ai Trình thảm hề hề nói, đau ạ, da cũng sắp gãy. Hứa Dương lại hỏi một ít cái khác tình huống, sau đó cũng ghi chép ở ý án bên trong, lại làm mặt trầm. Gặp người bệnh sắc mặt xanh trắng, hẳn là khí huyết yếu ớt, dương hư chứng. Xem xem đầu lưỡi. Hứa Dương đối ai trình nói: Lưỡi chất loãng, đài thiếu. Tương đối điển hình dương hư giống, lưỡi chất loãng là chẩn đoán dương giả trọng yếu nhất làm chứng, hư chính là thiếu, dương hư chính là dương, khí đi, dương đi sẽ có hẳn chứng. Cho nên dương hư phần nhiều là hư hàn ý, hư thì bổ, hàn thì ấm. Hứa Dương âm thầm gật đầu, hắn hiện tại lưỡi chẩn vẫn là rất chính xác. Tống Cường vậy lại gần liếc mắt nhìn, sau đó một mặt nghi ngờ trở về. Chung ý cho rằng người khỏe mạnh trạng thái chính là âm bình dương bí, cái gọi là âm bình dương bí, tinh thần là trị Âm dương thăng bằng, người tự nhiên không dễ dàng bị bệnh. Cái gì là âm bình dương bí? Nói thí dụ như âm là 50 phút, dương cũng là 50 phút, âm dương thăng bằng vừa vận 100 điểm. Nhưng nếu như âm đi, thiếu chính là hư, âm giả dối, chỉ có 30 phút. Trong thân thể kia âm dương liền không thăng bằng, dương là thêm thì sẽ sinh ra một loạt triệu chứng, ví dụ như khô miệng miệng đắng, nam phiền lòng nhiệt, đi tiểu ngắn xích vân. Vân. Hư thì bổ, âm đi liền bổ âm, để cho âm trở lại 50 phút, vậy thì lại là âm bình dương bí. Nhưng là nếu như âm là bình thường, mà dương đột nhiên phát huy vượt xa bình thường, biến thành 70 phút, lúc này chính là thực chứng, thực chứng là nhiều, dương thật triệu chứng cùng âm hư là rất tương tự, nhưng là dương nhiều thì phải tả nó, phải dùng hàn lạnh thuốc. Cho nên trung y nhất định phải biện chứng bàn về trị, không thể gặp chứng bàn về trị. Âm hư và dương thật triệu chứng là rất tương tự, khá lắm, ngươi vừa thấy thượng hỏa, trực tiếp một đơn thuốc hàn lạnh thuốc đi xuống, vậy sẽ phải xảy ra vấn đề. Cho nên trung ý khó khăn nhất chính là biện chứng. Chứng là biểu hiện, mà chứng chính là nguyên nhân. Mà đây loại âm hư dương thực thì không cách nào thông qua y học hiện đại dụng cụ kiểm tra ra, hiện tại rất nhiều trung y vừa lên tới liền vậy để cho ngươi đi làm siêu âm, xét nghiệm máu tất cả loại hóa nghiệm, vậy làm sao chữa bệnh? Tây y làm như vậy là không thành vấn đề, bởi vì đây chính là bọn họ trần liệu suy luận. Nhưng là trung y không phải, trung y chú trọng biện chứng bản về trị, trung y thuốc là trị chứng, không phải trị chứng. Lấy dược tính nghiêng đi cụ thân thể nghiêng, chứng tiêu thì chứng tiêu năm. Trần Liệu tới nơi này, trên căn bản đã có thể xác định là hư hàn chứng, bào thai cung hư hàn. Nhưng vẫn không thể quên mạch trận, 4 trần hợp nhân xâm nhất là muốn chặn. Hứa Dương đối ai Trình nói nói, làm tiếp cái mạch trận đi. Lý Tình giành trước hỏi, muốn làm sao? Thứ Dương gật đầu một cái, đều được, nằm nói, mạch tượng rõ giảng chút. Cuối cùng bọn họ lựa chọn nằm mà trần. Hứa Dương dẫn người đi phòng khám, trên đường Lý Tình còn cùng Hứa Dương nói nói, "Bác sĩ Hứa, ngươi nhất định phải giúp một tay A Trình à, nàng đau thời điểm có thể lợi hại, có lúc đều phải đầu ngất đi." Hứa Dương khẽ bước cảm, "Được." Ầm. Lý Tình cùng gật đầu. A Trình nằm ngửa ở trần trên giường, tay tự nhiên chia đều ở mạch gối lên trên, Hứa Dương ngồi ở một bên là nàng kỹ lưỡng trần dậy mạch tới. Trương Khả và Tống Cường vậy cùng tới đây xem, hai người gặp Hứa Dương như vậy tỉ mỉ làm mà trần, hai người đều có điểm mắt nhìn nhau. Tống Cường lại là sờ càng một cái, tự lẩm bẩm nói, "Giả đi, đây là Lý Tỉnh thị thấy được Hứa Dương ở ai Trình trên cổ tay cũng là một hồi ba ngón tay, một hồi một ngón tay, một ngón tay thay phiên, một hồi nhẹ, một hồi nặng, một hồi trên dưới giữ tịp. Nàng ánh mắt dần dần mở to, cuối cùng có chút tức giận cắn răng, ám thối một tiếng, "Sĩ, người đàn ông cặn bã." Một hồi lâu sau, Hứa Dương cho ai Trình trần xong rồi hai tay mạch, là nặng dè dà không có sức mạch, lại có chút nhỏ mạch mạch tượng, trâm mạch chủ bên trong, là bên trong chứng. Chú ý bệnh chứng trừ muốn phân thanh hư thực, còn muốn phân rõ trong ngoài, trong ngoài có thể từ chữ trên mặt hiểu, đồng hồ chứng phần nhiều là bệnh ở bề mặt, mà bên trong chứng phần nhiều là tạng phủ xảy ra vấn đề. Chỉ liệu thời điểm vậy không có cùng phương án trị liệu. Mạch đập chậm chính là chủ hạn chứng, vì sao vị mạch đập chậm? Mạch tinh cho nói, hô hấp ba tới, tới lui vô cùng dễ dàng, một cái hô hấp mạch đập chỉ nhảy ba hạ. Cổ nhân không có đồng hồ, không cách nào chính xác thời gian, cho nên là dùng mình hô hấp để phán đoán mạch tượng nhảy lên đến, bây giờ có thể dùng đồng hồ, mạch đập chậm đặc điểm chính là mạch đập một phút nhảy lên ước 50 đến 60 hạ. Mà cùng mạch đập chậm rất tương tự mạch tượng là trẩm mạch, hai người khác biệt là mạch là một hơi thở bộ tới, mạch đập chậm là một hơi thở ba tới. Mạch đập chậm chủ hàn, chủ lưỡi, chứng sai rồi, phương án trị liệu sẽ một trời một vực. Cho nên nhất định phải cầu 4 trận hợp nhân sâm, mới có thể giảm thiểu sai lầm. Ví dụ như tới cái chức nghiệp vận động viên, người ta mạch đập 1 phút cũng chỉ hơn 50 hạ, ngươi chẳng lẽ trực tiếp kết luận người ta là hạ chứng? Không được, nhất định phải 4 trận hợp nhân sâm. Còn có nhỏ mạch, nhỏ mạch chủ hư cũng có thể chủ ước, như vậy rốt cuộc là khí huyết yếu rất đâu, vẫn là chủ yếu là nước rước khốn tí đâu? Vẫn là như nhau muốn tổng hợp phán đoán. Mới vừa hứa Dương ở cho ai Trình Chi nhánh trần mạch thời điểm phát hiện nàng mạch đập nhất là lấy tay trái xích bộ là Dề Già, bên trái xích Dề Già thận hư hàn, liền trọc, cô gái Nguyệt tín cũng không âm. Thận Hư Hàn chính là Thận Dương Hư, Thận Dương Hư không thể ôn hũ tỉ tạng, vậy sẽ đưa tới tỉ Dương Hư, cho nên tỷ khí huyết sinh hóa chưa đủ, khí huyết yếu ớt, cố gặp kinh tinh thiếu, nơi lấy mạch tượng của nàng bên trong vậy xuất hiện nhỏ mạch đặc điểm. Dĩ nhiên kinh nước từ thận, thận hư, tinh không thay đổi máu, xông lên đảm nhiệm khí huyết suy thiếu, vậy sẽ đưa đến kinh tinh thiếu. Nàng Hư hàng nghiêm trọng, nóng nảy lại chưa đủ, cực dễ đưa tới hàng ngưng, cho nên kinh hành có cục máu. Huân nữa tỉ chủ thống máu, nóng nảy yếu ớt thì không lực thống máu, vì vậy cục máu mà không tán đối phương bảo thai cung hư Hàn vẫn tương đối nghiêm trọng, cân nhắc đến đối phương đã kết hôn, Dương tỉ nói Nguy tử cung bị hàn tương đối nghiêm trọng, như vậy thụ thai có phải hay không có chút khó khăn? A Trình còn không nói gì. Lý Tình chính là kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết? A Trình đều kết cưới 3 năm, còn không có bầu. Ai nha? A Trình ngượng ngùng đánh Lý Tình một tí. Trương Khả và Tống Cường lại là kinh ngạc đến ngây người không dứt, lợi hại như vậy sao? Thiện hay giả, thật không phải là nhờ sao? Trương Khả cắn cắn môi, ngây ngô ngây mẫn nhìn Hứa Dương mặt. Hứa Dương suy nghĩ một chút lại hỏi, trước kia có nhỏ sinh hoặc là sanh non qua sao? A Trình sắc mặt nhất thời trở nên có chút mất tự nhiên. Chương 13. Ấm bảo thai uống Chương 13: Ấm bảo thai uống. Lý Tình nhìn xem A Trình diễn cảm, sau đó đổi chủ để nói, bác sĩ hứa, tại sao tử cung bị hàn liền không dễ dàng mang thai ạ? Hứa Dương vậy nhìn xem A Trình sắc mặt, hắn nói, ngươi mùa hè cũng như thế lạnh như băng, mùa đông liền càng không cần phải nói. Hàng năm băng hàn chi địa, liền có cây đều khó sinh trưởng, chớ nói chi là là thai nghén loài người sinh mạng. A Trình chính, chính là có chút kinh ngạc, nàng đều đã kết hôn hơn 3 năm, bà ba một mực đang thúc dục nhanh chóng sinh hài tử, nhưng mà nàng chính là không mang thai được gả nặng cùng chồng nàng vậy đi bệnh viện kiểm tra qua, sinh sôi các hạng chỉ tiêu cũng là bình thường, nhưng phải thì phải khó mà thụ thai. Nàng cho rằng nàng chính là khó khăn thai thân thể. A Trình có chút nửa tin nửa ngờ hỏi nói, "Vậy, ta tại sao như thế da rét? Ta mùa đông tay chân cùng cục băng tựa như." Thừa Dương cùng nàng giải thích nói, "Ta mới vừa cho ngươi trần qua, ngươi chủ yếu là Thận Dương hư. Thật là tiên thiên vốn cũng, cũng là khí huyết tây, vẫn là xông lên đảm nhiệm hai mạch bản, cũng là ngũ tạng âm dương căn bản. Thật bên trong có nguyên dương và nguyên âm, người khỏe mạnh thận là âm bình dương bí, phụ âm mà âm dương. Thật dương có dễ chịu và ôn hư tất cả tạng phủ âm dương năng lực, thật âm là cơ thể con người âm dịch căn bản, đối tất cả tạng phủ đưa đến bồi nhu nhuận tắc dụng." mà Thận Dương thì là cơ thể con người dương khí cát bản, có thể ôn hú tất cả tạng phủ. Thận âm ý đi, tất cả tạng phủ không có được âm dịch nhu chân bóng, sẽ có âm hư hỏa vượng chứng. Thận dương ý đi, chính là ngươi loại chuyện này, nó lại không thể ôn hú tất cả tạng phủ, liền sẽ đưa tới hư hàn chứng. Cho nên tay ngươi chân băng hàn, thiếu bụng lạnh đau, thận dương hư cũng sẽ đưa đến eo quốn như hao tổn. Còn nữa, thận cùng bão thai cùng thông qua xuống lên, đảm nhiệm, đốc hệ, vậy hàn, cùng một cục băng như, cùng nó tương liên bảo thai cung còn có thể loan sao? Hơn nữa thận dương chưa đủ không thể lên ấm tim dương, đưa đến tim tận dương hư chứng. Tim ngũ hành đột hỏa, là dương bên trong mặt trời, mặt trời đều không ấm. Hơn nữa bảo thai cung trên hệ tim, hạ hệ thận, trên giới đều không ấm áp, bảo thai cung có thể đoán sao? Bảo thai cung hư hàn, không đinh thì đau, bảo thai cung cương hủ, tứ trợ kinh mạch, kinh máu đật tiện cuộc thời điểm có thể không đau sao? Hơn nữa ngươi tỷ dương hư, khí huyết sinh hóa chưa đủ, kinh sau khí huyết càng hư, cho nên kinh sau vậy sẽ đau đớn. Càng máu chốt là tử cung bị hàn, thì không có bầu ạ. Còn có đôi lời hứa dương nói không ra lời. Vậy mà nói bình thường người khỏe mạnh là không quá dễ dàng để cho Thận Dương hư đến nước này, thật là tiên tiên bản, nếu không phải là vốn sinh ra đã kém cỏi, nếu không phải là hậu tiên nguyên nhân. Mà đối với phái nữ mà nói, trừ đi hoàn cảnh sinh hoạt, khả năng lớn nhất chính là xanh non hoặc là nhỏ sinh qua, tổn thương nặng nghề thật khí, hơn nữa hậu kỳ không có điều chỉnh tốt, liền sẽ thận dương già rồi. Lý Tình không làm sao nghe hiểu. Tống Cường và Trương Khả cũng vẫn có chút trụ cột, hai người chính là cảm thấy thật giống như Hứa Dương có ít thứ dáng vẻ. Tống Cường cảm thấy rất kỳ quái ạ, cái này tứ vật thang đại vương làm sao đột nhiên đổi như thế lợi hại? A Trình chính là nghe được sự sốt một chút, sau đó chú ý hỏi, "Vậy, có thể chị không?" Hứa Dương nói, "Tình huống không tính là đặc biệt nghiêm trọng, ta trước cho ngươi cho cái toán thuốc, ngươi ăn trước một đoạn thời gian, đến lúc đó ta lại cho ngươi xem xem." Ai Trình hỏi nói, "Vậy ta nên ăn cái gì?" Hứa Dương khẽ mỉm cười, thần thái tự tin rất nhiều, phó sinh chủ nữ khoa hạt giống Thiên vừa vẫn có một vẻ đố trứng. Lý Tình tò mò hỏi nói, "Là cái gì?" Hứa Dương nói, "Ấm bảo thai uống." "Ấm bảo thai uống?" Mấy người đều là một mặt mờ Dương cao giọng nói, "Phụ nữ có nửa mình dưới lạnh như băng, không lửa không đoản." giáo cảm để gặp, âm bên trong tuyệt không ấm áp khí. Người cho rằng thiên phú mà vậy, ai ngờ là Bảo Thai hàn hết sức ư? Phu Hàn băng chi địa, không sinh cỏ cây, nặng âm uên, không giải ngư long. Bây giờ Bảo Thai vừa hàn, vì sao có thể thụ thai? Tuy nam tử chống dũng lực chiến, hàn tinh quá mức nhiệt. Bắn thẳng đến tại Bảo Thai cung bên trong, mà Hàn băng khí bức bách cũng không qua như với tạm mà không có thể nói với lâu vậy. Phu do là người vậy, này người phụ nữ Bảo Thai, làm sao hàn lạnh đến đây, hẳn là thiên phú mà Cũng không phải. Sây Bảo Thai cư tại tim thận tới giữa, trên hệ tại tim xuống hệ tại thận. Bảo thai hẳn lệnh là tim thận hai lửa suy bại vậy. Cố trị bảo thai người, phải bổ tim thận hai lửa rồi sau đó có thể. Cố, phương dùng ấm bảo thai uống. Mấy người nghe được sửng sốt một chút, có chút không rõ rác lệ cảm giác. Liên Liên Tống Cường cũng kém không nhiều như vậy, hắn ý thuật có thể không thế nào. Trương Khả chính là phát hiện Hứa Dương đổi được không giống nhau, trước khi hắn ưu buồn hẳn nhát, giống như là muốn tự giam mình ở một cái không người thấy được phòng tối nhỏ bên trong như nhau. Nhưng là bây giờ hắn, trừ ưu buồn ra, tự tin rất nhiều, giống như là trong một đêm đổi một người tự như. Trương Khả trong con người lóe thành tựu xuất sắc, nhìn Hứa Dương thấp giọng lẩm nói, cái đó ngươi rốt cuộc trở về, Hứa Dương thuộc lòng thang đầu ca, ấm bảo thai uống đoản tử cung hàn, nhân sâm thuật quế phụ bà kích tiên, khoai tử đố khiếm bổ cốt chi, tim thận lựa suy chi tiền khỏi bệnh. Sau đó giải thích nói, phương người trong nhân sâm khí, bạch thuật kiện tỷ cố khí lấy lợi eo tệ, ba kích trời, bổ cốt chi ấm thận mát cùng, đỗ trọng, khoai tử, khiếm thử, tố tơ tử bổ thận đích tinh, cũng chỉ eo khốn, phụ tử quế hơi lớn như thuốc, bổ nguyên nguyên dương mạng môn chân hỏa. Thận, thận tim, tim dã, nhiên, đi, ác, nhiên sẽ không đau kinh. Huân nữa bảo thai cùng ấp áp, có bầu cơ hội cũng đã lớn. Ăn một tháng, bảo thai cùng hẳn liền sẽ ấp áp. Chờ một chút ta lại cho người thêm giảm mấy vị thuốc, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút." Ai Trình Ngơ ngắt nói, mặc dù không phải là rất hiểu, nhưng là cảm thấy rất lợi hại. Lý Tình thì hỏi, "Ăn cái này cũng sẽ nâng cao mang thai cơ hội sao?" Hứa Dương nói, "Dĩ nhiên không phải, toa thuốc này là chị bảo thai cung hư hàn, bảo thai cùng có nóng liền muôn ngàn lần không thể dùng. Chúng y chữa bệnh, nhất định phải phân biệt chứng bản về trị, không thể qua loa dùng thuốc." "À," Lý Tình nhỏ giọng trả lời một tiếng. A Trình thì nói, "Vậy ngài mau giúp ta cho toa thuốc đi." Hứa Dương cho nàng mỡ toát thuốc, cho nàng mở 10 thuốc thuốc. Thứ nhất thuốc, trước tiên ở phòng khám bệnh uống, những thứ khác, tan việc đóng gói về nhà ở chờ sao thuốc thời điểm. Lý Tình hỏi nói, bác sĩ hứa, A Trình đau bụng kinh nghiêm trọng không? Nàng muốn ăn bao lâu thuốc mới có thể được ạ? A Trình vậy nhìn lại. Hứa Dương hồi nói, đối chứng mà nói, từ làm hiệu quả như phụ chống. Lý Tình nhưng nói, nhưng mà tại sao ta trước kia ăn thuốc đông y rất lâu đều không hiệu quả ạ? Hứa Dương nghe vậy ngây ngẩn. Lý Tình và A Trình cũng nghi ngờ nhìn Hứa Dương. Hứa Dương chính là đầu góc đột nhiên một cái cơ trí, đúng vậy, mình không phải là một mực không biết hẳn phát cái gì trang blog tới tuyên truyền trung ý mà, đây không phải là một cái rất tốt chút mà. Hiện ở tất cả mọi người đều cảm thấy trung ý thấy hiệu quả chậm, cái này chính là mọi người đối trung ý cố hữu ấn tượng, có thể sự thật cũng không phải như vậy, mình hoàn toàn có cần phải là một tí phụ cấp khoa học. Lý Tình lại nhắc nhở một tiếng, bác sĩ Hứa. Hứa Dương phục hồi tinh thần lại, nói, à, không có sao, thấy hiệu quả chậm chỉ có thể nói rõ cái đó bác sĩ trình độ không được. Thẳng như vậy tiếp sao? Tình có chút kinh ngạc. Thưa Dương nhưng nói, sự thật như vậy mà ở một bên đấu địa chủ Tống cường cũng không nhịn được sở cả một cái làm sao cảm giác thật giống như những lời này có chút có ý ám chỉ lên đây rất nhanh ai trình uống thuốc vậy đi xế chiều Tống cường đấu địa chủ làm sao cũng đấu không thoải mái hắn cảm giác được mình mình tâm đường ý thuật người thứ nhất vị trí bị uy hiếp Trương Khả thì một mực ở xem hứa Dương lộ ra như có vẻ suy nghĩ sau một lúc lâu nàng tới đây hỏi nói Ngươi, rất sở trường trị đau bụng kinh hứa Dương suy nghĩ một chút nói phụ nhân bệnh cũng biết một chút hút. à Trương Hả lại trở về làm sao lập tức đổi lợi hại sau đó Trương Hả đi tới trongà Lên lén lén lướt mắt nhìn Hứa Dương, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, vẻ mặt cũng có chút hưng phấn. Thừa dịp Hứa Dương đi nhà cầu thời điểm, Tống Cường rốt cuộc không nhịn được, hắn hừ lạnh một tiếng, ngay cả chủ đều không đấu, hắn đối Trương Khả nói, khả khà, ngươi có thể ngàn vạn chớ tin hắn, đây nhất định là hắn tìm tới nhờ, ngươi cũng không phải không biết hắn trình độ, trừ tứ vật thang hắn còn sẽ mở gì? Còn sợ trường trị phụ nhân bệnh, ai dám nói như vậy? Trung y viện chuyên gia dám như thế nói sao? Hắn cho rằng hắn là ai, hắn cho rằng hắn là Lưu Minh đạt giáo sư đồ tôn à?" Trương Khả Cường mắt, tức giận nói nói, "Ngươi biết cái gì, người ta là thiên tài." Tống Cường đều nghe vui vẻ, đồ chơi gì mà, liền hắn. Liền hắn cái này liền bệnh viện cũng thi không vào sinh viên. Còn thiên tài. Trương Khả tức giận nói, quản tốt chính ngươi đi, nhanh chóng hơn tranh thủ chút khách hàng tới. Đừng chờ ta phòng khám bệnh không mở nổi, cắt giảm người đến trên đầu ngươi. Tống Cường sắc mặt đều thay đổi, hắn một mực lấy vì mình là an toàn, cái này làm sao còn phải cắt giảm người đến trên đầu hắn? Hắn nóng này, khả khà, ngươi cũng không thể tin hắn, đó chính là hắn tìm kẻ lừa gạt. Hắn chính là sợ bị ngươi cho cắt bỏ mới như vậy, ngươi có thể phải hơn nhìn rõ mọi việc mới được Trương Khả liếc mắt, căn bản không để ý tới Tống Cường. Tống cường mặt cũng sẽ biết, hắn cũng không nghĩ tới Trương Khả lại có thể như thế hồ đồ. Người phụ nữ ạ, quá dễ dàng bị mắc lựa, chương 14. Hệ thống ra bổ tủy liền sao? Chương 14. Hệ thống ra bổ tủy liền sao? Sắp đến giờ tan việc, Hứa Dương biên tập hồi lâu, cuối cùng đem trang blog phát ra ngoài. Hứa Trung Y Vi, rất nhiều người cũng cho rằng Trung Ý thấy hiệu quả chậm, thật ra thì không phải vậy. Trúng ý chữa bệnh theo đuổi hiệu quả như phụ chống, bệnh nhẹ 3 đến 5 thuốc thuốc là có thể hết bệnh, bệnh nặng hoặc là nặng A bệnh tật cũng vậy mà nói 5 thang thuốc cũng sẽ có hiệu quả. Nếu như hiệu quả không tốt, phần nhiều là ba cái nguyên nhân. 1. Thuốc không đúng chứng. Đối tật bệnh bệnh chứng sai lầm, tự nhiên không có hiệu quả, thậm chí rất nhiều thời điểm sẽ càng chậm càng kém. 2. Lượng thuốc không cho phép, có lúc dùng thuốc chính xác vậy hiệu quả không tốt, đó chính là dùng thuốc lượng thuốc xuất hiện vấn đề. Chúng y chú trọng một bệnh một hối, mỗi bệnh nhân tình huống đều là không giống nhau, dù là là giống nhau bệnh chứng, ở không cùng người trên mình cũng sẽ có khác biệt, cho nên liền cần ở lượng thuốc trên làm ra điều chỉnh. Ở cái giai đoạn này, chỉ cần biện chứng chính xác, dùng thuốc không sai, coi như là lượng thuốc không cho phép, cứ việc không có phụ chống hiệu quả, nhưng cũng sẽ không đi sai đường. 3. Dược liệu nguyên nhân Có lúc biện chứng chính xác, dùng thuốc thích hợp, lượng thuốc tinh chuẩn, nhưng vẫn là hiệu quả không tốt, đó chính là dược liệu chất lượng xuất hiện vấn đề. Thật ra thì sợ nhất thuốc Đông Y Liễu, không phải người khác, mà là trung y mình. Hứa Dương để điện thoại di động xuống, hài lòng hơi gật đầu một cái, vẫn rất có phụ cập khoa học bác chủ Phạm Vi hè mà. Sau đó hắn cầm một tờ giấy trắng đi ra, nhớ lại một tí trước mặt hai cái người bệnh bệnh tình và mình cho toa, từng cái viết xuống, cẩn thận lại châm trước một lần, cảm thấy quả thật không thành vấn đề, hắn gật đầu một cái đây cũng là tiền lao đối hứa Dương yêu cầu, ở chuyển tiếp một năm kia bên trong, Hứa Dương vậy dưỡng thành như vậy thói quen. Chiều nào ban sau đó, hắn cũng sẽ đối với ngày đó người bệnh bệnh án làm tiếp một lần hồi tưởng, tra lậu bổ huyết, xem xem có phải hay không có cái gì cân nhắc không chú đáo. Hứa Dương cầm giấy trắng để qua một bên đi, cầm ra một bản sách lý học nhìn. Đây cũng là hắn thói quen, hắn chỉ cần rỗi rảnh, liền sẽ xem sách lý học. Thật ra thì đây cũng là thật trung ý thói quen, trung ý chú trọng nửa ngày ý, ý, ý, nửa ngày sách. Xem mạch sau khi tan việc, chính là muốn đọc sách, sẽ đối ngày này tiến hành tổng kết hồi tưởng, cũng phải không ngừng học tập trung ý kiến thức, như vậy mình ý thuật mới có thể tiến bộ. Liên tiến lao cái loại này 80 hơn tuổi trung ý thái độ. Tôi có chút không cũng sẽ đi làm xem sách lý học. Trung ý kiến thức hạo như khói biển, cần dùng đời sau thăm dò. Xem Tống Cường cái loại này vừa ở không liền đấu địa chủ chơi điện thoại di động, đời này đều không đừng ra, chỉ có thể dựa vào lắc lư sống qua ngày, làm khó lương ý nhỉ. Chỉ là hôm nay cái này Tống đại quan nhân đấu địa chủ vậy đấu không thoải mái, hắn cũng không nghĩ tới Hứa Dương chiêu thức lại có thể sâu như vậy, mà Trương Khả lại còn tin tưởng cái này tứ vật thang đại vương. Thật ra thì Trương Khả suy nghĩ một chút, vậy vẫn có chút mếch hoặc, nàng tới đây hỏi, "Ai, ngươi làm sao đột nhiên đổi lợi hại?" Hứa Dương hồi nói, "Có thể là nghĩ thông suốt một ít chuyện tình đi." Trương Khả sửng sốt một chút, học ý đồ chơi này cũng có thể giác ngộ ạ. Thửa Dương cười một tiếng, không có nói nhiều chuyện này mà, hắn nói, thật ra thì ta phía trước là muốn cùng người nói, nếu như phòng khám bệnh quả thật gặp khó xử, ta cũng rất nguyện ý cống hiến một phần lực lượng. Ta không có bản lĩnh khác, phát hiện ở còn sẽ xem một chút bệnh, nhất là đối phụ nhân bệnh chữa trị, ta hiện tại vẫn là có chút nắm bắt. Ừ, Thửa Dương trầm ngâm một tí, khẽ rũ mắt xuống con người, nói nói, đường chuyện gì cũng mình vác, chúng ta vậy, đều là phòng khám bệnh nhân viên đâu. Khả xoa xoa bị chua lỗ mũi, ánh mắt cũng có chút chua, nàng hỏi, có phải hay không, cái gì đều được? Hứa Dương hồi nói, "Có thể rút, tuyệt không từ chối." "Được." Trương Khả trả lời một tiếng. Hứa Dương xoa xoa mình căng bụng, đối Trương Khả nói, "Bất quá hiện tại ngươi được trước cho ta cầm một hộp tiêu giao hoàn, bệnh ta." "Nên chị." Nói xong, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Trương Khả nhìn rốt cuộc cười của Dương, nàng trực tiếp lên giải. Trạng vào tối, phiến não một buổi chiều tống cường quát to một tiếng, "Tan việc, đi." Hứa Dương vậy thu thập mình đồ. Trương Khả rốt cuộc hạ định quyết tâm, hứa Dương, chờ một chút, ta cho ngươi chụp tấm Dương nghe vậy mà ra, "Tấm ảnh." Trương Khả đầu, "Đứng." Đến lúc đó sẽ có phòng khám bệnh trực tuyên truyền. À, chụp đi." Hứa Dương đáp một tiếng. Trương Khả cầm lấy điện thoại ra để cho Hứa Dương bảy mấy cái đẹp mắt tư thế, điểm chính vượt trội hắn ưu buồn vài đẹp trai, chụp liên tiếp mấy tấm tấm ảnh, mới thả qua Hứa Dương. Hứa Dương cầm thứ này, "Đi." Tống Cường nhưng còn đang chờ. Trương Khả hỏi nói, "Làm gì?" Tống Cường có chút mộng, "Ta đâu, ta không chụp à? "À, chụp đi, tới, đứng ngay ngắn." Tút. Nhanh như vậy. Tống Cường kinh ngạc không thôi. "Đúng." Tống Cường tiến lên trước nói, "Ta xem xem đập có được hay không." Trương tức giận nói, "Được rồi, có thể." Tống Cường nói, mới vừa rồi thật giống như không phải như vậy. Chương Khả đẩy Tống Cường đi ra ngoài, người đàn ông chú trọng cái gì nha, nhanh chóng tan việc đi. Tống Cường có chút bi phẫn, hắn cảm giác chính hắn thật giống như cũng muốn ăn tiêu giao hoàn. Chương Khả xoay người liền đem tấm ảnh xóa, sau đó lập tức đi thu lại album ảnh bên trong cầm tấm ảnh cho thanh trừ sạch sẽ. Chương Khả chậm rãi thở ra một hơi tới, cô gái mà, vẫn là phải tinh xảo một chút, có chút nghiêng bảy vẫn tám độ cũng không thể giữ lại. Hứa dương trở về nhà, lại trà soát trong log. Tại sao không ai điểm khen bình luận đâu? Mà là cái này độc tính làm sao chỉ có 20? Đây là thật nhịn vẫn là trượt đi qua, mà hệ thống vậy ngăn cái mấy phút sẽ đưa cái tăng tốc độ bao, tăng tốc độ một giây, tăng tốc độ một giây, Một giờ trôi qua, lại ra tốc mười mấy giây ứ ngạo, Hứa Dương cũng cảm động ăn hai bao tiêu giao hoàn. Trương Khả về nhà làm cơm, cho ba nàng cho ăn cơm sau đó, ba nàng Trương Tam Tiên ở bên trong phòng khách ngồi trên xe lăn miệng nghiêng mắt nghiêng, hai tay không bị khống chế, một cái tay xo so sáu, một cái tay so cái bảy, hắn đang đang xem tivi kịch chân huyên truyện. Mà Trương Khả chính là ở trên ban công đi tới đi lui, nàng nội tâm quấn quýt không dứt. lương tri ở cùng nàng làm kháng nghị. Ai nha, Trương Khả một cái phiền thông đầu nghiêng đầu xem lão ba nàng, đột nhiên nghe được phim truyền hình chân huyên truyền lời kịch. Huyên Huyên, đêm nữa chấm một tiếng baby, giống như trước tốt như vậy sao? Từ trước chân huyên đã đi chết, ý bây giờ là nữu cố lộc chân huyên. Chân huyên truyền chương khả đã nhìn rồi, nàng biết nơi này là chân huyên hoàn toàn hắc hóa biểu hiện. Chương khả nhìn xem lão ba nàng chúng gió liệt nửa người hình dáng, nàng biết không có thể lợi thêm nữa, cắn răng một cái rậm chân một cái, ma trứng, ta cũng sắp tối hóa. Là ngươi nói, cái gì đều được. Chương mở điện thoại di động lên, đi thương trong thành kê tiếp giao hữu thân khí, tham tham, sau đó đăng ký tài khoản, nam, biệt danh là co độc bác sĩ hứa, sau đó đem ngày hôm nay dập hứa dương tấm ảnh xinh đẹp một tí, tất cả đều để lên. Cá tính ký tên là: Từ xưa người đẹp như danh tướng, không cho phép nhân gian đào bục kinh. Chuẩn bị xong những thứ này, Trương Khả mở ra giao hữu trang địa, sẽ chết mệnh đi bên phải chợ, điện thoại di động màn ảnh đều sắp bị nàng mài ra đốm lửa nhỏ, rất nhanh liền đến ngày đó bên phải chợ hạn mức tối đa. Trương Khả đều không làm sao do dự, nàng dĩ nhiên biết tất cả tuyên truyền đều phải cần phí tổn. Trương lập tức sai 9. 9 nguyên cái hội viên, thu được vô hạn bên phải chợ hạn, sau đó lại bỏ tiền mua liền cái siêu cấp gia ánh sáng. Tiếp theo sau đó Liễu mạng đi bên phải trượt, điện thoại di động màn hình toát ra đốm lửa nhỏ. Hứa Dương giá trị nhan sắc vẫn là rất có thể đánh, nhất là hắn vẫn là yêu buồn hệ tiểu xoay ca, ở tiểu tỷ tỷ bên trong vẫn rất có thị trường. Không nhiều một hồi, phối hợp thành công tin tức cũng không ngừng chuyển tới. Tiểu Trương Nga, tiểu ca ca buổi tối khỏe, anh ấy thật là đẹp trai nha, không phải là chiếu lựa gà chứ. Cô độc bác sĩ Hứa, làm sao vậy chứ? Ngươi nếu không tin liền mình tới đây xem xem nha, ta ở Minh Tâm đường phòng khám bệnh đi làm. Tiểu Trương Nga, Minh Tâm đường? Là ánh mặt trời mới dưới cổng thành cái đó sao? Cô độc bác sĩ Hứa, đúng. Tiểu Trương Ngư, tiểu ca ca thật là lợi hại ạ. Cô độc bác sĩ Hứa, nhớ tới xem ta nha, ta giúp ngươi chữa bệnh nha. Tiểu Lộc Lộ, tích dọn, tiểu ca ca rất yêu bọn nha, có cái gì không cao hơn sao? Cô độc bác sĩ Hứa, còn không phải là bởi vì không có sớm chút gặp phải ngươi. Tiểu Lộc Lộ, tiểu ca ca thật là xấu a. Cô độc bác sĩ Hứa, có thể hay không thỏa mãn ta cái này tiểu tiểu tâm một nha. Tiểu Lộc Lộ, quá nhanh đi. Tiểu Trương Ngư, tiểu ca ca đi đâu vậy? Tại sao không để ý tới ta, có phải hay không khác biệt tiểu tỷ tỷ? Cô độc bác sĩ Hứa, làm sao có thể, ngươi ở ta trong lòng nhưng mà duy nhất nha. Ngươi nếu không tin, ngày mai tới đây đảo ra ta tìm xem xem nha. Tiểu Chương Nương, hử? Ta mới bỏ không được đâu. Tiểu Lộc Lộ, tiểu ca ca, tại sao không nói chuyện? Ngươi rốt cuộc tăng thêm mấy người hả? Không giúp được chứ. Cô đọc bác sĩ hứa, dĩ nhiên chỉ có một mình ngươi hả? ta muốn gặp ngươi, bị thiên lôi đánh. Tiểu Lộc Lộ, lộ hử? Cô độc bác sĩ hứa, ngươi nếu không tin cứ tới đây xem xem ạ. Cuốn thành một đóa hoa, hoa, ngươi là bác sĩ sao? Xuyên món không cay tương đương với làm cùng, tiểu ca ca ngươi ký tên tốt chọc cười ạ. Tiểu ca, ca tốt. Buổi tối khỏe, bác sĩ hứa. Khi soáiái bác sĩ thật là đẹp trai nha thật thích trưng khả hai tay liều mạng đánh chữ ta đi quá nhiều trò chuyện không tới hứa Dương vậy rất thất vọng à lại tìm tối hôm qua hoặc số liệu nhà kia shop online muốn hỏi một chút mở rộng trang blog giá tiền là nhiều ít đối phương bao giá cả hứa Dương nhất thời cảm thấy đau rằng mình chút tiền lương này hoàn toàn không đủ tạo nha. chính là ở hứa Dương Quấn quý thời điểm lại đột nhiên thấy hệ thống gợi tới nhắc nhở tích Chúc mừng ngài lấy được, được tăng tốc độ bao tích Chúc mừng ngày lấy được được tăng tốc độ bao ngày tích Chúc mừng ấy lấy được tăng tốc độ bao năm Chúc mừng ngài lấy được được tăng tốc độ bao 78. Ừ. Hứa Dương sửng sốt một chút, làm sao đột nhiên nô ra như thế nhiều tăng tốc độ bao? Như thế nhiều tăng tốc độ bao, cộng lại được một phút giây chứ? Hứa Dương có chút bất đắc dĩ lượt nhấn toàn bộ sử dụng, nhưng gặp hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngài, lấy được được tăng tốc độ thời gian một năm năm cái tháng 15 ngày 23 tiếng. Ừ. Hứa Dương con ngươi cũng trợ to, ai nha ta đi, hệ thống ra bồ liền sao? Chương 15. Vương gặp Vương. Chương 15, Vương Vương. Sáng sớm, Hứa Dương thức dậy đánh răng, sau đó nhìn xem hệ thống, vui vẻ. Một đêm đi qua, tăng tốc độ gần 2 năm, hiệu quả này tiêu chuẩn nhất định. Cái này nhất định là hệ thống da bụt, hắn trang lock cho đến bây giờ mới hơn 30 độc đầu, dựa theo trước khi tính toán, đó mới mấy phút đây. Hắn chỉ hy vọng cái này bột kéo dài thời gian có thể lâu một chút. Hắn hiện tại vậy bắt đầu uống tiêu giao hoàn, đây là tiêu diêu tán đổi hoàn thuốc. Tiêu diêu tán xuất từ tống triều thái bình huệ dân và thuốc cục phương toa thuốc này là từ trọng canh cổ phương ở giữa 4 mạch tán bên trong hóa cắt thêm giảm tới, chủ trị gan mùi thơm nồng chứng. Hắn hiện tại ước ước tâm tình vậy thư hoàn không thiếu, hơn nữa thuốc hiệu quả, gan ngùi thơm nồng tình huống tốt hơn rất nhiều. Thứa Dương mặt một tí, liền ra cửa đi làm. Theo thường lệ, cửa tiểu khu mua hai cái bánh bao. Sau đó đến Minh Tâm Đường phòng khám bệnh, kết quả phát hiện Trương Khả đã đến. "Sớm à, kha kha. Ngươi thế nào?" Hứa Dương có chút kinh ngạc. Trương Khả tinh đỏ mắt, sắc mặt rất kém cỏi, cả người cũng không có tinh thần gì, tóc cũng có chút hấp tấp, nhất là vành mắt đen vừa đen vừa lớn, nàng giữ lại điện thoại di động chính diện, sau đó đối Hứa Dương chào hỏi, "Sớm à." "Ngủ không ngon à?" Hứa Dương hỏi. Trương gật đầu một cái, "Tạm được." Hứa Dương nhắc nhở một câu, "Nhiều chú ý nghỉ ngơi." "Biết." Trương Khả đáp ứng. Hứa Dương trở lại chỗ mình ngồi ăn bánh bao Trương Khả lại cầm điện thoại di động lên trò chuyện giết thì giờứa Dương vui vẻ nhìn hệ thống không ngừng đưa tới tăng tốc độ bao cái này bụt còn rất kéo dài Tống cường vậy rất nhanh thì đến lơ là không lơ là tiểu ca ca đẹp trai như vậy thật không bạn gái sao? cô độc bác sĩ hứa ta sở dĩ giữ mình từ tốt còn không phải là vì chờ người mà lơ là không lơ là tiểu ca ca thật là xấu a cô độc bác sĩ hứa tốt lắm không trò chuyện ta phải đi làm lơ là không lơ là tiểu ca ca sở trường trị cái gì nha cô độc bác sĩ hứa điều chỉnh đau bụng kinh nha lơ là không lơ là cố thất không, ta mỗi lần đau bụng kinh cũng rất lợi hại đâu, thật là đau đây. Cô đọc bác sĩ hứa, vậy ngươi mau tới đây, ta giúp ngươi điều chỉnh điều chỉnh, vẫn tương đối hữu dụng, thử qua đều nói tốt. Lơ là không lơ là, tiểu ca ca giúp nhiều ít tiểu tỷ tỷ điều chỉnh qua. Thử. Độc cô bác sĩ hứa, điều chỉnh qua nhiều người hơn nữa, còn không phải là vì để cho mình thay đổi tốt hơn, để để cho tốt nhất mình gặp phải bây giờ ngươi. Lơ là không lơ là, thử. Độc cô bác sĩ hứa, nhớ muốn tới nha, đau bụng kinh sự việc không thể kéo, sớm điều chỉnh sớm tốt, cùng thật đau đớn cũng không có biện pháp. Lơ là không lơ là vậy ta chờ một chút cứ tới đây cô độc bác sĩ hứa được nhưng ngươi nhớ nhất định đừng bảo là chúng ta là tham lam tham trên bên nhà lơ là không lơ là tại sao cô độc bác sĩ hứa chúng ta phòng khám bệnh người ở bên trong siêu cấp phiền nhất là có cái bác sĩ trung niên cùng một bà tám tự như hắn nếu là biết khẳng định sẽ tới chỗ nói đến lúc đó sẽ không tốt lơ là không lơ là biết rồi chờ một chút ta liền nói là mộ danh tới. cô độc bác sĩ hứa Cảm ơn rồi một gà Trươngả để điện thoại di động xuống có chút chột dạ nhìnống cường vào mắt chơi đấu địa chủ Tống cường gặp Trương Khả ở Xem hắn Hắn vậy nghiêng đầu nhìn, hướng về phía Trương Khả khẽ mỉm cười. Trương Khả vậy lộ ra trột dạ dạ cười, sau đó nhanh chóng túi đầu xuống, vô vô mình sóng lớn mãnh liệt. Trương Khả tiếp tục cầm điện thoại di động lên tuyên truyền đau bụng kinh chuyện này, mỗi người đàn bà đều trải qua, cho nên cái này thị trường là rất lớn, chỉ bất quá Trương Khả không có tiền làm tuyên truyền. Nơi nào nữ trẻ tuổi tối đa? Đương nhiên là giao hữu phần mềm lên, đều là người lân cận, đều là tiểu muội muội, khẳng định cũng đau bụng kinh, cái này thị trường bao lớn à tiện nghi ạ, mỗi xài mấy chục đồng tiền. Ai để cho hứa dương giá trị nhan sắc như thế có thể đánh đâu, nếu là đổi thành tổng cường, thì hoàn toàn buồn công. Trương Khả cũng muốn đứng đắn tuyên truyền, có thể mấu chốt cái loại này giao hữu áp, ngươi không dụ dỗ người ta, ai nguyện ý tới à? Mọi người còn lấy vì ngươi là tên lường gà chứ? Trương Khả cũng không biết làm sao dụ dỗ dụ dỗ, tuyên truyền lời nói thì trở thành lời tỏ tình. Mà Trương Khả cũng không nghĩ tới lại dỗ xảy ra chuyện tới, nàng cũng không nghĩ tới cái loại này giao hữu áp lên tình yêu, lại có thể tới như thế chọc như vậy. Trương Khả có chút bất ngờ không kịp đề phòng, mới Liêu chưa kịp. Tối hôm qua chiến quả Văn Hoa Dương trong một đêm là được người đàn ông cắn bã, bạn gái một đêm mấy chục cái, Trương vào lúc này thật là có điểm giả dối, bác sĩ Hứa Cửa vang lên một cái thanh âm của nữ sinh. Hứa Dương đang vùi đầu xem sách tí học đâu, nghe gặp có người kêu hắn, hắn ngẩng đầu lên, thấy là một cái rất trẻ tuổi gầy yếu nữ sinh, hắn hơi sửng sở, ngươi khỏe? Nữ sinh trên dưới quan sát một tí Hứa Dương, gặp Hứa Dương chân nhân so tấm ảnh còn sói, còn muốn càng lưu buồn, có khí chất hơn, nữ sinh này nhẹ nhàng cắn môi dưới, bên trong lòng có chút dạo dự. Trương Khả quan sát một tí nữ sinh tướng mạo, lâm vào nhớ lại, đây là đầu cái, thêm quá nhiều người, không nhớ rõ. Trương Khả nhanh chóng mở ra áp, từng cái tìm đi xuống, là Tiểu Trương Cái đầu tiên thêm Tiểu Trương Ngư đi tới có chút xấu hổ nhìn xem Hứa Dương, lại đi sau nhìn xem đang cố gắng đấu địa chủ cái đó rất nhiều chuyện rất chọc người giận trung niên nam bác sĩ. Tiểu Trương Ngư lớn tiếng kêu nói, "Bác sĩ Hứa, ta là mộ danh tới, ta là đến tìm ngươi điều chỉnh thân thể." Nói xong, Tiểu Trương Ngư hướng về phía Hứa Dương nhíu mày mau, ý là nàng cũng dựa theo Hứa Dương phân phó nói. Hứa Dương có chút kỳ quái, những mày. Trương Khả chính là càng chỗ dạ. Nghiêm túc đấu địa chủ tống cường vậy ngẩng đầu liếc một cái, sau đó mi đầu đại tríu, lập tức không tâm tư chơi trò chơi, hắn cũng không nghĩ tới Hứa Dương chiêu thức sâu như vậy, cái này kẻ lửa gà không xong không có. Tống Cường vậy nhìn chằm chằm Tiểu Trương Ngư nhìn một hồi, thật tốt cô nương làm gì không tốt, chịu huy thác. Tiểu Trương Ngư bĩu môi, người này ánh mắt thật tốt cái đầu, khó trách bác sĩ hứa không thích hắn, nói hắn là bắt quái người đàn ông trung niên, thử. Người xấu. Hứa Dương gọi người ngồi xuống, tới, ngồi đi. Hứa Dương hỏi nói, thế nào, nơi nào không thoải mái? Tiểu Trương Ngư lớn tiếng nói, nếu là mộ danh tới, đương nhiên là tìm ngươi trị liệu đau bụng kinh rồi. Hứa Dương vậy âm thầm thở phào được, không thành vấn đề. Tiểu Trương Ngư vừa hướng Hứa Dương nhíu một tí lông mày, lộ ra hiểu độ cười. Trương Khả ở một bên chột dạ vừa khẩn trương nhịn. Hứa Dương chính là có chút nghi ngờ, cô gái này làm sao như thế yêu nhĩ mày mau đầu? Là thân thể nơi nào có vấn đề sao? Rút gân sao? Gan chủ gân, nếu như gan máu chưa đủ, máu không nuôi gân thì gặp tay chân chết lặng, khuất thân bất lợi hoặc là tay chân rung động, quá mức người câu lên rung động. Chẳng lẽ là nhiệt tà qua thịnh, phần lửa đốt gan gân, cướp đoạt gan âm, đưa đến tay chân có quắp. Cũng không đúng, gan gió bên trong động coi như rút gân cũng là tứ chi rút gân và hạng thẳng à, không gặp ai không ngừng mày bao ạ. Dương suy nghĩ mãi không xong. Thứ Dương tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, hắn hỏi, đau bụng kinh thời điểm có cảm giác gì ạ? Tiểu Trương Ngư đả thanh nhỏ nhẹ nói, "Cũng rất mệt ngỏi à, đầu lại choáng váng lại đau, còn có lòng hoàng cảm giác." "Buụng vậy đau hả, Liền một đợt đau, liên miên không dứt loại cảm giác đó, thật thê thảm rồi. Hứa Dương lại hỏi, "Đau thời điểm, đệ sẽ thoải mái một chút sao?" Tiểu Trương Ngư hồi nói, "Sẽ." Hứa Dương hỏi, "Kinh trước đau vẫn là kinh sau đau, kinh tính như thế nào hả? Kỳ kinh, kinh nguyệt bình thường sao? Màu sắc có hay không có máu?" Tiểu Trương Ngư nói, "Kinh tới ngược lại không làm sao đau, kinh sau ngược lại thì đau tương đối lợi hại, kinh tính thiếu, vậy đều là trước thời hạn 1 tuần lễ tới nghỉ lễ, màu sắc tương đối nhạt." Cổ mẫu nói rất ít có đi. Hứa Dương lại nhìn nhìn đối phương sắc mặt, sắc mặt loang trắng, hẳn là khí huyết yếu ớt chứng thai sinh chứng trị mây, kinh chỉ mà phục đau hung đau người, biển máu chấm dẫm, khí không thú vậy. Kinh sau đau, vậy nhiều là hư chứng, không vinh thì đau. Khí huyết hư mà nói, máu ít đi, vậy kinh tính tự nhiên ít đi. Hơn nữa người bệnh xưa nay khí huyết yếu ớt, kỳ kinh nguyệt lại là mất hết khí huyết, không thể lên vinh tại não, cho nên sẽ choáng váng và nhức đầu. Kỳ kinh trước thời hạn vậy sẽ cùng khí huyết chưa đủ có quan hệ, khí hư thì không lực thống máu, thống nhiếp không có sức cố đưa đến kinh nguyệt trước thời hạn. Hứa Dương âm thầm gật đầu, đối nàng nói, "Xem xem đầu lưới." Tiểu Trương Ngư đưa ra đầu lưới. Hứa Dương cau mày nói, "Không muốn nhúc vào một chỗ, tự nhiên dương ra." "À." Hứa Dương ghi chép xuống lưới voi, lưới lớn trắng, cũng là khí huyết yếu đất trứng. Tay đưa tới, ta trận một tí mạch. "Được." Tiểu Trương Ngư ngoan ngoãn nghe lời, đưa tay qua tới. Hứa Dương đưa tay tới định xong thốn quan xích tam bộ, còn không đợi hắn bắt đầu trấn mạch, Tiểu Trương Ngư lại đột nhiên con tay mình, dùng nó nút ở Hứa Dương trong lòng bàn tay lén lén hai cái. Hứa dương nhất thời sững một chút. Tiểu Trương Ngư chính là cắn môi, đỏ mặt cười trộm không dứt. Lúc này, cửa lại tới một người phụ nữ, xin hỏi, bác sĩ Hứa Dương là ở chỗ này sao? Trưng Khả nghe tiếng nhìn, ngược lại hít một hơi khí lạnh, ta cờ mở mở, Vương gặp Vương, chương 16. Lại có thể chuẩn bị như thế đầy đủ. Chương 16, lại có thể chuẩn bị như thế đầy đủ. Trương Khả mồ hôi lạnh cũng mau xuống, đồ chơi này gây ra thật là run sợ trong lòng à, quá kích thích. Trong truyền thuyết Vương gặp Vương lại chỉ như vậy xuất hiện ở mình trước mắt, mà bị động người đàn ông cặn bã Hứa Dương đồng chí thì bình tĩnh rất, hoàn toàn không sợ, sao người không biết không sợ mà. Hứa Dương hiện tại còn một mặt mơ hồ đâu, cái này người bệnh chuyện gì xảy ra? gái mình làm à? Có bệnh sao? Nơi nào đưa tới chứng bệnh? Mà mới tới người phụ nữ kia tướng mạo liền chín mùi rất nhiều, cùng tiểu Trương Ngư cái loại này nữ sinh nhỏ không giống nhau, nữ nhân này đứng ở cửa thoáng quan sát một tí Hứa Dương, sau đó liền bắt đầu nhìn lên nhà này phòng khám bệnh. Hứa Dương nghe tiếng nhìn, đối người phụ nữ kia nói, "Ta là Hứa Dương, xin hỏi ngài có chuyện gì sao?" Người phụ nữ lộ ra mỉm cười, "Mộ danh tới." Hứa Dương còn không thế nào, tống cường có chút không nén được tức giận, hắn ngẩng đầu lên trùng trùng hít thở mấy cái, nhìn nữ nhân kia một chút, làm sao thành đoàn tới trị uý thác mà. Nữ nhân này lớn lên còn rất tốt xem. Làm sao vậy làm chuyện này? Người phụ nữ kia vậy nhìn xem Tống Cường, nàng vậy hơi sững sở thần, cái này bác sĩ trung niên quả nhiên có chút cái đâu. Tống Cường nghiêng đầu nhìn về phía Trương Khả. Trương Khả chính là liệu mạng ở lật nói chuyện phiếm ghi chép, cô gái này là ai hả? Hứa Dương đối người nọ gật đầu một cái, nói, ngươi ngồi trước một hồi, ta trước cho nàng xem một tí. Được. Người phụ nữ kia trả lời một tiếng, bước chân dài lớn đi tới, cô gái này có chừng 173, thân cao không thua nam tử. Như thế nào? Cùng người phụ nữ sau khi đi vào, Trương vậy có chút kinh ngạc, sau đó lập tức nghĩ tới cái gì? Lập tức lục soát nói chuyện phiếm ghi chép. Tìm được. Thuần Tâm hướng Dương, thân cao 173. Rất cao lãnh à? Trương Khả Lật một cái nói chuyện phiếm ghi chép, phát hiện tỷ tỷ này rất cao lãnh, chỉ là đơn giản hỏi các nàng phòng khám bệnh tình huống, cái gì khác vậy không trò chuyện. Nàng cho rằng cái này tỷ tỷ sẽ không tới, không ao ước những cái kia ngây ngô nhiệt tình tiểu muội muội không có tới, vị này cao lãnh tỷ tỷ ngược lại là tới trước. Cao Lãnh tỷ tỷ ở một bên ngồi yên, chân mày nhíu chặt trước, giống như là có tâm sự dáng vẻ. Tiểu Trương Ngư quay đầu nhìn xem Cao Lãnh tỷ tỷ, sau đó đối Hứa Dương nhỏ giọng nói, các người nơi này làm ăn rất tốt nha. Hứa Dương gật đầu một cái, "Tạm được, chớ nói chuyện, để cho ta trước trần một tí mạch." "Được." Tiểu Trương Ngư ngoan ngoãn trả lời một tiếng, lại nói, "Ta lén lén nói cho ngươi một cái bí mật nha, ta nghĩ lễ thật ra thì mấy tháng này đều tới rất ít, hơn nữa kỳ kinh nguyện rất ngắn, chỉ có hai ngày." Hứa Dương nhướng mày một cái. Bên cạnh mấy người đều là sửng sốt một chút. Cô bé này cũng là đủ có thể, tới xem bác sĩ còn dấu giếm bệnh mình tình, lại có thể cầm kinh nguyện tính thiếu làm là bí mật tới nói cho, hiện tại đứa nhỏ thật là ngoài hạng. Tống Cường chính là có chút mê, cái này kẻ lựa gạt làm được, đoạn này mà cũng là kịch bản bên trong viết. Trương Khả chính là có chút kinh ngạc, chỉ đau bụng kinh lại thế nào nô ra một kinh nguyệt qua bất đi, cái này không sẽ siêu cương liền chứ. Vậy ngồi cao lãnh tỷ tỷ vậy liếc hai mắt tới đây, nhưng không nói gì. Hứa Dương chính là hỏi nói, kinh tính là dần dần giảm bớt, vẫn là đột nhiên liền giảm bớt. Tiểu Trương Ngư hồi nói, liền mấy tháng này từ từ giảm bớt, không tới ban đầu một nửa đi. Hứa Dương khẽ hất cảm, dần dần giảm thiểu phần nhiều là khí huyết yếu ớt, đột nhiên giảm thiểu phần nhiều là có trở ngại ngũ động, hướng về phía Tiểu Trương nói, được, ngươi trước bình tâm tĩnh khí, không cần nói, nói chuyện sẽ quấy rầy ta, trước để cho ta trấn hoàn một chút. Được. Tiểu Trương Ngư ngoan ngoãn đáp ứng. Hứa Dương định xong tiểu Trương Ngư thốn quan xích tam bộ, tỉ mị chẩn đoán đứng lên, lần này hắn không để cho người nằm, mà là để cho người ngồi, Hứa Dương bây giờ mạch trận vẫn tương đối thuần thục. Mà Tống Cường chính là vẫn đang ngó trừng tiểu Trương Ngư xem, liền không cẩn thận, hắn cái này bản đấu địa chủ cũng thua, có thể hắn nhưng cũng hồn nhiên không thèm để ý, mà là lộ ra vẻ suy tư. Tiểu Trương Ngư liếc thấy Tống Cường ở xem nàng, nàng quay đầu sang chỗ khác, khẽ hừ nhẹ một tí. Hứa Dương trầm biệt, cẩn thận hồi lâu, thông thả, khí định nhàn, hơi có mấy phần đại gia phong phạm. Tiểu Trương Ngư nghiêng đầu nhìn Hứa Dương nửa ngày, ngồi ở một bên cao lãnh tỉ tỉ vậy luôn luôn liếc mắt nhìn Hứa Dương. Tống Cường chính là không ngừng ở miệng môi, diễn xuất còn rất tỉ mỉ, hắn sẽ mạch trần sao? Ta làm sao cho tới bây giờ không biết cái này tứ vật thang đại vương sẽ mạch trần a. Hồi lâu sau đó, Hứa Dương trần xong rồi hai tay mạch, khẽ vươn cằm, mạch tượng hơi nhỏ. Chủ chứng khí huyết yếu ớt. Hắn đối Tiểu Trương Ngư nói, bạn học Trương, ngươi là tức máu yếu ớt đưa đến kinh nguyệt trước và kinh tính quá thiếu, ta chờ một chút cho ngươi mợ thuốc. Tiểu Trương Ngư vốn tên là kêu Trương Du, vẫn còn đang học đại học, mới vừa Hứa Dương ở ghi danh thời điểm thì biết, cho nên kêu nàng bạn học trương. Được Tiểu Trương Ngư cười hì hì. Tống Cường đảo trong mắt một vòng, đột nhiên lên tiếng nói nói: "Bác sĩ Hứa, ngươi làm sao là có thể xác định là khí huyết yếu đất đâu, cũng có thể là bởi vì là máu động đưa đến à? Đưa đến kỳ kinh nguyện sớm cùng kinh tính qua thiếu nguyên nhân có rất nhiều. Hắn gặp Hứa Dương, cái gì biện chứng nói đều không nói, trực tiếp muốn cho toa thuốc. Hắn liền lập tức biết, thằng nhóc này căn bản không làm sao chuẩn bị. Cũng vậy, cũng tìm kẻ lừa gạt, chỉ cần kẻ lừa gạt biểu diễn kỹ xảo tốt thì phải, chuẩn bị kiến thức gì chút nha. Cho nên Tống Cường lập tức làm có dễ, chuẩn bị vạch trần Hứa Dương chiêu thức, để cho Khả cái này cô gái ngốc xem xem tên lừa gạt này khuôn mặt." còn muốn dựa vào mời kẻ lừa gạt tới cấp mình minh tâm đường y thuật người thứ nhất vị trí, phản hắn. Hứa Dương cũng là hơi sửng sở, gặp Tống Cường đặt câu hỏi, hắn thoáng một lần, liền hồi nói, kinh nguyệt qua thiếu người, sắc tím ảm kẹp của máu, đau bụng cự giữ người là máu động. Nàng kinh màu máu loãng, lại đau bụng vui giữ, không tăng đau, này là giả chứng à? À, Tống Cường nhất thời sửng sốt một chút, hắn lại nhanh chóng nói, vậy, vậy đỏ nhạt, màu đỏ nhạt, cũng có thể là bởi vì là đàm ứ đỉnh trệ Dương nói, đỏ nhạt, thế chấp dính như là người, là đàm ứ Nhưng là đàm ướp người hơn là mập mạp người, cô gái này thân hình gầy yếu. Hơn nữa từ mạch tượng đi lên nói cũng không nhu không trượt, ngược lại là mạch tượng hơi nhỏ, đây là khí huyết yếu ớt giống à? Tống Cường hơi trầm lại, ai yêu ta đi, cho ta nguyên mạch tượng. Tiểu Trương Ngư vậy bĩu môi một cái nói, người ta mới không mập đây. Hứa Dương lại nói, càng mấu chốt chính là đàm ướp cản trở sắc thực sẽ đưa tới kinh tính giảm thiểu, nhưng là vậy sẽ không đưa đến kỳ kinh nguyện trước thời hạn. Nó cũng cho ngươi ngắc lại, lại thế nào có thể sớm chuốt gì xuống chứ? Đúng nha. Tống Cường theo bản năng sờ cả một cái. Hừ. Tiểu Trương lớn hừ một tiếng, mặt lộ kiêu ngạo. Bác sĩ hứa thật là lợi hại. Sau cái Trương Khả đồng chí cũng có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Tống Cường cảm thấy có chút mất mặt mũi, hắn nhanh chóng nhớ lại một tí, nói nói, vậy, kinh nguyệt trước, vậy không quá biết là tức máu yếu đất ạ, nạng không phải kinh tính rất ít sao? Vậy nếu máu cũng đi đi, bảo thai cung đô bất mãn doanh, làm sao có thể sẽ sách sớm gì xuống chứ? Ta nhớ kinh nguyệt trước phần nhiều là máu nhiệt bạch máu đi xuống, đúng, không sai. Bên cạnh mấy người suy nghĩ một chút cũng cảm thấy được có đạo lý, tại làm mọi người lại đều nhìn về Hứa Dương, tiểu Trương Ngư chính là âm thầm cho Hứa Dương cổ động. Hứa Dương giải thích nói, cảnh nhạc toàn thư mây, phàm máu như người Có nhiều trước tới, như vậy tất xem khí hàn âm khí hư thật. Như dáng vẻ quá đỏ, hoặc tím màn đồng, hoặc đi nhiều, hắn mạch hồng trượng, ăn uống vui lạnh uy nhiệt, đều là lựa loại vậy. Nàng cũng không có tương quan nhiệt chứng ạ, kinh máu màu sắc cũng là màu nhạt, hơn nữa không gặp nàng ngôi tiêu miệt khô, uy nhiệt vui hàn hà, hơn nữa từ mạch tượng đi lên nói cũng không huyền đến hoặc điểm ký mạch, mạch tượng của nàng là nhỏ mạch. Tống cương nói, vậy giải thích thế nào kỳ kinh nguyện trước thời hạn tính còn như thế chứ ạ? Hứa Dương nói, vậy là có thể, khí là máu vậy, nàng khí huyết quá yếu khí mất thống nhất lực. Bởi vì khí huyết quá mức thiếu, lại bởi vì khí hư không cách nào thống nhất máu xông lên đảm nhiệm cương cố, khiến cho kinh ngự thiếu thêm chút đến. Tống Cường đều đàn độn, tự lẩm bẩm: "Ta đi, chuẩn bị như thế đầy đủ." Cao Lanh tỷ tỷ cũng có chút kinh ngạc nhìn xem Hứa Dương. Chương 17: Bệnh lạ. Chương 17: Bệnh lạ. Tống Cường nhất thời có chút lúng túng cười một tiếng, hàm hồ nói: "Không sai, không tệ, không nghĩ tới thi không ở người, tiểu Hứa, tiến bộ rất lớn à." Hứa Dương gật đầu cười một tiếng. Bên cạnh mấy người cũng liếc kinh bị. Tiểu Trương Ngư gặp Hứa Dương thắng, vậy hưng phấn đặc biệt, bắt chẹt hỏi nói: "Bác sĩ Hứa, vậy đan lên ăn cái gì thuốc ạ?" Hứa Dương nghĩ một tí, "Ăn Tứ vật thang. Ừ. Tống Cường và Trương Khả đồng thời sửng sốt một chút, ta dựa vào, lại là tứ vật thang. Tống Cường thiếu chút nữa không cười nổi, làm nửa ngày vẫn là tứ vật thang. Hứa Dương nói, "Thêm Tứ quân tử canh, lại thêm nhân sâm và quế, lấy thập toàn đại bổ canh chủ. Tiểu Trương Ngư kinh ngạc nói, "Thập toàn đại bổ canh? Đây không phải là trong phim truyền hình những cái kia thô bị người trung niên mới ăn sao?" Hứa Dương mím môi một cái, thiếu xem chút nhàm chán tivi, thập toàn đại bổ canh là nước ta trên lịch sử bộ đầu tiên dược điển Tống Triều, Thái Bình Hệ, và cục phương bên trong toát thuốc, lại tên 10 uống chủ trị khí huyết yếu ớt hoặc là băng huyết không chỉ. Phương bên trong tứ vật thang nuôi máu lưu thông máu, hành khí hóa ư tứ quân tử canh chính là huyết khí kiệt tỳ, người nóng nảy thái hư, tỳ chủ thống máu, lá lách hư thì trung khí chưa đủ, khí không thống máu, cho nên kinh vật trước. Hơn nữa cho người tăng thêm nhân sâm là bổ khí, giúp người cố nhiễu máu. Tỳ là khí huyết sinh hóa nguyên, người lá lách hư thì khí huyết sinh hóa thiếu nguyên, ngọn nguồn cũng đi, cho nên kinh tính liền ít hơn, quân tử canh là Còn như quế chính là bộ thông dương, trước cho ngươi mở năm tốt đi, ăn xong tới nữa, ta lại cho ngươi xem xem. Tiểu Trương Ngư cười hắc hắc, Hứa Dương cho nàng mợ đảng hoàng liền toát thuốc, Tiểu Trương Ngư đi tìm Trương Khả lấy thuốc. Ngồi ở bên kia cô gái cao lánh mới đứng lên, đi tới Hứa Dương bên người ngồi xuống. Hứa Dương cho nàng ở bệnh án bên trong ghi chép người tin tức tương quan, cái này cô gái cao lanh tên Cao tế Vũ. Hứa Dương cầm tin tức cá nhân sau khi chuẩn bị xong, hỏi nói: "Cao nữ sĩ, ngươi nơi nào không thoải mái?" Cao tế Vũ chính là hơi như mày, không trả lời. Hứa Dương lại nhắc nhở một tiếng: "Cao nữ sĩ." Cao Thế Vũ lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Dương, nàng hơi do dự một tí, nói nói: "Ta ngược lại là không đau bụng kinh, chính là ta có cái bệnh là" Từ Dương không rõ ràng, bệnh lạ. Cao Thế Vũ gật đầu một cái, nói nói, ta ở kỳ kinh nguyệt lúc tới sẽ lên cơn sốt, đại khái là kỳ kinh nguyệt trước một ngày liền sẽ trước cảm giác giá rét, đêm xuống liền bắt đầu lên cơn sốt, nhiệt độ cơ thể một lần đến 38 đến 39 độ F, sau đó đến nửa đêm sau đó lên cơn sốt sẽ tự tối lui. Chỉ như vậy trước hàn sau nhiệt, sau đó đến nửa đêm tự đi giảm sốt, tình huống sẽ một mực liên tục phát tác 6 đến 7 ngày, cùng nghỉ lễ sạch sẽ, tình huống này cũng sẽ không có. Bên cạnh mấy người đều nghe được sững sốt một chút. vốn đang chuẩn bị hốt thuốc đâu, nghe được cái này vậy sững sốt một chút tới, cái này bệnh gì? Tiểu Trương như vậy nhìn tới, một mặt buồn bực. Tống Cường chính là kinh ngạc khó tin nhìn Hứa Dương, thằng nhóc này đủ có thể, còn tìm một nghi nan tạp chứng kẻ lừa gạn. Trương Khả thân sắc hơi đổi, nàng dĩ nhiên biết đây không phải là Hứa Dương tìm tới kẻ lừa gạn, người này là thật có bệnh này, chỉ là Trương Khả không nghĩ tới lại có thể tới một cái như vậy bệnh lạ. Hứa Dương chân mày vậy lập tức liền nhíu lại. Cao Tế Vũ Tử mang theo người bên trong bọc lấy ra một chồng lớn kiểm tra báo cáo, ta cũng đi bệnh viện điều tra, phát sốt thời điểm bạch cầu là 8. Một trung tính viên tế bảo là 70% bạch tế bảo 30% đi tiểu thông thường bình thường, đi tiểu đào tạo tính. Ngự nguyên trùng âm tính, chức năng gan bình thường. Phu khoa kiểm tra, bên trái phụ kiện có cái tìm trạng, cái khác không khác thường. thượng. Ha ha. Cao tế Vũ cười tự giễu một cái, có phải hay không cảm thấy ta làm sao con quen như vậy. A ta mỗi lần đi bệnh viện bọn họ cũng để cho ta trai những thứ này, có thể mỗi lần cũng kém không nhiều, ta đi qua mấy nhà bệnh viện, cũng không có một bệnh viện có thể trị. Cao tế Vũ tâm trạng xuống nói, ta ăn rồi rất nhiều thuốc, vậy dùng qua pèn liên hồng làm, thẻ nạp hồng làm, đỏ hồng lạm, liên thuốc kháng sinh đều vô dụng. Ta thật đã không biện pháp gì, ta cũng cho rằng ta có phải hay không chúng ta, làm sao sẽ như thế kỳ quái. Ta thật có chút sợ. Cao Tế Vũ nhìn về phía Hứa Dương, hỏi nói: "Bác sĩ Hứa, ngươi có biện pháp không?" Ta. Hứa Dương còn chưa lên tiếng đâu, lại nghe gặp cửa có người thanh âm nghiêm túc kêu một tiếng: "Tiểu Vũ." Mấy người cũng nhìn sang, thấy đứng ở cửa một người cao chưa đủ một M65 nam tử đang một mặt nghiêm túc đứng ở cửa, ven đường trên đầu một chiếc cấp S Mercedes-Benz. "Ta đi, người có tiền à, lao công?" Cao Tế Vũ có chút ngạc nhiên. Trương Khả lộ ra thần sắc giật Dương chính là nhìn về ngoài cửa. Tống Cường vậy giật mình há to miệng, "Ta đi, liền lão công đều có, cái kịch này diễn, chế tạo à?" Vậy người đàn ông trung niên cao mày trầm mặt đi vào, hỏi Cao Tế Vũ, "Tiểu Vũ, ngươi làm sao ở chỗ này?" Ta. Cao Tế Vũ còn chưa lên tiếng. Người đàn ông trung niên liền lại nói, "Đi thôi, về nhà đi." Cao Tế Vũ cau mày nói, "Ta muốn xem bệnh." Người đàn ông trung niên cũng không duyên nói, "Ta đã nhờ người cho ngươi hẹn xong tỉnh người viện vụ khoa đại chuyên gia, thu thập một tí đồ, ngươi chờ một chút đi ngay tỉnh thành xem bệnh, nhỏ đó cùng ngươi đi." Cao Tế Vũ hỏi nói, "Vậy ngươi đâu?" Người đàn ông trung niên, "Ta chờ một chút còn muốn đi nói cái hàng mục, tiếp theo còn muốn đấu đấu." A, Cao Tế Vũ nhẹ giọng đáp ứng một tí, từ từ tối đầu xuống. Người đàn ông trung niên thúc giục nói: "Đi thôi, thời gian rất trật." Cao tế Vũ nhưng là lãnh đạm lắc đầu một cái: "Ta không đi." Người đàn ông trung niên trầm giọng nói: "Không cho phép tự do phang khoáng." Cao tế Vũ nói: "Ta không phải tự do phang khoáng, cũng không phải là chưa có xem qua chuyên gia, quần đi quần lại đều là những cái kia kiểm tra, quần đi quần lại đều là những thuốc kia, ta chẳng muốn coi lại." Người đàn ông trung niên nói: "Lần này là rất nổi dành chuyên gia, nàng số rất khó treo, ta cũng là nhờ bằng hữu mới treo lên." Cao tế Vũ nhưng vẫn lắc đầu: "Ta không muốn đi, quá xa, hơn nữa ta muốn thử một chút trung ý." ý Người đàn ông trung niên mặt không hề duyệt. Nhìn chằm chằm Cao Tế Vũ, bên cạnh mọi người đều không dám lên tiếng. Cao Tế Vũ chỉ là cúi đầu, không nói một lời. Hơi khoảnh sau đó, người đàn ông trung niên chóp mũi nặng nề thở ra một hơi, "Được rồi, coi như người muốn tìm trung y thử vận khí một chút, vậy chúng ta cũng hẳn đi tỉnh trung y viện tìm chuyên gia đi, nhất không tốt cũng phải là thành phố trung y viện, Người tới đây loại chỗ khám bệnh làm gì?" Cao Tế Vũ cũng không trả lời. Người đàn ông trung niên lại hỏi, người là làm sao tìm tới nơi này?" Trương Khả lại trợn dạ. Tống Cường cũng muốn bắt cầm Hà Trư ăn một chút, "Cái kịch này có ý tứ, kịch bản do ai viết, rất chuyên nghiệp à? Cao Thế Vũ chính là trở về cái mền gai, ngươi không phải muốn đi nói hạ ngục sao? Không sợ tới chết sao? Ngươi, người đàn ông Trung niên muốn nổi giận, cuối cùng vẫn là nhẫn đi xuống, hắn tức giận nói, ngươi muốn ở chỗ này xem đúng không? Phải, xem, tìm hai xem. Là ngươi sao? Người đàn ông Trung niên chỉ chỉ Tống Cường. Tống Cường nhất thời một mộng, ta dựa vào, còn có mình cảnh diễn đâu? Cao tế Vũ nhưng lắc đầu một cái, không phải, ta tìm bác sĩ Hứa Dương xem. Người đàn ông Trung niên lúc này mới nhìn về phía Hứa Dương, hắn nhất thời nỗi rõ. Tới cái loại này chỗ khám bệnh xem bệnh cũng được đi con tìm cái tuổi trẻ như vậy tiểu trung ý đi. Còn đặc biệt lớn lên đẹp trai như vậy, chương 18. Thiếu Dương bệnh. Chương 18. Thiếu Dương bệnh. Trương Khả cũng không nghĩ tới người này bệnh lạ lại có thể tìm rất nhiều chuyên gia vậy không có thể giải quyết, mà hiện ở cái vấn đề khó khăn này nhưng rơi vào Hứa Dương trên đầu. Hắn có thể giải quyết sao? Trương Khả cũng không có gì lòng tin, nàng không hề cho rằng Hứa Dương có thể trị liệu như vậy bệnh lạ, dẫu sao nhiều chuyên gia như vậy cũng không có biện pháp, liền thuốc kháng sinh cũng không trị được, Hứa Dương chẳng lẽ cho so thuốc kháng sinh còn lợi hại hơn? Hắn bất quá là một cái lần đầu rời nhà tranh tuổi trẻ mà thôi, à có thể hiện tại mình Tâm Đường toàn bộ hy vọng đều ở đây Hứa Dương trên mình, Trương Khả là thật hy vọng Hứa Dương có thể trị khỏi bệnh những thứ này bệnh chứng, dù sao lấy trước Hứa Dương là như vậy ưu tú. Trương Khả hai tay nắm chặt với nhau. Cứ việc nàng biết cái này không quá có thể, có thể nàng vẫn là tâm tồn ảo tưởng, tới, xem kìa, chữa bệnh đi. Người đàn ông trung niên hai tay giao một cái xoa, bàn chung một chỗ, nhìn chằm chằm Hứa Dương xem. Hứa Dương chậm rãi ra một hơi, nói thật, hắn vẫn có chút áp lực. Đoạn thời gian này hắn đều là đang học phụ nhân bệnh chữa trị, kinh hành nóng lên tự nhiên cũng là chữa trị qua. Cái gì là kinh hành nóng lên, chính là cô gái mỗi kỳ kinh nguyệt hoặc hành kinh trước sau, cũng sẽ xuất hiện chu kỳ tính nóng lên, vậy kinh sạch sẽ nóng lên từ lui, mà không bên ngoài cảm nhức đầu và thân đau các loại triệu chứng. Vậy mà nói kinh hành nóng lên, chứng cũng có hư thật phân chia. Hoặc là thực nhiệt hoặc là âm hư, kỳ tự tả, hư thì bổ, nhưng là người bệnh kỳ kinh nguyệt một ngày tới giữa lui tới hàn nhiệt, sợ rằng cũng không phải là đơn giản âm hư hoặc là dương thịnh à trừ kinh trước kinh sau phân biệt hư thật ra, còn có thể từ nóng lên không lúc nào xem, kỳ xác nhận, chiều nhiệt sau giờ ngọ thẩm âm hư. Trừ âm hư nóng lên, cũng sẽ có khí trệ nóng lên, máu động nóng lên, còn có nhiệt nhập máu phòng. Hứa Dương nhớ lại kiến thức điểm, chân mày hơi nhíu lại, hỏi nói: "Ngươi bệnh này kéo dài bao lâu?" Cao tế Vũ hồi nói: kém không nhiều 4 tháng đi, mỗi tháng kỳ kinh nguyệt đều như vậy." Hứa Dương lại hỏi: "Kỳ kinh nguyệt phát thời điểm nóng còn có cái gì khác không thoải mái sao?" Cao tế Vũ hồi nói: "Còn có nôn mẹ muốn nói, ăn không ngon." Hứa Dương ngừng lại một chút. Cao tế Vũ lao công vậy nghiêng đầu xem nàng, hắn chân mày vậy nhíu rất chặt. Thứ Dương con ngươi hơi giật giật, lại hỏi nói: "Cảm giác miệng đắng sao?" "Ừ, đắng. Cao tế Vũ trả lời. "A." Thứa Dương khẽ bước cảm, trong lòng mơ hồ có suy đoán, hắn lại hỏi, "Ngực sườn chướng đầy sao?" "Bụng đau không?" Cao Tế Vũ đáp nói, "Một chút xíu đi, không rõ ràng." Thứa Dương đối Cao Tế Vũ nói, "Xem xem đầu lưỡi." Cao Tế Vũ khạc ra đầu lưỡi. Thứa Dương nhìn kỹ một tí, phát hiện đối phương lưỡi sắc đỏ, dài màu vàng. Lưỡi thể tiên liễm dàn mu, hoa văn xù xì, lưỡi sắc cảm đạm, chứng gặp bệnh tà xâm nhập, tránh khí không hư, tà đang chống lại chứng. Mà màu vàng chính là tà biểu hiện, gặp nhiều tại gió nhiệt đồng hồ chứng, cũng hoặc là là phong hàn hóa nhiệt nhập bên trong. Thứa Dương cau mày, đối Cao Tế Vũ nói, "Cao nữ sĩ Nắm tay lấy tới, ta trần một tí mạch. Cao tế vũ theo lời đưa tay, hứa dương bắt mạch chữa trị. Mọi người cũng tò mò nhìn, liền tiểu trương ngư đều không đi. Cao tế vũ lao công tao mày, có chút bất mãn nhìn xem hứa dương, chỉ là không nói gì. Hứa dương trần mạch là đặc biệt cẩn thận, giống như tiền lao nói như vậy, là thời thuốc cần phải như đi trên băng, chiêm trước cũng muốn cô sau đó, quyết không thể tùy ý cản dỡ chữa trị. Cái này một trần mạch, lại là mười mấy phút trôi qua. Cao tế vũ lao công cũng mau không nén được tức giận, không ngừng nhìn thời gian, hắn nổi giận trong bụng cũng muốn mắng chửi người Hắn thật không hiểu nổi Cao Tế Vũ tại sao phải ở nơi này trô khám bệnh lãng phí thời gian, nhưng là thấy Cao Tế Vũ cái này dáng vẻ đáng thương, hắn lại có chút tại tim không đành lòng, hắn biết mấy ngày nữa, lao bà hắn lại phải cùng chúng ta như nhau lên cơn sốt giảm sốt đây hoàn toàn là bị tội hạ. Có thể hắn vậy không biện pháp gì. Cho nên vào lúc này hắn cũng chỉ có thể là nhịn được hòa khí. Một hồi lâu sau, hứa dương trận xong rồi hai tay mạch, mạch tượng là huyền mạch. Hứa dương trong ánh mắt hơi có chút phấn trấn bởi vì hắn biết cái này bệnh lạ nguyên nhân Cao Tế Vũ Lao công gặp Hứa Dương rốt cuộc núi lòng tay, lại gặp đối phương trong ánh mắt phấn chấn vẻ, hắn cũng muốn mắng đường phố, ngươi đặc biệt phấn chân cái quỷ nha. Xem xong chứ? Được rồi, ta về nhà đi. Cao Tế Vũ Lao công trực tiếp tới như thế một câu, hắn cũng không cho rằng Hứa Dương có thể trị cái này bệnh lạ. Cao Tế Vũ nhưng nhìn Hứa Dương, hỏi nói, ta bệnh này như thế nào? Cao Tế Vũ Lao công tức giận nói, cái gì như thế nào, ngươi còn thật cho rằng hắn có thể trị cái bệnh này hả? Hứa Dương nhưng gật đầu một cái, cái bệnh này có thể trị. Cao Tế Vũ Lao công phủ nói, thôi đi ngươi, nhiều chuyên gia như vậy cũng không trị được, ngươi có thể trị? Ngươi biết là nguyên nhân gì đưa tới sao?" Hứa Dương nói, bệnh này ở Thiếu Dương." Cao Tế Vũ lao công thiếu chút nữa không cười nổi, "Thiếu Dương, ngươi lấy là ngươi dùng lục mạch thần kiếm đâu?" "Còn Thiếu Dương, ta chờ một chút dùng thiếu thương kiếm đâm chết ngươi." Hứa Dương lúc ấy không nói. "Thiếu Dương bệnh." Tống Cường lâm vào suy tư và nghi ngờ bên trong. Cao Tế Vũ cũng có chút nổi giận, nàng đối chồng mình nói, "Ngươi có thể hay không để cho người ta nói hết lời?" "Được được được, ngươi để cho hắn nói." Cao Tế Vũ lao công không nhịn được phất phắt tay, lại không ngừng nhìn thời gian. Cao Tế Vũ đối Hứa Dương nói xin lỗi nói. Ngại quá bác sĩ hứa, mời ngài chớ để ý. Hứa Dương ôn hòa cười một tiếng, không có chuyện gì, vẫn là nói hồi bệnh tình đi, ta muốn hỏi ngươi một tí, ngươi ở 4 tháng trước có hay không cảm mạo qua, nhất là ở kỳ kinh nguyện, hoặc là hậu sản. Cao Tế Vũ Lâm vào nhớ lại bên trong. Cao Tế Vũ lao công chính là không nói, thật là có thể kéo, lại có thể kéo đến 4 tháng trước đi. Cao Tế Vũ nhớ lại một tí, nói, có, có cảm mạo qua. Cao Tế Vũ lao công nhất thời kinh ngạc, ngươi lúc nào cảm mạo qua, ta làm sao không biết. Cao Thế Vũ nhưng nói, ngươi lúc nào quan tâm tới ta. Cao Thế Vũ lão công ra vẻ thông thạo nói, Ngươi không nói ta làm sao biết?" Cao Tế Vũ lạnh lùng nói, "Có mấy lời, nói ra liền không có ý nghĩa. Ta đi." Cao Tế Vũ lao công thấp giọng bạo cái liền to. Thứa Dương cũng không để ý hai vợ chồng cái vả, liền hỏi, "Cao nữ sĩ, lần đó cảm mạo là tình huống gì?" Cao Tế Vũ nhớ lại một tí, "Vậy không tình huống gì đi, liền nghỉ lễ thời điểm dính đỉa mưa, lúc ấy có điểm lên cơn suốt, sau đó ăn một chút thuốc cảm bạo thì không có sao, ta cũng không có có cỏ đó. Làm sao ta cái này bệnh lạ cùng lần đó cảm mạo có quan hệ?" "Không sai." Thứ Dương khẳng định gật đầu một cái. "À." Cao Tế Vũ sững sốt một chút. Tại sao? Hứa Dương nói, máu yếu khí hết sức, Tấu Lý mở, tà khí bởi vì nhập, cùng tránh khí tương bác, kết tại yết hạ, tránh tà phân tranh, lui tới Hàn Nhiệt, nghỉ làm có lúc, thì hi không muốn ăn uống, tặng phụ tương liên, hắn đau tất hạ, tà cao đau hạ, cố dùng nói vậy. Cao Tế Vũ và chồng nàng lẫn nhau nhìn xem. Trùng nàng ngây ngẩn hỏi, có ý gì? Hứa Dương giải thích nói, từ tình huống bình thường mà nói, phong hàn ngoại tà xâm nhập ở chúng ta thời điểm, là tới trước ra thịt Tấu Lý, chúng ta ra thịt có vệ khí chống đỡ, lúc này thì đồ đổi tiền là phong hàn thúc biểu, tránh tà chống lại, doanh vệ bất hòa, lấy buồn cổ đau, nhấc đầu. Mạch phù làm chủ muốn đặc thụ, cái này ở trên trung ý gọi là mặt trời bệnh. Này là 6 kinh bệnh chứng, rồi sau đó bệnh tà không rõ ràng, thì tiếp tục hướng bên trong chuyển, do Thái Dương kinh chuyển nhập Dương Minh kinh, như còn không từ đồng hồ rõ ràng, thì tiếp tục chuyển vào Thiếu Dương kinh. Thiếu Dương bệnh chứng là nửa ẩn nửa hiện chứng, lại đi vào trong thì phải do đồng hồ đạt tới trong. Người bệnh ngay tại Thiếu Dương kinh trên, là Thiếu Dương bệnh. Cao Tế Vũ các người một mặt mơ hồ, căn bản nghe không hiểu. Tiểu Trương Ngư chính là lộ ra vẻ bái, mặc dù nghe không hiểu, nhưng là thật giống như rất lợi hại dáng vẻ. Chương 19. Âm Dương chuyển đổi cắt Chương 19, Âm Dương chuyển đổi cật Dino. Tiêu Dương gặp mấy người căn bản nghe không hiểu, hắn trực tiếp đem độ khó hàng duy đến nhà trẻ cấp bậc, chính là nói người khỏe mạnh bị phong hàn là trước tiên ở bề mặt, chúng ta bề mặt là có đạo phòng tuyến thứ nhất, nhưng là khí huyết yếu rất người, đạo phòng tuyến thứ nhất không phòng ở, bệnh ta trực tiếp đi vào, đạo thứ hai phòng tuyến chính là chỗ này, chúng ta trong cơ thể tránh khí cùng tà khí bắt đầu làm đấu tranh, muốn phòng ngửa tà khí trực tiếp từ đồng hồ nhập bên trong, chính tà tranh nhau kết tại hạ, cho nên ngực huyết đang đậy. Bởi vì Tiêu Dương kinh thuộc về đạm kinh, cho nên ngoại tà đi tới gan phủ chỗ, hàn tà nhập bên trong hóa nhiệt, đến Tiêu Dương kinh là được tà nhiệt phạm gan phủ, gan nhiệt trên viêm, cho nên đưa đến miệng đắng nuốt liền. Lúc này tránh tà trên nhau, gan phủ làm xâm phạm, vì vậy dũng khí không chữ, cho tới không thể sơ tiết dạ dày đất tung nung động, đưa đến không muốn ăn uống. Hơn nữa gan mật lẫn nhau là trong ngoài, gan bệnh vậy sẽ ảnh hưởng gan khí không thư, đưa đến hiếp hạ chúng đẩy. Mà gan mật khí mùi thơm nồng hóa lửa, một vượng thì ngồi đất, hành nghịch phạm dạ dày, dạ dày bất hòa hàng, dạ dày khí chiến nghịch, tạo thành nôn mửa hoặc là nôn ọe triệu chứng, lại sẽ đưa đến bụng đau đớn, đây chính là ở cao mà đầu tại hạ. Đây chính là thiếu dương bệnh triệu chứng, bệnh tà ở nửa ẩn nửa hiện. Cao Tế Vũ lao công vẫn nghe không hiểu. Cao Tế Vũ chính là rõ ràng liền một ít, nàng hỏi: "Điều này cùng ta nghỉ lễ có quan hệ thế nào?" Thửa Dương đã nói: "Phụ nhân chúng gió, bảy, tám ngày, tiếp theo tới hàn nhiệt, phát tác có lúc, kinh nước thích đoạn, này là nhiệt nhập máu phỏng, hắn máu tất kết, cố dùng như ngược trạng, phát tác có lúc. Ta mới vừa nói máu yếu khí hết sức, các người phụ nhân lúc nào dễ dàng máu yếu khí hết sức, đó chính là nghỉ lễ thời điểm, còn có chính là hậu sản, đều là làm máu phỏng trống rỗng, dễ dàng bị ngoại tà nơi phạm. Cho nên ta mới vừa rồi hỏi ngươi trước nghi lễ thời điểm có hay không cảm qua." A, Cao Tế Vũ gật đầu một cái. Nhưng mà ta bụng không bị thường, lực sần cũng không chướng đại ạ. Mà Cao Tế Vũ lao công vẫn là một mặt mơ hồ. Hứa Dương nói, phụ nhân máu phòng trống rỗng lúc đó, dễ bị ngoại tà xâm phạm. Đồng thời, máu yếu khí hết sức, nhiệt nhập máu phòng, máu phòng cũng tuần thiếu Dương kinh, cho nên ngươi là nhiệt nhập máu phòng, không phải kết tại huyết hạ. Bất quá ngươi đây cũng là thiếu Dương bệnh, bệnh ta ở nửa ẩn nửa hiện tới giữa, cho nên ngươi cũng có nói ở trên một ít triệu chứng. Cao Tế Vũ hỏi, vậy tại sao ta biết sợ lạnh, sau đó lại lên cơn sốt, lại giảm sốt? Hứa Dương nói, thiếu Dương bệnh một cái đặc điểm chính là lui tới hàn nhiệt. Tại sao vậy chứ? Bởi vì tà khí cùng chúng ta trong cơ thể tránh khí lẫn nhau vật lộn, hai bên lực lượng kém không nhiều, lẫn nhau có thắng bại, một khi tà khí thắng, bệnh sẽ đi vào trong chuyển, tà thắng thì nó lên. Nếu như chúng ta tránh khí thắng, tà từ đồng hồ đi, liền sẽ buồn nôn, mặt trời bệnh cũng sẽ buồn nôn, cho nên đây là lui tới hàn nhật. nếu như hai bên thế quân lực được nói, vậy cũng sẽ không có triệu chứng, cho nên cái này gọi là nghỉ làm có lúc. Cao Thế Vũ lao công vốn là không tin Hứa Dương, nhưng là nghe một chút. Mặc dù nghe không hiểu đi, nhưng là cảm giác rất lợi hại, rất có đạo lý dáng vẻ, cổ một câu lại một câu. Hắn trước biết phong thủy đại sư vậy là như vậy, ta thật giống như cũng có chút rõ ràng. Hứa Dương lại nói, "Không, ngươi không có." À, Cao tế Vũ lao công nhất thời mở ra, hắn đột nhiên cảm thấy Hứa Dương càng khiến miệng, lần này không phải bởi vì giá trị nhan sắc. Hứa Dương giải thích nói, "Phụ nhân kỳ Kinh Nguyệt, nhiệt nhập máu phòng, cho nên sẽ ở kinh nước thích tới thích phán đoán thời điểm phát bệnh, ngày thường ngươi tránh khí thị vượng, hai bên lực lượng tương đương, không có triệu chứng, chỉ khi nào kỳ Kinh Nguyệt khí huyết yếu ớt, ta khí sẽ tới tắc quái, cho nên đây chính là ngươi đến một cái Kỷ Kinh Nguyệt liền sẽ bắt đầu lên cơn sốt lại giảm sốt, tiếp theo tới hàn nhiệt như bệnh sốt z giống vậy nguyên nhân." Cao Thế Vũ rõ giảng, nguyên lai là như vậy. Thửa Dương nói, cái này còn coi như là nhẹ chứng, nếu như nặng hơn một chút, liền sẽ biến thành ban ngày mình mà một thì chiêm tiếng nói, như gặp quỷ trạng, ban ngày thanh tỉnh, buổi tối hồ ngôn loạn ngư cùng thấy quỷ như nhau. Cao Tế Vũ sắc mặt đột nhiên đông lại một cái, nguyên bản cao lảnh xinh đẹp khuôn mặt lại dựng lên một tầng da gà, nàng một mực cảm giác được mình xem chúng ta như nhau, không nghĩ tới thật là có cái loại này chúng ta biểu hiện. Cao Thế Vũ lao công cũng có chút giật mình, cái này, có thật không? Thửa Dương nói, yên tâm đi, các vậy không đến được cái tình này. Cao Thế Vũ lão công lại hỏi có thể chị không? Hứa Dương hồi nói, có thể chị, trước 2.000 năm là có thể chị. À, Cao Tế Vũ vợ chồng lúc này mới yên tâm. Cao Tế Vũ nuốt nước miếng một cái, lại hỏi, vậy tại sao ta buổi tối bắt đầu lên cân suốt, sau đó nửa sau đêm lại giảm sốt liền đâu, mỗi ngày đều là như vậy. Ngậy. Hứa Dương nhất thời hơi chậm lại. Cao Tế Vũ cẩn thận hỏi, ngươi cũng không biết sao. Hứa Dương như mày. Cao Tế Vũ lao công sắc mặt cũng là rất khó xem, sẽ không thật là chúng ta đi, nếu không làm sao nửa đêm sau ngược lại mình sẽ giảm sốt đây. Lời này vừa ra. Cao Thế Vũ sắc mặt càng khó coi, trên mặt lật ngược lại nổi ra gà vậy đang khẽ run. Cao Tế Vũ lao công hỏi, "Muốn không muốn chúng ta đi tìm cái trừ Tà đại sư xem xem? Trương Hạ chính là đang ngó Trường Hứa Dương xem, hắn còn có thể giải thích đi ra không?" Tống Cường cũng là một mặt động, hắn cũng không biết là gì sao nguyên nhân đưa đến. "Ta." Cao Tế Vũ trong chốc lát có chút rối loạn phương tốc. Hứa Dương theo bản năng bắt bắt tay mình, trong đầu cấp tốc chuyển động. Cao Tế Vũ lao công nói, "Lao phạm trước cùng ta nói qua có cái phong thủy đại sư rất lợi hại, nếu không chúng ta đi tìm hắn xem xem." "Không cần, không phải chúng ta." Hứa Dương đột nhiên kêu một tiếng. Mọi người lại đều nhìn về hắn. Hứa Dương nhìn hai người nói, "Thiếu Dương đẳng kinh, cư vinh vệ bên trong, tạng phụ tới giữa. Thiếu Dương kinh là âm dương chuyển đổi cật đi nổ, nhập bên trong thì là âm, ra thì là dương, này kinh mạch một bệnh thì sẽ đưa đến âm dương không cùng, phiền luận thì buồn nôn, dương mùi thơm nồng thì nóng lên. Trong vòng một năm có âm dương thịnh suy, một ngày bên trong cũng có âm dương thịnh suy. Giờ tí là âm thịnh nhất thời điểm, nhưng nhưng cũng là một dương sơ sinh thời điểm, sau đó dương càng thịnh, âm khỏi bệnh suy, cho nên ngươi lên cơn sốt ở giờ tí sau đó sẽ dần dần biến mất, nửa sau đêm liền mình giảm Ở bữa trưa Dương thỉnh nhất, nhưng là một âm mới sinh, sau đó âm càng thịnh, Dương càng hư. Đến trạm vượng tối sau đó, ngươi liền bắt đầu sốt, một mực sẽ lên cơn sốt đến giờ tí trừng. Nói xong những thứ này, Hứa Dương vậy thở phào nhẹ nhõm, những thứ này là cổ bên trong y học kiến thức. Âm dương lên xuống thịnh suy và năm vận sáu khí, hiện tại đều bị coi là là phong kiến mê tín, rất nhiều trường học đều không dạy. Hứa Dương cũng là ở ngoài giờ học bái đọc qua tròn vận động cổ trung y học hơn nữa ở bệnh viện Tây viện bên trong hơn một năm sở học, chứng với nhau mới cho ra chính xác căn bệnh. Cao Tế Vũ lão công nghe được có chút mộng, thần kỳ như vậy sao? Vậy âm thầm thở Tống Cường cũng nghe được có chút ngạc nhiên. Hứa Dương nói, thật ra thì Trung Y một chút đều không thần kỳ, cái này là cơ thể con người và tự nhiên quy luật thôi. Trước kia có cái bệnh án, có cái đứa nhỏ lén lén chạy đi lên lẹ, liên tiếp bao túc 30-40 ngày. Thiếu Dương là âm dương cắt Đi nô, hắn sinh hoạt làm tức thương tổn tới Thiếu Dương, cắt đỉ nô bất lợi. Sau đó đến một cái tử ngọ âm dương chuyển đổi lúc liền sẽ hôn mê, đặc biệt đúng lúc, không có nguyên do, thậm chí lao sư giờ học đều không xem đồng hồ, trực tiếp xem hắn, hắn một trong vắng, vậy thì đến điểm lớp. Người nhà vậy mang hắn đi bệnh viện lớn điều tra, cái gì cũng tra xét, có thể cái gì cũng không tra được đều nói là bệnh lạ, không có biện pháp, sau đó tìm chung y thử vận khí một chút, ăn 2 3 thuốc tiểu xài hổ canh là tốt. Chuyện này còn bị một ít khoa giáo phần bố cáo mục cầm đi làm thành tài liệu thực tế, lấy mấy tập quỷ dị phí bộ. Còn có chút người buổi trưa đau răng, sau này liền tốt, giờ tí nghiến răng, còn có người đến một cái tiết khí thay nhau lúc liền vô cơ choáng váng, đây cũng là các đi nộ thất lợi gây ra. Nghe được không phải chúng ta, Cao tế Vũ vẻ mặt vậy bưng lòng không thiếu, nàng hỏi nói, vậy phải thế nào chị ạ? Dương đã nói, đều là giống nhau, nửa hẩn nửa hiện trị pháp ở chỗ vả, cật đi nộ thất lợi, Dương mất thang bằng cũng ở đây tại hoa giải đều là lấy tiểu xài hồ canh chủ. Cao tế Vũ hỏi nói, ta cũng là ăn cái này thuốc sao? Thửa Dương gật đầu, đúng, Lưu Hà Dân ở tố vấn bệnh cơ khí thích hợp bảo vệ tánh mạng tập bên trong mê, phụ nhân kinh nước thích tới thích đoạn, lui tới Hàn Nhiệt, trước phục tiểu sải hồ canh đi hắn Hàn Nhiệt, sau lấy tứ vật thang điều trị. Như Hàn Nhiệt không lui, chớ phục bốn vật, là vị đỗ chứng, biểu tà dự âm, không thể hiệu quả vậy. Thửa Dương lại nghĩ tới đối với nhiệt nhập máu phòng chữa trị nguyên tắc, bởi vì biển máu vốn đã giống, bất luận là nhiệt bị máu đoạn hoặc bảo thai cùng, đều không thể ngông dụng phá máu phương pháp. Tức hoặc là nhận bạch máu phải cũng không thể đơn thuần thanh nhiệt lạnh máu, bởi vì thanh nhiệt lạnh máu thuốc, mặc dù có thể rõ ràng nhiệt thanh máu, nhưng không thể thấu tà đi ra ngoài, cho nên phải cho tà nhiệt tìm ra đường, dùng có thể lấy thấu đạt đi ra ngoài là việc cần kiếp. Cho nên đây cũng là nàng trước tại sao uống thuốc đều vô dụng nguyên nhân, cũng không phải là đơn độc thanh nhiệt giảm sốt là được. Túc quyết âm can kinh ở máu phòng ra ngoài, cần phải từ quyết âm can kinh bắt tay, có thể thấu đạt máu phòng tà nhiệt. Lại bởi vì gan, gan lẫn nhau là trong ngoài, cho nên chỉ quyết âm phải chỉ thiếu dương, từ thiếu dương lấy rõ ràng quyết âm tà nhiệt. Một mặt sạch thấu hạ vui rành rõ ràng bên trong vùi lớp nhật, trong suốt kiếm thì, mà khác, vậy phải chiếu cố đến tránh khí, dùng có thể chống ta đi ra ngoài. Trung y cho tới bây giờ nói không phải là đối kháng và tiêu diệt, mà là phụ tránh khí tà, trừ tà mà không tổn thương tránh khí. Cấp cho bệnh tà tìm ra đường, tà lai lịch chính là hắn đưa ra. Cầm bệnh tà đuổi ra ngoài, thân thể con người dĩ nhiên là sức khỏe, hơn nữa bởi vì ở trị liệu thời điểm không ngừng phụ tránh khí, cho nên người bệnh chữa sau đó cũng sẽ không tổn thương nguyên khí nặng nghề, đến tiếp sau này hồi phục vậy rất nhanh. Hứa Dương bắt đầu suy tư nổi lên như thế nào kế toa. Hứa Dương nói, hồ canh hòa giải công. Hòa cô nhân sâm cam thảo tử, hơn nữa hoàng cầm gừng tươi táo, thiếu dương vạn bệnh này phương tông. Tùy, cầm, thanh tiết nửa đồng hồ, dùng không vào tại dương minh, nhân sâm, cam, ấm bổ nửa dạ, dùng không vào tại thái âm, thì ta rõ ràng tại bản kinh, mà không nhập thâm nhập dương hoàn nạn, là vị hòa giải trong ngoài vậy. Lại thêm mấy vị thuốc, đan gia lạnh máu, chúc như và chuẩn bị thanh dạ dày hành lịch, chỉ ngươi nôn lệ, thanh hao hương thơm đột hế, rõ ràng ngươi bệnh sốt rét, đương quy lưu thông máu dùng thuốc lưu thông khí huyết, bạch thược bình gan nuôi doanh, sơ gan. Ừ, xong hết rồi. Cao tế Vũ hỏi nói, vậy ta muốn ăn bao lâu? Hứa Dương hỏi ngược lại, "Ngươi còn có mấy ngày qua nghỉ lễ?" Cao tế Vũ nói, ba ngày." Hứa Dương nói, "Vậy trước tiên mở ba đơn thuốc đi, ngày một đơn thuốc, ăn xong rồi tới nữa, ta lại xem xem." Cao tế Vũ gật đầu một cái, nghiêng đầu nhìn xem chồng nàng, đột nhiên nói nói, lao công, ngươi mấy ngày nay có thể bồi bổi ta sao?" "Ta có chút sợ." Bên cạnh mấy người đều là ngẩn ra, liền muốn cho toa thuốc Hứa Dương cũng dừng lại. Cao tế Vũ lao công cau mày, lộ ra vẻ khó xử. Cao tế Vũ nhưng quay đầu đi, lập tức lại nói, "Ta nói chơi. Mọi người cũng đều xem Cao tế Vũ lão công." "A." Cao Thế Vũ lao công nhẹ nhàng than một tiếng, lấy ra điện thoại di động, "Này, là ta, cái đó hạ ngủ." Ta không đi nói. Chương 20. Đời người. Chương 20. Đời người. Cao Tế Vũ vợ chồng lấy thuốc, trả tiền, liền đi, lúc ra cửa mới phát hiện cửa mẹt xe bị dán loạn đầu xe giới phạt. Bên trong phòng khám bệnh, Tống Cường có chút hậm hực như vậy, hắn rất muốn nói đây là một chàng chuyên tâm bày kế hí, nhưng là trực giác nói cho hắn, cái này rất có thể không phải. Chương Khả cũng có chút suy nghĩ xuất thần, hứa dương lợi hại có chút vượt qua nàng tưởng tượng à, so chuyên gia còn lợi hại hơn à. Tiểu Chương ngư vậy không đi. Cái này không có tim không có phởi nha đầu, chính là kinh ngạc vui mừng kêu to nói, "Wow, bác sĩ hứa ngươi thật lợi hại, như vậy nhiều bệnh viện lớn và đại chuyên gia đều không chưa khỏi bệnh, ngươi lại có thể có thể trị hết hi." Hứa Dương lắc đầu một cái, nói, "Không tính là chưa khỏi, còn muốn cùng nàng lần sau tới đây lại xem xem tình huống. Hơn nữa đây cũng không phải là nghi nan tạp chứng gì, ý thuật hơi thành thục điểm trung ý cũng sẽ chẩn bệnh." Tống Cường hơi sững sờ sau đó, sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái, hắn một chút đều không tỏ ra. Tiểu Ngư trách trách hô hô nói, "Vậy ngươi vậy rất giỏi à? à? ta bây giờ mới biết trung ý lúc đầu xò so tây ý còn lợi hại hơn hi." Thở dương nhưng ôn năn nói, không thể như vậy so, chúng tây y cũng hoặc giả nói là truyền thống y học và y học hiện đại, thật ra thì không tồn tại ai ưu ai liệt, mà là có mình em hiểu địa phương. Không nói cái khác, ngươi từ nhỏ đến lớn đánh những thứ này thuốc ngựa, liền đều là y học hiện đại phát triển thành quả, bọn họ tiêu diệt rất nhiều loại chúng ta chung y khó mà chưa khỏi ác tính bệnh truyền nhiễm, từ một điểm này mà nói, y học hiện đại thật là công đức vô lượng. Thật ra thì ở rất nhiều phương diện, y học hiện đại đều vượt qua chúng y, nhất là tại ngoại khoa phương diện. Nhưng cũng không phải là y học hiện đại toàn diện vượt qua chúng ta trung y, nếu quả thật toàn diện vượt qua, Vậy Trung y liền trực tiếp vào nhà bảo tàng tốt. Liên từ mới vừa cái bệnh này như nhau, tiêu thiếu dương bệnh, loại bệnh này Tây y chỉ đứng lên rất phiền toái, nhưng là Trung y dùng mấy thuốc tiểu xài hồ canh là có thể trị hết. Cũng có rất nhiều tật bệnh, nhưng thật ra là Trung y càng chiếm ưu thế. Đây là bởi vì Trung Tây y lý luận thiên nhiên không cùng, đối bệnh chứng chữa trị ưu thế vậy sẽ không giống nhau. Cái thế giới này chính là bởi vì không cùng mới biết xuất sắc, y học giống như vậy. Cho nên không tồn tại Trung Tây y ai ưu liệt, càng không tồn tại đối lập. Một cái khỏe mạnh y học quan hệ hẳn là Trung Tây y phối hợp, bổ sung chưa đủ, làm vứt bỏ môn hộ ý kiến, đem hết toàn lực chữa bệnh cứu người. Tiểu Trương Ngư hỏi, đây chính là hiện tại đều ở đây để sướng chung tây y kết hợp nguyên nhân. Hứa Dương lắc đầu một cái, vẻ mặt có chút phức tạp, là phối hợp, không phải kết hợp, kết hợp với đi xuống cũng chưa có chung ý đi. Tiểu Trương Ngư không phải quá rõ ràng. Trương Khả và Tống Cường thì đồng thời trong lòng trầm xuống. Nghe được câu này, liền một mực đấu địa chủ không lý tưởng Tống Cường nội tâm đều đột nhiên hiện lên một loại bi cảm giác lạnh. Mà Trương Khả trong chốc lát trong lòng cũng không phải mùi vị. Tan việc. Ngày hôm nay vậy không việc gì người tới, trừ cái này hai vị, buổi chiều còn có hai. Trương tuyệt đối không nghĩ tới áp lên tình yêu tới được như thế bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng là vậy đi như thế lặng yên không một tiếng động, trên mạng ba hoa đánh đầy trời, tuyến dưới không mấy cái giảm đến, phải biết Trương Khả cho hứa Dương lấy hơn 40 đối tượng ạ, đến buổi tối. Lý Tình rốt cuộc công việc, trốn chạy diệt tuyển sư thái ma chảo. Nàng kêu một phần giao hàng, mở máy vi tính ra, vừa nhìn biểu diễn, vừa lộ ra gì mẫu vậy si cười. Món mỡ tí cũng biết được đầy tay đều là, hiện tại không thế nào đau bụng kinh, hơn nữa lá lách hư được bổ, nước được cù. nàng bây giờ khẩu vị đã tốt hơn rất nhiều, thân thể rất thoải mái liền rất nhiều. Nàng hiện tại một người có thể ăn một tô cơm chỉ là lo lắng có thể có thể tiếp được lại phải mập ra, bất quá khá tốt, dù sao gã ngươi thật đẹp cũng sẽ không chế nàng. Thật ra thì nàng không biết là nàng là bởi vì là lá lách hư rất khốn mà mập, lá lách hư phải trị sau đó, vận hóa đặc lực, ngược lại sẽ gầy xuống tới ăn cơm tối xong, Lý Tình liếm liếm đầu ngón tay dầu tí, khẽ thở dài một tiếng, nàng còn muốn ưu sầu mỗi tuần lễ một bài 100.000 thêm hè chặt đẩy văn. Mặc dù Hứa Dương nói với nàng, suy nghĩ quá mức sẽ đưa đến nàng lá lách hư, nhưng là nàng vậy không có biện pháp, lại lại có bao nhiêu người hèn mọn làm biết rõ tổn hại sức khỏe công tác đâu, còn không cũng là vì sinh hoạt hai chữ. Thực tế đã như thế bi thảm, Còn không để cho người ở trên mạng gửi nhờ gửi nhờ sao. lý tình đột nhiên cảm giác sinh hoạt cũng không phải như thế khổ ai trình vậy về đến nhà đi phòng bếp nấu mì, buổi tối ăn đơn giản hai chén mì cái là tốt ai trình lao công cũng xuống ban trở về hai vợ chồng ngồi đối diện nhau ăn trước mặt ở giữa đặt một bàn tương thịt bò ai trình lao công ăn mì hỏi nói bụng ngươi còn đau không ai trình lắp đầu một cái tốt hơn nhiều hơn nữa bụng dưới còn có chút ấm áp ai trình lao công gật đầu một cái Ừ vậy thì tốt chính là ai trình có chút tr chân chờử ai trình lao công lần đầu xem nàng A trình túi đầu nói, ngươi nói, ta có thể có bầu chúng ta hài từ sao. A trình lão công nhìn nàng, trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải. A trình mím môi một cái, nhỏ giọng nói, thật ra thì ta một mực cảm thấy phải là chúng ta không rơi cái đó bảo bảo ở trừng phạt chúng ta. A trình lão công nhữ chặt mày, không muốn nghĩ vớ vẩn. A trình thanh âm càng ngày càng nhỏ, thật ra thì chúng ta không nên không muốn hắn. A trình lão công vậy thở dài một tiếng, nói, nếu như có biện pháp, ai không muốn đây. Đều do khi đó quá trẻ tuổi. A trình nói, ngươi nói ta còn có thể có bầu sao? A lão công nhưng nói không sao. Không hại tử hai chúng ta người trả qua được càng thoải mái đây ai trình dùng đũa đâm trong chén bị sợi thấp giọng nói có thể ta vẫn là muốn có cái chúng ta bảo bảo đây ai trình lão công trấn ăn nói sẽ có vậy bác sĩ không phải nói có thể loan cung mang thai mà Ừ, đêm từ từ sâu cao tế Vũ và chồng nàng ổ ở nhà dựa vào ở trên ghế salon xem tivi 173 Cao tế Vũ vui ở không tới nàng không tới một M65 lãoo công trong lực giống như là tiểu mập ôm xết cây trúc. hai vợ chồng xem tivi cao tế Vũ đã lâu không cùng chồng nàng cùng nhau xem qua tivi cao lánh cao tế Vũ khỏe miệng lộ ra một chút thỏa mã mỉ Mà trong nàng chính là lộ vẻ được tâm sự nặng nghề cái này tivi xem được. Thật cơ mờn lơ quý. Cao tế Vũ nói, "Ai, lao công nếu không chúng ta ra đi xem chiếu bóng chứ?" Trong nàng thì tức giận nói, "Tuổi đã cao, nhìn cái gì được ảnh, có gì để nhìn?" "À," Cao tế Vũ thấp giọng đáp ứng. Cao tế Vũ Lao Công ở trong giáp chiếu bóng cầm hai tấm vé ra phim, nhẹ khẽ thở dài một tiếng, "À, coi như là trải mỏng chi ra đi, phim này xem được. Thật cơ mờn lơ quý." Dương Quang Tân thôn. Chương cảnh này lão ba nàng ăn cơm xong, cầm hắn đẩy tới bên trong phòng khách tiếp tục xem chân huyên truyền, sau đó nàng đi cầm chén đến rửa. Vốn là lúc này nàng nên đi làm chút chuyện của mình, nhưng nàng nhưng có chút chủ trừ. 3. Trương Khả vẫn là kêu một tiếng. Ừ. Trương Tam Thiên khó khăn nghiêng đầu qua, vẫn là mắt miệng nhỏ nghiêng, tay trái so cái 6, tay phải so cái 7. Trương Khả ngừng lại một chút, hỏi nói: "Ngươi cùng mụ ta ban đầu để thật tốt bên trong thể chế bác sĩ không làm, tại sao phải chạy đến nơi đây mở mình Tâm Đường cái này chỗ khám bệnh à?" Trương Tam Thiên run nhợn nhợt, lắp ba lắp bắp nói, bởi vì: "Mẹ ngươi phải làm. Làm một cái chân chính bên trong." Chung Y Liễu. Trương thân hình ngừng lại một chút, sau đó mới bước đi tới trên ban công. Trong đêm tối nàng không thấy rõ là biểu tình gì, chỉ là tiếng hô hấp của nàng cũng không ổn định. Trương Khả nhìn bầu trời, nhẹ khẽ thở dài một tiếng, lưu Dữu nói, "Mẹ." Sau đó nàng túi đầu xuống, cầm điện thoại di động lên, mở ra giao hữu áp, ngón trỏ hóa thành một đạo tàn ảnh, lại bắt đầu liều mạng bên phải chợt đứng lên, điện thoại di động màn hình toát ra đốm lửa nhỏ. Chương 21. Gặp phải trùng ý hắc. Chương 21. Gặp phải trùng ý hắc. Tống Cường sau khi ăn cơm tối xong vậy hiếm thấy cầm lên bản thương hàn luận phân tích ở xem. Hắn cũng nhiều ít năm hết tiết đến cũng chưa có xem qua sách lý học, hắn mở ra giải thích thiếu dương bệnh một đoạn kia, lộ ra sáng tỏ thông suốt vẻ. Hắn rầu gì cũng làm gần 10 năm trung y viện, hơn nữa cũng lên qua trung y đại học, cơ sở vẫn là ở, nhìn xong cái này một đoạn, nhất thời rõ ràng, lúc đầu thiếu dương bệnh là như vậy bệnh chứng và dùng thuốc. Ai nha. Tống Cường không khỏi hối tiếc đập đấm chân, hắn làm sao không sớm chút đọc sách đâu, nếu không ngày hôm nay nổi tiếng xính y phong người ra vẻ chính là hắn, nơi nào đến phiên Hứa Dương tên tiểu tử túi này à, Tống Cường khí đấm lực dậm chân, trong lòng hối tiếc cực kỳ, hắn bây giờ thật cảm giác mình, mình tâm đường người thứ nhất vị trí bị uy hiếp vẫn là phải học tập nhiều nha, ta cũng bao lâu không xem sách. Nhớ năm đó, ta cũng là một cái ôm mơ ước, muốn làm một tế thế cứu dân tốt chung y đây. Tống Cường có chút mờ mịt, trên mặt vậy nổi lên vị đắng. Lúc này, bên cạnh vang lên máy vi tính trò chơi âm hiệu quả tiếng, nhanh lên một chút đi, chúng ta được hoa nhi cũng cảm ơn. Tống Cường hướng bên cạnh nhìn, trong máy vi tính trò chơi đồng bạn thuốc giục mình, Tống Cường không khỏi trong lòng lại xảy ra hối tiếc và chán ghét, hắn lại vô vô bắt đuổi, ta thật không phải là đồ chơi mà, chơi trò chơi còn phân tâm. Tống Cường cầm sách ném một cái, lại bắt đầu nghiêm túc đấu nổi lên địa chủ. Tiểu Trương Ngư về đến nhà, Uống cốc liền ôm trước điện thoại ủ ở trên ghế salon cười hắc hắc. Tiểu Trương Ngư lão mụ bưng bàn trái cây tới đây, thấy tiểu Trương Ngư bộ dáng như vậy, Lao Thái Hậu nhíu mày, "Ơ, đây là thế nào?" Tiểu Trương Ngư vội vàng đem điện thoại di động giữ lại, thì hì, không có sao nha." Trương Ngư Thái sau nói, "Xem ngươi vậy tư xuân dáng vẻ, có phải hay không nói yêu đương? Tiểu Trương Ngư không thừa nhận, dĩ nhiên không có nha. Trương Ngư Thái sau một chút không tin, gật quỷ hạ, "Điện thoại di động cho ta xem xem." Tiểu Trương Ngư đem điện thoại di động giấu ra sau lưng, "Làm gì nha?" Trương Ngư Thái sau cầm mâm trái cây buông xuống, hừ, "Hừ giấu được đầy đủ à?" Vậy tiểu tử ai hả? Ngươi bạn học sao? Tiểu Trương Ngư nói, không phải. Hắn sớm tốt nghiệp. À. Tiểu Trương Ngư vội vàng che miệng, phát hiện tự mình nói lọt. Trương Ngư Thái sau hừ hừ cười nhạt hai tiếng, lại hỏi nói, người địa phương nào hả? Là làm gì? Tiểu Trương Ngư vặn vặn nặng nặng không muốn nói. Trương Ngư Thái sau uy hiếp nói, ngươi nếu là không nói cho ta, ta đi ngay tương thân tương ái người một nhà trong nhóm nói ngươi có bạn trai, đến lúc đó ngươi đại gì nhị gì tâm gì, ngươi biểu tỷ, ngươi lớn chị dâu họ, nhị tỷ liền cũng tới bạn hỏi ngươi. Tiểu Trương ngư mặt một sập, oa, mẹ cũng quá xem nhẹ tàn nhẫn chứ. Trương Ngư Thái sau cười híp mắt nói, "Vậy ngươi có nói hay không đâu?" Tiểu Trương Ngư ủy khuất ba ba nói, "Ta nói, hắn là cái trung y yệ, chính là trong huyện chúng ta người." Trương Ngư Thái sau sững sốt một chút, "Trung y yệ? Ở nơi nào công tác?" Tiểu Trương Ngư nói, "Ngay tại trong huyện chúng ta." Trương Ngư Thái sau hỏi, "Huyện trung ý viện sao? Vẫn là huyện một bệnh viện?" Tiểu Trương Ngư nói, "Đều không phải là." Trương Ngư Thái sau sững sốt một chút, "Bệnh viện cộng đồng cũng có trung y yệ?" Tiểu Trương Ngư nói, "Hắn là ở phòng khám bệnh công tác, Liên Dương Quang Tân thôn Minh Tâm đường." Trương Ngư Thái sau kinh ngạc, "À, Liên biến chế cũng không có ạ." Vậy hắn là lão bản sao? Kết hội mở sao? Tiểu Trương Ngư không nhịn được nói, ngươi quản như vậy chút đâu, cha sở hộ khẩu đâu? Đáng ghét, ta đi, nhớ không cho phép cầm chuyện này nói ra. Nói xong, Tiểu Trương Ngư chạy về mình phòng. Trương Ngư thái sau lo lắng ngồi ở trên ghế salon, lấy ra điện thoại di động, mở ra hệ chat, đại tỷ, nhà ta nhỏ du yêu. Hoa, có thật không? Thật, chính là đối phương là cái không biên chế chung ý điệ, ta có chút lo lắng. Ta phải đi xem xem, ngươi nhớ chớ đem chuyện này cùng người khác nói à, ta coi như cùng một mình ngươi nói. Yên tâm yên tâm. Mạch Tuộc Đại Di mới vừa đóng cửa cái này, nói chuyện phiếm khung lại ngoài ra đánh mở một cái nhóm nhỏ, lão nhị, lão tam, hoa, nhỏ Du yêu hỉ, là cái chung y nha. Mạch Tuộc Đại Di biết, vậy toàn thế giới đều biết. Còn không ra hai tiếng đâu, Trương Ngư gia tộc người đều biết tiểu Trương Ngư yêu. Thửa Dương trở về nhà, báo trước ví dụ hồi tưởng một tí ngày hôm nay chỉ mấy cái bệnh án, lại lần nữa châm trước một phen, quả thật không có không may sau đó, hắn mới đi ăn cơm tối. Cơm tối vậy rất đơn giản, dưới lầu tiệm bán thức ăn nhanh bên trong gói một phần cơm hộp, hiện tại hắn gan mùi thơm nồng vậy hóa giải không thiếu, lá bụng phình lên tình huống vậy hóa hoãn, cho nên có thể ăn cơm. Thửa Dương đang ăn cơm, sau đó điểm hệ thống một đưa tới tăng tốc độ bao. Tích, chúc mừng ngài, tăng tốc độ 5 ngày. Tích, chúc mừng ngài, tăng tốc độ 3 ngày. Tích, chúc mừng ngài, tăng tốc độ 10 ngày. Thửa Dương cũng không khỏi lộ ra nụ cười, hệ thống này thật đúng là không quá thông minh, cái này bột tù bộ không xong sao? Hắn lấy ra điện thoại di động, mở ra trang blog, chính là cái này trang blog lượt nhấn đọc quá ít. Ồ. Thửa Dương phát ra một tiếng nghi ngờ, hắn phát hiện ngày hôm qua phát vậy cái phụ cấp khoa học trang blog đệ dưới có một cái hồi phục, Dương nhanh chóng điểm đi vào xem, cái này vừa thấy Nhưng là thiếu chút nữa cầm hắn lô mũi cho khí bài. Ma ba ba ba, lại bắt đầu tà thuyết mê hoặc người khác, chú ý các ngươi những thứ này cái gọi là huyền vị, kinh mạch, cái này khí cái đó khí, căn bản không có mổ xẻ học làm lý luận chống đỡ, khoa học hiện đại căn bản không phát hiện được các ngươi những thứ này âm dương ngũ hành lý luận, đều là chút ước nghĩ ra được đồ, còn dám lấy ra tuyên truyền. Hứa Dương nhất thời có chút im lặng, thật là ra nghề không nhanh thân chết trước, gộp lại cộng cộng lại còn không 100 cái đâu, đâu kết quả tới trước cái trung ý học. Hứa Dương cau mày, mình cuộc là đáp lại còn chưa đáp lại à Hứa Dương đang do dự đâu, hệ thống lại đột nhiên phát tới tin tức. Truyền thừa người có lực đáp lại bạn trên mạng nghi ngờ, đem lấy được được gấp đôi tăng tốc độ. Thửa Dương ánh mắt nhất thời liền sáng, nhanh chóng cầm điện thoại di độc lên, tức giận hứ một tiếng, có lực đáp lại nói: người nói bậy nói bạn." Thửa Dương thường thư một hơi, đánh xong kết thúc công việc. Tích. Đáp lại thành công, lấy được được tăng tốc độ bao. Thửa Dương nhanh chóng lượt nhấn sử dụng. Tích. Chúc mừng ngài, lấy được được tăng tốc độ một giây. Thửa Dương nhất thời trận tròn mắt, một giây. Cái này làm cái ma ạ. Chẳng lẽ nói mình đáp lại không đủ có lực. Thứ Dương suy nghĩ một chút, lại khôi phục một câu: "Ngươi đặc biệt đang nói lưu nói vượn." Đáp lại thành công, lấy được được đặc thù tăng tốc độ bao. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, trước mặt quả nhiên là không đủ có lực, à. xem xem, đây không phải là tới mã, đây không phải là. Hứa Dương lượt nhấn sử dụng. Tích. Chúc mừng ngài, lấy được được tăng tốc độ một giây. Hứa Dương hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa không té xỉu. Thì ra như vậy hay là trở về phục không đủ có lực tôi. Hứa Dương có chút phiền muộn, đây nên làm sao đáp lại đâu. Bảy ý án đi ra. Người kêu biết nói mình là giả ý án, hoặc là là ngẫu hợp may mắn bên trong. Bay người xưa cổ tịch đi ra. Người ta không phải nói, đây chính là trung y mình nước nghĩ ra được đồ, tự mình nói lại nhiều, người ta cũng sẽ không lý. T. Hứa Dương có chút nhức đầu, thật ra thì gặp trung ý học, trung ý cũng sẽ rất nhức đầu. Bởi vì ngươi bỏ mặc làm sao bày sự thật, nói phải trái, người ta chính là không tin, một câu khoa học hiện đại không cách nào phát hiện và chứng minh, ngươi liền không phản đối. Hứa Dương suy nghĩ một hồi, cũng không nghĩ tới nên làm sao có lực đánh lại, nhưng là trắng trắng thả qua cái này đặc thủ tăng tốc độ bao, hắn lại có chút bỏ không được, muốn không hỏi một chút trước khả. Hứa Dương cảm giác cái này nữ bình phun, vẫn có chút bản lãnh. Hứa Dương nhanh chóng cho Trương Khả phát một cái tin nhắn ngắn. Trương Khả đang giúp Hứa Dương chọc em gái đâu, đột nhiên gặp Hứa Dương phát một cái tin nhắn ngắn, Trương Khả nhất thời chột dạ sợ hết hồn. Hứa lại chứ đầu, Khả Khả, thỉnh giáo một tí, nếu như có người nói khoa học hiện đại không cách nào phát hiện trung y kinh mạch liệt vị cùng lý luận, chúng ta phải làm thế nào có lực đáp lại hắn, một lời tới chết như vậy. Trương Khả thở phào nhẹ nhóm, còn lấy vì mình bại lộ đâu, hóa ra là chuyện này. Trương Khả cầm điện thoại di động lên, lập tức liền cho Hứa Dương hồi phục. Hứa Dương cầm điện thoại di động lên vừa thấy, ánh mắt bỗng nhiên liền sáng, lợi hại ạ. Trương Khả thật không hổ là một đời nữ phụ thần, đoạn vị so mình cao quá nhiều. Hứa Dương vội vàng đem trước mặt mình vậy hai cái có lực trả lời xóa, quá lão. Hứa Dương cầm Trương Khả dạy hắn trả lời, có lực gõ đánh tới. Hứa Trung Y thì trả lời mã 333, khoa học hiện đại không cách nào phát hiện Trung Y lý luận. Vậy ngươi để cho khoa học hiện đại cố gắng đi ạ. Nhất định phải cố gắng nha. Nhất định phải cố gắng nha. Tích, đáp lại thành công, lấy được được tăng tốc độ bao. Hứa Dương nhanh chóng lượt nhấn sử dụng. Tích. Chúc mừng ngài, có lực đáp lại thành công, lấy được được tăng tốc độ 1 năm dưới. Chơi ạ. Hứa Dương sợ hãi than. Mà hệ thống đầu kia mã 333 bạn trên mạng nhưng là cho khí bối rối. Chương 22, trong kịch chiến y học. Chương 22, trong kịch chiến y Trung y học lớn nhất một cái lý luận chống đỡ chính là y học hiện đại hoặc là khoa học không cách nào phát hiện và chứng minh trung y những kinh mạch này, huyết vị hoặc là âm dương ngũ hành lý luận tồn tại. Trung y học cầm cái này cầm lưỡi dao sắc bén, đánh đâu thắng đó à, gặp phải trung y chỉ cần vừa lấy ra cái này cầm lưỡi dao sắc bén, bảo đảm có thể cầm trung y hỏi á khẩu không trả lời được. Mã 333 trong đó y học đã vài ngày rồi, cũng từng đặc biệt thành công dùng một chiêu này ép trung y không lời có thể nói thậm chí còn ép khóc qua mấy cái trung ý học sinh, nhưng không nghĩ đến ở hứa dương nơi này lại có thể là xe, hán đầu góc lại trong chốc lát không có thể kịp phản ứng, khoa học hiện đại không thể phát hiện trung ý âm dương ngũ hành, vậy làm sao vẫn là khoa học hiện đại sai rồi, trung y kinh mạch và huyệt vị lý luận, không có mổ sẻ học thành tựu lý luận chống đỡ, vậy làm sao cũng được vấn đề của chúng ta, thì ra như vậy là chúng ta quá yếu, không thể phát hiện các người thôi, trung ý hắc mã 333 đồng chí lại hồi lâu không nói ra phản bác tới, mà lúc này hứa dương nhưng là hưng phấn không thôi. Ban đầu hắn cho rằng còn muốn cùng 10 năm mới có thể lần thứ hai cùng sư học tập nhưng là cái này bao nhiêu buổi tối đi qua hắn đã tiêu hao hơn phân nửa thời gian hiện tại chỉ còn lại 4 năm nhất là mới vừa cái này một tí đáp lại mạnh nhất hệ thống cho túi quả quá lớn hứa Dương nhất thời đối trương khả sinh lòng ý sủ i ta hứa dương nguyện gọi người là phu thần hứa Dương vui sướng tình giật tại bày tỏ xem ra muốn không được bao lâu hắn là có thể lại đi tìm lưu Minh đặt và tiền lao dẫ sao hiện tại bụt vẫn không có thể tu bổ còn ở đưa tăng tốc độ túi sẽ đâu còn không cùng hứa dương nhiều vui vẻ một hồi đối phương lại khôi phục mã ba ba ngươi đặc biệt đang nói hưu nói vượn. Hứa Dương nhất thời mở ra, ai? Hắn mới vừa có phải hay không thấy ta hồi phục. Mã 333 lập tức lại trở về một cái, ngươi đây là đang cưỡng từ đoạn lý, điển hình nguy bệnh bản bề. Căn bản không có đổ, ước nghĩ ra được đổ làm sao tới phát hiện. Hứa Dương lại sử dụng hắn sắc chiêu, phun thần chương khả. Hứa Trung y thì trả lời Mã 333, ngươi làm sao là có thể xác định không có đâu. Khoa học hiện đại đối với thân thể con người nghiên cứu và phát hiện đạt tới 1% liền sao? Các ngươi đối thế giới này nhận biết đạt tới 1% liền sao? Ngươi có lý do gì tới nói trung ý lý luận là suy nghĩ chủ quan? Hứa Dương trả lời hết sau đó, tâm tình thoải mái, tinh thần trăm lần. Ai? Hệ thống lúc này làm sao chưa cho tăng tốc độ bao? Chẳng lẽ chỉ có thể coi là đáp lại một lần? Vẫn là nói cái này coi là đáp lại một người. Hứa Dương cũng có chút không hiểu nổi, ai để cho cuối cùng giải thích quyền quy về hệ thống tất cả đây. Mã 333 lập tức lại khôi phục, lại là ở nguy bệnh. Chẳng lẽ các ngươi những thứ này chung ý còn có thể so khoa học hiện đại lợi hại hơn? Bỏ mặt ngươi làm sao nguy biện, giải phẩu ra thân thể con người xem không thấy kinh mạch huyết vị chính là sự thật. Thứ Dương đang phun thần dưới sự chỉ đạo, lại trả lời nói, vậy WiFi ngươi còn xem không thấy đâu không phải như thường dùng rất thoải mái. Mã Ba Ba trả lời nói, nhưng chúng ta có thể chứng minh mà file là tồn tại, các ngươi có thể sao? Cái vấn đề này, liền không cần phun thần chỉ đạo, Hứa Dương mình là có thể trả lời, dĩ nhiên có thể. Mã Ba Ba hỏi, làm sao chứng minh? Hứa Dương trả lời nói, có thể trị bệnh chính là lớn nhất chứng minh. Ngươi nói huyết vị không cách nào chứng minh, ví dụ như cô gái đau bụng kinh, lần liều 17 truy là chữa trị đau bụng kinh kinh nghiệm hiệu quả huyện, một dùng tức hiệu quả. Ngươi tùy tiện loạn gai có thể có hiệu quả. Mã Ba trả lời, các ngươi chữa bệnh đó là ngẫu hợp may mắn bên trong. Thứa dương trả lời nói Vậy ta cho ngươi cây hào trầm, ngươi cho ta ngẫu một tí xem xem." Mã Ba trả lời, "Ta lại không biết trợ cứu." Hứa Dương trả lời, "Vậy ngươi nói rắm." Đối phương lâm vào lâu dài ý lặng, hình như là hư chiến. Hứa Dương vậy đem điện thoại di động ném một cái, hắn ngồi ở trên giường hiện lên khó chịu, ngược lại không phải là giận trung ý học, mà là giận trung Y lý bởi vì hiện tại liền trung Y mình cũng không tin trung ý lý luận, thân thể con người ngũ tạng đối ứng chính là ngũ hành lý luận, có thể hiện tại rất nhiều trung Y cũng cho rằng đây là giả khoa học, thậm chí liền ngũ hành cũng không dám nói. Trung ý sợ dĩ sa sút, chính là bởi vì tin vào khoa học hiện đại quá nhiều. Ta việc cùng trung ý hoàn toàn là hai bộ bất đồng lý luận hệ thống. Người cầm y học hiện đại tới nghiệm chứng trung y trung ý lý luận và suy luận khẳng định không mấy cái là chính xác. Giống như người cầm trung ý lý luận đi phân tích tây y, người vậy sẽ phát hiện bọn họ là nói chuyện vớ vẩn. Thánh kinh ngạo mạn đi nữa, cũng không có cái nào hòa thượng bưng làm bảo bối. Duy nhất có thể nghiệm chứng y học, chỉ có hiệu quả trị liệu, có thể trị bệnh khỏi bệnh nhanh, có thể để cho người bệnh thiếu tiêu tiền thiếu chịu tội, đó chính là tốt y học. Thường xuyên có người nói trung y là truyền thống văn hóa, trung y cùng truyền thống văn hóa không quan hệ, trung y là một môn y thuật, y thuật tác dụng chính là chữa bệnh cứu người. Rõ ràng bá tánh lê dân nô khổ, để cho bọn họ thiếu bị bệnh đau hành hạn. Nếu như nói phải đem trung y xem bảo vệ truyền thống văn hóa như nhau bảo vệ, vậy còn không như để cho trung y hoàn toàn diệt tuyệt. Nếu như trung y liền chữa bệnh cứu người cũng không làm được, vậy còn muốn nó làm gì? Muốn chấn hưng trung y việ, đường ra duy nhất chính là nâng cao hiệu quả trị liệu. Mà nếu muốn nâng cao hiệu quả trị liệu, duy nhất biện pháp chính là muốn trở về đến trung y tự thân, dùng trung y phương pháp, dùng trung y suy nghĩ đi bệnh chứng, đi mở phường, đi chữa bệnh, đi cứu người. Hoa thượng nên đang bưng là tin vận. Dương ngồi ở trên giường bỏ rơi đầu, trùng trùng hô hốt hơi mới đem tâm trạng bình phục lại, cũng không thể tức giận, giận thì tổn thương gan, chú ý cho là gửi căn bệnh làm đơn giản nội thương bên ngoài cảm, bên ngoài cảm chủ yếu là 6 dâm ngoại tà, nội thương trừ âm hư dương hư, chính là thất tình nội thương. Trước Hứa Dương chính là bởi vì mùi thơm nồng giận tổn thương gan, tình chí hất ức đưa đến gan mùi thơm nồng công thư, cho nên thân thể xuất hiện một loạt tật xấu. Thường xuyên có người nói chung ý đạo dưỡng sinh như thế nào như thế nào, thật ra thì đạo dưỡng sinh trước nhất muốn làm chính là giữ tâm trạng ổn định. Hứa Dương biết mình có lẽ không thay đổi được người khác, giống như hắn không thay đổi được chỉ thích đấu địa chủ không lý tưởng cường, nhưng là hắn có thể làm tốt chính hắn. Chí ý hắn là muốn để cho chính hắn trở thành một cái chân chính trung ý liễu. Sáng sớm hôm sau, Hứa Dương sau khi tỉnh lại liền đi ra cửa, theo thường lệ, cửa phòng khám bệnh trong tiệm bánh bao hai bánh bao, đây chính là điểm tâm, đơn giản bất chuyện mà. "Sớm à." Khà khà. Hứa Dương cùng Trương Khả chào hỏi. "Sớm." Trương Khả ánh mắt cũng mau không mở ra được. Hứa Dương hỏi nói, "Ngươi gần đây là mất ngủ sao? Thật không cần giúp ngươi xem một tí." Trương Khả lắc đầu một cái, bị trợn mắt nhìn vô thần và mệt mỏi ánh mắt, "Không cần, không cần phải để ý đến ta." "Được rồi." Thứ Dương ở chỗ mình ngồi ngồi xuống. Trương Khả lại nắm lên điện thoại di động, đưa vào Hàn Uyên. Hứa Dương ăn điểm tâm xong, liền bắt đầu nhìn lên sách thí học. Tống Cường vậy rất nhanh tới, ngày hôm nay cường ca ngược lại là không mở máy vi tính ra đấu địa chủ, mà là tự mô tự dạng cầm ra hai bản sách thí học để lên bàn, sau đó đang ngồi ngay thẳng. Rõ ràng lật ra sách thí học, ánh mắt cũng không đi phía trên này xem, ngược lại luôn luôn liếc mắt nhìn cửa. Xin hỏi, cửa đột nhiên vang lên một thanh em người phụ nữ. Tất cả mọi người nhìn đi ra ngoài, Tống Cường nhất thời ánh mắt liền sáng. Trương nhìn cửa người phụ nữ, lâm vào mê mang và suy tư bên trong, đây là nàng trò chuyện được vị nào? Hứa Dương ngồi đang đến gần cửa vị trí, hắn đứng lên hỏi: "Ngài khỏe, xin hỏi có chuyện gì sao?" Người phụ nữ kia nhìn sang, nói: "Ta có chút không thoải mái, ta tìm." Hoa. Cùng thấy được Hứa Dương mặt, người phụ nữ kia đột nhiên thán phục một tiếng. Tống Cường mặt lập tức liên hắc. Hứa Dương hỏi: "Ngài muốn tìm người nào bác sĩ xem?" Cô gái kia ánh mắt từ để mắt tới Hứa Dương liền không rời ra, "Ta tìm ngươi." Hụ hụ. Tống Cường liệu mạng ho khan hai tiếng. Người phụ nữ kia mới bất đắc dĩ nói: "Ngươi phía sau, vị kia rất nổi danh, Tống Cường bác sĩ." Chương 23. Ta kẻ lựa gạt tới. Chương 23. Ta kẻ lựa gạn cũng tới." Tống Cường làm bộ đứng lên, tay phải nắm lại ở mép nhẹ ho nhẹ một tí, nói, "Nữ sĩ, ngài khỏe, ta chính là Tống Cường." Cửa ngươi phụ nữ nhìn Hứa Dương mặt, nói nói, "Hoa, lúc đầu ngài chính là Tống Cường bác sĩ à, ta là ở bạn ta nơi đó nghe nói ngài y thuật cao minh, cho nên đặc biệt mộ danh tới." Tống Cường khỏe miệng rút ra rút ra, "Ngươi đặc biệt nói chuyện phiếm có thể không thể nhìn ta trò chuyện." Thấy người ta là tới tìm Tống Cường, Hứa Dương cũng không có quản nhiều như vậy, tiếp tục ngồi xuống đọc sách. Trương quen trước một đám tiểu muội còn nhịn thời giờ ngẩng đầu nhìn một mắt người phụ nữ kia, trò quỷ gì? Tống Cường cũng tới khách trở lại. Đây là tìm hắn chữa bệnh vẫn là xoa bóp. Hắn không phải chỉ có xoa bóp đấm bóp khách trở lại sao? Tống Cường chịu đựng bất mãn, đối người phụ nữ kia nói, nếu là như vậy, vậy thì mau vào đi. Người phụ nữ kia lúc này mới niệm niệm không thôi đi tới, một bước ba quay đầu, luôn luôn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hứa Dương đáng tiếc, Hứa Dương căn bản không chính nàng, hắn sự chú ý toàn ở trong sách đây. Người phụ nữ ở Tống Cường ngồi đối diện xuống, lộ vẻ được có chút mặt mày ủ rột. Tống Cường tùy tiện đối với đàn bà nói nói, tới, đưa tay qua đây, ta vội tới ngươi bắt mạch một chút. Ngươi đừng nói chuyện, cũng không nên nói bản thân có bệnh gì. Ta trấn hoàn liền sau đó, ta lại cùng ngươi nói, ngươi liền nói ta nói đúng không đúng liền xong chuyện. Lời này vừa ra, liền đang đọc sách Hứa Dương cũng không nhịn được quay đầu nhìn một cái. Tống Cường gặp Hứa Dương quay đầu xem hắn, hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng, hơi có vẻ đắc ý ngẩng đầu lên. Tống Cường đưa tay trấn mạch, định trụ người phụ nữ kia tay trái tức miệng mạch thốn quan xích tam bộ. Tay mới vừa phối hợp đi, còn không cái đánh giấm công phu đầu, Tống Cường liền bắt đầu nói chuyện, "Ừ, ngươi cái này mạch tượng à, là nhu mạch, nặng nhu mạch, cô gái nhỏ ngươi khí huyết yếu ớt tà người tối ngủ mất ngủ chứ." Người phụ nữ nhanh chóng gật đầu, "Được được." Tống Cường nói, "Đúng không? Khí huyết lại hư." Ngươi khí huyết này ít đi, mau không nuôi thì mà, Mã Tâm chủ thần minh, cho nên ngươi buổi tối mới biết ngủ không ngon à, hơn nữa có thể lòng rung động nha. Người phụ nữ làm thán phục trạm, hoa, wow, song bác sĩ ngươi thật sự là lợi hại ạ, thật nói chúng. Tống Cường mặt lộ đắc ý, đó là, hơn nữa ngươi khẳng định sẽ cảm giác rất mệt mỏi đi, thường xuyên mệt mỏi, thật ra thì cũng là ngươi khí huyết lại hư đưa đến. Người phụ nữ hỏi, có thể trị không? Tống Cường tuy tiện nói, có thể chị, yên tâm, đơn giản, hiệu quả như phụ chứng mà. Hứa dương chính là mỹ đầu đại thiếu, quan sát một tí cô gái này mà nuôi làm một mặt trận, nữ nhân này sắc mặt đỏ thắm, rõ ràng không phải khí huyết lại hư dáng vẻ à khí huyết lại hư, hoặc là sắc mặt yếu vàng, nếu không sắc mặt con trắng, môi loãng, liền cùng ngày hôm qua tiểu Trương Ngư tựa như, nếu không phải là sắc mặt tái xanh, có bệnh gan đưa đến khí huyết lại hư. Cô gái này không giống ả hơn nữa tống cường mới vừa phối hợp mạch liền ra kết luận, thần tiên ả. Còn không cùng Hứa Dương Hoài ni biết, lại nghe gặp cửa có người một tiếng quát lên, cô gái nhỏ, người thiếu nghe cái này làng bẩm nói bậy nói bạn. Tiếng này vừa ra, bên trong phòng khám bệnh mấy người toàn đều thấy đi ra ngoài. Cái này vừa thấy Mấy người thần sắc đều là hơi ngẩn ra, người này bọn họ còn thật biết, chính là mấy ngày trước tìm Tống Cường chữa trị miệng lở loét cái đó trung niên bệnh nhân 5 người. Bên trong phòng khám bệnh mấy người thần sắc đều thay đổi đổi, cái này nhất định không phải khách trở lại, mà là đến kiếm chuyện. Trương Khả đều không thời gian chọc em gái, nàng có chút bối rối đứng lên, đây là nàng lần đầu tiên gặp phải chữa bệnh tranh chấp. Tống Cường nuốt nước miếng một cái, sắc mặt có chút không tốt xem, hắn vậy không có hứng thú lại trước, mau mau nói nói, Trương tiên sinh, ngươi chờ nói lung tung. Người mắc bệnh này họ Trương, là huyện bọn họ bên trong tài xế taxi, người giang gọi tài xế Trương. Tài xế Trương bước dài đi vào. Cái môi tức giận sông lên sông lên mà nói, "Chính là người, qua loa cho ta mở ra thuốc, ta hiện tại miệng lợn leết nghiêm trọng hơn." Tống Cường sửng sốt một chút, đạo xích tán không dùng sao? Tài xế Trương phun nói, "Nói nhảm, hữu dụng ta còn tới tìm người à?" Tống Cường bị nẹn cái quá sức. Tìm hắn xem bệnh người phụ nữ kia vậy có chút khẩn trương. Tống Cường cũng có chút mê ạ, dựa theo giống vậy chiêu thức và lệ cũ mà nói, mình chưa cho hắn chữa khỏi, hắn không phải mắng đôi cầu đường phố, sau đó cũng không tới nữa sao? Thậm chí lại cũng không tin trung y liễu, thậm chí biến thành trung y hắc. Người anh em này lại thế nào đến cửa kiếm chuyện, Tống Cường bản lãnh khác không có. Xử lý cái loại này nguy cơ chuyện tiện, hắn còn có chút lừa dối khả năng. Hắn nói, "Trương tiên sinh, cũng không thể nói như vậy. Thứ nhất, không có cái nào bác sĩ có thể bảo đảm nhất định có thể trị hết. Thứ hai, ngươi vậy không chứng cớ nói nhất định là ta thuốc không đúng chứng à?" Tài xế Trương nổi giận, "Làm sao thì không phải? Ta nói cho ngươi, ta ngoài ra tìm bác sĩ nhìn, người ta chính là nói ngươi ở loạn trị. Nói sau, thuốc không tốt cũng được đi. Còn nếu không phải là cho ta xoa bóp, ngươi đây không phải là loạn thu lệ phí sao?" Tống Cường sững sốt một chút, ta dựa vào, hắn lại có thể ở xoa bóp trên hồ nước. Từ Dương vậy có chút im lặng, ngươi coi mình là công ty trang trí hả? Cả ngày lẫn đêm loạn tăng hạ. Trương Hả cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tống Cường nuốt nước miếng một cái, nói, "Soi boss, còn không phải là vì giúp ngươi thoải mái gân cốt mà, ngươi không phải còn thật thoải mái mà." Tài Xế Trương nói, "Vậy ngươi cũng không thể làm vậy hả? Loạn cho ta mở ra thuốc." Tống Cường hỏi nói, "Tại sao là loạn trị? Cái nào bác sĩ nói cho ngươi? Hơn nữa, hắn cho ngươi cho thuốc liền sao?" Tài Xế Trương gật đầu, "Mở." Tống Cường lại hỏi, "Vậy ngươi ăn xong thiếu chút nữa." Tài Xế ngừng lại một chút, mới lắc đầu, "Không có." Tống Cường nhất thời tới kinh nhi, hắn vô tay một cái, "Đúng không? Vậy tại sao còn có thể dựa vào ta đâu? Hắn không phải vậy không chứa khỏi người mà? Còn nói ta thuốc mỡ không đúng, ta xem rõ ràng chính là hắn thuốc không đúng, ảnh hưởng ta thuốc hiệu quả trị liệu. Hắn chính là vì đẩy trách nhiệm, cho nên mới oan uổng ta." Hứa Dương và Trương Khả đồng thời sửng sốt một chút, "Ta đi, suy luận quỷ tài ạ." Vậy tài xế Trương cũng bị Tống Cường hù dọa sửng sốt một chút, cảm giác thật giống như nói vậy bình thường à, Tống Cường tiếng nói trọng tâm trường nói, "Trung y là trị gốc, nhưng chính là thấy hiệu quả chậm một chút, ngươi cũng không muốn một mực miệng lở có đúng hay không? Cho nên vẫn là được ăn thuốc Đông y." Như vậy đi, ta lại cho ngươi mở một chút, lần này ăn khẳng định không thành vấn đề. Mới bắt đầu mở biết bạch vàng hoàn, không phải âm hư hòa vượng, đạo xích tán cũng không đúng, vậy thì không phải là tâm kinh nóng như lửa, không phải thượng tiêu, cũng không phải hạ tiêu, đó chính là trung tiêu liền. Đúng, không sai, ngươi chính là tỷ vị phục lửa. Tống Cường lập tức liền tự tin, dạ dày thông suốt tại miệng à, miệng ngươi khoang lửa loét, nhất định là bởi vì có dạ dày như ta, ta cho ngươi tính một chút là tốt, ăn chút tạ và tán. Tài xế vốn đang bị Tống Cường dọa sửng sốt một chút, Vốn là cũng mau cho Tống Cường cho lắc lư ở kết quả nghe lời này một cái, hắn lập tức dựng lông tóc, thì ra như vậy ngươi cùng ta tới phương pháp bài trừ đâu. Tống Cường vội vàng giải thích, không phải ý này. Tài xế Trương giận dữ nói, không phải là một quỷ, ngươi chính là một lang băm. Chính là ngươi cho ta kê toa bậy bạn, mở nhiều lần, để cho ta càng ăn càng kém. Còn mạnh hơn ép ta làm soi bóng, hiện tại còn muốn dùng phương pháp bài trừ vội tới ta chữa bệnh. Các ngươi cầm ta làm cái gì, làm các ngươi vật thí nghiệm sao? Như nhau như nhau tới thử sao? Ta nói cho các ngươi, ta phải đi tố cáo các ngươi, ta còn muốn đi truyền thông mục lộ để cho tất cả mọi người đều biết các ngươi là hát phòng khám bệnh. Đám người nghe, sắc mặt đều là đại biến. Như vậy ổn nào, vậy Minh Tâm Đường có thể thì thật muốn phá hủy. Chương 24. Bệnh ở tỉ vị. Chương 24. Bệnh ở tỉ vị. Chương Khả đứng lên hướng về phía Tài xế Trương nói, "Vị tiên sinh này, nói chuyện ngươi có thể phải phụ trách đảm nhiệm ạ?" Tài xế Trương rêu rao nói, "Ta làm sao liền không chịu trách nhiệm? Ta nói sai cái gì? Chính là các ngươi không chữa khỏi ta, cho ta kê toa bệnh bạn." Tống Cường không phục nói, "Người khác không phải vậy không chứa khỏi ngươi, ngươi làm sao không tìm hắn phiền phái đi ạ?" Tài xế Trương hùng hùng hổ hổ nói: "Im miệng đi, ngươi, ngươi cái này chỉ biết chơi phương pháp bài trừ bác sĩ, sẽ cái giam à?" Tống Cường khí lô mũi cũng sai lệnh. Hứa Dương lắc đầu một cái, hắn đã sớm cảm thấy Tống Cường cho toa là có vấn đề, chỉ là trước hắn trình độ nhỏ hắn vậy không biết rõ người bệnh bệnh cơ rốt cuộc là cái gì. Nhưng là hiện tại, Hứa Dương đã cùng trước bất động. Hứa Dương đứng lên, hướng về phía tài xế Trương nói: "Vị tiên sinh này, ngày trước đừng tức giận, tức giận vậy chuyện không nick gì." Tài xế Trương mắng to nói: "Làm sao liền vụ sự vô bổ? Các ngươi loạn chữa bệnh, còn không rất nhiều ta nói." Trương Khả hỏi nói, "Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào hả?" Tài xế Trương chỉ thống cường giận nói, "Đền tiền, bồi thường ta tổn thất, sau đó ngươi cho ta công khai nói xin lỗi." Tống cường sắc mặt lập tức liền đắc sắc. Trương Khả nhếch đầu, hứa dương thở dài một tiếng, khuyên nói, "Vị tiên sinh này, bồi nhiều tiền hơn nữa, đạo nhiều hơn nữa ấy nấy, cũng không thể chữa khỏi ngài miệng lở loét, chiếu ta xem ra, ngài cái này miệng lở loét phải có chút ngày giờ liền chứ. Hơn nữa còn là liên tục, lâu trị không khỏi bệnh." Tài xế Trương vốn còn tiếp tục mắng, nghe lời này một cái, hắn lập tức đầu sững sốt một chút, "Ngươi làm sao biết?" Thửa Dương hơi dừng lại một chút, còn chưa lên tiếng đâu, liền nghe tài xế Trương chất vấn Tống Cường, có phải hay không ngươi nói cho hắn. Tống Cường oan uổng nói, ta cũng không biết ngươi bệnh bao lâu. Tài xế Trương lớn tiếng nói, ta không phải nói với ngươi sao. Tống Cường sững sốt một chút, phải không? Tài xế chửa lửa, không có sao. Thửa Dương nhanh chóng quyến nói, tốt lắm, tốt lắm. Xong bác sĩ không nói với ta chuyện của ngài mà, miệng vết thương chứng có hư thật, thọ đợi bảo nguyên miệng lưỡi mây miệng vết thương, liên tục không khỏi bậy người, hư mà vậy. Ta xem song bác sĩ cho ngươi dùng đi thực lựa thuốc không có hiệu quả, vậy rất có thể là hư họa. Nhưng tình huống cụ thể là như thế nào, ta còn cần cho ngài lại chẩn đoán một lần." Tài xế chương lần này bị Hứa Dương nói sửng sốt một tí. Hứa Dương chịu nhịn tính tình nói, "Ngài sinh lớn hơn nữa lửa, phát lớn hơn nữa nóng này, còn không phải là bởi vì bệnh không chưa khỏi sao? Muốn đến miệng vết thương vậy hành hạ ngài rất lâu rồi, không việc gì có thể so sánh chữa bệnh quan trọng hơn, ngài nói sao?" Tài xế Trương hỏi Hứa Dương, "Ngươi có thể trị hết ta?" Hứa Dương nói, "Không có bất kỳ một người nào bác sĩ dám cam đoan có thể trị hết bệnh, nhưng chỉ cần biện chứng chính xác, dùng thuốc không sai, vậy khẳng định là sẽ có liệu hiệu." Thái Sế Trương bị Hứa Dương lời thành khẩn tiếng nói và thái độ nơi đánh động. Lại nghĩ đến mới vừa cái này chẳng trai trẻ tuổi thuộc lòng vậy hắn nghe không hiểu cổ văn cảm giác rất có đạo lý dáng vẻ không chi mới vừa người này còn nhìn ra miệng của hắn khoang lợ quét là bệnh cũ cảm giác cái này bác sĩ có ít đồ ả thật ra thì từ thực tế nhân tố trên phán đoán vậy có thể biết tài xế chương miệng vết thương là cái bệnh cũ hiện tại đã không mấy người tìm chung ý chữa bệnh có thể tìm chung ý gì không phải là xoa bóp, mà xạ điều dưỡng thân thể miệng vết thương lớn nhỏ cũng là một bệnh đau không chịu nổi cũng là đi tìmtây ý chị hắn có thể tới tìm chung ý chị nhất là vẫn là bọn họ mình tâm đường cái này trâu khám bệnh Vậy không nguyên nhân khác, khẳng định chính là Tây Y chưa cho hắn chữa khỏi, cho nên tới tìm chung ý thử vận khí một chút. Cho nên hắn cái này miệng lở loét, nhất định là có một đoạn thời gian. Được, ta liền để cho ngươi lại xem xem." Tài xế Chương Chỉ Tống Cường mang nói, "Chờ một chút tìm lại ngươi tính sổ." Tống Cường nhất thời giờ khóc giờ cười, "Vậy làm sao còn ỷ lại vào hắn?" Nói xong, tài xế Chương ngồi ở Hứa Dương đối diện, nói nói, "Ta nói cho các người, không cầm ta chữa khỏi, cũng đừng nghĩ để cho ta trả tiền, hơn nữa ta còn muốn tìm các ngươi tính số. Hứa Dương nhìn về phía Chương Khả, dấu sao nàng mới là phòng khám bệnh lão bản. Chương phun ra giọng Chuẩn bị phía Hứa Dương gật đầu một cái đến tìm Tống Cường chữa bệnh người phụ nữ kia vậy thán phục nhìn Hứa Dương, nàng hiện tại cảm giác cái này bác sĩ càng đẹp trai hơn. Tống Cường còn có chút không yên tâm nhắc nhở Hứa Dương, "Tiểu Hứa ngươi có được hay không à? Thượng tiêu hạ tiêu nhiệt chứng đều không đúng, lần này nhất định là trung tiêu, ta cùng ngươi nói nhất định là tỳ vị phục lửa, nhớ dùng tạ vàng tán à. "Ngươi im miệng đi, ngươi." Tài xế Trương tức giận mắng một tiếng. Tống Cường nhìn cái quá sức. Hứa Dương nói, "Tốt lắm, chớ nào, vậy đừng nóng giận, tức giận đối ngươi thân thể không có lợi. Tới, há miệng, để cho ta xem xem." Tài xế trương hướng về phía Hứa Dương cầm miệng mà mở, mở. Hứa Dương đi vào trong vừa thấy, chân mày bỗng nheo nhăn, cái này miệng vết thương còn thật đủ nghiêm trọng. Đầu lưỡi mặt bên và trong cổ họng tổng cộng có mười mấy lở loét. Như thế nhiều miệng vết thương, ăn vậy ăn không thoải mái, uống cũng uống không thoải mái, cả ngày lẫn đêm đều không một thoải mái thời điểm, khó trách người bệnh nóng này lớn như vậy. Hứa Dương lại cẩn thận xem xét lở loét hình dáng, những thứ này lở loét nhỏ cùng bắp lớn như nhau, lớn cùng đầu nành như nhau, màu sắc cạn loãng cũng đỏ. Hứa Dương khẽ cau mày, đối người nói, "Lè lưỡi ra, ta xem một tí." Người bệnh rũ lưỡi. Dương vừa thấy, lưỡi trắng ngán là đám mớ trứng, phần nhiều là bởi vì lá lẽ hư. Hứa Dương lại nói, vươn tay ra tới, ta trận một tí mạch. Tài xế Trương đưa tay, sau đó còn đối với trước tống cường lỗ mùi không phải lỗ mũi, ánh mắt không phải ánh mắt. Tống cường cũng không có tiếng nói chết. Mấy người cũng dương mắt nhìn Hứa Dương, ngày hôm nay chuyện này có thể hay không xử lý xong, liền xem Hứa Dương đây cũng là dân gian phòng khám bệnh chỗ khó làm, vô luận là bệnh viện lớn vẫn là chỗ khám bệnh, vô luận là danh ý vẫn là phổ thông bác sĩ, ai cũng không chắc chắn 100% có thể cho ngươi trị tốt, cho dù là đơn giản nhất một cái bệnh nhẹ. Không chữa xong, nếu không đổi thuốc, nếu không đổi bác sĩ, đến kiếm chuyện gây chuyện là rất ít. Bệnh viện lớn gặp phải loại chuyện này, còn dễ xử lý một chút, chỗ khám bệnh xử lý liền rất phiền bãi. Nhất là ngày hôm nay Tống Cường vẫn để ý thua thiệt, ai để cho hắn không kéo người ta đẩy ra cầm. Bất qua Tống Cường vào lúc này vậy khí ngứa răng, hắn rất muốn biết rốt cuộc là cái nào bác sĩ đang nói hưu nói vượn oan uổng hắn. Một hồi lâu sau, Hứa Dương vung lòng người bệnh tay, kết quả chẩn đoán đi ra, là nặng nhỏ không có sức mạch. Nhỏ mạch hơn là khí huyết yếu ớt, Dương Hư dạ dày hầu. Nhất là đối phương lưỡi vòi vậy chứng minh lá hư. Hơn nữa y tổng kim dám miệng bộ bên trong chỉ ra, hư hỏa người, miệng vết thương sắp đỏ nhạt, miệng đầy trắng ban nhỏ điểm. Thực lửa người, sắc đỏ tươi, miệng đầy nát vụn ban. Người bệnh miệng vết thương sắc loãng không đỏ, hẳn không phải là thực lưỡi chứng. Tổng hợp lên mấy loại, Hứa Dương khẽ gật đầu, hắn đã có kết luận, hắn hỏi tài xế Trương nói, ngày thường thèm ăn như thế nào, có phải hay không ăn không trôi cơm. Tài xế chương gật đầu, đúng, ăn một chút liền đầy đủ. Hứa Dương hỏi, có phải hay không thường xuyên cảm giác mệt mỏi, toàn thân mất sức. Tài xế Trương vội vàng gật đầu, đúng, đúng đúng đúng, ta cái này buổi sáng liền cả người không có sức mà đâu, lái xe còn chưa mở mấy tiếng đâu liền rất mệt mỏi. Hứa Dương lại hỏi, đại tiện đâu, có phải hay không thường xuyên tiêu chảy? Tài xế Trương nhanh chóng nói, đúng, một mực không ra hình dáng trạng. Hứa Dương lại hỏi, ăn lạnh đồ, có phải hay không bụng liền sẽ khó chịu? Tài xế Trương lập tức kích động, đúng, đúng, đối. Ai, ngươi làm sao biết? Tống Cường cũng thấy đỡ ra, hắn cũng muốn hỏi cái này, tài xế Trương có phải hay không Hứa Dương mời tới kẻ lửa gạt. Đến tìm Tống Cường chữa bệnh cô đó thán phục nói, hoa, tỷ phu ngươi xem, hắn thật là lợi hại nha. Ho, ho. Tống Cường bỗng bịu lớn tiếng ho khan hai tiếng. Trương Hạ vậy chừng hai mắt ngạc như nhìn, nhìn, nàng lúc ấy thì hết ý kiến. Tống Cường tiểu di tử cũng biết nói sai, bận điu le lưới một cái, tránh đi sang một bên. Hứa Dương khẽ gật đầu, cũng đối mặt, vậy thì không sai. Hứa Dương nói, đưa đến miệng ngươi vết thương nguyên nhân chính là ở chỗ tỉ vị. Tống Cường lập tức liền kích động, ngươi xem, ta nói gì tới, ta liền nói đúng không, ta liền nói là tỉ vị đi, cái này thì được dùng tạ vàng tán. Hứa Dương liếc kinh bị, ngươi đặc biệt hơn cái gì miệng à? Hàng này thật là muốn cứu hắn cũng không cứu lại được. Chương 25. Bộ đất phục lửa. Chương 25. Bộ đất phục lửa. Chú y chẩn đoán là yêu cầu 4 chẩn hợp nhân sâm, tại sao vậy chứ? Chính là vì giảm thiểu sai lầm, vạn nhất ngươi chẩn mạch chẩn sai rồi, cũng có thể từ cái khác mấy thứ phía trên phát hiện không đúng. Xem Hứa Dương trước làm cái khác mấy thứ chẩn đoán, sau đó dùng kết luận làm coi bệnh, như vậy là rất dễ dàng ngừa nước. Như vậy Hứa Dương tại sao phải làm như vậy đâu, còn không phải là bởi vì người bệnh đối bọn họ đã không tin nhiệm, hắn được lượng liền sáng bản lãnh, lấy tín nhiệm tại người bệnh. Như vậy Hứa Dương tại sao dám làm như vậy đâu? Một cái là bởi vì trước kia bị Tiền Lao huấn luyện qua ngay ngắn một cái năm, thường xuyên bị yêu cầu loại trừ coi bệnh sau đó, làm ra chẩn đoán ý kiến tới. Hắn có cái này kinh nghiệm, cũng có tài này này. Ngoài ra rất trọng yếu một chút, đó chính là Tống Cường trợ giúp hắn. Loại bệnh này, Tây y kêu miệng lửa loét, chú y kêu miệng vết thương, chú ý cho rằng đưa đến miệng vết thương, không phải là tim, tỳ, thận ba bẩn Tống Cường trước đã cho Hứa Dương bỏ đi hai sai lầm mục chọn, Hứa Dương gườm nước sắc suất liền thật to thấp xuống, cho nên hắn là có cái này nắm bắt. Chỉ là không nghĩ tới Tống Cường đã bỏ đi hai sai lầm mục trọn sau đó, hắn đặc biệt vẫn là gườm nước. Tài xế Trương đã bị Hứa Dương bản lãnh phục, lại không dám khinh thị Hứa Dương, cái này bác sĩ trẻ tuổi nhưng mà một câu nói đều không hỏi qua hắn là có thể nói chính xác ra hắn như thế nhiều triệu chứng, đây có thể thật lợi hại. Tài xế Chương hỏi Hứa Dương, hắn nói là sự thật sao? Mệ. Hứa Dương trầm ngâm một tí, không, hoàn toàn là. À. Tống Cường nhất thời sửng suốt một chút. Hàn Tiểu Di tử cười hì hì một cái. Tống Cường nhất thời liền lung túng. Chương Khả cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hứa Dương vậy rất không biết làm sao hả, hắn là muốn giúp Tống Cường đâu một đâu, cho nên chỉ nói là tỉ vị vấn đề. Tống Cường chết tử tế không chết nếu không phải là nói tạ và tán, vậy đặc biệt là chỉ tỉ vị phục lửa. Mình nói nửa ngày triệu chứng, tất cả đều là tỉ vị hư hàn. Ngươi không có nghe gặp người bệnh ăn lạnh như băng đồ, bụng sẽ không thoải mái sao?" Hứa Dương thật muốn xách Tống Cường lốt hai, hỏi, "Ngươi đặc biệt đưa à?" "Ừ." Tài xế Trương một tiếng tức giận hừ, trợn mắt nhìn Tống Cường một mắt. Tống Cường nhất thời lại lúng túng. Tài xế Trương gọi hai cái đi ra, vậy không lại cùng Tống Cường tức giận, ngược lại thì nghiêm túc hỏi Hứa Dương, hắn coi như là đã nhìn ra, trước mắt cái này bác sĩ trẻ là có bản lãnh thật sự. Tài xế Trương hỏi nói, "Bác sĩ, ta cái này miệng lở loét rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ạ?" Liên tục 6 năm, tốt lắm lại phát, phát lại thích, một năm đến cuối không mấy ngày là thân thịt. Ngươi cũng không biết ta cái này miệng đầy ngâm có bao nhiêu khó khăn bị, ta là ăn cũng không ăn hết, uống vậy uống không được. Ta uống nóng, miệng không chịu nổi, ta uống lạnh, bụng lại không chịu nổi. Ngươi để cho ta sống thế nào hả? Tài xế Trương có chút kích động. Thứa Dương bận bịu trấn an nói, "Ngươi trước đừng kích động, từ từ nói, ngươi cái này miệng vết thương mới bắt đầu là như thế nào?" Tài xế Trương vội vàng nói, "Mới bắt đầu tạm được, liền mấy tháng phát một lần, có lúc một tháng sẽ tới một lần, liên tục, khi đó ăn hoàng liên thượng thanh phiến, vẫn là rất tác dụng, miệng lở loét lập tức liền xuống. Sau đó liền vô dụng, ta uống cũng không hiệu nghiệm ạ, ta lại lại đi bệnh viện thăm." chúng ta mở ra cái gì cái gì vitamin, cái gì thuốc hạ sốt, ăn ngược lại là có hiệu quả, nhưng mà vậy vẫn là liên tục, đã được chưa bao lâu lại tái phát. Ta đều bị dày vò chết, ngươi cũng không biết, ta hiện tại liền trứng gà cũng không dám ăn, ta đều là ăn trứng vịt, ban ngày ngâm tất cả đều là trà hoa cúc, ta đặc biệt liền cầu kỳ cũng không dám thêm nha. Hứa Dương đè ép xuống tay, nói nói, miệng lở loét đâu, chú ý đưa cái này bệnh gọi là làm miệng vết thương, đưa tới miệng vết thương, chủ yếu là tìm tỉ thận ba cái nội tạng. Chúng ta cứ nói lên lửa, hòa đâu, cũng có thực lửa và hư hỏa, có âm hư hỏa vượng, cũng có hư hàn dương phủ, còn có cái khác nhiều loại Vậy mà nói, miệng vết thương mới bắt đầu là thực lửa, cái gì là thực lửa, đó chính là lửa nhiều, ngươi cây đúc cho đánh xuống là được. Cho nên ban đầu, Hoàng Liên thượng thanh phiến là tác dụng, nhưng là nếu như không có chữa khỏi, bệnh tình sẽ bắt đầu chuyển đổi, sẽ do thực lửa thay đổi thành hư hỏa, lúc này lại dùng Hoàng Liên thượng thanh phiến liền không hữu hiệu, lại dùng, những thứ khổ này hàn thuốc liền sẽ làm bị thương ngươi dạ giải khí. Cho nên ngươi tỷ vị hư hàn cũng có thể cùng ngươi ăn quá nhiều lạnh khủng khiếp thuốc có quan hệ, hơn nữa ngươi ăn uống không quy luật. Lái xe taxi, luôn không khả năng đúng hạn ăn cơm đi. Tài xế Trương có chút ngượng ngùng nói nói, thì chúng ta lái taxi, đều như vậy." Đều như vậy." Thưa Dương nói, "Ăn uống không thiết, vậy giao dịch tổn thương tỳ vị, cho nên ngươi bệnh tình lại tiến một bước chuyển thay đổi mà ngươi vào lúc này, vẫn còn lấy vì mình miệng vết thương là thượng hỏa, ngươi càng ăn hàn lạnh đồ muốn đem lửa hạ xuống, kết quả lại là càng ăn tỳ vị càng tổn thương, tỳ vị càng hẳn, càng sẽ đưa đến miệng vết thương lâu trị không khỏi bệnh." Tài xế Trương Lắc Ba lắp bắp nói, "Nhưng có thể tại sao sẽ như vậy? Thượng hỏa, ta ăn chút lạnh đồ, không đúng sao?" Thưa Dương giải thích nói, "Thượng hỏa cũng có hư thật phân chia, thuốc đông y là nhất định phải đối chứng thuốc mới có hiệu quả. Nếu như ăn lầm, là rất có thể sẽ tăng thêm bệnh tình." cũng không phải là gặp lựa liền hàng lửa. Tống Cường sắc mặt có chút lúng túng, hắn có thể không phải là gặp lựa liền hàng lựa sao? Đồng thời Tống Cường cũng đúng Hứa Dương có chút nổi giận đứng lên, thằng nhóc này làm sao một chút mặt mũi cũng không lưu cho mình. Hắn sẽ không thật muốn đem mình cho đổi đi chứ? Hứa Dương lại nói, mới vừa nói, tim, tỷ, thận ba bẩn cùng miệng vết thương chặt chẽ tương liên, đợi minh tiết mấy ở một miệng loại muốn bên trong nói, miệng vết thương, thượng tiêu thực nghiệm, trung tiêu hư hàn, hạ tiêu âm hỏa, tất cả kinh truyền đội gây ra. Thượng tiêu thực nghiệm Phần nhiều là bởi vì tâm kinh nóng như lửa hoặc là tim tỳ tích nhiệt, tim thông suốt tại lưỡi, trực tiếp sẽ đưa đến miệng của người vết thương, cho nên đây cũng là song bác sĩ sẽ cho ngươi khuyên bảo xích tán nguyên nhân, cũng là muốn vì ngươi hàng tâm hỏa. Tống Cường sững suốt một chút, ừ. Tài xế Trương vậy nghiêng đầu liếc liếc về Tống Cường. Hứa Dương tiếp theo nói, chúng ta thận ngũ hành thổ thủy, thần thủy có thể lên tệ tâm hỏa, nếu như một khi chúng ta thận thủy đi, cái này gọi là âm hư, liền không cách nào khắc chế tâm hỏa, cho nên thì sẽ đưa đến miệng vết thương, đây cũng là tại sao song bác sĩ cho ngươi mở biết bạch vàng hoàn nguyên nhân. Tống Cường kinh ngạc nhìn Hứa Dương. Hứa Dương nói, Thật ra thì song bác sĩ không có kê toa bệnh bạn, chỉ bất quá ngươi bệnh tình tương đối bí mật, song bác sĩ không có biện chứng chính xác. Tài xế trương lẩm bẩm mấy cái, có chút nán lại. Hứa Dương nói, cái cuối cùng chính là thì, tỉ vị thông suốt tại miệng, nếu như tỷ vị phục lửa, dĩ nhiên vậy sẽ đưa đến miệng vết thương. Bất quá nguyên nguyên nhân nhưng vừa vặn ngược lại, ngươi là bởi vì là tỉ vị hư hàn. Tai xế trương sững sốt một chút, vậy làm sao ngược lại vậy sẽ như vậy, ta cũng rét lạnh, vậy sẽ được miệng lở lét. Hứa Dương gật đầu một cái, không sai. Nguyên Chu Đan khe suối ở Đan khe bên trong nói, thương phục thuốc không khỏi bệnh người, bởi vì trung tiêu đắc hư lại không thể thực, tướng lửa xông lên không chế, dùng lý bên trong canh. Lý bên trong canh. Đây là nhiệt thuốc cả thượng hỏa liền vậy dùng nhiệt thuốc. Tống cường có chút mà mịt. Tài Thế Trương không hiểu, có ý gì? Hứa Dương giải thích nói, thân thể chúng ta bên trong có quân lửa và tướng lửa, quân lửa che giấu ở trong lòng, xem một cái mặt trời như nhau, treo thật cao tới, có mặt trời, vạn vật mới có thể sinh trưởng, thai ngén và siêu tầm, chúng ta trong cơ thể cũng giống vậy. Tướng lửa vậy cho rằng nắp trong gan mật thận bên trong, nhưng là căn nguyên ở mạng môn, cũng chính là thận bên trong. Ở tướng trên lửa mặt, có tí thổ. Có cái mục, ngươi xem tại sao nam bắc vô cùng không có thực vật à? Bởi vì quá rét lạnh. Tướng lửa che giấu ở đất hạ, ấm áp lực có thể xúc tiến vạn vật sinh trường. Ngươi có thể đem nó so làm là nông thôn mùa đông hơn lửa dùng chậu lửa, bên trong chậu lửa mặt lửa than rất nóng đi, ngươi được đi lên xây một tầng thật dày xám, mới có thể ngăn chặn nó nóng như lửa, chẳng phải nóng. Nhưng nếu như ngươi xám xây quá ít, lửa kia nhiệt lực không phải thẳng một tí liền lên tới. Đây chính là ngươi thái hư, đất không phục lửa, tướng lửa xông lên không có chế ước, lập tức liền đưa đến miệng của ngươi khoang lở loét. À. Tài xế chương rõ ràng. Mấy người kia vậy rõ ràng. Tống Cường tiểu di tử vậy than phục nói, "Hoa, wow, ngươi thật là lợi hại nha." Chương Khả lập tức cao mày nhìn chằm chằm người phụ nữ này. Tống Cường vậy liếm liếm phát khô môi, thằng nhóc này lúc nào đổi được như thế lợi hại. Tài xế Chương hỏi, "Thuốc kia làm sao chưa đâu?" Hứa Dương nói, "Mới vừa nói nha, dùng ấm bên trong canh. Người bệnh cơ ở chỗ Trung Tiêu hư hàn, dùng ấm bên trong canh kiện tỳ ấm bên trong, trung tiêu xây vận, nguyên khí dư thừa, tỳ vị đờn đoán, thật ở giữa hư hỏa phù dương tự nhiên có thể được cần dấu, cái này gọi là bổ đất phục lửa." Miệng của ngươi vết thương vậy là tốt. "Được, vậy ta liền thử một lần nữa." Thái Sế gật đầu một cái. Khả khà, hô to, Hứa Dương hô, hô to một tiếng. Được rồi." Trương Khả bận bịu trả lời một tiếng. "Chương 26, Lý bên trong canh." "Chương 26, Lý bên trong canh." Trương Khả bắt hảo dược sau đó, đi ngay cho tài xế Trương sao thuốc. Tài xế Trương ngồi xuống, cũng hết giận không thiếu, hắn nhìn Tống Cường một mắt, nói nói, "Được rồi, chuyện lúc trước mà ta cũng không cùng ngươi xò so đỏ, cũng là ta, nóng nảy thái trùng, đừng để trong lòng." Tống Cường vậy thở phào nhẹ nhõm, "Hắn chuyện này đi, có thể lớn có thể nhỏ. Không chữa khỏi người bệnh, thật ra thì cũng không phải đại sự, bởi vì không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng." Huân nữa hắn xem qua như thế nhiều bác sĩ, không chưa khỏi hắn nhiều đi, cũng không kém hắn tống cường một cái. Nhưng là dẫu sao tống cường trước là mạnh trở người nhà đầy ra cầm, cái này dâu sao có chút đối lý. Bệnh viện đều sợ người bệnh gây chuyện, nhất là bọn họ những thứ này tư nhân chỗ khám bệnh, một khi danh tiếng xấu chuyển ra ngoài, vậy làm ăn này coi như tướng làm không khá làm. Hung chi hiện tại Minh Tâm Đường đến sống chết dù quan bước, mắt nhìn thì phải nghỉ việc, mình cái này thai nạn lớn vừa ra, vậy còn có thể tốt. Khá tốt hiện tại không có sao. Tống cường gật đầu một cái, không có chuyện gì, chuyện này ta cũng có trách nhiệm. Bất quá người anh em, ta hỏi một câu. Rốt cuộc là ai cùng ngươi nói ta thuốc mở sai rồi. Cái nào bác sĩ? Tài xế Trương nói nói, bọn ngươi cách vách cái đó phòng khám bệnh à, cao bác sĩ nói. chơi ạ. Tống Cường nhạy cỡn lên tức giận mắng một tiếng, cao lớn binh, ta đặc biệt cùng ngươi không xong. Tống Cường nhạy xông ra ngoài. Tài xế Trương nhìn sừng sốt một chút, hắn không có chuyện gì chứ. Hứa dương cũng có chút giờ khóc giờ cười, không có sao, hai người bọn họ là bạn tốt, hiện tại phòng đoán đi bạn thân trao đổi. À, tài xế Trương yên tâm. Dương Quang Tân thôn tiểu khu dưới lầu có hai cái phòng khám bệnh, một cái chính là bọn họ mình tâm đường cái này trung ý phòng khám bệnh, một cái khác chính là tây ý phòng khám bệnh, lao bản kêu Cao Lớn binh. Hắn cùng Tống Cường hai người quan hệ rất tốt, là lao Gay. Cái này hai người rất giống, cũng không có bản lãnh gì, nhưng là cũng tương đương có thể lẫn lự, còn đặc biệt sẽ đậy trách nhiệm. Chỉ là không nghĩ tới Cao Lớn binh cái này đậy một cái trách nhiệm, lại có thể đem mình lao Gay gài bẫy. A a a, Tống Cường mới vừa xông ra không bao lâu, lại gạo khóc vọ trở về, một cái nắm hắn tiểu di từ tay, liền lay động trước nàng chạy ra bên ngoài. Con bé này cũng không hiểu chuyện, cái này cũng suy bang con đứng ở chỗ này làm gì? Tống Cường tiểu di tử đang cùng Hứa Dương làm quen đâu, liền bị Tống Cường lôi đi ra ngoài. Ai ai ai? Thỉ phu ngươi làm gì? Ta, bác sĩ Hứa, ta lần sau lại tới tìm ngươi xem bệnh à? Giữ âm từ từ phiêu tán trên không trung. Hứa Dương lắp đầu một cái, có chút giở khóc giở cười. Tài xế Trương hiện tại vậy tỉnh táo lại, cũng cảm thấy được có chút lại quá, hắn nói, ngày hôm nay chuyện này đi, là ta làm không đúng, ngài thứ lỗi. Ta cái này, ta quả thật bị cái này miệng vết thương làm được ta, ta cũng sắp điên rồi. Trong nhà này đầu, lão bà ta lại. Ai nha, Trong công tác lại bị những cái kia taxi công nghệ cấp xong rồi làm ăn, ta cái này. Ta đây thật là về đầu sức chán. Cho nên bị cái đó bác sĩ nói ta trước bị người kê toa bệnh bạn, ta suy nghĩ thêm một chút hắn trước quả thật rất làm loạn, ta cả đời này khí liền. Ai, Người hơn tha thứ? Thửa Dương cầm một bản sách đi học đi ra, lật mở, nói nói, không, có chuyện gì, ta có thể hiểu người bệnh tâm tình, bất quá các ngươi cũng phải thông cảm bác sĩ, không có cái nào bác sĩ có thể bảo đảm nhất định có thể trị hết người bệnh. Cho dù là hiện tại, ta cũng không có thể bảo đảm cái này thuốc liền sẽ 100% hữu hiệu. Rất lâu cần chúng ta lẫn nhau thông cảm. Bất quá chuyện này đi, song bác sĩ vậy quả thật có chút trách nhiệm. Sau này gặp chuyện mà đừng gấp như vậy thượng mà là được, ngồi xuống tốt dễ thương lượng. Dẫn thì tổn thương gan, đến lúc đó gan mùi thơm nồng hóa lửa, lại là một đống chuyện phiền phức mà, ngươi nói sao? Tài xế trương xấu hổ nói, "Phải, phải, phải." Hứa Dương dặn dò nói, "Ngươi hiện tại tỉ vị rất hư, chứ không muốn ăn hàn lạnh đồ, nếu không sẽ càng tổn thương ngươi tỉ vị." Tỉ vị là hậu thiên bản, khí huyết sinh hóa nguyên. Người có dạ giả dày khí thì sinh, không dạ giả dày khí thì chết. Tỉ vị một hư, bạch bệnh mọc cũng tùm. Sau này a Ăn uống cũng phải có quy luật một ít. Còn nữa, mặc dù công tác rất phiền toái, nhưng cũng không muốn suy nghĩ quá mức, tư thì tổn thương tỳ ả gặp phải sự việc, không gấp không nóng này không giận không mùi thơm nồng, giận mùi thơm nồng thì tổn thương gan, gan mùi thơm nồng hóa lựa vậy sẽ tổn thương tỳ vị, phải nhớ được thời khắc giữ tâm trạng ổn định. Tài xế chứng nói, "Được, ta nhớ." Chính là, "Bác sĩ, ta cái này còn cứ đau bụng đâu, còn cứ bụng trùng lên, cái này nếu không phải uống thuốc gì?" Hứa Dương nói nói, đây cũng là người lá lách hư đưa đến, lý bên trong canh chứng chữa trị ý nghĩa chính là người này trên dưới chừng có bệnh, không chỉ trên dưới cỡ đó, chỉ trị trung khí phương pháp Thân thể chúng ta giống như là một cái khí bánh xe, tỳ vị chính là trục bánh xe, ngươi hiện tại trên dưới đều là bệnh, không cần phân trị trên dưới. Chỉ cần thúc đẩy trục bánh xe vận chuyển, vỏ ruột xe là có thể sức khỏe vận chuyển, đây chính là vận trục hành luân phương pháp. Nói xong, Thửa Dương túi đầu nhìn mình mở ra cái này bản y thuật, tròn vận động cổ trung y học. À, tài xế Trương rõ ràng. Hồi lâu sau đó, Trương Khả cầm thuốc sắc tốt liền bưng ra ngoài, giao cho tài xế Trương. Thửa Dương nhìn một cái, nói nói, khà khà, cho vị tiên sinh này lấy giấy tấm thảm tới đây. Thái tế Trương sững sốt một chút, tấm thảm. Thứ Dương gật đầu nói, đúng. Ngươi dùng tấm thảm che mình ngủ, cầm thuốc uống. Thôi một hồi nữa, lại cho ngươi uống một chén cháo nóng. Tài xế Trương lại là sửng sốt một chút, còn muốn uống cháo. Hứa Dương giải thích nói, cháo là ngũ cốc lương thực chi trùng từ nơi chế biến, là có ấm áp giúp sức. Uống xong thuốc lại uống một chén cháo nóng, có giúp cho tăng lên lý bên trong canh ấm áp lực, cũng có thể kéo dài hàn dư lực, bổ trung lực khí, có giúp ngươi tỉ vị. Được. Tài xế chương trả lời một tiếng. Tài xế trả lời một tiếng, dựa theo Hứa Dương lời dặn của bác sĩ uống thuốc, uống cháo. Hứa dương lại dặn dò một câu, không nên đem tấm thảm vắt lên. Được. Hứa dương khẽ vỗ cằm. Đây là thương hàn luận bên trong nơi trợ uống thuốc phương pháp, trải qua ngàn năm, mỗi nghiệm tất hiệu quả. Quả nhiên, Tài xế Trương uống cháo nóng sau đó không lâu, hắn liền thở ra một hơi dài, ngạc nhiên nói: "Ai nha, ta cái này trong bụng ấm áp, rất thoải mái à, ta đã lâu không như thế thoải mái qua, chỉ là có chút nhiệt." Hứa Dương dặn dò nói: dám nhịn chút nữa, phải ra chút mồ hôi mới phải. Cùng một hồi nữa, lại vén lên tấm thảm, khi đó liền có thể đi." "Được." Tài xế Trương bây giờ là đối Hứa Dương nói gì nghe nấy. Qua một lúc lâu, Tài Thế Trương rốt cuộc thoải mái đi, hơn nữa vậy rất sủng tiền. Dĩ nhiên, Trương Khả thu tiền vậy thu rất vui vẻ. Tài xế Trương cùng Hứa Dương tạm biệt, "Vậy bác sĩ Hứa, ta liền đi trước." Hứa Dương gật đầu một cái, "Được, những thuốc này, ngươi ăn trước. Cùng ăn xong rồi, ngươi tới nữa, ta lại xem xem hiệu quả như thế nào." Tài xế Trương vui vẻ nói nói, "Bác sĩ Hứa, ngươi tuổi còn trẻ, ý thuật là thật là lợi hại. Ta trở về nhất định cùng ta những tài xế kia bằng hưu nói, vì các người tuyên truyền tuyên truyền." Nghe lời này một cái, Trương Khả nhất thời ánh mắt liền sáng, "Được à, được à, ngươi có thể nhất định giúp chúng ta hơn tuyên truyền à?" Phòng khám bệnh sinh mạng chính là ở chỗ hiệu quả trị liệu, ngươi chỉ cần hiệu quả trị liệu tốt, sẽ có liên tục không ngừng người bệnh qua đến khám bệnh. Tài xế Trương ôm đồn nhiều việc nói, không thành vấn đề. Trung ý thật sự là quá thần kỳ. Hứa Dương nhưng ôn nắng nói, "Không, ngươi nói sai rồi." Tài xế Trương sững suốt một chút. Hứa Dương nghiêm nghị nói, "Trung ý là một môn rất nghiêm cần y học, chỉ cần ngươi hiểu được trung ý đạo lý, liền sẽ phát hiện trung ý thật ra thì một chút đều không thần kỳ." "À là, "Phải, dù sao ngươi nói cũng đối. Tài xế Trương cười ha, ha cùng hai người cáo tử. Trương Khả đếm tiền giấy. Hai con mắt cũng cong thành trăng lưới liềm, trong miệng ở hắc cười hắc hắc, nàng hướng về phía Hứa Dương giơ ngón tay cái, lợi hại nhà. Lại thu vào một khoản. Hứa Dương chỉ là khẽ lắc đầu, không có nói gì nhiều, hắn lại túi đầu nhìn lên tròn vận động cổ trung ý học. "Ai, ngươi nói ta nếu là phụ cập khoa học một tí trung ý đối khẩu vết thương biện chứng và chữa trị, biết hay không dễ dàng bị người chú ý hả? Hứa Dương đột nhiên tới như thế một câu. Trương Khả đang đếm tiền, nàng ngẩng đầu, "Ngươi nói gì sao?" Hứa Dương lắc đầu một cái, "Không có chuyện gì." Hắn lấy ra điện thoại di động, mở ra trang log, nhưng phát hiện vị kia trung ý hắc lại khôi phục. Ma ba ba. Trung ý các ngươi không trị hết bệnh, liền sẽ kiếm cớ, liền dược liệu xảy ra vấn đề, cái loại này mượn cớ cũng có thể nói. Ngươi là muốn nói hoàn cảnh ô nhiễm, vẫn là muốn nói nhân công trồng." Hứa Dương nhướng mày một cái, cái này trung ý đen sức chiến đấu còn rất mạnh. Hắn trước mặt vậy cái trang blog nói trung ý thấy hiệu quả chậm một nguyên nhân trong đó là dược liệu vấn đề, kết quả lại bị cái này bình phun bắn lên. Bất quả Hứa Dương cũng không sợ, dẫu sao hắn có phun thần ở Hứa Dương ngẩn đầu hỏi nói, "Khà khà, ta mới vừa thấy có người nói trung ý không trị hết bệnh, sẽ đem trách nhiệm đẩy tới dược liệu đi lên, còn nói trung ý sẽ nói là bởi vì hoàn cảnh ô nhiễm, nhân công trồng." Cho nên dược liệu chưa đủ. Cái loại này hẳn làm sao đánh lại ạ? Trương Khả bả sao phiếu kết xong, không chút suy nghĩ liền nói, ngươi liền nói cho hắn, là bởi vì là trái đất linh khí khô kiệt. À. Hứa Dương cười, sau đó dựa theo phun thần nói trả lời. Mã Ba Ba thấy sau đó, thiếu chút nữa bị cho khí chà máu, thành tựu trung ý hack anh hùng bản phim hắn, cả nửa ngày không biết nên làm sao trả lời. Tích. Chúc mừng ngài, lấy được được tăng tốc độ bao. Hệ thống phát tới nhắc nhở, Hứa Dương lượt nhấn sử dụng. Tích. Chúc mừng ngài, lấy được, được tăng tốc độ 5 cái tháng. Hứa Dương sợ người, con bản đó Lúc đầu ngươi khỏe một hấp này ạ. Chương 27, thuốc đồng ý vấn đề. Chương 27, thuốc đồng ý vấn đề. Cái này một cái túi đại lễ quả thật để cho Hứa Dương có chút kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới mắt to mày rậm, nghiêm trang hệ thống lại có thể thích cái này điều điều. Hứa Dương lắc đầu một cái, có chút không biết làm sao, hệ thống này thật đúng là để cho người có chút không đoán ra à, Hứa Dương ngẩn đầu nhìn xem Trương Khả, lộ ra như có vẻ suy nghĩ, làm sao cảm giác Trương Khả họa phong cùng hệ thống như thế chờ đâu. Hứa Dương thoáng suy tư một tí, quyết định vẫn là ở trên trang blog giải thích một tí. Dẫu sao bây giờ đối với trung y hiểu người quá ít, tất cả loại bừa bộn suy luận cũng đều ước muốn đi ra. Hứa Dương mở điện thoại di đọc lên, biên tập trong log, trước mặt phát một cái trong log, nói tới thuốc đông y vấn đề, cũng nhìn thấy một ít người suy đoán, nơi này phủ cập khoa học một tí. Thường xuyên nghe người ta nói trung thuốc dược lực hạ xuống là bởi vì là hoàn cảnh ô nhiễm, nhân công trồng. Vậy nói lời này, đều là không hiểu trung y người. Như vậy những yếu tố này có ảnh hưởng hay không đến dược liệu dược lực sẽ, nhưng lại ảnh hưởng rất nhỏ, cũng không phải là mấu chốt nhất, bởi vì cổ nhân cũng là nhân công trồng chợ dữ liệu. Mấu chốt nhất là nơi sản xuất và niên đại còn có bồi dưỡng phương thức, quý sinh hoài nam thì là quất, quý quyết sinh hoài bắc thì là quất. Có chút dư liệu chỉ có ở một cái nơi sản xuất mới có hiệu quả tốt nhất. Cái này có thể suy luận đến một ít trái cây và rau phía trên, lệ phủ khoai môn chính là mùi ngon, trong lòng khoai từ mới có thể dùng làm thuốc đông y dư liệu, thuốc dùng cần bị liền được chọn mới sẽ. Phải bảo đảm dư liệu, nhất định phải chọn dùng đạo dư liệu. Ngoài ra chính là niên đại và trồng chọn phương thức, người nuôi 3 4 cái tháng liền ra ăn tức ăn ra heo, cùng dưỡng tục 1 năm mới giết ăn lương thực năm heo, mùi vị đó chính là không giống nhau. Tại sao ăn uống trên đơn giản dễ hiểu đạo lý, đặt ở thuốc đông y trên liền không thể hiểu đâu. Cái cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một cái vấn đề, đó chính là dược liệu bảo chế vấn đề. Đại đa số dược liệu đều phải cần bảo chế sau làm thành uống phiến mới có thể sử dụng, thường thường cái này bảo chế nhưng thường xuyên xuất hiện vấn đề lớn. Cứ một đơn giản ví dụ, phụ tử, đây là thuần dương thuốc, đi lại 12 kinh mạch trong ngoài trong ngoài không chỗ nào không tới, là hồi dương, cứu nghịch thứ nhất thuốc vậy, cũng là Hỏa Thần phái vân mệnh. Hỏa Thần phái nay lấy dám chữa bệnh nặng bệnh nặng, nguy bệnh bệnh cấp tính nơi viết gọi. Nhất là ở người bệnh mất dương bạo khởi, tuyệt muốn mất lúc đó, Lỗ đề lượng phụ tử có thể ở thời điểm mấu chốt nhất chém quan và môn, phá âm hồi dương, hành sống xét xét đánh phương pháp, tại sống chết khoảnh khắc tới giữa cứu vãn người bệnh tính mạng. Nhưng là những năm trước đây phụ tử sản lượng giảm nhiều, Hỏa thần phái một chúng đại lao tự mình đi giang dầu nơi sản xuất tra xem, nhưng phát hiện hắn bảo chế có cái lớn vô cùng vấn đề. Phụ tử được gọi làm là qua đêm nát vụn, mỗi ra ngày thứ hai liền tồi tệ, cho nên dược nồng cũng sẽ đem phụ tử ngâm ở gan ba dịch, lo hóa canxi, bên trong thuận lợi theo lấy theo rủ, từ từ bảo chế. Gan ba dịch là âm hàn vật, mà phụ tử nhưng là thuần dương thuốc, hàn nhiệt lẫn nhau tiêu dưới, phụ tử dương nhiệt bị tiêu hao hết trực tiếp thành ba thuốc. Sau đó thuốc này cặn bã lại bị làm thành thuốc đông y uống phiến đưa đến mỗi cái trung y phòng khám bệnh, cái này còn có thể chữa bệnh gì? Hơn nữa bởi vì xúc tích liền nhiều gan ba, người bệnh ăn không chỉ có không có hiệu quả, ngược lại sẽ dạ dày khó chịu. Rất nhiều học giả giáo sư cũng làm tất cả loại nghiên cứu, cái gì ô đầu kiểm ạ, đần dắp kiềm, cái gì hỗn ngang tất cả loại thành phần, rót mấy tiếng sau đó, biến thành bao nhiêu, cuối cùng kết luận là gan ba dịch ngâm phụ tử rất khoa học. Đây là trung y sao? Đây không phải là trung y ạ. Tại sao hiện tại trung y càng ngày càng sa sút, ngươi dùng loại lý luận này tới hướng dẫn trung y ấy, tới hướng dẫn thuốc đông y ấy có thể được không? Cái này là một chuyện sao? Hứa dương tiện tay liền phát ra ngoài, hắn vậy khét thở dài một tiếng, có vấn đề không chỉ là phụ tử một vị này thuốc, rất nhiều thuốc đông y ở bảo chế trên đều có vấn đề trọng đại ác tâm buôn bán thuốc từ xưa thì có, chung y cùng ác tâm buôn bán thuốc đấu tranh có chừng ngàn năm, cũng không phải là hiện tại mới có. Thuốc đông y vấn đề, hiện đại cùng cổ đại khác biệt trường mực, chúng ta không cách nào bảo đảm buôn bán thuốc lương tâm, nhưng chỉ ít người dược điện phải dựa vào phổ ạ. Sau đó Hỏa Thần phái vậy là bị bắt buộc không có cách nào, trực tiếp suy đại học năm thứ nhất bút tiền mặt đặc biệt tìm một xưởng thuốc định chế, bao nhóm kế tiếp dưỡng nông, nghiêm ngặt dựa theo bọn họ yêu cầu tiến hành trồng trọt và bào chế, hàng năm làm một lượng tấn cung cấp bọn họ sử dụng, lúc này mới coi như là giữ được Hỏa Thần phái vận mệnh. Chỉ là trung y vấn đề há lại chỉ là một mặt phụ tử mà thôi hả? Trương Khả ngẩng đầu hỏi nói, "Thế nào? Người tại sao than thở ạ?" Hứa Dương lắc đầu một cái, "Không việc gì, chỉ là có chút căng khái. À, muốn trấn hương trung ý, ý ấy, còn có thật nhiều đường phải đi ạ." Trương Khả Dương, Trong con ngươi xinh đẹp thành tựu xuất sắc liên tục, chí hướng của ngươi thật lớn." Hứa Dương nhưng nói, "Trước làm xong mình đi." Hứa Dương túi đầu xuống, chuẩn bị để điện thoại di động xuống đọc sách, nhưng gặp trang blog nhắc nhở có người trả lời. Hứa Dương mở ra trang blog vừa thấy, lại là cái đó trung ý hấp gang tinh mã 333. Hứa Dương nhíu mày, mở ra hắn bình luận xem. "Mã 333, trời ạ, chung ý các ngươi thật là hại người không cạn. Ngươi không biết phụ tử bên trong ô đầu kiểm có độc sao? Các ngươi dụng ô đầu kiềm, nhất là cái gì cái gọi là hỏa phái, ngươi biết sẽ tạo thành hậu quả dạng gì sao? Ô đầu kiềm đối với người hệ thống thần kinh và hệ thống tiêu hóa đều có tổn hại." Dùng lâu dài tổn hại lớn hơn, gan thận cũng sẽ xuất hiện tổn thương. Ngươi có thể đừng nói cho ta, các ngươi chính là dựa vào đồ chơi này lấy độc công độc ạ. Hứa Dương chốc mũi nặng nghề thở ra một hơi, đặc biệt cái này trung ý hắc là đánh lên hắn sao? Oán hận chết hắn. Thanh âm đột nhiên ở Hứa Dương lỗ tai cạnh vang lên. Hứa Dương giật cho giật mình, nhưng đầu vừa thấy, không biết lúc nào Trương Khả lại có thể đi tới hắn bên người, còn túi người xuống sát hắn bả vai ở xem điện thoại di động hắn. Ngươi làm gì? Hứa Dương hỏi. Trương Khả nói, ta xem ngươi đang làm gì vậy? Ngươi trước kia cũng không thích chơi điện thoại di động, nguyên lai là đang chơi trang được ạ. Gặp phải trung ý hắc liền chứ? Tích. Mời truyền thừa người có lực đáp lại nghi ngờ, đem lấy được được gấp đôi khen thưởng. Thửa Dương mím môi một cái, chỉ cần là trung ý hắc xuất hiện nơi, hệ thống có thể sẽ tới chế, nhưng khẳng định sẽ không vắng mặt. Thửa Dương hỏi Trương Khả, vậy ngươi nói nên làm sao đáp lại hắn? Trương Khả suy nghĩ một chút, nói, cái này liền không thích hợp run dậy cơ trí, tốt nhất mới có thể có bằng cớ cụ thể, để cho hắn không lời có thể nói. Thửa Dương hỏi nói, cái gì bằng cớ cụ thể, muốn bắt ý án sao? Trương Khả nhưng nói, trung ý hắc có thể tin ngươi ý án sao? Thứ Dương lại hỏi, vậy phải làm thế nào? Trương Khả khẽ mỉm cười nói, "Uống cho hắn xem, Giang Tân Đại học Y khoa." Nhóc mập Mã Ba đem điện thoại di động ném một cái, trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi, hắn cuối cùng đưa cái này chung ý cho Tranh luận ngã, hắn cũng lấy vì mình không nói lại cái này chung ý, ý. không nghĩ tới tên này lại còn nói phụ tử, cái này đặc biệt không phải tự tìm chết sao?" Mã Ba cười hắc hắc, sau đó đi run rẩy âm trên xem Tiểu Tỷ Tỷ. Qua nửa tiếng, cầm điện thoại di động lên điểm cái giao hàng. Lại qua hơn nửa tiếng, giao hàng mới đưa đến. Mã Ba vén lên giao hàng hộp, tay phải cầm đũa, tay trái lấy điện thoại di động, đây là đương thời đại học ăn cơm tiêu chuẩn động tác. Mã Ba tiện tay mở ra trong log, nhưng thấy được Hứa Trung Ý lại phát một cái trong log, là một cái video. Mã Ba nhất thời ngẩn ra, hắn điểm mở. Một người nam ngồi ở phía sau bàn, đeo đồ che miệng mũi, không thấy do hắn dáng vẻ đây chính là Hứa Dương, Hứa Dương chẳng muốn ló mặt, cho nên đeo đồ che miệng mũi. Hắn ngồi ở trần sau cái bàn mặt, nói nói, mới vừa có người nói chung Ý phụ tử có độc, như vậy ta cũng đáp lại một tí. Dược hiện tại chỗ quy định chế phụ tử lượng dùng là 315 khắc, ta nơi này hợp 20 khắc, đã vượt qua dược điển quy định lượng dùng, mọi người có thể xem một tí cân điện tử. Hiện tại ta thì phải cầm những thứ này phụ tử nấu uống. Thửa Dương cầm phụ tử đổ vào sao thuốc bình bên trong, bắt đầu nấu, trước kia chúng ta dùng phụ tử sẽ ở toa thuốc bên trong gia nhập cam thảo lấy giám chế hắn độc tính, cất giữ hắn dược liệu. Nhưng là ngày hôm nay, ta chỉ đơn thuần thử phụ tử. Video biểu hiện tăng tốc độ, chữ viết nhắc nhở một tiếng sau, Thửa Dương cầm thuốc đổ ra, nói, trước cạn là kính. Nói xong, Thửa Dương thoáng mở lên một chút khẩu trang, lộ ra miệng, sau đó hắn ngửa đầu uống. Lúc này, có cái giọng nữ lượi bạch chen vào, hệ thống trước các bạn nhỏ, ngàn vạn không muốn bắt trước nhà, bởi vì thúc thúc là qua. Đến chỗ này video kết thúc. Mà Mã Ba hoàn toàn thấy thấyờ ra, trên tay đuốt đều không cầm chắc, rớt xuống, hắn cũng bối rối, trời ạ, người anh em cũng quá xem nhẹ tàn nhẫn chứ. Chương 28, tuyến dưới hàn đấu. Chương 28, tuyến dưới hàn đấu. Mã Ba đều phải điên rồi, hắn cũng không nghĩ tới cái này bác chủ lại có thể như thế mới vừa, hắn bất quá là nghi ngờ một câu, người này liền tự sát. Ta dựa vào, phục độc à. Trước kia gặp phải chung ý bác chủ không như thế nóng nảy luôn à. Mã Ba đều lần độn. Hắn bạn cùng phòng chính là đều nhìn lại, tò mò hỏi, đại ba, thế nào? Người trời hạ cái gì? Mã Ba xoay đầu lại, Răng run rẩy, "Ta, người này bị ta mắng phục độc." Chơi ạ." Chơi ạ." "Nam, cái mắng." Nhà trọ mấy người đều bị Mã Ba dọa sợ, nhanh chóng cũng vây quanh đi qua. Sau đó mấy người đều thấy được Hứa Dương uống phụ tử thang video. Mấy người đều sợ ngây người. "Người anh em này đủ mà nhỉ? Người này làm sao nghĩ như vậy không ra ạ?" "Đại ba, ngươi cùng người ta nói gì, người ép thành cái bộ dáng này?" Mã Ba cũng sắp khóc, "Ta cũng không biết ạ." "Ta liền, ta liền nói, ta liền nói hắn phụ tử có độc đừng ăn lung tung ạ, ăn nhiều tổn thương gan thận ạ." Hắn Hắn sẽ tới đây vừa ra. Bạn cùng phòng vỗ vô, vô Mã Ba bà vai, trấn an nói, không có chuyện gì, Đại Ba, dọn dẹp một chút đi, thuận tiện lau mông một cái, đợi một hồi vào ngục có thể dùng được cho. À, Mã Ba mặt cũng semi biết. Một cái khác nói nói, đừng làm rộn, chưa đến nỗi, Đại bà, chưa đến nỗi vào ngục. Đỉnh hơn bị câu lưu, bất quá cái mông vẫn là phải giặt. Mấy người cũng phát ra vui vẻ cười to. Mã Ba cũng sắp khóc, thiệt hay giả, hắn sẽ không chết chứ? Yên tâm đi, sẽ không chết, bất quá người anh em này có thể đủ sức sợ. Ai, hắn trang block tài khoản tiên gì, chúng ta đi xem một tí. Mã bà nói, hứa chung ý đi. Ấy. Lập tức hứa dương lại thêm ba cái fans hâm mộ. Vậy cái video phía dưới cũng nhiều mấy cái bình luận. Ta không đẹp trai ai so bác chủ, người có tốt không? Thi thể lạnh sao? Ai cũng không ta so xong rồi, đã 10 phút, phỏng đoán vẫn là nóng, mau chữa dịp còn nóng à. Ta đều không ai so thuốc là buổi sáng cầm, buổi chưa chiên, người là buổi tối đi, bác chủ một đường đi tốt. Mấy cái này nhóc con ở phía dưới sái bảo. Còn có một chuyện tốt mà đưa cái này trang blog đẩy tới bọn họ cấp trong nhóm, bọn họ những người này tất cả đều là mới vừa vào đại học y khoa đại học năm thứ nhất tân sinh cấp trong nhóm lập tức liền náo nhiệt lên. Linh Hoa Nguyệt, trời ạ, cái này bác chủ tốt mới vừa hả? Nguyệt Linh Hoa, thiệt hay giả, hắn điên rồi sao? Ta làm sao nhớ chung ý phụ tử là có độc? Bất yếu Linh Hoa, cái này chung ý không sợ chết sao? Ai cũng không ta sở là đại ba đoán hẳn hắn, cầm hắn ép thành như vậy. Đại bang U phê, đại bang U phê, mà uống xong phụ tử hứa dương bình tĩnh thu thập bản, mới vừa rồi hệ thống cũng cho khen thưởng, lại phần thưởng 3 tháng. Này, không uổng phí mình làm liền một chén dược thang. Phụ tử đương nhiên là có độc. Trung y so với ai khác đều biết, nhưng là chế phụ tử độc tính đã xuống đến rất thấp, ở trong nước nấu một tiếng sau đó, độc tính liền thấp hơn ở cho toa thuốc thời điểm, trung y sẽ ở toa thuốc bên trong gia nhập lượng nhất định cam thảo tới giảm chế hắn độc tính, như vậy thì lại càng không có vấn đề. Hỏa thần môn lưu lực hồng giáo sư ban đầu liền mang theo một đám học sinh ở quảng tây thử phụ tử, không thêm thứ khác, liền đơn thuần thử, xem xem thân thể con người đối phụ tử sức chịu đựng rốt cuộc là nhiều ít. Mỗi người thể chất không cùng, nhưng là vậy mà nói đến 30 giây mới có môi day miệng day phản ứng, mà bọn họ cũng ở đây thử phụ tử trong quá trình, lại bất tri bất giác chữa hết mình một ít bệnh vạt. Sơn Tây danh y Lý Khả đã từng ở chữa trị một ít bệnh ung thư bệnh nhân thời điểm, cũng là lâu dài để cho bọn họ ăn có lớn lượng thuốc phụ tử toán thuốc, lúc ấy giới y học phổ biến cho rằng dùng lâu dài lớn tê lựa phụ tử sẽ đối với gan thận tạo thành không thể nghịch tổn thương. Lý Khả lão trung y liền để cho những người bệnh kia mỗi tháng cũng đi bệnh viện tra chức năng gan, thận chức năng, đi tiểu chứng trắng cùng một loạt kiểm tra, cho tới bây giờ cũng không có gặp bọn họ gan thận tổn thương qua. Tại sao vậy chứ? Trung y không có bọn họ nghĩ như thế đơn giản. Các người có thể biết thuốc đông y vấn đề, trung y mình có thể không biết sao? Trung y là làm sao xuất hiện? Chính là thần nông nếm thử bách thảon nếm ra được. Tất cả thuốc đông y dược liệu và độc tính đều là trực tiếp ở trên người thí nghiệm đi ra ngoài, một mực thí nghiệm mấy ngàn năm, tích lũy mấy ngàn năm dược lý kinh nghiệm. Cho nên trung y người cũng phải hơn có thần nông nếm thử bách thảo tinh thần, người không tự mình đi thưởng thức thuốc đông y ấy, làm sao có thể hoàn toàn rõ ràng hắn dược tính đâu, chẳng lẽ trông cậy vào để cho những cái kia y dược sở nghiên cứu tới nói cho người mùi thuốc này hữu hiệu thành phần, vì thuốc kia không có hiệu quả thành phần. Trên thực tế, rất nhiều thật trung y đều có một cái nhỏ thói quen, bọn họ trên bản sẽ bỏ một cái nho nhỏ sao thuốc bình, đối không chắc chính xác dược liệu sẽ tự mình trước dán tới uống một chút, mình trong lòng hiểu rõ mới có thể ở chữa trị người bệnh trên sẽ không ra sai. Nhưng là không đề nghị người bình thường làm như vậy, tại sao vậy chứ? Bởi vì tất cả thuốc đông y dược tính đều có sai lệch, lên xuống trầm nổi, bốn tính năm vị chính là thuốc đông y căn bản, xây nhân xâm, kỳ hà người, hàn tính cũng nghiêng, liền nhân xâm hoàng, kỳ dược tính đều có nghiêng về. Bình người người, không bệnh vậy. Người bị bệnh, trong thân thể nhất định xuất hiện sai lệch. Thuốc đông y chính là lợi dụng mình dược tính sai lệch, tới bổn nắng thân thể con người sai lệch, khiến người thể lần nữa khôi phục bình dương bí trạng thái. Thường xuyên có người nói thuốc đông y không tác dụng phụ, Thật ra thì lời này không đúng, ngươi dùng đúng rồi thuốc, tự nhiên tác dụng phụ rất nhỏ thậm chí có thể làm được không có. Nhưng là ngươi dùng sai rồi, vậy không ước chừng không trị hết bệnh, thậm chí có thể sẽ để cho bệnh tình nặng hơn. Cho nên không bệnh chớ ăn thuốc, có bệnh đường ăn lung tung thuốc. Nếu không thân thể dễ dàng bị hỏng bét đặc hư. Hứa Dương, ngươi xem vậy cái trang blog phía dưới nhiều rất nhiều bình luận nhỉ. Trương Khả có chút kinh ngạc vui mừng đối Hứa Dương nói. Hứa Dương đang xem sách trí học đâu, hắn cũng không như thế nhiều thời gian chú ý trang blog. Ngay vậy, hắn cầm lên điện thoại di động, nhìn một cái phía trên bình luận. Hứa Dương cũng xem cười, những người này làm sao như thế cười ạ? Hơn nữa hắn hâm mộ cũng nhiều hơn 30 người. Vậy cái trang blog dưới đáy bình luận cũng có mấy chục cái. Mà hệ thống vậy phát tới khen thưởng, lại cho hắn ra top 2 tháng. Hắn lại phát cái trang blog, yên tâm, ta không có sao. Phía dưới lập tức có người hồi phục. Nam bảo mụ, trên xe cứu thương máy điều hòa không khí mát mẹ sao? Đại mụ không rẻ, bác chủ, người có tốt không? Chu Chấn Nghĩa, bác chủ, người phụ tử có thể mua được phóng xanh sao? Hứa Dương nhìn dở khóc dở cười, đây đều là một đám người nào hả? Trương Khả vậy nhìn vui vẻ cười to, nàng còn ở phía dưới trả lời đây. Trương Đại Khả trả lời Chu Chấn muốn phân thanh được cái, công phóng xanh, mẹ để lại cho mình xài. Trở Dương liếc kinh bị, nữ nhân này thật nhàm chán. Rốt cuộc, phía dưới bình luận xuất hiện một cái có chỉ số thông minh. Bình núi một cái tôm, bác chủ, ngài khỏe, thấy thân thể ngươi không việc gì, chúng ta cũng yên lòng. Nhưng là đối với ngài trước trên trang blog một ít quan điểm, cá nhân ta không cách nào gật bừa và hiểu. Thật vậy, mổ xẻ học và khoa học hiện đại đều không có thể phát hiện các ngươi kinh mạch vật vị, ngài dĩ nhiên có thể nói là khoa học cũng không phát triển đến cái đó bước, nhưng là những thứ này căn bản không tồn tại có khả năng cũng không nhỏ. Ta rất đồng ý ngài chỉ hiệu quả trị liệu bản về và dám thử nghiệm thuốc đông y thú khí. Cho nên nếu như không mạo muội nói Chúng ta muốn tới thăm ngài, làm một cái tham khảo, xem nhìn cái gì mới là ngài nói thật trung ý nhỉ?" Hứa Dương nhất thời mở ra, "Đây là muốn yến dưới hẹn đấu à?" Tích. Để cho đối chung ý nghi ngờ người cảm nhận được thật trung ý năng lực, đem lấy được được tưởng thường đặc biệt. Quả nhiên, loại trường hợp này, hệ thống không vắng mặt vậy không tới chế. Hứa Dương ngẩng đầu xem Trương Khả, nàng là phòng khám bệnh lão bản. Trương Khả cũng nhìn thấy cái này cái bình luận, nàng hỏi Hứa Dương, "Có nắm chắc không?" Hứa Dương gật đầu một cái, không dám nói nhất định có thể trị bệnh khỏi bệnh nhanh, nhưng chí ít phát hiện đầu mỗi bản lệnh vẫn phải có. Trương lớn tiếng nói, "Vậy thì lên." Hứa Dương trả lời một tiếng, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị trở về phục, nhưng gặp Trương Khả cũng sớm đã hồi phục. Trương Đại Khả trả lời bình núi một cái tôm, "Vấn huyện, Minh Tâm đường, tìm bác sĩ Hứa." Hứa Dương không nói ngẩn đầu lên, "Ngươi là trước hồi phục người ta, mới hỏi ta có năng chắc hay không chứ?" Trương Khả cười hắc hắc, "Ai để cho ta đối ngươi có lòng tin đây." Chương 29. Công khai tử hình. Chương 29. Công khai tử hình. Một ngày trôi qua, đến lúc buổi tối, Hứa Dương phát hiện hệ thống đột còn không có chữa trị khỏi, còn ở thỉnh thoảng đánh cái tăng tốc độ bao cho hắn, chỉ bất quá đồ chơi này tăng tốc độ thời gian nhưng là càng ngày càng ngắn. Hứa Dương nhìn một tí hỏa hoán thời gian, đã tiêu hao hết hơn một nửa, còn lại 4 5, 3 tháng. Hứa Dương có chút nhức đầu, cái này còn được chờ bao lâu à? Hắn hoàn toàn không sở trường hệ thống đưa vào hoạt động và tuyên truyền à? Hắn liền là thích vùi đầu điều nghiên y thuật một cái trung y mà thôi, à hơn nữa hắn cũng không khả năng dùng quá thời gian dài ở những thứ này trên, như vậy ắt phải sẽ chen hết hắn ngày thường dùng để đọc sách thời gian. Tuy nói hắn có thể tiến vào hệ thống bên trong, qua lại đi học tập y thuật, nhưng trên thực tế thời gian cũng không thể lãng phí à. Hứa Dương lại nghĩ tới chứng khả, chứng khả cùng hệ thống hỏa phong vẫn là rất rực rỡ. Hơn nữa cảm giác nữ nhân này rất sợ trường chơi cái loại này hệ thống tiên truyền, cảm giác mỗi lần cũng có thể đâm trúng hệ thống mong một chút. Nếu không để cho nàng tới giúp mình tiên truyền. Hứa Dương trầm ngâm một hồi, cũng không biết hệ thống để cho không để cho người khác tới trợ giúp hoặc là thay thế mình tuyên truyền và đưa vào hoạt động. Hứa Dương nhìn xem luôn luôn nhảy cái tăng tốc độ bao đi ra ngoài hệ thống, cái này tràn đầy bột cho vui, cảm giác vậy không thế nào thông minh à. Ngược lại là có thể thử một chút xem. Hứa Dương không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục xem sách. Hôm sau bình minh, thức dậy, rửa mặt, ra cửa, theo thường lệ cửa phòng khám bệnh, cửa hàng bánh bao mua 2 bánh bao. Trương Khả Như cũ buồn bã ngồi ở trong quầy, không ngừng tìm kiếm điện thoại di động, một đôi vành mắt đen tương đương rõ ràng. Vừa thấy cũng biết thức khuya, phỏng đoán vẫn là thời gian quản lý chưa tới mức. Hứa Dương nhìn nàng hai mắt, nhíu lại mi, khả khả, ngươi gần đây mất ngủ sao? Thật không cần ta cho ngươi xem xem à?" Trương Khả lắc đầu, "Không cần." "À," Hứa Dương suy nghĩ một chút, tính rõ xét hỏi nói, "Khà khả, ngươi ở đưa vào hoạt động mình tâm đường trang đó chứ? Ngươi xem, nếu không ngươi nhân tiện tay giúp ta đưa vào hoạt động một tí." Trương Khả liếc Hứa Dương một mắt, "Hành à, đưa vào hoạt động phí từ ngươi tiền lương bên trong trừ." "À," hứa Dương đều trợn tròn mắt. Ta lại, suy nghĩ một chút, lại suy nghĩ một chút. Hứa Dương pin sợ. Trương Khả chính là nhíu mày một cái, lộ ra vẻ suy tư. Tống Cường vậy tới làm, lần này tới đây có thể liền có chút thảo não, ánh mắt đều không dám cùng Hứa Dương tiếp xúc, nhanh chóng túi đầu nhanh chóng đi tới mình trên vị trí ngồi xuống. Ngày hôm qua hắn có thể ra đại sự, vốn muốn đem mình tiểu di tử tìm tới làm cái kẻ lừa gạt, thuận tiện trang làm ra vẻ, kết quả tới cái người bệnh đánh mặt, kẻ lừa gạt sự việc đưa cho bại lộ đặc biệt liên tục lật nhiều lần xe, cuối cùng vẫn là Hứa Dương cầm hắn cấp cứu. Tống Cường cái đó lung tung sức lực thì khỏi nói, nếu là trên mặt đất có may, hắn là thật muốn chui vào. Hứa Dương ngược lại là không để ý như vậy nhiều, hắn chỉ lo mình đọc sách, mấy ngày nay phòng khám bệnh làm ăn thật thay đổi tốt hơn, đến tìm hắn người bệnh vậy càng ngày càng nhiều, bất quá trên căn bản đều là tới trị đau bụng kinh. Hứa Dương cũng có chút nghi hoặc, đồ chơi này làm sao như thế có nhằm vào tính đâu, là mọi người đều biết hắn sở trưởng trị phụ nhân bị bệnh sao? Ngoài ra còn có một chút để cho hắn khốn hoặc là những thứ này đến tìm hắn trị liệu người phụ nữ, vấn đối với hắn nháy né mắt, làm được hắn không giải thích được. Cái này không, buổi sáng lại tới 3 người nữ mắc bệnh lại là đối hắn một hồi nháy, nháy mắt, làm duyên làm dáng. Hứa Dương chị xong rồi bệnh, còn một mặt mơ hồ, chỉ có Trương Khả Thu tiền thời điểm cười ánh mắt cũng xem không thấy đến gần chưa, cửa rốt cuộc lại tới đoàn người. Ba nam hai nữ. Xin hỏi, bác sĩ Hứa là ở chỗ này sao? Dẫn đầu một người như vậy hỏi. Bên trong phòng khám bệnh mấy người ngẩng đầu nhìn lại. Tống cường nhíu môi, Hứa Dương thật sự là danh tiếng càng ngày càng lớn, đều là đến tìm hắn. Hứa Dương đứng lên, người tốt, ta chính là Hứa Dương, xin hỏi chuyện gì?" Mấy người đều nhìn lại. "Oa, hắn thật là đẹp trai à?" Vậy hai bạn học nữ cũng làm ra khoa trương diễn cảm. Ngày hôm qua ở trong video mặt, Hứa Dương là đeo đồ che miệng mũi, bọn họ đều không thấy được Hứa Dương dáng vẻ. Dẫn đầu một người thấy Hứa Dương dáng vẻ cũng là sửng sở, hắn cũng không nghĩ tới Hứa Dương như thế trẻ tuổi, đẹp trai như vậy khí, hắn cười nói, bác sĩ hướng ngươi tốt, chúng ta ngày hôm qua lướt qua, ở trên trong log. Hứa Dương nhớ ra rồi, ngươi chính là Bình núi một cái tôm. Trương Khả vậy nhìn sang. Dẫn đầu người nọ cười nói, không sai, ta kêu Trần Hạ, Giang Y Liê đại học năm thứ 3 học sinh, mấy vị này là ta sư đệ sư muội. Mấy người cũng đều hướng Hứa Dương gật đầu hỏi thăm. Một cái trong đó nhóc mập thấy Hứa Dương không có sao. Hắn vậy tụm một hớp lớn khí. Trương Khả lườm một cái, hóa ra là một đám học sinh. Hứa Dương hỏi, cái đó Mã Ba Ba là cùng các người cùng nhau sao? Đại ba, người ta gọi người đấy. Mã Ba bị người đẩy một tí, một mặt lung túng đi ra. Hứa Dương nhìn xem hắn. Mã Ba ở trên trang blog gọi rất hung, hiện tại online xuống, ngược lại thì ngượng ngùng rè đặt dậy rồi, hắn lung túng lên tiếng chào hỏi, "Ngươi tốt, bác sĩ Hứa." Hứa Dương gật đầu một cái, "Ngươi khỏe." Tống Cường chính là nhìn một mặt buồn bực, Hứa Dương còn ở trên trang kiếm khách hộ. Đường này tử đủ dạ nhóc này vì phòng khám bệnh liệu mạng như vậy. Thứ Dương hỏi, Mấy vị bạn học, ngày hôm nay nghĩ thế nào trao đổi đâu? Dẫn đầu?" Chân Hạ mỉm cười nói, "Nếu bác sĩ hứa sùng bái trung y lý luận và chỉ hiệu quả trị liệu bàn về, vậy thì thực tế biểu diễn một tí trung y chẩn đoán và chữa trị, cũng cho chúng ta những học sinh này đi học." Hứa Dương nói, kháng bệnh, tiền ghi tên 20, bên kia giao tiền." "Được." Chân Hạ trả lời một tiếng, đối Mã Ba nói, "Đại ba, cái này được ngươi lên." Mã Ba sửng suốt một chút, "Ta." Mã Ba bạn cùng phòng nói, "Nói nhảm, còn không phải là ngươi chọn lựa lên sự việc à?" Mã Ba hụy khốn nói, "Có thể ta không bệnh ạ." Chân Hạ nói, liền làm cá thể kiện. Được rồi." Mã Ba Huệ khất trả lời một tiếng, đưa tiền ghi tên sau đó, ngồi vào Hứa Dương bên người. "Hắn còn lầm bẩm đâu, tiền ghi tên cũng như vậy quý, thật sự là." Trần Hạ chính là lấy ra một cái cầm trong tay nhỏ chụp ảnh khí, hắn hỏi, "Bác sĩ Hứa, để ý thu hình sao?" Hứa Dương chân mày cau lại. "Trương Khả bất mãn nói, vị bạn học này, cái này sợ rằng không quá thuận lợi chứ." Trần Hạ giải thích nói, "Ngài đừng hiểu lầm, ta ngoài ra có cái quý danh, là trên trang blog ghi học bác chủ, trang đó cả, công số à còn có run rẩy âm đều có tài khoản. Nếu như thuận tiện, ta muốn cầm cái video này thả ra ngoài." cũng là vì các người phòng khám bệnh tuyên truyền tuyên truyền mà. Trương Khả mi đầu đại chíu. Hứa Dương suy nghĩ một chút, hỏi nói, "Ngươi có nhiều ít fans hâm mộ?" Trần Hạ nói, "Hơn 300.000." Hứa Dương có chút kinh ngạc, fans hâm mộ còn không ít đây, hắn đang giàu không biết làm sao mở rộng mình, kết quả đưa ra cái lớn bắt chủ, hắn nói, "Có thể, nhưng là ngươi phải giúp ta tài khoản cùng nhau tuyên truyền, sau này ta phát trang lọc, ngươi đều phải gửi cho." Trần Hạ suy nghĩ một chút, đáp ứng nói, "Có thể." Trương chính là cảnh rất nói, "Hứa Dương. Dương đối hắn gật đầu một cái, yên tâm. Mấy người trong lòng đều biết, những người này người tới không tốt, mình biểu diễn ra bản lãnh thật sự đó còn dễ nói. Nhưng nếu như mình cùng nước, vậy trên tay người ta video coi như thật thành đánh giả chứng cứ đối với chân hạ mà nói, tự nhiên có thể cho hắn tài khoản xào một đại ba nhiệt độ, cho hắn dẫn lưu rất nhiều fan hâm mộ, nhưng là đối Hứa Dương và mình tâm đường mà nói, thậm chí là đối với chung ý giới mà nói, đều là một cái lớn điểm nhơ. Cho nên Trương Khả rất cần Trương. Hứa Dương ngược lại là tương đối ung dung, hắn cho mình mang cái khẩu trang, chặn lại mình mận tới, vị bạn học này, trước trận mà đi. Mã Ba nắm tay tới, Chân hạ vậy giơ lên chụp ảnh khí hướng về phía hai người. Chờ một tí. Trương Khả kêu một tiếng, "Vậy chạy mau hồi quẩy cầm nàng điện thoại di động tới đây." Nàng vậy đánh đứng lên, "Ta được để phòng các ngươi đến lúc đó loạn biên tập lại." Chân hạ mỉm cười cười một tiếng. Hứa Dương chính là chậm rãi hạc ra mấy hơi thở, bình tâm tinh khí xuống, đây là áp lực cũng là cơ hội, mặc dù đối phương người tới không tốt, nhưng là Hứa Dương cũng không sợ khiêu chiến, đây là thầy thuốc đối ý thuật tự tin. Hứa Dương đưa ra mình ba ngón tay định trụ đối phương tổn quan xích hắn tới. Thật cùng bảo tay, Dương ngay tức thì liền ném vào đi vào, từ bỏ tất cả nghĩ vậy. Những người khác cũng khẩn trương nhìn Hứa Dương và Mã Ba. Mã Ba cũng bị trận này chiến đấu làm được trong lòng có chút chủ ý bất định. Lần này, Hứa Dương trần mạch phá lệ cẩn thận, một hồi lâu sau, hắn buông Mã Ba tay, nói, cái tay còn lại lấy tới. Mã Ba lại duỗi thân cái tay còn lại, Hứa Dương bắt mạch chẩn đoán. Lại là qua hồi lâu. Mấy người cũng cùng được có chút phiền não. Trung y trần mạch lâu như vậy sao? Không biết à, không phải cũng rất nhanh sao? Bất quá xoái là thật xoái, đeo lên khẩu trang cũng như vậy xoái. Chân hạ vậy cũng được có chút nóng nảy, thật lạ quá lâu, chỉ là hy vọng hắn chuyến này không ngượng công đi. Rốt cuộc Từ Dương ôm lòng Mã Ba tay, hắn nói, xem xem đầu lưới. Mã Ba le lưỡi. Hứa Dương làm xong lưới trận, lại cho Mã Ba làm mặt trận, trong lòng đã có kết luận, hắn hỏi, có bạn gái sao? Trần Hạ cầm chụp ảnh khí hướng về phía Hứa Dương mặt, hắn hơi híp mắt lại, rốt cuộc phải trên tránh đề. Mã Ba sững sốt một chút, không. Không có. Hứa Dương lại hỏi, nói qua bạn gái sao? Mã Ba lắc đầu, không. Ta thế nào, có cái gì bệnh sao? Hứa Dương trả lời nói, không có gì đáng ngại, sau này thiếu xem chút những cái kia 2 3 người là có thể diễn xong điện ảnh là được. Chương 30. Bạn học Eo của ngươi vậy xảy ra vấn đề. Chương 30, bạn học, eo của ngươi vậy xảy ra vấn đề. Lời này vừa ra, liền Trần Hạ cầm trên tay chụp ảnh khí cũng không nhịn được lung lay một tí, may mà đây là phòng lên động, nếu không hình ảnh cũng không cách nào nhìn. Mà Mã Ba sắc mặt vậy dần dần đổi được đặc sắc. Bọn họ tới cái này, mấy người vậy toàn đều đần đốn mắt. Nhất là phía sau vậy hai bạn học nữ cũng che miệng cười lên. Ma Mã Ba bạn cùng phòng chính là căn bản không nhịn được, lập tức vui vẻ cười to. Mã Ba mặt cũng xanh biết, "Ngươi, ngươi, ngươi chớ nói nhảm hả ta. Ta cũng không có." Hứa Dương lắc đầu một cái, Trương Khả cũng có chút không nhìn được, nàng trêu chọc nói: "Ai nha, người tuổi trẻ bây giờ thật là tinh lực dư thừa ạ." Mã Ba cũng sắp đi rồi, "Ta, ta, ta không có ạ." Trần Hạ cũng có chút kinh nghi nhìn Hứa Dương, hắn cầm chụp ảnh khí hướng về phía Hứa Dương mặt, hỏi nói: "Ngươi, ngươi là làm sao biết?" Cái khác cùng tới mấy cái ý học sinh ở cười xong sau đó, vậy đồng thời kinh ngạc, "Đúng nha, hắn là làm sao biết?" Hắn mới vừa có thể gì cũng không hỏi ạ, liền đơn thuần cầm liền cái mạch, như thế lợi hại. Liền Mã Ba mình vậy quay lại lúc trước, vậy rất khiếp sợ nhìn Dương. Trương nhìn Hứa Dương, một đôi mắt đẹp lóe thành tựu xuất sắc. Quả nhiên không hổ là Hứa Dương, cũng còn không có hỏi gì đây, ra tay một cái liền đem đám này đến kiếm chuyện người trấn trụ. Hứa Dương thì hỏi nhóc Mã Ba, muốn không muốn để cho các bạn học của ngươi tránh một tí. Mã Ba sửng suốt một chút, tại sao phải tránh? Hứa Dương nói, bỏ mặc các ngươi ý đồ là cái gì? Đến nơi này, treo số, ngươi chính là người bệnh của ta, chúng ta cần phải bảo vệ bệnh nhân riêng tư, cho nên nếu không hai chúng ta đi vào trong phòng khám bệnh trò chuyện. Mã Ba nhất thời vẻ mặt hơi chậm lại. Hắn bạn cùng phòng trước nhấc nhạo bản nói, đại ba, ngươi đừng là có cái gì khó nói chứ? Mã Ba chen cái nói, ta mới không có đâu. Ta cấp mọi mặt rất khỏe mạnh. Mã Ba đối Hứa Dương nói, ngươi thiếu lắc lư ta, trùng ý các ngươi cái này, một bộ ta sẽ không tin. Còn đi vào trong, ta xem nơi chính là chột dạ đi, ngươi đừng làm muốn ở bên trong ý hiếp dụ dỗ ta chứ. Hứa Dương nhất thời không nói. Mã Ba nói, ta ở chỗ này xem, ngươi nhìn ra được gì, nói thẳng là được, không cần giấu giếm. Ngươi liền đem bọn họ làm nhà ta thuộc là được, ta không cần tị hiểm bọn họ. Hứa Dương hỏi, ngươi xác định? Ừm. Mã Ba cùng gật đầu, hắn cũng không tin Hứa Dương có thể xem xét ra cái gì tới, nơi này sợ một cái, nơi đó xem xem, gì cũng không hỏi có thể nhìn ra một dáng bệnh tới à, còn như nói hắn xem hai ba người diễn xong như vậy phim ngắn, cái này đặc biệt còn dùng nói, cái nào phòng ngủ nam sinh không xem loại vật này ạ. Đây coi là cái gì y học? Trung y chính là lớn lắc lư. Mã Ba nhẹ nhàng hư một cái, liếc mắt một cái thấy ngay Hứa Dương tất cả triều thức. Hứa Dương lắc đầu một cái, nói, "Được rồi, vậy ta nói thẳng." Mã Ba nói, "Ngươi nhìn ra được gì, nói thẳng là được." Hứa Dương nói, "Ngươi mạch tượng hơi trầm xuống nhỏ không có sức mạch, chấm mạch chủ bên trong chứng, nhỏ mạch chủ hư cũng chủ trước." Nhiều lần hồ mạch học bên trong mây nhỏ mạnh mẽ huyết khí suy, trừ hư vất vả mà sinh bệnh thất tình oan, nếu không phải khí ẩm xâm nhập kiệu thận, tức là tổn thương tinh mồ hôi tới tới. Lại mây tóc nhỏ cần phải biết nôn ngựa nhiều lần, nhập quan bụng phình lên dạng dày hư hình, xem gặp nhất định là đan điền lạnh, tiết lý tạo. Tinh số tủy âm. Mới vừa rồi cha ngươi thốn quan xích tam bộ, đặc biệt tay trái xích bộ là nhỏ. Bên trái xích nhỏ, chủ chứng tiết lý, tạo, tinh. Ngươi lại là thật nhỏ không có sức mạch, thận dương hư khí hư, gặp lòng rung động, hụt hơi, từ mồ hôi, mất sức, tiết dương, lui, eo gối bồn run tất lạc. Mã Ba đều nghe ngu, nhất là cuối cùng hai chữ kia đi ra. Cái khác bạn học sắc mặt vậy đang sắp đứng lên. Giơ chụp ảnh khí Trần hạ vậy nán lại một tí, cảm giác là cái tin tức lớn à Mã Ba lập tức tranh cái nói, ta cũng không có à. các ngươi những thứ này mạch tượng đều là giả, đều là các ngươi ước nghĩ ra được. Đây là mạch đập, đây là huyết dịch lưu thông tuần hoàn. Ngươi nói bệnh nói bà ngươi. Mã Ba nóng nảy. Hứa Dương nhưng là bình tĩnh nói nói, ta có không có nói quảng, ngươi rõ ràng nhất, bởi vì bệnh ở trên mình ngươi. Mã Ba nhất thời ngẩn ra. Chân hạ bắt chặt hỏi nói, bác sĩ Hứa, ngươi chỉ bằng vào bắt mạch liền nhìn ra những thứ này? Hứa Dương nói Dị nhiên vượt quá bất mạch, hắn lưỡi voi là lưỡi chất loãng non tím, vừa lưỡi mỏng trắng, chứng gặp sợ lạnh chi lạnh, dương, lui sống tiết, choáng váng đầu đủ thai, đi tiểu nhiều lần đến, eo đầu gối bừng run tinh thần kiệt sức. Mã Ba đã nghe hắn lại, chân hạ cũng là ngẩn ngơ. Hứa Dương chỉ chỉ mình xương Gò Má, hai gò má xương gò má vùng lân cận là thật khu, khí sắc không rõ ràng, sám lâu, chủ lâu giải chuyện phòng the lao tổn thương. Mã Ba theo bản năng đưa tay ngăn lại mình xương gò má. Hứa Dương tiếp theo nói, mí mắt ám hơn thuộc hư. Mã Ba lại là tay run một cái, đưa tay đi lên sờ mình ánh mắt. Thứa dương lại nói, nhân trùng không rõ ràng mất mình, không sáng bóng, chủ thận khí hư hẳn, gặp nhiều tại dương, uy. Mã Ba hoàn toàn ngây dại. Hứa Dương nói, chỉ bằng vào như nhau, tự nhiên không cách nào kết luận bệnh chứng, chú ý chữa bệnh chú trọng 4 chẩn hợp nhân sâm, không thể nghi phế. Hôm nay chư chứng đều là mình, là chuyện phòng the vất vả gây ra, quá tổn thương thận, hắn nếu chưa từng có bạn gái, vậy muốn đến là tự mình giải quyết đưa đến. Như thế nào, người cái này một bộ kiểm tra ở trong bệnh viện làm, phòng đoán muốn mấy trăm đồng tiền. Ta nơi này chỉ cần 20, còn có thể vào bảo hiểm y tế, còn lại mất sao? Mã Ba náo loạn cái đỏ thắm mặt, ta, ta Ta." Trương Khả chen miệng nói, "Ngươi phải chết không thừa nhận liền không có ý nghĩa, vì bạn học này, ngươi vô vậy không có sức mà chứ?" Mấy người cũng nghiêng đầu xem Mã Ba. Nếu như mặt đất này trên có cái lỗ, Mã Ba thật muốn chui vào, không sống được. Hắn, mấu chốt đặc biệt cùng đi còn có hai bạn học nữ à, hắn cảm giác hắn bây giờ không phải là trước muốn trị thật hư, mà là trước phải đi xem bác sĩ tâm lý. Giờ khác này, trong đầu hắn hiện ra bốn chữ to: "Công khai tử hình." Thửa Dương khẽ lắc đầu, hắn nói, "Yên tâm đi, không ảnh hưởng ngươi tìm bạn gái, thận không thực chứng, tất cả đều là hư Người đàn ông mà Trên căn bản đều có chút thật hư. Ừ. Mã Ba bạn cùng phòng và Trần Hạ sắc mặt nhất thời cổ quái, người đàn ông có thể sẽ không thừa nhận mình hư. Mã Ba cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hứa Dương lại vẫn giúp hắn nói chuyện. Hứa Dương nói, ngươi tuổi tác hay còn nhỏ, phải hiểu được tiết chế. Khắc chế sau một khoảng thời gian, liền sẽ từ từ chuyển biến tốt, ăn ít chút hàn lạnh vật. Nếu như dùng thuốc mà nói, sẽ tốt nhanh hơn chút. Mã Ba trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn bạn cùng phòng lại lại gần, lặng lẽ nói, "Ai, đại ba, ngươi trên bàn bình kia sẽ nhãn hiệu thuốc có phải hay không lục vị địa hoàng hoàn ạ?" Mã Ba ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn muốn đánh chết cái này tên khốn kiếp. Trần Hạ vậy quay đầu nhìn lại, Mã Ba không phải là một trung ý hát sao? Lại thế nào ăn thuốc Đông y đi? Trương Khả cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hứa Dương nói, ăn lầm, Lục vị địa hoàng hoàn là ăn thận âm giả, ngươi là thận dương hư, thận tinh hao tổn, uống lỗ thuốc." Mã Ba sững số một chút, có thật không? Hắn bạn cùng phòng kêu to, "Con bà nó, mình kia thật sự là Lục vị địa hoàng hoàn à?" Mã Ba nóng nảy, "Ta muốn giết ngươi diệt khẩu." Mã Ba quăng lên quả đấm, liền muốn đập chết tên khốn kiếp này. Hắn bạn cùng phòng nhanh chóng tránh. Cái này trước mắt, hắn nhưng kêu một tiếng, "Ai yêu. Sau đó bưng kín hôm của mình. Thửa Dương nhìn xem, nói, "Vị bạn học này, xem ra eo của ngươi vậy xảy ra vấn đề." Hắn bạn cùng phòng mặt nhất thời sáng biết, "Ta cũng không có ạ." Chương 31. Bởi vì không cùng, mới biết xuất sắc. Chương 31. Bởi vì không cùng, mới biết xuất sắc. Mã Ba vừa nghe mình bạn cùng phòng cũng có vấn đề, hắn nhất thời trong lòng thăng bằng rất nhiều, "Ngươi xem, mất mặt không chỉ hắn một cái chứ." Cùng tới vậy hai bạn học nữ cũng kinh ngạc che miệng, bọn họ trong lớp bạn học trai cũng như thế giả sao? Trần Hạ vậy kinh ngạc quay đầu, hắn hỏi: Ngươi cái đó eo không phải ngày hôm qua đánh banh vặn đã tới chưa? Mã Ba bạn cùng phòng lớn tiếng tự chứng minh trong xảnh nói, "Đúng vậy, đúng vậy, ta là văn đến, văn đến, ta cũng không hư hả. Hứa Dương gật đầu một cái, "Không được không?" Mã Ba bạn cùng phòng nói, "Không tốt lênh lẹ." Hứa Dương nói, "Muốn ta cho ngươi trị trị sao?" Mã Ba bạn cùng phòng sững sốt một chút, hắn nhìn xem Mã Ba, lại nhìn xem Trần Hạ. Chuyện này là Mã Ba chỌn lên, sau đó bọn họ chuyển tới chuyển lui chuyển đến Trần Hạ nơi đó, Trần Hạ sư huynh là bọn họ trong trường học nhân vật quan trọng. Một cái ý học sinh làm học phổ cập khoa học từ truyền thông làm được hơn 300.000 fans hâm mộ. Cái này thật không đơn giản, Trần Hạ Sư huynh nhưng mà bọn họ những thứ này sư đệ các sư muội thần tượng. Sau đó Trần Hạ Sư Vinh nói muốn tới học thuật tham khảo, cho hắn từ truyền thông làm tiên truyền, bọn họ mấy cái này sư đệ sư muội liền cũng cùng tới. Cho nên Mã Ba bạn cùng phòng cũng ở đây xem Trần Hạ, ngày hôm nay chuyện này Trần Hạ Sư Vinh là dẫn đầu. Trần Hạ chính là nhìn xem Hứa Dương, nghi ngờ hỏi nói, ngươi cái loại này ngoại thương vậy sẽ trị? Hứa Dương gật đầu một cái, ta biết một chút. Hứa Dương vừa nhìn về phía Mã Ba, ngươi trước không phải nói trung ý kinh mạch huyết vị đều là ước nghĩ ra được sao? Ngày hôm nay liền hướng ngươi chứng thật một tí. Tại sao lại của mình, mã ba lung túng nhìn dưới mặt đất, xem xem nơi nào có may. Hắn bạn cùng phòng ngược lại là tới kính nhi, à, còn có cái này cơ hội à, vậy bác sĩ hứa, ngươi giúp ta xem xem. Hứa dương gật đầu một cái, nói, châm cứu 50. Mã ba bạn cùng phòng sảng khoái đặc ứng, phải, dù sao ta có bảo hiểm y tế. Mã ba bạn cùng phòng đỡ eo đi tới. Mã ba tiếp tục tìm chỗ may. Hứa dương đỡ mã ba bạn cùng phòng eo cha xem, hắn một bên cha xem vừa nói nói, chung y đâu, không phải các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, không phải gặp bệnh chữa bệnh gặp chứng trị chứng Chúng ta cần phân biệt chứng bản về chị, cần phải biết người bệnh bệnh cơ rốt cuộc là cái gì. Ta biết các người đều là y học sinh, nhưng là không thể cầm Tây y ý vậy một biện pháp ở trung y trên đầu. Dĩ nhiên, ta không phải phản đối Tây y, ấy. thật ra thì ta rất bội phục Tây y chỉ bất quá cái thế giới này là bởi vì là không cùng mới biết xuất sắc, y học giống như vậy, cho nên ta rất ghét môn hộ ý kiến. Giống như lục vị địa hoàng hoàn, tất cả mọi người đều biết đây là bổ thận, nhưng là mọi người không biết đây là chị thật âm giả, nam phiền lòng nhật, cốt chứng triều nhiệt, thận âm hao tổn mới biết nó. Xem ngươi là có dương hư chứng, ăn lục vị địa hoàng hoàn thì sẽ không có hiệu quả thậm chí sẽ kém hơn, nhưng người sẽ không trách đến mình chưa ăn đối thuốc trên, chỉ sẽ trách cứ trung ý căn bản vô dụng. Mã ban náo loạn cái đỏ thắm mặt, hắn là trung ý hắc, bất quá ăn lục vị địa hoàng hoàn sau đó không có hiệu quả, hắn thì càng thêm hắc, thuốc đông ý quả nhiên không có dùng mà. Hứa Dương nói, Thận Dương hư đâu, là ăn Quế phụ vàng hoàn hoặc là Kim quý thận khí hoàn. Bất quá cũng không thể cầm Quế phụ vàng hoàn đơn giản giới hạn ở Thận Dương hư trên, không nói các người, hiện tại rất nhiều trung ý cũng sẽ phạm sự sai lầm này. Thật ra thì Quế phụ vàng hoàn là chủ trị hư lao, quế, phụ hai vị thuốc mặc dù là đại nhược thuốc, nhưng vàng hoàn nhưng là tư âm. Đây là y thánh chương trọng cảnh tám vị thần khí hoàn, cũng gọi thôi thị tám vị hoàn toát thuốc, bởi vì hắn xuất từ kim quý yếu lượng tròn lên đời sau ý nhà gọi hắn là kim quý thần khí hoàn. Chúng ta bây giờ có thể mua được bên trong thành thuốc kim quý thần khí hoàn cũng không phải là lúc đầu cổ phương, nó tăng thêm hai vị hành thủy thuốc. Thật ra thì Quế Phụ vàng hoàn mới là lúc đầu cổ phương, tổng cộng có 8 vị thuốc. Đại tống danh y Tiên đất hóa cắt trong đó Quế, phụ hai vị thuốc, chỉ còn lại 6 vị, cho nên kêu lục vị địa hoàng hoàn. Thật ra thì mới bắt đầu lục vị địa hoàng hoàn là nhi khoa dùng thuốc, sau đó bị hiện tại thương gia không ngừng truyền truyền cũng cho là bộ thận thần dược, cũng không biện chứng đi ăn, tại sao có thể có hiệu quả. Còn như Quế phụ vàng hoàn, dựa Vương Tôn Tư mặc ở ngàn vàng phương bên trong, đem tổng kết thích chứng là hư lao chưa đủ, lớn khát muốn uống nước, phải đau, bụng câu cấp, đi tiểu bất lợi. Đây đều là hư lao trứng, không hề đơn thuần là dương hư. Cho nên có đau hồng, kết sức, đi tiểu dị thường, hoặc số lần quá nhiều, hoặc là đi tiểu bất lợi đều có thể dùng cái này thuốc. Mà thường thường những người bị bệnh này cũng sẽ có hơn mồ hôi, đổ mồ hôi trộm, cái muối lục, hụt hơi cùng biểu hiện, đau bụng, tiêu chảy vậy sẽ thường gặp. Có chút bên trong người già, có tuyến tiền liệt tật bệnh, đi tiểu bất lợi, lại thường xuyên sẽ đau thắt lưng. Đồng thời cũng sẽ có tiêu chảy biểu hiện, đi thăm dò ruột kính cũng là cha cũng không được gì. Thậm chí có chút người bệnh còn thường xuyên sẽ miệng lở loét, bởi vì bên trong người già càng cho dịch hư lao, vậy dễ dàng hơn thận khí không cố. Thật ra thì ăn chút Quế Phụ vàng hoàn là có thể chư chứng đều là tiêu. Bao gồm chúng ta trị bệnh tiểu đường, chung y kêu tiêu khác, vậy sẽ cần đến cái này thuốc, nhưng nếu như ngươi phát hiện bản thân có bệnh tiểu đường, đi ngay ăn cái này thuốc, như vậy sai. Tiêu khác, có trên tiêu, bên trong tiêu và hạ tiêu phân chia. Người lên uống một đǒu Hạ Sửu một đấu, thần khí không cố, là Hạ Tiêu mới hẳn dùng cái này thuốc, chú ý nhất định phải biện chứng bàn về trị, bởi vì thường xuyên sẽ xuất hiện cùng chứng dị chứng tình huống, giống nhau triệu chứng, nhưng là bất đồng bệnh cơ. Nếu như cầm tây y bệnh tên tới bộ trung y phương thuốc, vậy thì càng thêm hiểu sai trời cao. Chờ các người lên lâm sàng, kiến thức đủ nhiều sau đó, liền sẽ phát hiện có rất nhiều tật bệnh, tây y hiệu quả trị liệu không tốt, chú ý tới chữa trị ngược lại sẽ muốn gì được đấy. Trung y chữa trị rất phiền toái, giao cho tây y tới chữa trị, bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy rất thông dụng. Cái loại này có thể tạo thành bổ sung ưu thế, chính là bởi vì hai người y học lý luận tiên nhiên không cùng. Vẫn là câu nói kia, cái thế giới này chính là bởi vì không cùng mới biết xuất sắc. Hứa Dương cho những thứ này tây y học sinh trên nổi lên trung y giờ học, những người này còn cũng nghe được sửng suốt một chút, chủ yếu là mới vừa rồi Hứa Dương biểu hiện quá để cho bọn họ giật mình. Liên sơ một cái mạch, nhìn xem đầu lưỡi và mặt, là có thể kết luận bệnh chứng, mấu chốt là hắn còn nói đúng chuẩn, đây không phải là một máy đi lại hóa nghiệm máy sao? Hứa dương hỏi Mã Ba, ta mới vừa nói những thứ này triệu chứng ngươi có không? Mã Ba theo bản năng gật đầu một cái. Hứa Dương nói, Vậy thì đi lấy thuốc đi, bất quá, thuốc này bên trong nhưng có phụ tử nha. Mã Ba lập tức lại lúng túng. Hứa Dương lắc đầu khẽ mỉm cười, đối Mã Ba bạn cùng phòng nói, "Tới, đi một vòng eo của ngươi, nếu như đau liền dừng lại." Mã Ba bạn cùng phòng nhẹ nhàng dãy rủa, mang một tí chân, thẳng chân nâng cao, đau liền dừng lại. Rồi sau đó, Hứa Dương lại cho Mã Ba bạn cùng phòng làm khuất gáy rất bụng thí nghiệm. Hứa Dương ghi chép tốt ý án, hỏi nói, "Chật cấp bao lâu?" Mã Ba bạn cùng phòng ngồi nói, "Ngày hôm qua chơi bóng rổ vặn, mới vừa cái này hồn nào, lại ngắt một tí, lại có chút đau." Thứ Dương gật đầu một cái, đầu lưi xem một tí. Mã Ba bạn cùng phòng khạc ra đầu lưỡi. Thửa Dương nhìn một cái, lưỡi chất loãng, đài mỏng trắng, đưa tay chuẩn mạch. Mã Ba bạn cùng phòng đỡ eo ngồi xuống chuẩn mạch. Thửa Dương trấn trước mạch, Mã nhóc mập Mã Ba đi chi tiền cầm tiền thuốc sau đó, lập tức lén lén lút lút cầm thuốc giấu ở sách của mình trong túi sách. Một hồi lâu sau, Thửa Dương trần hoàn mạch, ghi chép bệnh án, người bệnh xương sống thắt lương độ co mình, đôi bên bắp thịt có chút xương lên, chèn ép xe đau. Khuất gáy rất bụng thí nghiệm là dương tính, thẳng chân nâng cao, bên trái 80 độ, bên phải 80 độ. Lưỡi loãng, đài mỏng trắng, mạch huyền, là khí trệ máu đạo. Thửa Dương đi lấy châm cứu bao tới đây, lấy một cây hào châm đi ra. Mã Ba bạn cùng phòng mặt cũng sẽ biết, trời ạ, như thế giải. Đừng sợ mà, đừng động. Thửa Dương cầm kim, cái tay còn lại bắt được Mã Ba bạn cùng phòng cằm, kim đâm tới. Mã Ba bạn cùng phòng nhất thời luôn uống, trời ạ, kim ngươi ta mặt làm gì? Thửa Dương bâng hán cằm, nói, châm chính là ân chúng, đừng động, cử động nữa liền châm nghiêng. Trời ạ, cứu mạng à, thật là lớn tốt to ạ. Thửa Dương tức giận nói, cái này đặc biệt là hào châm. Ta bây giờ hối hận vẫn còn sao? Không còn kịp rồi. Hứa Dương cầm hào châm lấy nghiêng hướng lên 45 góc độ đâm vào Mã Ba bạn cùng phòng huyết nhân trung, độ sâu là không. Bụt tắc. T. Mã Ba bạn cùng phòng ngược lại hít một hơi khí lạnh, động cũng không dám động, hắn sợ chính hắn bị châm loạn. Mã Ba thấy trạng diện này, đột nhiên cảm giác được mình cũng không phải thảm như vậy. Chương 32, châm cứu. Chương 32, châm cứu. Châm cứu cửa này kỹ thuật, Hứa Dương tại đại học có học qua, hắn thời đại học đặc biệt ưu tú, lâm sàng các hạng khoa đều là đứng đầu nhất. Nhưng lại như thế nào đi nữa ưu tú, cũng là một học sinh. Thật may hắn đi năm 1978 bệnh viện Tây viện bên trong rèn luyện một năm, ở một năm kia bên trong hắn cũng không chỉ là kê toa hút thuốc, hắn vậy dùng châm cứu, cho nên hắn lâm sàng kỹ thuật châm cứu vậy được tăng lên. Dĩ nhiên không tính là lớn cao thủ, nhưng là giống vậy tật bệnh vẫn là có thể. Hứa Dương đem hảo châm đâm vào mã ba bạn cùng phòng huyện nhân trung, sau đó dùng vê truyền tà pháp. Hứa Dương hỏi, sống mũi nơi này có hay không cảm giác được ghế ẩm sưng? Mã ba bạn cùng phòng cũng hoàn chết, có. Có một chút, ngươi sẽ không cho tà châm chứ? Ngươi chuyển đồ chơi gì mà đâu? Thứ Dương tức giận nói, không chuyển làm sao cầm ngươi cho châm thấu đâu. Hả? Mã Ba bạn cùng phòng trận tròn mắt. "Đừng động, chú ý thật cho ghi người đấu." Hứa Dương có chút buồn cười, việc này bảo cùng hắn trước khi cái đó bạn cùng phòng thật tốt xem à, cũng không biết hắn thế nào. Hứa Dương không khỏi sinh lòng ngày nấy, nếu không phải ngày đó hắn cố ý như vậy, mình cũng sẽ không bị đuổi, mà nhà bọn họ cũng sẽ không bị mình liên lụy. Lâu như vậy, mình tránh ở nơi này chỗ khám bệnh bên trong, cũng không dám sẽ liên lạc lại hắn. Hứa Dương thu nhiếp suy nghĩ, đối Mã Ba bạn cùng phòng nói, "Bây giờ thế nào, càng nễ ẩm sưng liền sao?" Mã Ba bạn cùng phòng nói, "Đúng, càng nễ khó chịu." Hắn cả khuôn mặt cũng nhíu lại, Thửa Dương nói, nhịn một chút, một hồi nữa liền chết lặng. Thửa Dương tiếp tục dùng tả pháp. Người bên cạnh cũng coi trọng sức lực. Qua hơi khoảnh, Mã ba bạn cùng phòng nói, đã tê dần đã tê dần, xong rồi xong rồi, ta có phải hay không lỗ mũi cũng không có. Thửa Dương vung lòng tay, đừng sai bảo, lưu kim 30 phút, ngươi hiện tại chỗ đứng ngay ngắn, chuyển động eo của ngươi, đau liền dừng lại hướng hướng ngược lại chuyển, bắt đầu đi. Thửa Dương nhìn lên đồng hồ, giữ lại kim sau đó, trở về đến mình chỗ ngồi, hướng về phía mấy vị học sinh nói, còn có vấn đề gì cứ hỏi đi, ơ, còn không chép xong đâu. Trần Hạ trả lời nói, không có đâu, lại đi một hồi. Trần Hạ đối vậy hai bạn học nữ, nói, "Tiểu Băng, Kiều Đỏ, hai ngươi không phải chuẩn bị vấn đề sao?" Có thể hỏi. Vậy hai bạn học nữ đỏ mặt đi lên, hướng về phía Hứa Dương có chút ngượng ngùng nói nói, "Hứa lão sư, ngài khỏe." Hứa Dương cũng hướng bọn họ gật đầu một cái, bạn học nữ chính là so bạn học trai mạnh, hơn biết lễ phép, hắn nói, "Không cần khách khí như vậy, không cần, Đê lao sư, ta cũng liền lớn hơn các ngươi mấy tuổi mà thôi." Kiều Đỏ còn lấy một cái quyển sổ nhỏ, nàng tới đây hỏi nói, "Bác sĩ Hứa, lô mãng hỏi một câu, ngài y thuật là gia truyền vẫn là trường học học?" Hứa Dương trả lời nói, "Trường học học, ta cũng mới vừa tốt nghiệp không lâu." Triệu Đào hỏi: "Vậy bác sĩ Hứa là nơi nào tốt nghiệp?" Hứa Dương hơi hơi ngừng lại một chút, hồi nói: "Nam Trung Y Liệ." Đối diện mấy người đồng loạt chấn động một cái, cả nước tốt nhất bốn cái trung y đại học theo thứ tự là Bắc, trên, nam, rộng, mấy cái này trung y đại học nhận phân cũng tương đối cao hả? "Ta dựa vào học phí ạ." Đối diện mấy người đều ngây người, bọn họ là Giang Tân thành phố đại học y khoa học sinh, cái gì khái niệm đâu, đơn giản mà nói đâu, bọn họ trường học một quyển chuyên nghiệp cũng không có. Ngồi ở phía sau xem náo nhiệt tống cũng có chút dần mình, hắn vậy kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Hứa Dương là Nam Trung Y tốt nghiệp?" Vậy làm sao phối hợp đến bọn họ cái này chốn khám bệnh?" Tống Cường lập tức lại nghiêng đầu nhìn về phía Trương Khả, "Nàng không?" Trương Khả chính là cầm điện thoại gì động vỗ, khỏe miệng hơi cong lên một cái độ cong. Trương Khả thay Hứa Dương ở trong lòng âm thầm bổ sung một câu, "Hắn là bọn họ một lần kia học sinh ưu tú nhất, không có một trong." Trần Hạ bén nhạy cảm thấy được trong này tựa hồ có chút câu chuyện, hắn hỏi, "Bác sĩ Hứa là làm sao đi tới nơi này cái trung ý phòng khám bệnh?" Hứa Dương hồi nói, "Nơi này vậy tốt vô cùng, hỏi điểm nghiêm chỉnh đi." Trần Hạ biết Hứa Dương không muốn nhiều lời, hắn sẽ dùng ánh mắt báo cho biết hiếu đỏ một tí. Hiếu đỏ nhìn xem mình sách nhỏ Hỏi nói, "Bác sĩ Hứa, ngươi trước vậy cái thử phụ tử thang video chúng ta đều thấy, ngài đây là đối y dược đơn vị đối phụ tử kiểm tra kết quả một loại châm biếm và kháng cự sao?" Mọi người lại đều nhìn về Hứa Dương, chân Hạ vậy cầm chụp ảnh khí nhắm ngay Hứa Dương mặt. Hứa Dương hồi nói, "Phụ tử có độc, mọi người đều biết, không chỉ có các người biết, chúng ta ở mấy ngàn năm trước cũng đã biết, cho nên rất đã sớm có tương ứng dùng phương thuốc pháp. Vậy rất ít dùng sinh phụ tử, đều là bảo chế qua lại dùng, chính xác bảo chế phương thức sẽ thật to hạ xuống hắn độc tính. Dùng phụ tử thời điểm cũng có nghiêm khắc lượng dùng và phối ngũ phương pháp." Ví dụ như chúng ta sẽ ở phụ tử bên trong gia nhập cam thảo tới giám chế hắn độc tính, bao gồm trước gián một tiếng sau đó, độc tính của nó liền sẽ thật to hạ xuống. Ta uống phụ tử tha nguyên nhân đâu, một cái là vì thuyết minh thấp thể lượng phụ tử không hề sẽ đưa đến trong chúng ta độc. Một cái khác đâu, cũng nói minh trung in nên phải có thần nông nếm thử bạch thảo tinh thần. Chú ý nhất định phải thưởng thức dư liệu, chỉ có đầy đủ biết rõ, ở cho bệnh nhân cho toa thuốc thời điểm mới có trong lòng hiểu rõ, làm được dùng thuốc tinh chuẩn. Nhưng là cũng không đề nghị người bình thường thử nghiệm, bởi vì là thuốc bắc cũng là dùng để chữa bệnh, không bệnh uống thuốc và có bệnh ăn lung tung thuốc, cũng sẽ xảy ra vấn đề. Chân hạ nhũ lại mi Thứa Dương trả lời quá chung quy chung cũ, đây cũng không phải hắn mong muốn, hắn là làm từ truyền thông, muốn là đề tài. Trần Hạ chủ động đặt câu hỏi, y liề dược nghiên cứu đơn vị đối thuốc đông y cũng có nghiên cứu qua, đối hắn bên trong tất cả loại hữu hiệu thành phần và dược lý phân tích cũng làm tỉ mỉ nghiên cứu, ngài xem, cái đó báo cáo không được sao, tại sao phải tự mình uống thuốc đâu? Hứa Dương thì trả lời nói, vậy căn bản không giống nhau. Trần Hạ vấn đề lập tức liền nhọn liền đứng lên, ngài là căn bản không đồng ý y dược cơ cấu nghiên cứu sao? Vẫn là ngài cảm thấy cá nhân ngươi uống thể nghiệm tỉ thí y thuốc nghiên cứu báo cáo hơn nữa tinh chuẩn, hơn nữa dùng thích hợp tại người bệnh? Trương Khả chân mày lập tức liền nhíu lại, người đây không phải là Đả Hồ sao? Hứa Dương nhưng là khoát khoát tay, cái vấn đề này, ta cũng đã sớm muốn nói. Đúng vậy, ta không đồng ý. Trần Hạ ánh mắt nhất thời liền sáng, vậy thì đúng rồi, lúc này mới có lời để ạ. Hứa Dương tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ nói, cũng không nên có cái loại này cái gọi là Tây Y y y dược nghiên cứu đơn vị tới trong nghiên cứu y dược, chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền là sai. Trần Hạ nhất thời kích động, ta đi, huynh hoang để ạ. Bọn họ cùng tới mấy người cũng có chút sững sờ, bác sĩ Hứa nói chuyện như thế mới vừa sao? Trương nhắc nhở nói, Hứa Dương, chớ nói bậy bạ à? Đến lúc đó chú ý bị quẩn khởi công kích. Hứa Dương nghiêm nghị nói, "Phàm lớn chữa trị bệnh, không được trông trước trông sau, từ lự cát hùng, bảo vệ tiết thân mệnh. Ta là một cái bác sĩ, ta cảm thấy không đúng, ta liền nhất định phải nói, ai tới đều giống nhau." Trương Khả và Tống Cường đồng thời ngẩn ra đối diện mấy cái đứa nhỏ cũng là sử sở. Trần Hạ hai tay cầm trụ bằng khí, ngăn chặn nội tâm kích động, ngài cẩn thận nói một chút. Hứa Dương nói, "Thật ra thì thuốc đông y cho tới bây giờ không có gì hữu hiệu thành phần, nó có chính là ấm lạnh hàn nhiệt bốn loại tính chất, cam tân đều năm vị, lên xuống chìm nổi bốn loại đặc điểm, nhập thân thể con người 12 kinh vậy một kinh." Đây mới là thuốc đông y liễu, mà chúng ta cũng là dựa vào thuốc đông y những đặc tính này tới chữa bệnh, lấy dược tính nghiêng, cụ thân thể nghiêng. Cứ một đơn giản ví dụ, thuốc đông y bên trong có một vị thuốc gọi là phù lúa mì, cái gì gọi là phù lúa mì, nắm một cái mang sắc lúa mì ném tới trong nước, nổi lên chính là phù lúa mì. Vậy ngươi tới nói cho ta phù lúa mì có cái gì hữu hiệu thành phần? Chẳng lẽ những cái kia hột đầy đạn, sáng bóng sáng dơ lúa mì, không thể so với những thứ này khô đét trò vui mạnh. Đối diện mấy người đều là sửng sốt một chút. Thứ Dương lại nói, chúng ta có vị lão trung ý tiêu trơn là chúng ta cốt ý đại sư. Hắn lúc còn trẻ chữa bệnh liền cảm thấy phủ lúa mì loại vật này quá ngoại hạng, căn bản không có bất kỳ khoa học căn cứ, còn phủ lúa mì, ăn cái bánh bao cũng so nó mạnh. Cho nên lúc đó chỉ cần kinh điện phương bên trong có phủ lúa mì mùi thuốc này, hắn sẽ cho nó loại trừ. Nhưng là loại trừ sau đó thì sao? Hiệu quả cũng rất kém, bệnh nhân liền không chỉ hết. Nhưng là tăng thêm, thấy hiệu quả liền tận nhanh. Sau đó hắn liền biết rõ, chúng ta mượn chính là phủ lúa mì thang phụ lực, ngươi thiếu cái này, nó chính là không được. Ngươi để cho y dược sở nghiên cứu tới nghiên cứu, hắn có thể nghiên cứu ra thang phụ lực sao? Hắn sẽ nói cho ngươi, cái này không khoa học. Còn có Nhân sâm, cái này đều biết đi. Cũng là thuốc Tây Sở Nghiên cứu nghiên cứu, nhân sâm tạo đại chính là nhân sâm hữu hiệu thành phần, nhưng là nghiên cứu phát hiện, nhân sâm dễ chính tạo đại thành phần là thấp nhất, nhân sâm bên Tây là cao nhất. Dễ nhân sâm, thậm chí liền nhân sâm lá cây tạo đại hàm lượng cũng so dễ chính cao, vậy còn ăn cái gì nhân sâm ạ? Gặm lá cây đi được thôi. Thuốc đồng y rất cần phải nghiên cứu đơn vị, nhưng tuyệt không phải Tây y tiểu nghiên cứu, người không thể để cho hòa thượng tới nghiên cứu thành kinh, cái này không là một chuyện. Chúng ta cần chính là chân chính hiệu Trung y lý, chân chính hiệu thuốc Đông y nghiên cứu đơn vị. 18 phản và 19 ý tranh cãi liền mấy trăm năm. Chúng ta cũng cần nghiên cứu ảo mỗi cái chân chính lao chung ý, ấy. trên tay đều có lâm sàng mấy chục năm để giành được tới mấy cái địa phương tốt tử. Ví dụ như nội mông danh ý lý phượng lâm ngũ căn thang, chính là chị đứa nhỏ bên ngoài cảm phát sốt thuốc hay, hiệu quả thậm chí không thể so với thuốc kháng sinh kém nhiều ít, nhưng lại không có thuốc kháng sinh tai hại. Đây nếu là mở rộng mở, được được lợi bao nhiêu người ạ? Giống như vậy toát thuốc, còn có rất nhiều rất nhiều, nhưng mà toàn mai một. Chúng ta rất cần thuốc đông y nghiên cứu, nhưng là cần chính là chân chính hiệu thuốc đông y và trung ý người làm chuyện này. VSD tử than công dụng, ôn trung trợ dương, khu hàn hóa thấp, điều trị lâm sàng chỉ chứng dương hư hàn thấp, các khớp đau nhức, chân tay lạnh, rêu lưỡi trắng hoạt. Chương 33. Chỉ mong trên đời không tật bệnh. Chương 33. Chỉ mong trên đời không tật bệnh. Thật ra thì năm nay xong hoàng liên truyện kiện, cũng rất tốt nói rõ một điểm này. Chuyện kia vừa ra, ù đù lùn kéo đến tất cả mọi người đều đang chửi trung y, ta tin tưởng các vị nhóm bạn bè khẳng định vậy có không ít người đang chửi. Có thể cái này đặc biệt quan chúng ta chung ý chuyện gì? Thuốc này là vậy hai cái sở nghiên cứu ra được kết quả, cái này hai cái sở nghiên cứu bên trong có một cái đứng đắn trung y sao? Xong hoàng liên là thuốc gì? Trung y quản nó kêu cấp thuốc, cái gì là cấp thuốc? chỉ để ý hàng nhiệt thanh độc, không hỏi bệnh ta ngon luận, cũng không lo phù tránh cư tà, phối ngũ đặc biệt không hợp lý, hoàn toàn không có chung ý suy nghĩ. Hơn nữa cái này thuốc bên trong tất cả đều là lạnh khủng khiếp thuốc, đặc biệt dễ dàng tổn thương thân thể con người dương khí. Năm nay tình hình bệnh dịch thuộc về hàn nữ dịch, dùng tất cả đều là lạnh khủng khiếp thuốc toa thuốc đối phó hàn nữ dịch. Ngươi tìm một thành tích rất kém cỏi trung ý học sinh hắn cũng có thể nói cho ngươi, thuốc này dùng không được. Cái này chính là không có trung ý suy nghĩ dưới sự chỉ đạo nghiệm thuốc mới phải xuất hiện vấn đề. Bởi vì thuốc này không để ý thân thể con người, không phân biệt chứng bệnh tình chỉ để ý thanh nhiệt hạ nhiệt, cho nên tại phòng thí nghiệm bên trong hiệu quả đặc biệt tốt, cho nên mới có thể thông qua thuốc kiểm, tiến vào dự điện, làm thành bên trong thành thuốc đưa ra thị trường tiêu thụ. Cái này bên trong thành thuốc ở 13 năm và 14 năm thuốc men không tốt phản ứng kiểm tra trong báo cáo, phân biệt đứng hàng hạng nhì và hạng nhất, cho nên cái này thuốc vẫn là cho gia súc dùng hơn. Mà những cái kia chân chính địa phương thuốc tử, nhưng là thông không qua bọn họ thuốc kiểm. Mà chuyện này vừa ra, không người mắng vậy hai cái sở nghiên cứu, tất cả mọi người đều đang chửi Trung y y trực tiếp đưa đến Trung y đối lần này tình hình bệnh dịch công hiến, trở thành cởi nhạo. Đến tiếp sau này trên mạng ban bố Trung y kháng dịch công hiến, một phiên nhóm chào. Chú ý ở chỗ này, lần tình hình bệnh dịch có thể nói là biểu hiện thân thủ, thậm chí tuyệt đối có thể xem không bằng năm như vậy, trở thành trung y phục hưng một cái thời cơ, kết quả hoàn toàn bị lỡ. Liên về sau hoa sen thanh ôn viên con nhộng đều không có thể cứu được. Nói đệ bên ngoài nói, ta viết quyển sách này mục đích chính là vì viết chân chính trung y là như thế nào. Đến tiếp sau này ta cũng biết viết đến lần này tình hình bệnh dịch, ta sẽ tỉ mỉ, đặc biệt tường thật, bất thiên bất y nói cho các vị. Chú ý lần này tình hình bệnh dịch bên trong rốt cuộc mở những cái kia toát thuốc, đi đâu chút bác sĩ, dùng cái nào chẩn liệu thủ đoạn, đưa đến dạng gì hiệu quả mà không phải là đơn giản một câu, tổng tham thamưu cùng trước tiên và luôn có hiệu suất đạt 80% trở lên. Nếu như đến lúc đó trong chăn ý hấp phủ kín màn hình toàn bộ khu bình luận, vậy mời các vị nhớ ta sơ tâm. Minh Tâm Đường bên trong, Trần Hạ lại vội vàng hỏi, không chấp nhận kiểm nghiệm, chẳng lẽ ngài không lo lắng ở sử dụng tại người bệnh trên mình xảy ra vấn đề sao? Hứa Dương hỏi ngược lại Trần Hạ, ngươi có nghĩ tới hay không như vậy một cái vấn đề, nếu như cầm thuốc tây dùng trung ý đánh giá hệ thống tới phân chia sẽ như thế nào? Ví dụ như A Mỗ Sần Duẫn, thuộc về ấm lạnh hàn nhiệt vậy một tính, lên xuống chìm nổi vậy một đặc điểm, chua cam khổ tân đều vậy một vị. Ngươi biết nghe chúng ta đánh giá và phân loại sao?" Trần Hạ lắc đầu một cái, không lên tiếng. Hứa Dương nói, "Nếu các ngươi không nghe chúng ta đối thuốc Tây dược lý đánh giá, tại sao phải trông chúng ta thuốc tới đón bị các ngươi dược lý kiểm tra? Ta đây không phải là tranh cãi, mà là từ vừa mới bắt đầu, các ngươi từ trong lòng cũng sớm đã nhận là thuốc bắc không khoa học, không chính xác, cần dùng các ngươi vậy ngay ngắn một cái bộ dược lý nghiên cứu tới đối nó tiến hành đánh giá. Chỉ có phù hợp các ngươi vậy bộ tiêu chuẩn thuốc Đông y lý mới là chính xác, mới có thể dùng ở trên người bệnh nhân. Các ngươi từ vừa mới bắt đầu, cũng chưa có cầm trung ý và tây ý đặt ở ngang hàng địa vị." Đối diện mấy người đều ngơ ngẩn. Tiêu đỏ lầm bầm nói, "Nhưng mà, nhưng mà không có đi qua nghiêm ngặt kiểm nghiệm thuốc tại sao có thể trực tiếp cho bệnh nhân dùng?" Hứa Dương nói, "Chúng ta ở mấy ngàn năm trước cũng đã kiểm nghiệm qua, cùng các người không giống nhau, các người là trước làm thuốc lý thí nghiệm, sau đó đang động vật trên bình thí, cuối cùng ở trên người lần lượt thí, xảy ra vấn đề lại đánh lại, nghiên chế ra được thuốc có hơn một nửa là muốn đánh lại. Không sai, các người rất nghiêm cẩn. Nhưng chúng ta nhưng là nhảy vọt qua trước tất cả trình tự, trực tiếp ở trên người làm kiểm nghiệm, một mực kiểm nghiệm mấy ngàn năm, vậy tổng kết ngàn năm dược lý kinh nghiệm, đây là trực tiếp từ trên người ra được." Kết quả ngày hôm nay đột nhiên các ngươi tới nói cho ta, chúng ta ở trên người thí nghiệm mấy ngàn năm dược lý kinh nghiệm là không đúng, trước phải làm bên ngoài cơ thể nghiên cứu, lại cho động vật dùng, cuối cùng sẽ ở trên người thí. Theo dò hỏi, vậy nếu như các ngươi thuốc đồng ý ở trên người là chính xác, vậy tại sao không thông qua dược tính thí nghiệm, vậy không thông qua động vật thí nghiệm? Thửa Dương trả lời, nguyên nhân ta cũng không rõ ràng, nếu các ngươi thuốc thông qua trước mặt đủ loại trạm kiểm soát, nhưng ở trên người của nước. Vậy chúng ta thuốc tự nhiên cũng có thể ở trên người tác dụng, nhưng ở trước mặt của nước. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng, có lẽ là khoa học kỹ thuật phát triển còn chưa đủ, vẫn không thể phát hiện Có lẽ là hai người lý luận thiên nhiên không cùng, có lẽ là trên người hào diệu đi." Trần Hạ nghi ngờ hỏi nói, vậy luôn không khả năng có đời này tồn tại hai cái tiêu chuẩn câu trả lời chứ? "Không, tiêu chuẩn câu trả lời chỉ có một cái." Hứa Dương đi đang vận eo mã ba bạn cùng phòng chỉ một cái, câu trả lời ngay tại trên người hắn. Mã ba bạn cùng phòng đang một bên vận eo vừa nghe được hăng say đây, bây giờ thấy Hứa Dương chỉ hướng hắn, hắn nhất thời một ngượng, trời ạ, trọng đại như vậy ý học vấn đề khó khăn rơi vào trên người ta. Mọi người đều có chút trợn khóc trợn cười, "Việc này bảo." Hứa Dương hỏi nói, "Eo còn đau không?" "À." Hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Hắn cũng mau quên vụ này, ai, tốt hơn nhiều nhà, ngươi xem, ta cũng có thể quay lại hỉ. Hắn những bạn học kia tất cả đều là hơi sửng sợ. Mã Ba vậy có chút kinh ngạc. Hứa Dương quay đầu lại, đối Trần Hạ nói nói, hiệu quả trị liệu chính là duy nhất câu trả lời. Trần Hạ ngây ngẩn. Hứa Dương đứng lên, nhìn một cái thời gian, vừa vặn 30 phút, hắn đi qua lấy xuống Mã Ba bạn cùng phòng huyết nhân chung lên kim, sau đó nói, đi, bên kia nằm xuống. Mã Ba bạn cùng phòng nằm ở trận trên giường. Hứa Dương lại lấy kim tới đây. Mã Ba bạn cùng phòng kêu to nói, trời ạ, ngươi đừng làm muốn châm cái mông ta chứ. Hứa Dương trấn an nói: "Yên tâm đi, chỉ châm ngươi quốc bộ." "Ai yêu, trời ạ." "Đừng động." Hứa Dương đè lại hắn, sau đó lấy rượu sát trùng ở mã ba bạn cùng phòng đầu gối sau khu tiêu độc, sau đó nói: "Nơi này là ủy bên trong huyện." Ủy bên trong khúc nhượng chân bên trong, hoành văn mạch chủ đường, phải đau không thể giờ, chầm chậm dẫn sống lưng, đau nhức gần mặt triền, gió tí phục vô thường, đầu gối đầu khó khăn rôi quất, kim nhập vừa an khang. Hứa Dương dùng đâm thẳng pháp đâm vào một. "Năm cấp, nói, mạnh đau sống lưng tả nhân chúng, áp chế tránh đau cũng có thể cùng, còn có ủy bên trong một trong huyện, giữa eo trừ nhanh nhâm quân công." Cầm người có thể không tin trung y kinh mạch vật vị lý luận, nhưng khi nhìn đến liệu hiệu thời điểm, mời thừa nhận nó. Chúng ta không chấp nhận thuốc Đông y tiểu Tây phương kiểm tra, nhưng là chúng ta tiếp nhận người bệnh dùng thuốc sau bình phục kiểm tra. Chưa hết, đó chính là chưa hết. Hứa Dương vô vô Mã ba bạn cùng phòng cái ngông, trở lộn xộn, lưu kim 30 phút chung. Hứa Dương đi về tới nói, ta không phản đối Tây y, thật ra thì ta rất tôn trọng Tây y, bởi vì vì các người một mực đang nhanh chóng phát triển, mà chúng ta trung y nhiều năm như vậy một mực ở lùi bước, có thể chữa bệnh thật trung y càng ngày càng thiếu, tên lường gạt nhưng là càng ngày càng nhiều. Ta rất hy vọng có một ngày Y học hiện đại phát triển đến một cái rất huy hoang bước, đến lúc đó nó có thể hoàn mỹ giải thích chúng ta nói nghi hoặc. Nếu quả thật đến ngày hôm đó, đó chính là y học hiện đại hoàn toàn toàn diện vượt qua trung y thời điểm, khi đó, trung y cũng có thể vào nhà bảo tàng, thật ra thì đây cũng không phải là chuyện xấu. Đối diện mấy học sinh lại là sửng sốt một chút. Hứa Dương khẽ mỉm cười nói, chỉ mong trên đời không nô khổ, thà trên kệ thuốc sinh trần, đây là chúng ta chúng ý người theo đổi. Nếu quả thật đến ngày đó, vậy trung y cũng sẽ hoàn thành nó lịch sử sứ mạng, nhưng khẳng định không phải hiện tại. Hứa Dương nhìn mấy người nói, ta có thể tiếp nhận trung y vào nhà bảo tàng. Nhưng tuyệt đối không phải bị đánh đẻ tiêu diệt, quỷ quỷ khuất khuất đi vào Ta có thể tiếp nhận là nó ở vanh vanh liệt liệt, ánh sáng vạn trượng, chân chính phát huy ra mình giá trị thời điểm tiến vào nhà bảo tàng, bởi vì đó đúng là cả nhân loại chuyện may mắn. Đối diện mấy người tất cả đều bị hứa dương nói gây kinh hãi. Chân hạ vậy hồi lâu cũng không nói ra lời, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này, bác sĩ tư tưởng cao độ lại có thể như thế cao. Chân hạ chính là kinh ngạc nhìn hứa dương, giờ khác này, nàng đột nhiên hiểu nàng rốt cuộc rõ ràng Tại sao Hứa Dương ban đầu cam nguyện bước lên thiên đại nguy hiểm đi làm vậy, kiện cùng hắn không có nửa mao tiền quan hệ sự việc, đi làm vậy chuyện thiếu chút nữa hủy diệt hắn một sự việc phát sinh, bởi vì hắn là một cái bác sĩ, hắn là một cái chân chính bác sĩ. Cuối cùng, đám học sinh này trở về, bọn họ trao đổi phỏng vấn kết thúc. Mà ba bạn cùng phòng ở lấy kim sau đó, cũng đã tốt xong hết rồi, đã không có ảnh hưởng gì. Hứa Dương lại cho hắn mở chút dùng thuốc lưu thông khí huyết lưu thông máu thuốc. Mà Hứa Dương ở trước khi tan sở, lại bị Trương Khả gọi lại. "Hứa Dương, cầm ngươi trang block tài khoản mật mã cho ta." Hứa Dương hỏi, "Muốn trừ tiền lương sao?" Trương Khả mỉm cười nói, "Không cần." Hứa Dương cũng cười, còn có hơn 4 năm thời gian mới có thể lần thứ 2 tiến vào hệ thống cùng sư học tập, không biết Trương Khả cần đưa vào hoạt động bao lâu mới có thể giúp mình triệt tiêu hết những thứ này hòa hoan thời gian. Bất quá, khẳng định so với mình mạnh. Ban đêm, 300.000 pence hơn mộ y học phụ cấp khoa học bác chủ, Giang Y Ilya mình, chuyển tái Hứa Dương chăm lo, cũng chi tiền văn, cảm ơn bác sĩ Hứa hướng dẫn cùng giải bảo, đây là ta biết vị thứ nhất thật trung y y, cũng là đáng ta kính nể và học tập một vị thật trung y y. Ba trở lại phòng ngủ sau đó, thủ tiêu hắn trước tất cả nghi ngờ trung y bình luận và phát chăm Hắn lần nữa phát một cái trong log, ta là ta rốt nát mà nói xin lỗi, vậy là ta tổn thương qua tất cả trung ý nói xin lỗi. Bắt đầu từ hôm nay nghiêm túc học tập y thuật, làm một cái chân chính bác sĩ. Chương 34, học tập châm cứu. Chương 34, học tập châm cứu. Tích, hoàn thành nhiệm vụ, truyền thừa người dùng mình trung ý kiến thức thay đổi trung ý hắc đối chung ý cảm tưởng, để cho trung ý hắc chân chính tôn trọng nổi lên trung ý, ý, vì vậy, lấy được được tưởng thưởng đặc biệt, khen thưởng phát cho bên trong. Hứa Dương tò mò một chút mở. Tích, mở cửa y thuật luyện tập phòng, khóa thứ nhất, châm cứu. Hợp tập mục đích, nắm giữ châm cứu lâm sàng chữa trị kỹ thuật, sơ lược nam dữ đốt núi lửa thấu trời lạnh hai loại hỗn hợp bổ tả thủ pháp. Hoa. Wow. Hứa Dương ánh mắt nhất thời liền sáng, Hứa Dương thật muốn hỏi một câu nữa, có còn hay không trung ý hắc, mau cho hắn lại tới một cái soạn. Châm cứu là trung ý chữa trị thủ đoạn một loại, vậy là tuyệt đối không thể thiếu một loại. Vậy bởi vì hắn tương đối đặc thủ trận liệu phương thức, cho nên một mực bị nhân thần nói trước. Tất cả loại điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong thần IEEE, tất cả loại bữa bộn thần châm, tất cả loại bữa bộn châm cứu. Còn có các loại thần Ivan, nhân vật chính cầm ngân châm, bỏ mặc bệnh gì? một kim đâm xuống là tốt, sau đó nói mình châm cứu vô địch thiên hạ. Thứ nhất, hiện tại dùng đều là thép không dị kim, thứ hai, vậy đặc biệt không phải châm cứu, mà là kim gai. Châm cứu căn bản là hai tiểu đồ, cũng phải kim gai, hay là ngải cứu. Trung y sở dĩ xa sút, trong đó lớn vô cùng một cái nguyên nhân chính là tên lường gạt quá nhiều. Người người đều là thần y gì, hết. còn bao trị bệnh, điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong cũng là tất cả loại qua loa tuyên dương. Chân chính trung y là rất không ưa thần y cái này hai chữ, không có cái nào bác sĩ có thể 100% bảo đảm duy nhất liền chữa người bệnh, coi như là trường trọng cảnh cũng không được. Trung ý là một môn đặc biệt vụ thực y thuật, nó có mình sở trường địa phương, cũng có mình không ám hiểu. Cõi đời này không tồn tại hoàn mỹ y thuật. Ta từ đầu đến cuối cho rằng trung ý thổi chính là trung ý hắc. Nó như vậy châm cứu ở toàn bộ trung ý hệ thống bên trong gánh vác tác dụng gì chứ? Trọng yếu nhất chính là một chữ, mau. Trước kia trung ý cấp cứu lúc đó, thường nhất dùng đến chính là châm cứu. Cứu cấp phương pháp, nhất không mau hơn kim gai đây là nhanh nhất thấy hiệu quả phương thức trị liệu. Trung ý chữa bệnh, chú trọng 4 chữ, giản tiện liêm nghiệm, phương pháp châm cứu là có thể cầm cái này bốn chữ phát huy đến sâu sắc. Cho nên thời cổ rất nhiều trung ý du lịch tứ phương thời điểm, thuốc bên trong Dương Trừ thả mấy loại phối trí thuốc ra, nhất định sẽ thả một cái châm cứu bao. Hiện tại châm cứu ở toàn thế giới đều rất lựa, Âu Mỹ các nơi thời châm cứu tiền lương cao vô cùng. Châm cứu cửa này kỹ thuật, phải học biết, nửa năm là đủ rồi. Muốn biết chữa bệnh, không cái 5 6 năm công phu căn bản không xuống được. Muốn học tinh, cả đời thời gian cũng không nhất định đủ. Kim gai đồ chơi này, không phải nói đâm xuống là được, chỉ sẽ kim gai và ngả cứu, gọi là châm cứu tượng, bảo kiện hội sở bên trong đều có loại phục vụ này. Nhưng chân chính chữa bệnh, là phải học biết bốn chẩn bệnh chứng. Cho nên rất nhiều trung y học viện châm cứu chuyên nghiệp học sinh, một học chính là 5 năm, tốt nghiệp còn không thế nào biết chữa bệnh. Đồ chơi này cũng không dễ dàng. Chữa bệnh cùng bảo kiện hoàn toàn là hai câu chuyện mà, chữa bệnh thì phải phân rõ âm dương trong ngoài hư thật hàn nhiệt, bệnh ở đâu một khi vậy một mạch, giống như hứa dương cho mã ba bạn cùng phòng trận bệnh như vậy, trước phải đoán được người ta là tức ngưng động máu động mới sẽ biết phải thế nào xuống châm. Là thực chứng liền được dùng tiêu chạy thủ pháp, không phải đơn thuần tìm đối huyệt vị, tắm vào muốn nhúng tay vào dùng. Cho nên có rất nhiều người bệnh tìm trung y chữa bệnh, ví dụ như chẳng eo, người ta đi lên cho ngươi tới một bộ cứu xoa bóp ống lửa, toàn bộ lên Lúc ấy thư thái hóa giải, sau khi về nhà ngủ mở giấc, ngày thứ hai đau liền giường cũng không đứng dậy nổi. Tại sao? Hắn không biết chữa bệnh à? Người cái này một bộ đặt ở làm bảo kiện trên người bình thường, dù sao người ta lại không bệnh, làm một bộ sau đó ăn nhàn, buổi tối có thể ngủ ngon giấc. Cho nên hiện tại càng ngày càng nhiều người chỉ nói tìm trung ý điều chỉnh thân thể, không nói tìm chung ý chữa bệnh, chính là bởi vì không biết chữa bệnh trung ý quá nhiều. Trâm cứu lớn nhất ưu thế là cái gì? Một cái là hiệu quả tốt, thứ hai là mau. Có chút lợi hại trâm cứu danh y liễu, thậm chí có thể làm được kim đến hết bệnh, cứu đến nhanh tiêu. Kim Lai kỹ thuật bên trong nhất là triều đại danh gia nói chuyện xây xưa chính là đốt núi lửa và thấu trời lạnh hai loại thủ pháp. Chứng có hư thật, hư thì bổ, kỳ thực ta. Đốt núi lửa chính là lớn bộ phương pháp, mà thấu trời lạnh chính là lớn tiết. Cái này hai loại thông tầng thủ pháp thấy hiệu quả thật nhanh, hiệu quả tốt vô cùng. Năm đó Nhật Hàn hai nước thầy trâm cứu đến nước ta tới trao đổi, liền từng một lần xem thường nước ta trâm cứu, cho rằng chúng ta hẳn hướng bọn họ học tập. Cho đến chúng ta chung ý lấy ra đốt núi lửa và thấu trời lạnh hai bộ tuyệt hoạt, mới để cho bọn họ hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Nhưng lại trước mắt nắm giữ người, có thể đến được trên đầu ngón tay. Thửa Dương cũng chỉ sẽ bình thường châm cứu, hắn cũng không nghĩ tới hắn còn có cơ hội học tập cái này. Thửa Dương cũng không do dự, trực tiếp lựa chọn tiến vào y thuật luyện tập phòng. Đương nhiên, Thửa Dương phát hiện mình nhà hoàn cảnh thay đổi đây là một gian phòng khám bệnh, ở giữa để một tấm trần giường, đứng đối diện hai người. Thửa Dương ngắm nhìn bốn phía, hắn lại nhắm mắt lại, nhìn xem hệ thống nhắc nhở, phát hiện hệ thống cũng không có bất kỳ biểu hiện. Chẳng lẽ lần này không có câu chuyện tinh tiết, cũng không có qua lại quá khứ vị lai, đơn thuần chỉ là luyện tập y thuật. Thứ Dương đồng chí ngươi tốt, ta là người giáo viên, kế tiếp là do ta tới truyền thụ ngươi cứu kỹ xảo. Đối diện một cái mang tròn không ánh mắt, tướng mạo mười phần nho nhã người, hướng về phía Hứa Dương chậm rãi nói, "Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời ngẩn ra, ngài, ngươi tốt, ta kêu thừa đặc an, ngươi có thể kêu ta thừa giáo viên." Hứa Dương hoàn toàn bối rối, Giang Y Y và Sư Minh, Trần Hạ Dậu sao có hơn 300.000 fan hâm mộ, truyền bá lực vẫn là có thể, vừa chuyển phát Hứa Dương trầm lọ, lập tức liền có rất nhiều lập tính. Nhất là Trần Hạ lớn lên còn thật đẹp trai, tiểu muội muội Sư Huyền thật là giỏi hả, còn tuyên truyền ý đây." Trần Sư Minh Y, vậy nhất định rất lợi hại. "Wa, Trần Sư Minh thật là đẹp trai." phối đồ. Trần Hạ trang blog dưới đáy hỏa phong có chút nghiêng. Đồng thời đâu, Hứa Dương trang blog cũng nhiều rất nhiều fan hâm mộ, đây đều là Trần Hạ cho hắn dẫn lưu, ban đầu Hứa Dương liền chẳng một ngàn cái fan hâm mộ, hiện tại fan hâm mộ tính chạy thẳng tới 3000. Hắn vậy mấy cái trang blog phía dưới cũng nhiều rất nhiều nhắn lại, nhất là vậy cái uống thuốc video. Tiểu muội muội cửa không thời gian để ý một cái đeo đồ che miệng nuôi bác sĩ, nhưng là Trần Hạ fan hâm mộ cũng có không thiếu nhân sĩ trong nghề, nhân sĩ trong thấy sau đó, coi như kích động. Trời ạ, Phía trước xem hỏa thần phái đạo hữu chết. Hỏa thần phái Nưu Cầm người hỏa thần phái mình ăn lung tung phụ tử cũng được đi, có thể đừng lấy ra dạy xấu xa người bạn nhỏ. Phía dưới cái gì cũng nói, trung ý cũng không phải một khối thiết bản, trung Y môn hộ ý kiến cũng là rất sâu, lưu phái tranh mấy trăm năm. Nhưng, bỏ mặc nói thế nào, hứa dương ra ánh sáng tính đi lên. Hệ thống là cái rất địa phương thần kỳ, chỉ cần có người tuyên truyền trung ý ý, liền nhất định sẽ có trung ý hắc đến. Nhất là trong long, trung Y hát tụ tập, bọn họ giống như là nghe vị thịt con rồi như nhau, cách ngàn dặm cũng có thể chính xác tìm được. Cho nên không qua mấy tiếng, trung ý cửa nhanh chóng đến chiến trường, thậm chí còn có mấy cái lớn về cỡ tung bay kêu gạo. Trung ý Hắc cửa công thành chiếm đất, rất nhanh liền công hám Giang Y Lisi huynh và Hứa Dương Trang Block lùn kéo đến tiếng chuội rửa, tiếng chất vấn, tiếng la báng, ngay tức thì chìm ngập hai người trong lo. Hứa Dương còn không đổ đâu, trước hết bị một đám người đen lệnh cho một lần. Chương 35, Hệ thống đại chiến. Chương 35, Hệ thống đại chiến. Chương khả thấy Hứa Dương Trang Block thất thủ sau đó, nhanh chóng gọi điện thoại đi ra ngoài. Mà những cái kia ban đầu nhạo báng Hứa Dương là hỏa thần phái hành động trung ý môn vậy mình bình luận, bọn họ tranh luận bất quá như thế nhiều trung ý hắc, nhưng là bọn họ biết mình không thể lại thêm loạn. Mà Trần Hạ bên kia nhưng là một chút động tinh cũng không có ở Giang Ý rìa ngoài trường học một cái bên trong tiểu khu, Trần Hạ vô cùng tĩnh táo nhìn trong log, còn có các hạng số liệu. Mã Ba ở một bên gấp gáp hỏi nói, "Hạ ca, ta vẫn không thể phán kích sao?" Mã Ba bạn cùng phòng vò đầu bứt tai, có chút nóng nảy. Trần Hạ bình tĩnh lắc đầu một cái, vẫn chưa tới thời điểm, nhiệt độ còn chưa lên tới. Mã Ba chà sát đầu mình, có chút nóng nảy nói, "Nhưng mà, nhưng mà bác sĩ hứa bây giờ bị nhiều người như vậy mắng, cái này, cái này sẽ hay không quá tốt?" Trần Hạ nhìn Mã Ba một mắt, buồn cười nói, ngươi ngược lại là rất quan tâm hắn. Hai người không phải từng xích mích sao? Mã Ba có chút ngượng ngùng nói nói, cái này không thể để cho an tiết, hơn nữa, người ta vốn là rất có bản lãnh, lại là rất có ý đức một tên chung ý ỉ, chúng ta như vậy không tốt đâu. Chân Hạ khẽ lắc đầu, ngươi biết cái gì, ta đây là đang bận địu hắn, lại đi tìm mấy phê thủy của tới, tới soát đề tài. Những cái kia hắc qua chung ý lớn về sửa sang lại không? Mã Ba bạn cùng phòng đội vàng gật đầu, sửa sang lại. Chân Hạ lớn tiếng nói, vậy còn nỡ ra làm gì? Nhanh chóng tìm thủy quân đi bọn họ trang blog phía dưới soát, để cho bọn họ cùng đi đả kích bác sĩ hứa, cùng đi tham dự. Ta nói cho các ngươi, 10 giờ trước cái đề tài này phải trên tìm kiếm hot. Hai người bận bịu đáp ứng. Trần Hạ chính là nghiêm túc nhìn chằm chằm màn ảnh, trong lòng yên lặng cầu nguyện, có thể đừng để cho hắn làm không công một chẳng à chuyện phát triển cũng đúng như Trần Hạ dự tính như vậy, càng ngày càng nhiều trung ý hắc lớn về tham dự vào, cái đề tài này nhiệt độ vậy nhanh chóng bị giăng đến 9h30, cái đề tài này rốt cuộc lên tìm kiếm hot, mặc dù chỉ ở chót hết, mặc dù rất nhanh liền bị đỉnh đi xuống, nhưng dầu gì cũng là cái tìm kiếm hot không phải. Mà lúc này, Trần Hạ và Hứa Dương trang block toàn bộ thất thủ, nhất là Hứa Dương, hắn fans mộ mới 1000 cái đâu, hơn nữa tất cả đều là soạn Nhưng lại hắn phát vậy mấy cái trang blog dưới đấy bình luận mỗi một cái đều vượt qua 5000, nhất là uống thuốc video, đủ 8000. Khá hơn chút làm đỏ minh tinh đều không nhiều như vậy chứ, ngươi cũng biết hứa dương bị chửi có nhiều thảm. Đinh linh linh. Điện thoại di động reo. Trần Hạ cầm điện thoại di động lên, "Alo." Bên đầu điện thoại kia chuyển tới người phụ nữ thanh âm, "Này, Trần Hạ bạn học, tìm kiếm hoặc đã, lúc này có phải hay không nên thả video?" Trần Hạ khỏe miệng lộ ra mình cười, "Dĩ nhiên, dĩ nhiên, đáp ứng ngươi, ta khẳng định biết làm đến. Là khả khả tỷ ra sức, đây là ta vinh hạnh." Bên đầu điện thoại kia chính là Trương Khả. Trương Khả đứng ở nhà mình trên ban công, chờ cháo không cười nói, bớt nói nhảm, cái đợt này tới một cái, ngươi có thể thu hoạch một nhóm lớn fans hâm mộ chứ? Trần Hạ nhưng nói, "Ai, chúng ta đây là cùng có lợi đôi bên cùng có lợi, được cái mình muốn, còn được hơn cảm ơn khả khả tỷ đâu, nếu không ta cũng không nghĩ tới còn có cái này hay phương pháp." Trương Khả nói, "Đừng nói nhảm, nhanh chóng thả video, ta bên này vậy bắt đầu chuẩn bị." "Được." Trần Hạ cúp điện thoại sau đó, hướng về phía Mã Ba hai người nói, "Thời điểm đến, thả video đi, sau đó trực tiếp làm ra ánh sáng." Trần Hạ trên mặt lộ ra mỉm cười. Những cái kia trung ý hắc lớn vê nhảy nhót càng vui mừng, đợi lát nữa mặt thì sẽ càng đau. Mà Trương khả cướp điện thoại sau đó, cũng là than nhẹ một tiếng, nàng nhìn sao trời, trong lòng tràn đầy ý thẹn, Hứa Dương, thật xin lỗi. Rất nhanh, Trần Hạ lên mạng một cái video. Mở đầu là Trần Hạ mình mặc trắng. Cáp la mọi người khỏe, ta là Giang Y y sư huynh Trần Hạ. Trung y vẫn là nước ta y học hệ thống bên trong không thể phân cắt một phần chia, đã từng ở trên lịch sử hành nghề chữa bệnh ngàn năm, nhưng là bây giờ đối với nó chất vấn người càng ngày càng nhiều. Chúng ta khi nhìn đến Minh Tâm Đường bác sĩ hứa phát trang sau đó, cũng đã từng trải qua hoài nghi. Y học là một môn đặc biệt khách quan học vấn, chỉ có quả thật hiệu quả trị liệu mới có thể nghiệm chứng y học. Vì nghiệm chứng chúng ta hoài nghi trong lòng, cho nên ta cùng ta các niên đệ niên muội đặc biệt cùng đi một chặng Vân Huyện, đi Minh Tâm Đường tìm bác sĩ hứa làm chữa trị, phía dưới là toàn bộ cặn kẽ quá trình. Video đi qua biên tập lại và chế biến, còn hợp với chữ viết và chút diễn cảm bao. Sung sướng thời điểm, nhảy cống hoan hô. Nghiêm túc địa phương, nghiêm túc cẩn thận. Chỉ bất quá Hứa Dương sau cùng phỏng vấn bị cắt bỏ hơn phân nửa có tranh cãi lời nói, chỉ để lại Hứa Dương nội tâm độc trắng, chỉ mong trên đời không tật bệnh, tình nguyện trên, kệ thuốc sinh trận. Nguyên bản Trần Hạ là định dùng hứa Dương có tranh cãi lời bản tới sao đề tài, nhưng mà hắn cũng ra cửa, lại bị Trương Khả gọi lại, Trương Khả cùng hắn tăng thêm phương thức liên lạc, dạy hắn biện pháp này, cho nên mới có buổi tối như thế vừa ra câu cá chấp pháp. Trần Hạ cũng cảm thấy được dùng cái này vừa ra, so hắn ban đầu ý tưởng thân nhau, cho nên vậy là ứng. Video vừa ra tới, hướng gió lập tức xoay ngược lại. Trần Hạ vậy lập tức tiêu tiền làm ra ánh sáng và mở rộng. Có chung ý đen địa phương thì có chung ý bột, trừ cái này hai người ra, còn có một nhóm lớn đung đưa không chừng người đi đường đây. Húng chi Trần Hạ hâm mộ cũng không thiếu, cho nên lập tức trang blog lại náo nhiệt. Trung y hấp anh hùng bàn phim á khẩu không trả lời được. Trung y bộ thấy chứng cơ sau đó, tinh thần đại chấn, lập tức phản kích. Người đi đường nghiêng vẻ vậy rất rõ ràng. Trên trang blog Trung y bác các chủ vậy phát trang blog ủng hộ. Chân chính Trung y, cái này một lời để rất nhanh liền leo lên tìm kiếm hot. Chân hạ mo thừa dịp còn nóng rên sát, lại phát một cái trang blog, không đạo Trung y tuyệt không dùng, người nào bảo vệ ta hoa hạ mấy ngàn năm. Rất vui vẻ có thể gặp phải một vị chân chính Trung y liê, bác sĩ hứa y thuật và ý đức thật sâu khích lệ ta. Cho nên ta không hi vọng một ít lớn cửa, vì cho mình dẫn lưu, đi hấp như vậy một vị chân chính có y thuật lại có ý đức tốt Trung y Trong chốc lát hướng gió xoay ngược lại, mấy vị kia lớn vẻ đều bị phun chết ở chứng cơ trước mặt, ngươi còn có thể nói gì? Người ta cũng cầm bệnh chữa lành. Mấy vị kia lớn vẻ lúc này mới phát giác được không đúng, nhưng là đã muộn, không qua bọn họ dĩ nhiên không thể nào nhận thua, cũng không khả năng thừa nhận mình sai rồi, mà là chua sót nói đây là vận khí mới chữa xong, chú ý lý luận cũng không có bất kỳ khoa học căn cứ. Lúc này dưới đáy bình luận liền không khách khí như thế. Cô hay ngươi, ngươi tới vận khí một tí xem xem, người ta có thể trị hết bệnh, ngươi có thể sao? Thím ngươi đẹp trai đi. Dát dưới. Những người này một nửa là trung y bộ phản kích, một nửa là Trần Hạ Thụy Quân, trước mặt Tu đủ Đồn kéo đến máng hứa Dương và Trần Hạ cũng là đám này thủy quân, hiện tại máng lớn về cũng là bọn họ. Internet náo nhiệt có thể gặp một ban. Trang này trẻ chén say xưa thẳng đến buổi tối 11h30 mới chậm rãi dừng lại, tìm kiếm hot vậy rất xuống. Nhưng là thành tích cũng là rất rõ ràng. Trần Hạ trang blog ban đầu có hơn 300.000 fan hâm mộ, hiện tại đã đến 350.000, chuyện này còn có thể lại xào hai trời, phòng đoán có thể phá 400.000. Hơn nữa chuyện này đối hắn hình tượng được à, hiện tại hắn cô gái ái mộ như ý đâu hắn cảm thấy hắn được tiên đại bị khuất, bị như vậy nhiều vô lương bác trúng mắng, hơn nữa còn tạo hắn nghiêm cẩn hình tượng, dấu sao người ta tự mình đi làm điều tra đây. Hơn nữa còn trượng nghĩa chết luôn, thấy Hứa Dương bị nhiều người như vậy mắng, hắn không có bo bo giữ mình, ngược lại đứng ra giúp người ta trong eo. Ván này, Trần Hạ mặc dù xài không ít tiền, nhưng vẫn là được lợi lớn. Mà Hứa Dương trong lòng, dĩ nhiên vậy từ một ngàn giả giảแฟน hâm mộ, nhanh chóng vượt 10 ngàn. Hứa Dương vậy tạo một cái hình tượng, một cái có thể chữa bệnh, có ý đức thật trung y Chỉ ít chú ý Hứa Dương những người này, đều biết hắn có thể trị bệnh. Nửa đêm, Hứa Trung Y phát một cái trong lòng Không có bất kỳ một người nào bác sĩ có thể bao trị bệnh, tây Ý như vậy, trung Ý cũng như vậy. Trung tây y lý luận tiên nhiên không cùng, nhưng cái thế giới này không phải là bởi vì không cùng mới đặc sắc sao? Ta rất hy vọng dùng trung Ý lý luận và trung y hiệu quả trị liệu tới chứng minh trung y y, tới đối mặt những thứ này đối trung Ý nghi ngờ, cho nên ta rất hy vọng các vị bằng hữu tới theo ta cùng nhau trong cảm thụ y mị lực. Ta là bác sĩ Hứa, ta ở Vân Huyện Minh Tâm Đường xem mạch, sở trường trung y nội khoa chữa trị, lại là phụ nhân bệnh. Chương 36. Trung y sau đó khá tốt. Chương 36. Trung y sau đó khá tốt. Bên ngoài phi thường náo nhiệt. Hứa Dương ở châm cứu luyện tập phòng bên trong chố mắt ngẩn ngơ. Người trước mắt này hắn rất quen thuộc, bọn họ trường học thì có vị tiên sinh này tấm ảnh và pho tượng, bởi vì đây chính là bọn họ nam chung ý thứ nhất đảm nhiệm hiệu trưởng. Hứa Dương không nghĩ tới mình lại lại có may mắn đi theo Thừa lao học tập thuật châm cứu. Phải biết Thừa lao có thể không đơn thuần chỉ là châm cứu mọi người, hắn vẫn là vĩ đại nhà giáo dục. Hiện còn giữ Trung Quốc châm cứu đại sư hơn một nửa suất từ môn hạ của hắn, dường như học phái rộng rãi trong người nước. Thừa lão hướng về phía Hứa Dương gật đầu một cái, "Hứa Dương đồng chí, tiếp theo ngươi tất cả châm cứu luyện tập cũng sẽ ở trên người hắn tiến hành." Hứa Dương nghiêng đầu nhìn về phía đứng một người khác, người này ánh mắt đờ đẫn, mặt không cảm giác, đứng thẳng tắp, cũng không nói chuyện, làm được giống như là một hình người bằng xác. Hứa Dương có chút ngộng, vị này là? Thừa Lao nói, đây là cho người luyện tập dùng công cụ người, cũng không phải là chân nhân. Hứa Dương có chút kinh ngạc, hệ thống đồ cảm giác càng ngày càng lợi hại. Thừa Lao nói, bắt đầu đi, người bệnh đau dạ dày, tiến hành chưa trị đi. Thừa Lao vừa dứt lời, vậy công cụ người lập tức liền che mình ngủ. Hứa Dương nhìn ánh mắt liền sáng, này, thật chí năng. Hắn liền tiến lên bắt đầu vọng văn vấn thiết, chẩn đoán đứng lên, châm cứu cũng là chữa bệnh, muốn trị bệnh thì phải trước rõ ràng bệnh cơ là cái gì. Thừa Dương như nhau dạng chẩn đoán qua đi, 4 trần hợp nhân sâm, cuối cùng ra được kết luận là người bệnh mới vừa giận dữ nổi giận qua, gan mùi thơm nồng mà hóa lửa, một vợ mà ngồi đất, đưa đến nóng này hoành nghịch phạm dạ dày, tới dạ dày quán cam đau. Thừa Lao hỏi nói, như thế nào, như thế nào chữa trị? Thừa Dương suy nghĩ một chút, hồi nói, bệnh này ở gan, gan là mới vừa bận, cố lấy sơ tiết là thích hợp. Dạ dày là một trong lục phủ, phủ trong đó không, tả mà không dấu, vì vậy dạ dày lấy thông là bổ. Trị pháp cần phải lấy sơ gan lý bên trong thông phủ. Lấy gan mộ huyệt cùng tay quyết âm màng tim kinh kinh kim huyệt lấy sơ mềm lạc khí, lấy tay chân dương minh kinh nguyên huyệt, hợp huyệt cùng dạ dày mộ huyệt lý bên trong thông phủ. Kim gai kỳ cửa, chúng quản, gian sử, hợp lâu, thúc tam lý, lương câu. Kỳ cửa là gan mộ huyệt, có sơ mềm gan một tác dụng. Bởi vì gan mùi thơm nồng tất hóa nhiệt, cho nên lấy thuật hỏa tay quyết âm màng tim trải qua gian sử huyệt, huyệt, hiệu quả. Cố lấy thủ Dương Minh đại tràng kinh hợp cốc lấy địch đồ rốt. Lương khâu là kinh túc Dương Minh vị khách huyết, có giảm đau tác dụng, lại là trị cấp tính đau dạ giả dày. Thừa Lao hài lòng hơi gật đầu một cái, không tệ không tệ, tới châm cứu đi. Được. Thửa Dương nội tâm vậy rất phong chấn, hắn để cho công cụ người người bệnh cởi đi quần áo sau đó, nằm ở trận trên giường. Thửa Dương xuống châm sau đó, hỏi, có hay không có hễ ẩm sưng cảm? Công cụ người vẫn chưa trả lời. Thừa Lao nhưng nói, sai. Thừa Dương ngạc nhiên gật đầu. Thừa lão giải thích nói, chung y kim vị là lấy được khí mà nói, cũng không phải là đơn thuần hỏi người bệnh phải chăng có hễ ẩm sưng cảm thầy thuốc Hàn bằng vào là thủ hạ mình cảm giác, phải chăng cảm giác được kim chìm xuống chặt hoặc là kim giới có từ làm chủ. Nếu như đơn thuần chỉ bằng mượn người bệnh cảm thụ mà nói, thường thường dễ dàng phạm sai lầm, bởi vì người tại chưa có châm chính xác huyết vị thời điểm, người bệnh vậy thường thường sẽ xuất hiện toán chứng cảm giác, nhất định phải tổng hợp cân nhắc. Thừa Dương gật đầu một cái, nghiêm túc nói, ta ghi nhớ. Thừa Lao nói, châm cứu chi đạo, quý ở thực hành. Cái này luyện tập phòng là phổ thông trung ý không có đủ hoàn cảnh, ngươi nhất định phải nghiêm túc học tập, luyện tập nhiều hơn. Ừ, Dương trả lời. Thừa lão lại tỉ mỉ một chút xíu dạy Hứa Dương như thế nào dùng kim phản đang nằm vị kia là công cụ người, không có nóng này, không có cảm tình. Thật ra thì thuật châm cứu vẫn luôn có công cụ người, tông triều thời điểm còn làm châm cứu đồng nhân làm châm cứu trường học. Học trung y học sinh đều biết, vừa lên châm cứu, nhất gặp họa chính là bạn cùng phòng. Sau giờ học luyện tập, chính là lẫn nhau châm. Nhưng bỏ mặc kia loại phương thức đều không hứa dương tốt như vậy, dấu sao đây là hệ thống hắc khoa học kỹ thuật. Thừa lao một bên cho hứa dương làm mẫu, vừa nói nói, được khí một từ thủ gặp tại nội kinh hút thì bên trong kim không làm phí ngốc, tiến đã lâu lưu, không làm tà bài, hút thì truyền kim, lấy được khí là cố nói cách khác làm kim đâm vào đường huyết sau đó, thông qua ve chuyển sách cắm các loại thủ pháp, dùng kim gai vị trí sinh ra cảm giác đặc thù và phản ứng, cái này gọi là được khí, cũng có gọi chấn cảm. Lúc này người bệnh và bác sĩ đều sẽ có cảm giác. Ngoài ra muốn phân rõ chính là được khí hòa khí tới là không giống nhau. Nội kinh từng viết gai muốn, khí tới mà hữu hiệu, hiệu quả tin, như phong chi thủy mây, minh ư như gặp trời, gai chi đạo tất vậy. Thật ra thì khí tới mới là ra kim thời điểm mấu chốt, mà đời chúng ta trung ý nhưng lẫn lộn khí tới và được khí hai cái khái niệm, phổ biến cho rằng khí tới và được khí là giống nhau. Thừa Lao thở dài một tiếng. Sắc mặt từ từ có chút đổi được cô đơn. Hứa Dương trong lòng nhất thời căng thẳng, "Ngài, không có sao chứ?" Thừa lao cười khổ một tiếng, "Ta đã từng vượt qua Sơn Hà vạn dặm, Viễn Độ trùng dương đi viết bản học tập bọn họ tân phái châm cứu lý luận, cầm chúng ta cổ xưa kinh lạc huyết vị giải thích thành Tây y thần quản lý bản về. Cũng từng vì thế buôn ba không nghĩ, nhưng mà tại gần giường chữa trị lúc đó, cái này bộ lý luận nhưng là rất khó hành thông. Nhất là ở gặp phải một ít khúc chết khổ sở tại bệnh, nhưng vẫn là phải thường thường mượn cổ pháp. Đến từ từ già đi thời điểm, mới phát hiện con đường này đã đi nghiêng." Thừa lão ngẩng đầu nhìn Hứa Dương, cẩn thận hỏi nói: cả người trong hậu bối chữa bệnh cho người, không có bị nói gạt quá sâu chứ. Thừa Dương nhất thời trong lòng đau xót, nước mắt cũng mau ra đây. hắn bận bịu nói, ngài ngàn vạn lần chớ nói như vậy, nếu như không có ngài, Trung Y Châm cứu đã sớm giật vong. Thừa lao nhưng là khoát tay một cái, lắc đầu một cái. Châm cứu một đạo, truyền thừa ngàn năm, vẫn luôn là trung y bản lãnh giữ nhà, ngàn năm qua hưng thịnh không giảm. Thăng đến đạo quang 2 năm, thanh chính phủ đột nhiên hạ lệnh phế trì châm cứu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đạo quang hoàng nói cứu lúc đó, lộ lưng, này không quân chi đạo, sau đó lại lo lắng thầy thuốc sẽ dùng kim tới hành thích. Minh triều chính là châm cứu phát triển đỉnh cấp thời điểm, đến Thanh triều nơi này liền như mặt, thuật châm cứu ngay tức thì sa sút. Rồi đến dân quốc thời điểm, lưu hành toàn diện học tập văn hóa Tây phương, một đám có thức sĩ yêu cầu toàn diện phế trừ truyền thống văn hóa. Thanh hữu trong đó đại biểu Trung Y, Dễ, đứng núi chịu sào ở toàn bộ thời kỳ dân quốc, công khai hoạt động nhiều lần toàn diện phế trừ trung y chính sách. Thanh hữu lấy kinh lạc và huyết vị là trận liệu thủ đoạn châm cứu, thì càng thảm ở đó một bi thảm nhất niên đại, châm cứu cơ hồ đều phải đi hết giệt tự đường, đều không người học. Chính là ở nơi này nguy nan nhất thời điểm, thừa lao đứng dậy, khoác sóng quần tại vừa độ, đỡ cao ốc tại Nam Ninh, Trung Quốc cái đầu tiên châm cứu hàm thụ đơn vị là Hán làm, cái đầu tiên châm cứu chuyên nghiệp trường học là Hán làm, cái đầu tiên châm cứu tạp chí cũng là Hán làm. Hắn ở tiếp nhận người xưa lý luận trên các bản, tích cực cùng phía Tây y học kết nối, còn xa Độ chủng Dương đi viết bản phiên dịch bọn họ châm cứu chư tác. Viết bản trước kia cũng là Học Trung Y Li, bọn họ kêu Hàn Y Li, nhưng từ mình trị Duy Tân sau đó, giới y học vậy cả cách, bọn họ vậy diệt Hán Đa Dương, hắn y thiếu chút nữa diệt tuyệt. Thuật châm cứu cũng là như vậy, vì sống sót, bọn họ tích cực sửa đổi châm cứu hướng dẫn lý luận, cầm kinh lạc cùng Tây phương thần kinh học thuyết kết hợp với nhau, như vậy mới khoa hóa, rốt cuộc giữ lại Thừa Lao chính là ở nơi này trên căn bản, lẫn nhau kết hợp kiểm chứng, ở một cái không thể nào thành công trên đường hung hãn bước ra một bước, rốt cuộc giữ nguyên trâm cứu cửa này kỹ thuật, phấn chấn lúc ấy chúng ý người tinh thần. Thiếu chút nữa diệt tuyệt thuật châm cứu, rốt cuộc ở thừa lao trên tay lại lần nữa phục hưng đứng lên. Còn không chỉ như vậy, thừa lao còn bồi dưỡng nhóm lớn châm cứu nhân tài, còn cải tiến thủ pháp châm cứu, cải tiến châm, cứu dụng cụ, phát triển châm cứu lâm sàng chữa trị, những thứ này tất cả đều là HUIC cải tiến. Có thể như thế nói, thừa lao tuyệt đối là cận đại tới nay đối trâm cứu cống hiến lớn nhất người, không có một trong. Có thể thừa lao vẫn còn ở lo lắng Mình thành tiểu sẽ hay không đối với đời sau Trung Ý sinh ra ảnh hưởng không tốt. Cho nên hứa dương lòng chua sót cực kỳ. Chỉ là ở đó một niên đại, thật không có biện pháp, người không khoa học hóa, cũng chỉ có thể bị chính sách diệt tuyệt. Cho nên lúc đó những thứ này Trung Ý hối ngoại chú phái dẫn quân người đều là vang đương đương Trung Ý đại cao thủ, ví dụ như đường Cho Xuyên, Trương Thiết Thuẩn, còn có Thừa Lão. Những người này ở đây lúc tuổi già, không một ngoại lệ, tất cả đều phát hiện mình ban đầu đường đi nhầm. Cho nên cũng đều từ trong Tây Hối thông trên đường, lại lần nữa đi trở về đời sau trung ý thường đối chung Tây Hối thông phái có chút hà trách, nhưng thực đây là không khách quan, bởi vì ngươi cũng không có ở vào lúc đó thời đại bối cảnh rữa ở đó một niên đại, ở đó một cần toàn bộ phía Tây khoa học hóa niên đại, ngươi không cải cách chính là chờ chết à mà bọn họ là ở đó một trung ý nhất tuyệt vọng niên đại, khổ khổ kiên thủ người. Những thứ này thầy thuốc, đều đáng giá được chúng ta tôn kính. Ở mới Trung Quốc thành lập sau đó, ban đầu dựa vào thần kinh học thuyết hướng dẫn châm cứu lý luận, lại bị sửa lại trở về, lần nữa dùng kinh lạc lý luận. Khí tới và được khí là bởi vì là thần kinh học thuyết hướng dẫn mới làm xáo trộn chung một chỗ nhưng là cái này hai cái làm xáo trộn quan niệm nhưng vẫn không có đạt được ổn nắn thông tục mà nói đâu được khí chính là châm chính xác vị, có thể thi triển thủ pháp trị liệu khi tới liên đại biểu hữu hiệu có thể ra kim kết thúc trị liệu hiện tại cầm hai cái quan niệm phối hợp với nhau khi tới tương đương với được khí đó cũng không có kết thúc ký hiệu cho nên hiện tại phổ biến lâm sàng tiêu chuẩn chính là lưu kim 30 phút thừa lao tháng một tiếng chúng ta không có phải biết vấn đề cần do các ngươi hạ đồng lứa đi thăm giò trung y tương lai cuối cùng là các ngươi thừa dương nghiêm túc hơi gật đầu một cái thừa lao ngằng đầu liếc mắt nhìn vừa dương lại từ từ thấp kém đi, hồi phục lại dương mắt, hắn cẩn thận hỏi nói, các ngươi sau đó, có nhất định phải cầu dùng Tây ý phương thức nghiệm chứng chung y sao? Hứa Dương vẻ mặt hơi chậm lại, sau đó hắn lập tức chuyển đổi mặt mày vui vẻ, làm sao vậy chứ? Trung y sau đó, khá tốt. Chương 37, lại lần nữa trở lại quá khứ. Chương 37, lại lần nữa trở lại quá khứ. Cho tới bây giờ không có tốc thành thành thầy thuốc, trên giấy đảm binh và lâm sàng chữa trị xong tất cả đều là hai câu chuyện. Bất kỳ một người nào bác sĩ nếu muốn nâng cao tự thân kỹ thuật, đều cần từ nhiều lâm sàng trên thực tế tới. Châm cứu, Nối dương loại kỹ thuật này lại là cần đại lượng thực hành, nhưng là trên thực tế thường thường không có như vậy nhiều cơ hội cho người. Nhưng Hứa Dương không giống nhau, hắn không chỉ có tốt nhất lão sư, còn có tốt nhất hoàn cảnh học tập. Hệ thống mô phòng ra luyện tập phòng, có thể nói hắc khoa học kỹ thuật, cái đó công cụ người quá dùng tốt, nói sinh bệnh gì, sẽ có cái đó bệnh, mã tượng, mặt voi, lưỡi voi cũng nhất trí, Kim Đâm phản ứng vậy rất chân thực. Hơn nữa có thể nam có thể nữ, có thể lao có thể thiếu, có thể mập có thể gầy. Hứa Dương cũng không biết ở đó một luyện tập phòng bên trong nán lại bao lâu, dù sao thì là không ngủ không nghỉ biệt chứng, Kim Gai, về chuyển sắc cắm tất cả loại thủ pháp, hắn liền đốt núi lửa và thấu trời lạnh cũng luyện, nhưng chỉ là bước đầu năm giữ, tỷ lệ thành công không tới 50%. Cùng Hứa Dương lại lần nữa lúc tỉnh lại, trời đã sáng. Hứa Dương có chút mơ mịt, lại cảm thấy có chút miệng khát, liền đưa tay đi lấy mép giường ly nước, hắn đưa ra ba ngón tay nắm được ly nước, mới vừa vừa nhắc tới tới, lại theo bản năng cho giữ đi xuống, còn xoay tròn mấy cái, làm được ly lộn một cái, nước tất cả đi ra. Ơ. Nước lạnh tung đến Hứa Dương trên tay, hắn mới rực mình tỉnh lại. Lần này, đầu hắn mới rốt cục hồi qua thần. Hắn nhanh chóng nhắm mắt lại, tra xem mình số liệu. Chú ý truyền thừa hệ thống. Chuyên thư người, Hứa Dương. Tuổi tác: 28. Ý kỹ thuật đánh giá: Châm cứu hành lâm cao thủ. Ý lý Đức đánh giá: Ưu. Hứa Dương nhất thời có chút ngạc nhiên buồn rỡ, lúc này mới vào một chuyến châm cứu luyện tập phòng, châm cứu của mình kỹ thuật lại có thể thì có cấp thành phố chuyên gia tài nghệ. Hứa Dương nhìn xem mình hai tay, đối chung ý tương lai lại thêm một phần lòng tin. Hứa Dương lại xem hệ thống, phát hiện có nhiều cái không đọc tin tức. Hứa Dương điểm đi vào cha xem, phát hiện có nhiều cái tăng tốc độ bao không có nhận, Thứa Dương lượt nhấn sử dụng. Sau đó hắn bưng nước lên tới uống nước, một đêm này đi qua, có thể hao hết nhiều ít thời gian ạ. Chúc mừng ngài, tăng tốc độ 5 năm. Tích. Chúc mừng ngài, lần thứ 2 cùng sư học tập mộ đủ lệ tại thêm thành công. Tích. Bởi vì truyền thừa người xuất sắc tuyến truyền, lấy được được tưởng thưởng đặc biệt, khen thưởng có thể mở lần thứ hai cứu y thuật luyện tập phòng quyền hạn. Hứa Dương của họ đầu ngâm nước, cũng không biết đi xuống nước, hắn cũng bối rối. Trời ạ, một đêm này xảy ra gì? Ta biểu hiện gì? Làm sao đột nhiên bị ưu tú? Không chỉ có vậy bấy cha 10 năm hòa hoan thời gian tăng tốc độ xong rồi, hắn còn lại lấy được một lần tiến vào châm cứu y thuật luyện tập phòng cơ hội. Qua một lần hắn liền đến cấp thành phố chuyên gia tài nghệ, một lần nữa còn không được lên thiên. Một đêm này rốt cuộc xảy ra gì? Hứa Dương thật là có điểm bối rối, hắn hỏi hệ thống, có thể hệ thống căn bản không để ý tới hắn. Hứa Dương suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là trên trang blog xuất hiện vấn đề? Hứa Dương nhanh chóng mở ra trang log, mở ra mới phát hiện, hắn mới phát hiện hắn tin tức liệt biểu đã bị trên bể, toàn bộ đều là 99. Ta đi, sẽ không cho ta mua một tìm kiếm hoặc chứ? Hứa Dương kinh ngạc không dứt. Hứa Dương vội vã gọi điện thoại hỏi Trương Khả, "Này, Khả Khả, cái này tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Trương được có chút mệt mỏi, "Không việc gì, chính là giúp ngươi làm một tiểu tiểu tiếp thị." Không có chuyện gì, tới sớm một chút đi làm, ta trước cút. Hứa Dương có chút thán phục để điện thoại xuống, quả nhiên chuyên nghiệp sự việc phải giao cho người chuyên nghiệp làm, chính hắn làm việc đã mấy ngày, gì thí dụng không có, lúc này mới đem trang blog giao cho chương khả xử lý, kết quả một đêm thì có tốt như vậy hiệu quả. Hứa Dương nhất thời vui vẻ hư. Hứa Dương nhìn lại có một lần tiến vào châm cứu y thuật luyện tập phòng cơ hội, trong lòng không khỏi có chút ngứa một chút, liền đi như vậy, cảm giác có chút tâm bất cam tình bất nguyện à, Hứa Dương hỏi hệ thống, ta tiến vào một lần châm cứu luyện tập phòng sẽ hao phí trên thực tế nhiều ít thời gian. Hệ thống trả lời, tích. Ngâm nhận là một lần ngủ thời gian nhưng cũng tự do thiết lập, không nói sớm, ta thiết lập thành một phút, lại tới một sóng đi. Hứa Dương quát to một tiếng, sau đó lập tức cặp mắt liếc một cái ngã lên giường, mà hắn ý thức một lần nữa đi tới trong đó luyện tập phòng. Lại là trời đất tối sầm châm cứu luyện tập. Cùng Hứa Dương lại lần nữa lúc tỉnh lại, hắn kỹ thuật châm cứu đã đến hành nghề y tế thế tài nghệ, đây chính là cấp tỉnh chuyên gia tài nghệ. Đi lên nữa, đó chính là quốc thủ cấp bậc, cấp quốc gia chuyên gia. Mà Hứa Dương thừa kế thừa lão châm cứu kỹ thuật, còn học tập châm cứu bên trong hai bộ tuyển hoạt, đốt núi lửa và thấu trời lạnh, hắn bây giờ có thể làm được tỉ lệ thành công ở 70% trở lên. Cái này cũng đã vô cùng không được. Thửa Dương phấn chấn hơn, vậy nhanh chóng thu thập đồ đạc đi mình Tâm Đường phòng khám bệnh đi tới phòng khám bệnh, chào hỏi. Thửa Dương hỏi Trương Khả, "Khả khả, tối hôm qua thế nào, ta làm sao đột nhiên nhiều như vậy nhiều fan hâm mộ?" Trương Khả mặt mũi bình tĩnh, lộ ra chút mỉm cười, "Không việc gì, chính là đơn giản tuyên truyền liền một tí." Thửa Dương gãi đầu một cái, thán phục nói, "Này, internet thật thần kỳ." Trương Khả khẽ mỉm cười nói, "Sau này ngươi tài khoản liên để cho ta tới giúp ngươi tuyên truyền đưa vào hoạt động đi." Thứ Dương gật đầu một cái nói, "Có ngươi giúp ta, ta yên tâm nhiều." Trương Khả đối hứa dương cười hắc hắc, tiếp theo sau đó túi đầu làm nổi lên điện thoại di động. Trương Khả không giấu vết khe khẽ thở dài, cách cuối tháng còn có một cái hơn to lễ, nhưng mà trước mắt tiền vốn lỗ hổng còn có 20.000. Đây không phải là một khoản rất lớn tiền, nhưng lại đủ để ép bọn họ cái này tiểu tiểu phòng khám bệnh không có phương pháp. Trương Khả chỉ hy vọng hết thể nhanh lên trên chứng quy, chỉ cần phòng khám bệnh có thể sức khỏe đưa vào hoạt động đi xuống, trước mắt điểm này vấn đề khó khăn thật ra thì không coi là là vấn đề khó khăn gì. Dẫu sao mới hơn 20.000, thẻ tín dụng bộ hiện cũng có thể bộ đi ra. Mấu chốt không phải trước mắt, mà là sau đó à. Tiền cho mượn ra ngoài là phải trả, phòng khám bệnh đến tiếp sau này kinh doanh còn phải tốn tiền, ba nàng bệnh vậy còn phải tiếp tục tiêu tiền. Không có hợp lý kinh doanh lời kiểu mẫu, phòng khám bệnh sớm mượn vẫn là phải xong đời. Nhà các nàng đã kê cận phá sản, đây là Minh Tâm Đường cơ hội cuối cùng, nàng không thể nào vì Minh Tâm Đường không để ý ba nàng sống chết. Cho nên lần này lại không thành công, vậy liền thật không có Minh Tâm Đường. Cho nên Trương Khả dốc toàn lực. Cho nên Trương Khả mới tới cái tàn nhân chiêu, nàng cầm tất cả hy vọng đều đặt ở Hứa Dương trên mình đây là nàng sau cùng kỳ vọng, cũng là Minh Tâm Đường cơ hội cuối cùng. Hôm nay tới người bệnh so ngày xưa nhiều một chút, có 11 cái, trừ phụ nhân bệnh, cũng có chút cái khác tật bệnh. Đều là đến tìm Hứa Dương chẩn bệnh, còn có chút là từ trên trang blog thấy Hứa Dương, mộ danh tìm tới. Hứa Dương vậy đều nhất nhất chữa trị, Hứa Dương cơ sở vốn là rất tốt, ở bệnh viện Tây Viễn học bổ túc qua một năm sau đó, các hạng lâm sàng, kỹ năng tất cả lên, nhất là hiện tại có cấp tỉnh chuyên gia cấp bậc châm cứu kỹ năng, vậy thì càng là như hổ thêm cánh. Châm cứu lớn nhất tác dụng chính là thấy hiệu quả mau, đây là có thể cầm trung ý tiện liêm nghiệm bốn chữ phát huy đến mức tận cùng một môn liệu phương thức. Cho nên tới Trần bệnh bệnh nhân cũng lấy được được không tệ hiệu quả trị liệu và thể nghiệm, cũng rất hài lòng. Mà Trương khả vậy an tâm không ít, Hứa Dương quả nhiên không có phụ lòng nàng kỳ vọng. Trương Khả ít tiền thời điểm, cười ánh mắt cũng không nhìn thấy. Chỉ là Tống Cường đợi ở phía sau nhìn miệng phát khô, trong lòng vắng vẻ, minh tâm đường người thứ nhất vị trí xem ra thật không giữ được. Tam việc, Tống Cường thất hồn lạc phách về nhà. Hứa Dương cũng trở về mình trong phòng trọ, hắn nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại, khởi động lần thứ 2 cùng sư học tập. Một hồi ánh sáng mạnh sáng lên, hệ thống nhắc nhở, thời gian đã tới năm 1979. Hứa Dương mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở một cái giường nhỏ trên, hắn nhìn chung quanh một chút, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hắn thật sâu hít một hơi cái này đến từ năm 1979 không khí à. Ai vớ đặc biệt như thế thối. Hứa Dương, mau dậy đi, à, à à à à hai ta ngủ quên, còn không mau dậy giường. Hai ta sắp trễ rồi, ngươi còn muốn hay không làm tiền lao đồ đệ? Lưu Minh đạt kích động bỏ rơi mình vớ túi, hướng về phía Hứa Dương lớn tiếng rêu dao. Cái gì? Tiền lao muốn thu đổ. Hứa Dương trong lòng cả kinh. Chương 38. Xảy ra chuyện. Chương 38. Xảy ra chuyện. Lưu Minh đạt kéo Hứa Dương chạy ra bên ngoài. Cái này hai người tối hôm qua quá mệt ngủ, không ao ước cái này vừa cảm giác lại có thể ngủ quên. Lưu Minh Đạt cũng sắp điên, kéo Hứa Dương đi bên ngoài đang đang đang chạy. Hứa Dương vừa chạy, có chút mở mịt nhìn xa lạ bốn phía, hắn ngạc nhiên hỏi nói, "Đây là đâu ạ?" Lưu Minh Đạt cũng không quay đầu lại liền nói, "Ngươi ngủ hồ đồ. Đây là huyện ngoại thành bệnh viện nhân dân ạ." Hứa Dương nhất thời trong lòng cả kinh, đây là đổi kịch bản sao? Hắn vội hỏi, "Chúng ta làm sao ở chỗ này?" Lưu Minh Đạt vừa chạy một bên kêu to, "Ngươi thật ngủ đồ. Chúng ta hạ cơ tầng bệnh viện đối khẩu tiếp viện 3 ngày, ngươi ngày hôm nay liền quên." À Hứa Dương lúc này mới rõ ràng đây là đang làm gì. Hứa Dương vẫn có chút không rõ ràng, hắn hỏi, nhưng mà cái này cùng Tiền lao thu học trò có quan hệ thế nào? Lưu Minh đặt lôi Hứa Dương chạy như điên, cũng không quay đầu lại lớn tiếng kêu nói, "Ta hôm qua không phải cùng ngươi nói, ngươi nhanh như vậy liền quên." Trong viện một mực ở truyền tiền lao muốn trước khi về hưu lại thu tên học trò, chuyến này hạ cơ tầng tiếp viện biểu hiện xuất sắc nhất liền rất có thể trở thành tiền lao học trò. "Ngươi không nhìn lần này chọn đi ra ngoài bác sĩ trẻ tuổi đều là chúng ta trung y phụ khoa xuất sắc nhất mấy cái à, chạy mau đi, nếu là cái này cơ hội bị nghiêm đẹp và Triệu Vĩ cứ đi, hai ta cần phải hối chết không thể." Hai người chặt chạy chậm chạy chạy tới trong sân trong sân treo biểu ngữ là hoan nên bọn họ những chuyên gia này tới cơ tầng trợ rốt hai người tiếp theo hướng bên trong chạy. phòng khám bên ngoài vây quanh không ít người bệnh viện huyện cũng có khoa trung y gì hết. bệnh viện huyện Lưu viện trưởng cũng muốn thừa dịp lần này cơ hội để cho bọn họ khoa trung y bác sĩ trẻ tuổi đi theo những thứ này trung y chuyên gia rèn luyện một chút lần này bệnh viện Tây huyện tới trung y chuyên gia cũng không thiếu mọi người thương lượng một tí liền để cho bọn họ những thứ này bác sĩ trẻ tuổi trung nhau với một cái người bệnh tiến hành chữa trị viết ra chuẩn liệu ý kế tới để cho tiền lao nhưng chuyên gia này cho bọn họ đi học chuyện này Tối hôm qua cũng đã nói, chỉ là Hứa Dương và Lưu Minh Đạt cái này hai cái hàng lại có thể ngủ quên. Bệnh viện huyện khoa trung y bác sĩ trẻ tuổi cũng chữa trị kết thúc, bệnh viện Tây huyện vậy hai vị bác sĩ trẻ tuổi vậy làm xong, liền còn dư lại cái này hai hàng. Lưu Minh Đạt và Hứa Dương một hồi chạy như điên, cũng mau chạy hộc máu, mới chạy đến phòng khám bệnh. Lưu Minh Đạt cách thật xa liền quỷ kêu nói, "Lưu Minh Đạt, Hứa Dương, trước tới đưa tin." Mang Lưu Minh Đạt học tập Lâm Sảng Hạ Vân Vũ bác sĩ sớm ở cửa lo lắng chờ. hắn gặp cái này hai tên khốn tiếp rốt tới, hắn nhanh nói, mau chút mau chút, liền các ngươi hai người." ngao. ngao, ngao. Lưu Minh đặt gào kêu liền kéo Hứa Dương xông vào, Hứa Dương cánh tay đều bị hắn quấn đau. Hai người chạy vào phòng khám bệnh, tất cả mọi người đều ở xem hai người bọn họ. Cái này hai hàng đỡ đầu gối, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, lại liền một câu đầy đủ đều không nói ra được. Có thể mệt lạ. Tiền lão nhìn có chút im lặng, cái này hai người giở trò quỷ gì? Bệnh viện huyện Lưu viện trưởng vậy nhìn buồn cười, cái này hai người tuổi trẻ. Hứa Dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn, tất cả mọi người đều ở xem bọn họ, mà hiện tại vậy không người ở cho người bệnh làm chữa trị, chẳng lẽ liền còn giữ lại hai người bọn họ? Hứa Dương lại rời ánh mắt đến liền tiền lao trên mặt, nhìn tiền lao cái này quen thuộc hình dáng, Hứa Dương trong lòng cũng nổi lên cảm khái ý, rốt cuộc lại trở về. Tiền lao khẽ lắc đầu, hắn nói, "Lưu viện trưởng, nếu không chúng ta nghỉ ngơi trước 10 phút đi." Lưu viện trưởng bận điều nói, "Được, được, tiền lao ngài bên này mời." Lưu viện trưởng đối tiền lao đặc biệt khách khí. Lưu Minh đặt và Hứa Dương chợt cảm thấy lung túng. Tiền lao xem hai người một mắt, hư một tiếng, còn không đi nhanh rửa mặt, coi là hình dáng gì? Ùm, là. Lưu Minh Đạt và Hứa Dương đi tới bên cạnh nhà cầu, hai người dựa tay một cái lại rửa mặt, cái này mới rốt cục cầm thở hỗn hển chưa đều, tim cũng từ từ đi xuống. Hứa Dương rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, làm sao cảm giác đuổi theo lần không phải không kẽ hở nối liền à? Tiền lao làm sao đột nhiên muốn thu đồ? Hắn vội hỏi Lưu Minh Đạt, "Lưu Minh Đạt, Tiền lao làm sao đột nhiên muốn thu đồ?" Lưu Minh Đạt nhỏ giọng nói, "Tiền lao tuổi tác quá cao, phòng đoán vậy không chỉ được mấy năm bị bệnh, cho nên muốn thừa dịp hiện tại lại thu một tên đồ đệ cuối cùng, đây chính là đệ tử quan môn ạ." Hứa Dương trong lòng nhất thời có chút động, nhưng đồng thời hắn nhưng là nhướng mày một cái, "Hãy thu một tên học trò." Lưu Minh Đạt nói, "Đúng vậy." Hứa dương nhìn Lưu Minh Đạt, Vẻ mặt nhất thời ngẩn ra. Đây chẳng phải là nói mình cùng Lưu Minh Đạt chỉ có thể có một người có thể trở thành tiền lao đệ tử. Trước đời, chính là Lưu Minh Đạt trở thành tiền lao đệ tử con môn. Lưu Minh Đạt tùy tiện vỗ vua Hứa Dương bà vai, nói nói, không có chuyện gì, hai anh em ta ai với ai hả, không cần biết hai bãi sư, một người khác liền bái ông ta làm thầy. Đến lúc đó Đồ Tôn đi theo cùng nhau học tập, vậy tổng nói đi qua đi. Hứa Dương tức giận nói, vậy ngươi tới làm cháu trai đi. Đi ngươi đi. Lưu Minh Đạt phun một câu, sau đó nhanh chóng phất tay một cái, "Được, vào đi thôi." Hai người lại đi nhanh lên đi vào. Tiền lão nhìn hai người một mắt, nói nói: "Đây chính là người bệnh, hai người đối nàng tiến hành chẩn đoán, sau đó đem chẩn đoán kết luận và dùng phương thuốc viết ra là tốt, đây là đối các ngươi một lần khảo hạch, thăm các ngươi trình độ như thế nào." Lưu Minh đặt đi lên trước đối người bệnh chữa trị, chú ý chữa trị thủ đoạn đơn giản vọng văn văn thiết bốn loại, một phen chẩn đoán qua sau đó, Lưu Minh Đạt trở về, ở bệnh ví dụ trên cần thận viết. Hứa Dương nhìn chân mày hơi lông lại một cái, xem Lưu Minh đạt địa bộ này không đơn giản à, hắn lên lần hồi trước khi đi, Lưu Minh đạt trình độ liền cùng hắn xong hết rồi, lần này trở về làm sao cảm giác Lưu Minh đạt lợi hại hơn. Hứa Dương trong lòng cũng cảm nhận được liền áp lực thật lớn. Tiền Lão lật xem lưu minh đạt chẩn liệu ý kiến, đối Hứa Dương nói nói, "Hứa Dương, đến ngươi." Ừ, Hứa Dương trả lời một tiếng, đi lên phía trước cho người bệnh làm trần đoán. "Hạng nhất, hạng nhất cẩn thận chẩn đoán qua đi, bốn chẩn hợp nhân sâm, không thể nghiêm phế. Y gì thuật cho tới bây giờ đều không phải là dùng để vết kỹ, bác sĩ chẩn đoán nhất định nhận thật cẩn thận, 4 chẩn hợp nhân sâm mục đích chính là vì giảm thiểu sai lầm lậu trần có thể." Hứa Dương vậy trần đoán xong rồi, ở trên quyển sổ viết dưới mình chẩn đoán, giao cho Tiền Lão. Tiền Lão cũng ở đây xem Hứa Dương chữa trị ý kiến, chỉ bất quá không nói gì. Vậy đại tỷ nhưng là có chút không kịp đợt. Nàng cũng ở chỗ này đợi hồi lâu, nàng nóng nảy hỏi, "Không phải ta đây rốt cuộc bệnh gì hả? Ta cũng buồn bực hồi lâu." Tiền lão nhìn Hứa Dương chưa chịu ý kiến, thuận miệng đáp nói, "Trứng hà tích tụ." Bên cạnh có mấy cái bác sĩ trẻ tuổi, à, liền một tiếng, sắc mặt nhất thời khó coi. Lưu viện trưởng vậy tức giận trận mắt nhìn mấy cái này tuổi trẻ một mắt. Mà Hứa Dương và Lưu Minh đắc chính là lặng lẽ hai mắt nhìn nhau một cái. Tiền lao Dương mắt nhìn một cái mấy cái này học cắt bã, tiếp tục nói, "Là trứng tích, âm hư máu nhiệt gây ra, bệnh ở máu phút. Âm hư dương thịnh, máu phân tích nhiệt, cho nên máu nhiệt ngưng hành." Nóng như lửa mặt xích nhức đầu choáng váng đầu, mục hoa hủ thai, phiền lòng mất ngủ. Kinh nguyệt tính hơn sắc sâu, bựa lưỡi màng vàng, thế chấp đỏ có gai, mạch tượng đỏ huyền. Tiền lao còn chưa nói hết đâu, liền bị đại tỷ cắt đứt. Ma kỷ nửa ngày, đại tỷ rất phiền não, gấp gáp hỏi nói, "Không phải không là, đại phu, cái gì tích? Ta bệnh gì tới?" Tiền lao hồi nói, chính là Tây Y nói u sơ tử cùng, "Bất quá ngươi chờ một chút tốt nhất đi làm cái siêu âm, xem xem rốt cuộc có bao nhiêu." Tiền lao tiếp theo xem Hứa Dương phương pháp trị liệu, trừ tam giáp dán thêm dạng toa thuốc già, hắn còn viết châm cứu chữa trị, cái này thì để cho tiền lão có chút tò mò. Cái gì? Ta coi U sư tử cung. Vậy đại tỷ lập tức liền kích động. Tiền lao cũng chưa xem xong hứa Dương Trần liệu ý kiến, liền bị vậy đại tỷ dọa cho giật mình, Tiền lao ngẩn đầu nhìn qua. Vậy đại tỷ cầm lên mình bao, không nhịn được nói, nguyên lai là một U sư tử cùng, mất ta như thế nửa ngày sức lực, ta đi." Tiền lao buồn bực hỏi nói, "Đồng chí, ngài không chữa sao?" Vậy đại tỷ đứng lên, đứng dậy muốn đi, "Chị nha, sao có thể không trị ạ, nhưng ta là U sư tử cùng, ta được tìm một tây y làm giải phẫu đi nha." Lưu Minh đặt chen miệng gọi nói, "Đồng chí, chúng ta cũng có thể trị." Vậy đại tỷ liếc mắt, "Được rồi, không cần cầm ta tìm vui vẻ." Ngài cho rằng ta là những cái kia không học thức người trong thôn đâu. Chú ý các ngươi không phải điều dưỡng thân thể, chỉ một chút đau bụng kinh sao? Cái này được khai đau, các ngươi có thể không trị được bệnh này, các ngươi mông không được ta. Bên trong căn phòng mọi người vừa nghe lời này, nhất thời toàn hết ý kiến đại tỷ phất phất tay, trong miệng đích đích cô cô nói nói, "Được, ta còn phải đi Tây Y bên kia lại tra một lần, lại được tốn thêm một lần tiền." Phế ta cái này nửa ngày thời gian, được, hồi gặp mấy vị. Đại tỷ cái này thì phải ra cửa. Đương nhiên, cửa xông vào một người, thiếu chút nữa không cùng đại tỷ đụng cái tràn đầy đại tỷ dọa cho giận mình, làm gì vậy? Người, người nọ nhưng là không thời gian lý đại tỷ, viện trưởng, không xong, xảy ra chuyện. Chương 39, Ngưng động sinh. Chương 39, Ngưng động sinh. Lời này vừa ra, bên trong phòng họp đám người tất cả giật mình. Tới vậy bác sĩ mau mau nói liền một chút tình huống, đoàn người lập tức chạy xuống. Tiền lao năm nay cũng 80 nhiều, đi đứng khó chịu, Hứa Dương và Lưu Minh đạt dịu đỡ hắn đi ra ngoài. Lưu viện trưởng liền ở một bên. Vào lúc này vậy không người lại có thời gian quản vậy lại tỷ, đại tỷ ngược lại là bị đám này cuồng chạy ra ngoài bác sĩ làm được xửng sốt một chút, sau đó nàng vậy đuổi sát theo đi xem nhiệt. Tới báo tin vậy bác sĩ, vừa đi vừa nói nói, vậy hai vợ chồng là bên trong nhăm thôn, ngày hôm qua sản phụ ở nhà chuyển dạng, một ngày vậy không có thể sinh ra. Mấy người trong lòng đều là trầm xuống, xong rồi, đây là ngưng đọc sinh. Hắn tiếp theo nói, mắt thấy bế tắc, bọn họ mới kéo một chiếc xe lôi người đưa đến hương phòng y tế bên trong, hương phòng y tế đánh đỡ để làm không có hiệu quả, vừa thấy không chỉ được, liền vội vàng đem người đưa viện chúng ta bệnh viện tới. Bác sĩ Triệu cùng bọn họ nói phải hơn đẻ mổ, C section, nhưng là bọn họ sống chết không đồng ý nói là nghe nói chúng ta nơi này tới đại chuyên gia, cần phải để cho đại chuyên gia xem xem. Mọi người đều cao mày, đầu năm nay chữa bệnh điều kiện không hề phát đạt. Rất nhiều dân quê sinh hải tử còn đều là ở nhà xanh, mời tất cả đều là bà mụ. Chỉ là không nghĩ tới vào lúc này còn ra tới một cái ngưng động sinh, lúc này là gặp phiền thoái. Đi mau, đi mau, đi nhanh xem xem. Lưu viện trưởng nhanh chóng thúc giục. Bệnh viện cửa phòng xanh, bác sĩ Triệu đều sắc bị trước mặt cái này, mặt mũi đen tối gầy gò nam tử bức cho điên rồi. Bác sĩ Triệu cơ hồ đều đem ra hết hống thanh âm, ta cùng ngươi nói, liền sản phụ hiện ở cái tình huống này, phải lập tức đưa đi làm phẫu mổ, nếu không rất nguy hiểm. Chỉ là cái đó chàng trai da đen cắt tay, không ngừng túi đầu đi tới đi lui, trong miệng một mực ở niệm, "Đại chuyên gia tới không? Đại chuyên gia tới không?" Bác sĩ Triệu lớn tiếng nói, "Ta cùng ngươi nói, coi như là tiền lao tới, cũng là sẽ đề nghị ngươi xanh ngổ." Chàng trai da đen vẫn là gấp xoay quanh, nhưng chính là không chịu đáp ứng. Bác sĩ Triệu hai tay chống nạnh, cũng ký không được. Lưu viện trưởng đoàn người rất nhanh thì đến. "Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra?" Lưu viện trưởng bận bịu đặt câu hỏi. Vậy chàng trai da đen nhìn lại, đội vàng hỏi nói, "Trong thành tới trung ý đại chuyên gia đâu? Đại chuyên gia đâu?" Sản phụ nằm ở trên giường bệnh cheo cheo bình, ngay tại phòng khám bệnh bên trong, ra cửa chính là phòng xanh, chính là còn không đẩy vào. Vậy sản phụ ở trên giường bệnh mồ hôi đầm đìa, tinh thần mệt mỏi hết sức, ánh mắt luôn luôn khép mở một tí. Hô hấp không thuận, luôn luôn ợ một cái, còn có nôn mẹ. Tiền Lao không nói hai lời, nhanh chóng tiến lên tra xem. Hứa Dương chính là sững sờ tại chỗ, hắn miệng to thở hổn hển. Giờ khắc này, Hứa Dương tựa hồ nghe không gặp thanh âm bên ngoài, nhưng là hắn lại có thể nghe gặp mình thô trọng tiếng thở và kịch liệt đập tiếng tim. Hắn nhìn nằm ở trên giường bệnh, cơ hồ muốn ngất phụ. Hắn con người càng mệt càng lớn, tiếng hít thở vậy càng ngày càng nặng. Cứu mạng ạ. Cứu mạng à? Ai tới mau cứu ba ba ta, cứu mạng ạ. Hứa Dương trong đầu đột nhiên hồi vang lên câu này, đã rất lâu không có xuất hiện qua nói, mà cái đó té xuống đất cụ già cũng ở đây hướng hắn vô lực dơ tay lên, dùng ánh mắt tuyệt vọng đang nhìn hắn. Là ngươi, là ngươi, là ngươi hại chết ba của ta, ngươi cái này đổ trắng đồ tệ. Ngay hoàng hốt, Hứa Dương tựa như thấy được cái đó mặt mũi giữ tợn người phụ nữ hướng hắn vào tới. À. Hứa Dương hù được cả người run lên. Hứa Dương, ngươi thế nào? Lưu Minh đặt lắc lắc Hứa Dương bả vai. À. Thứ Dương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, có chút mờ mịt nhìn xung quanh. Lưu Minh Đạt lại hỏi, ngươi thế nào, sắc mặt khó như vậy xem. Ta không có sao." Hứa Dương vội vàng lắc đầu, sau đó nhanh chóng tiến lên tra xem sản phụ tình huống. Hiện tại Tiền Lao ở tự mình làm chẩn đoán. Hứa Dương vậy nhanh chóng nhìn sang. Bọn họ những thứ này, bác sĩ trẻ tuổi sắc mặt trong chốc lát cũng đổi rất khó khăn xem. Bọn họ bệnh viện vậy không khoa sản, sản phụ sản xuất cũng sẽ không ở bọn họ bệnh viện tiến hành, bọn họ đều không trải qua cái này vừa ra. Huyện trong bệnh viện trẻ tuổi trung ý cũng có chút ngậm, bởi vì sản phụ sản xuất vậy không tới viện bọn họ quản ả sinh một ngày vậy không có thể sinh ra, lúc này mới đưa bệnh viện Đây là cấp chứng a bọn họ là trung ý à? Lúc nào cấp chứng đến phiên bọn họ nói chuyện, trong chốc lát tất cả mọi người trong lòng đều có điểm loạn, không biết nên làm như thế nào. Chỉ có Lưu Minh đặt và Hứa Dương còn có thể ổn được một chút. Hứa Dương nhanh chóng vững tâm thần, tiếp tục xem xét sản phụ. Cái này sản phụ khí nghịch không thư, tinh thần mệt mỏi không có sức, mồ hôi đầm đìa, tâm trạng phiền não bất an. Sản phụ hình thể gầy yếu, trưởng thành thấp bé, lưới chất loãng, sắc mặt trắng bể. Sản phụ lao công chàng trai da đen hai tay ôm chung một chỗ, khẩn trương nhìn tiền lão. Tiền lão lại cho sản phụ làm mặt hắn thần sắc rất nghiêm trọng. Hắn đối sản phụ thân nhân nói, loại chuyện này, tốt nhất hay là làm xe ngộ. Ta không làm, chúng ta không làm. Chàng trai da đen sắc mặt bị sợ cũng liếc mấy phần. Khoa sản bác sĩ Triệu nổi giận, tại sao không làm ạ? Kéo dài nữa sản phụ và thai nhi cũng sẽ gặp nguy hiểm, đến lúc đó làm thế nào? Ta nói cho ngươi, xe mổ chính là hiện tại tốt nhất lựa chọn. Chàng trai da đen hù được qua tay, không làm, không làm, người nọ trên bụng mở một đau còn có thể sống sao? Không làm, không làm, chúng ta cách vách thôn có cái bà bầu chính là khai đau chết. Chúng ta không làm. Bác sĩ nhất thời khí không biết nên nói cái gì cho phải. Lưu viện trưởng cũng khuyên nói, đẻ mổ, c nguy hiểm không lớn, hơn nữa lao bà ngươi đã một ngày đều không sinh ra, kéo dài nữa thật sẽ rất nguy hiểm, chúng ta đề nghị ngươi thật muốn chọn đẻ mổ, c -season. Sản phụ nằm trên giường bệnh vậy mở mắt, giọng yếu ớt, nhưng là cũng rất phiền não nói, ta không muốn phẫu bụng. Khoa sản bác sĩ Triệu liền buông tay, hắn hết ý kiến, hắn hỏi, vậy các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Chàng trai da đen cẩn thận nhìn tiên lão, khẩn trương nắm mình túi, dè dặt hỏi, đại chuyên gia, trung y có biện pháp không? Chúng ta cũng tướng tin trung y y, chúng ta ngày thường bị bệnh cũng là mua một chút thảo dược ăn sẽ không cần rất nhiều tiền đi. Hắn còn chưa nói hết đâu, khoa sản bác sĩ Triệu liền không nhịn được các đứa nói, người nghĩ như thế nào? Chính các ngươi hồ đồ, đừng hại hải tử ả khoa sản vốn là cùng Trung ý không quan hệ, cái này cũng xanh khó cấp chứng, chung ý có thể trị cấp chứng sao? Cái này không hồi nhảo sao? Thật sự là. Bác sĩ Triệu, lưu viện trưởng bận bịu dầy một tiếng. Bác sĩ Triệu lúc này mới theo bản năng che một tí miệng, biết mình tạm thời kích động, nói sai. Trung ý môn sắc mặt rối rít có chút không tốt xem. Liên Tiên lao sắc mặt vậy trừng một cái. Hứa Dương cau mày tiến lên, hỏi Tiền lão, chủ nhiệm, sản phụ cái gì mà tựa Tiền lão nhìn Hứa Dương một mắt, hồi nói, nặng nhỏ mạch. Hứa Dương hỏi bác sĩ Triệu, "Bác sĩ Triệu, có thể xem một tí sản phụ kiểm tra báo cáo không?" Bác sĩ Triệu nhíu mày một cái, cầm báo cáo cũng đưa tới. Các hạng kiểm tra cũng làm, sản phụ thân nhân chính là không chịu đẻ mổ, C, -c section, chuyện này gây. Hứa Dương tiếp sang xem xem, phát hiện sản phụ vị trí bào thai là đang tương nước trở xuống, trận đau yếu bớt, nhưng chính là không xanh được tới. Lưu Minh đặt vậy đến gần nhìn một cái. Lưu Minh đặt đối Tiền lão nói, "Chủ nhiệm, sản phụ cần phải là tức ngó yếu ớt, không có sức sinh con, muốn không thử một chút đưa tử canh?" Hứa Dương đối Tiền lão nói, "Chủ nhiệm, muốn không thử một chút châm cứu?" Chàng trai da đen vậy kinh ngạc ngẩng đầu lên, vào lúc này còn ra tới hai cái mục trọn. Bác sĩ Triệu liếc kinh bị, nhưng là không nói gì. Tiền lão nhìn xem hai người, vừa quay đầu nhìn sau khi nhìn mặt đi theo những cái kia trẻ tuổi trung ý, ý hắn cầm lên Hứa Dương lúc trước viết phương án trị liệu, nhìn xem phía dưới châm cứu phương án trị liệu. Tiền lão cầm cuốn vở buông xuống, nhìn bác sĩ Triệu một mắt, sau đó đối Hứa Dương nói nói, "Cứu cấp phương pháp, nhất không ngo hơn kim gai. Ngươi đi dùng châm cứu đi." "Được." Hứa Dương trả lời một tiếng. Bác sĩ Triệu, "Con ngươi cũng trợ to." Lại thế nào thật trị lên. Cái này không quấy dối sao? Chỉ bất quá tiền lão là đại chuyên gia, hắn cũng không dám nói rõ cái gì. Lưu viện trưởng vậy nhiều lần há miệng, sau đó lại cho nhắm lại, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tiền lão cái này tuổi đã cao, lại thế nào đấu khí đâu. Tiền lão liếc Lưu Minh đặt một mắt, giãy nói, nhìn cái gì náo nhiệt, sao thuốc đi ạ, không biết cái gì gọi là kim thuốc cũng lạ sao. À nha. Lưu Minh đặt cái này mới phản ứng được, chạy mau đi dược phòng hút thuốc. Khoa sản bác sĩ Triệu liền buông tay, không nói nhìn Lưu viện trưởng. Lưu viện trưởng vậy rất lúng túng sờ một cái mình nó cửa. Chuyện này ghê chương 40. Trăm cứu đỡ đẻ. Chương 40. Trăm cứu đỡ đẻ. Gặp viện trưởng không chịu nói nói, khoa sản bác sĩ Triệu liền có chịu, người bệnh không hiểu chuyện cũng được đi, chú ý còn đầu tả, chú ý ổ tả cũng được đi, người làm viện trưởng còn khoanh tay đứng nhìn. Bác sĩ Triệu không nhịn được, "Lưu viện, ngài không nói hai câu. Cái này?" Lưu viện trưởng lập tức liền lúng túng, hắn nhìn Tiền lão, khó xử nói nói, "Tiền lão, cái này, ta cảm thấy vẫn là khuyên thân nhân tiếp nhận sinh mộ tương đối khá, nếu không kéo dài, thật sẽ xảy ra vấn đề." Tiền lão thì nói, "Các ngươi muốn có thể thuyết phục sản phụ và thân nhân, ta không ý kiến." Lưu viện trưởng nghẹn một tí, Chàng trai da đen túi đầu xuống, nhỏ giọng nói, "Chúng ta không có tiền khai đao." Nghe lời này một cái, bác sĩ Triệu càng lửa, "Tiền trọng yếu mạng trọng yếu. Người muốn không có tiền, có thể trì hoãn, trở về xoay sở một nước tiền lại bổ cũng có thể, nhưng là sản phụ thật không thể kéo dài được nữa, kéo dài nữa thai nhi rất có thể sẽ xảy ra nguy hiểm. Người cái này làm trượng phu cũng quá không chịu trách nhiệm chứ?" Chàng trai da đen thấp túi đầu, không dám lời nói, cũng chỉ dám lấy tay nếu mình phá một cái hang vào áo. Bác sĩ Triệu lắc đầu một cái, cũng không phản đối. Tiền Lao khẽ khẽ thở dài, hắn nói, "Ta mới vừa nhìn một tí, sản phụ tình huống không tính là nghiêm trọng." Hai nhi tình huống cũng bình thường, vị trí bào thai cũng đang chính là khí huyết quá yếu đất, không có sức sinh con, nương đọng sinh. Như vậy đi, vị này sản phụ thân nhân. Tiền lao đối chàng trai da đen nói, nếu ngươi muốn dùng trung y, vậy chúng ta dùng trước một tí chung ý chữa trị, nếu như vẫn là không được mà nói, vậy chúng ta vậy không có biện pháp, cũng chỉ có thể san mộ, thật không thể kéo dài được nữa. Bác sĩ Triệu đối chàng trai da đen lớn tiếng nói, ngươi nghe chưa? Đợi một hồi cũng không thể lại ma kỷ, nếu không thật xảy ra chuyện, ngươi có thể không kịp hối hận. Chàng trai da đen lúc này mới mặt đầy uy quyết, không biết làm sao hơi gật đầu một cái. Bác sĩ Triệu đối bên cạnh y tá nhanh chóng nói nói, "Nỡ ra làm gì, đi nhanh chuẩn bị giải phẫu à. "Ai?" Lưu viện trưởng nhanh chóng lại giật một tiếng. Bác sĩ Triệu quay đầu nhìn một cái sắc mặt không vui chung y môn, biết mình tạm thời tình thế cấp bách lại đắc tội với người. Trong lúc nói chuyện, Thửa Dương cầm châm cứu bao lại tới, hắn vào phòng khám bệnh đối tiền lao nói nói, "Chủ nhiệm, ta chuẩn bị xong." Tiền lao gật đầu một cái, "Bắt đầu đi." Đám người sững sốt một chút, để cho người trẻ tuổi này lên a. Bác sĩ Triệu vậy trợn to hai mắt, "Ta dựa vào." Lưu viện trưởng vậy trợn tròn mắt. Huyện trong bệnh viện những cái kia Trung ý vậy ngu để cho một cái như vậy tiểu tử trẻ tuổi đối phó cái loại này cấp chứng. chàng trai da đen vậy thấy thấyở ra hắn vội vội vàng và nói không phải không phải không phải đại chuyên gia không phải ngài cho chị sao tiền lao nhưng là cười một tiếng nói nói châm cứu hắn so ta mạnh lời này vừa ra đám người dốiết kinh ngạc mặt mũi này có thể cho lớn hứa dương mình cũng có chút kinh ngạc tiền lao tiếp tục nói ta lớn tuổi đối không chế lực đạo và độ chính xác khó tránh khỏi sẽ có chút chưa đủ vẫn là để cho người tuổi trẻ động thủ tương đối khá Chàng trai da đen còn bất mang ý, người bệnh đối bác sĩ trẻ tuổi, nhất là trẻ tuổi Trung y là đặc biệt không tín nhiệm, hắn chỉ phía sau đám kia Trung y, đi lắp ba lắp bắp khó xử nói nói, nhưng mà, nhưng mà còn có như vậy nhiều đại chuyên gia đâu. Nơi này có mấy vị là hứa Dương bọn họ bệnh viện tới chuyên gia, vậy còn có mấy cái là bệnh viện huyện Trung y chuyên gia. Bây giờ bị chàng trai da đen chỉ, những chuyên gia này sắc mặt nhất thời lúng túng. Không phải bọn họ không biết châm cứu, mà là không dám vào lúc này trên. Y y học là đặc biệt cần thực tiễn một môn học, cái gì gọi là lâm sàng cao thủ, ngươi chỉ nhiều, mới có thể kêu lâm sàng cao thủ. Nhưng mà sản phụ sản xuất cũng nhiều ít năm không cho bên trong chữa trị bọn họ những thứ này chung ít đều không đã chữa à Tuy nói có người xưa chuyển xuống chữa trị kinh nghiệm nhưng mà không có đích thân thực hành qua ai dám động thủ hạ nhất là vẫn là ở như vậy dưới tình huống mình nếu là vào tay kết quả vậy không có ích gì cái này không được bị người cho cười nhạo chết à đây vốn chính là người ta khoa sản sự việc mình đi theo gạo thét gì hả Ai cũng không muốn làm cái này cố hết sức chuyện không được cảm ơn tiền lão nhìn sau khi nhìn mặt đám người trong mắt lộ ra vẻ thất vọng Hứa Dương cầm châm cứuộ hướng về phía chàng trai ra đen nói nói đối châm cứu vẫn tương đối sở trường, không dám nói nhất định có thể kim đến hết bệnh, nhưng khẳng định sẽ có chút hiệu quả, ngươi cũng không muốn để cho lão bà ngươi một mực nằm như vậy chứ. Chàng trai da đen vẫn là dương mắt nhìn phía sau đám kia trung y y, nhưng mà tất cả mọi người đều ở tránh hắn đối mặt, không người nguyện ý lý hắn. Tiền lao hơi thở dài một tiếng, hắn đối chàng trai da đen nói, để cho hắn thử một chút đi, hắn là cái. Thật trung y y. Hứa Dương nghiêng đầu nhìn Tiền lão. Phía sau đám kia trung y chuyên gia nghe lời này, trong lòng cũng cảm giác có chút lạ lạ. Chàng trai da đen bế tắc, chỉ có thể răng, nói nói, được. Được rồi. Hứa Dương không nói nhảm nữa, nhanh chóng tiến lên, cầm một cái ghê tới đây, ngồi ở sản phụ trước mặt. Sản phụ thần chí còn thanh tỉnh, liền là đặc biệt mệt mỏi. Hứa Dương mở ra châm cứu hộp lấy kim, nhìn ngã ở trên giường bệnh sản phụ, trong đầu những cái kia ảo tưởng đột nhiên lại hiện ra. Trong chốc lát, Hứa Dương sắc mặt khó khăn xem cực kỳ, trên tay vậy chậm chạp không có động tác. Phía sau trung ý cũng nhìn quanh, nhìn nhau xem, sau đó xì xào bàn tán. Mọi người cũng không hiểu nổi ạ, ngươi nói nhiều chuyên gia như vậy cũng không dám trên, một mình tuổi trẻ xính cái gì ủy phong ạ? Cái loại này đầu ngọn gió có thể ra sao? Liền không cẩn thận, liền mất mặt ném quá đáng. Ngươi xem xem, hiện tại ngồi ở đây động cũng không dám động, đừng là sợ choáng váng chứ. Chuyện này căn bản cùng Trung Y không quan hệ, mù khoe tài mà đây không phải là, mấu chốt không bản lãnh còn mù khoe tài. Tiền lao cũng vậy, phụng bồi bọn họ hậu tả. Nếu không phải Tiền lao ở chỗ này, phòng đoán những thứ này, trung y chuyên gia có thể trực tiếp mang ra. Khoa sản bác sĩ Triệu vậy nhìn không ngừng lắc đầu, thật là mù hậu tả. Lưu viện trưởng vậy khẽ lắc đầu. Chỉ có Tiền lao còn ở chăm chú nhìn Hứa Dương. Tiếng nói từ mà yên lặng, kéo tay mà tim thầm đến người, có thể làm cho hành trầm ngại. Hứa Dương nhẹ nhàng độc như thế một câu, tay phải nặng nề nắm chặt một tí cũng không phải là tất cả chúng ý cũng thích hợp luyện tập thuật châm cứu, hành thuật châm cứu, trước nhất quan trọng hơn chính là thầy thuốc tim muốn đủ bình tĩnh. Hứa Dương chậm rãi hặc ra mấy hơi thở, hắn cuối cùng là ở châm cứu luyện tập phòng bên trong ở thừa lao giới quyền đã qua muôn ngàn thử thách qua, cho nên hắn nhanh chóng đè xuống những cái kia ảo ảnh, tim vậy nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn đối sản phụ nói nói, "Đại tỷ, nghe được gặp ta nói chuyện sao? Ta biết ngươi rất mệt mỏi, nhưng mà hiện tại trước hơi nghỉ ngươi một tí, không nên gấp gáp, không muốn phiền não, lập tức có thể sinh ra. Ta hiện tại trước cho ngươi làm châm cứu, đợi một hồi có cảm giác gì, ngươi liền cùng ta nói tốt hay không?" Yên tâm đi. Đừng có gấp, đợi một hồi chúng ta cùng nhau dùng sức, là có thể ôm trước hải tử về nhà haha. Ha. Sản phụ nhìn xem Hứa Dương mặt, là thường không có phiền não, nàng nói, "Tốt." Hứa Dương cầm lên sản phụ tay, dùng rượu sát trùng ở sản phụ chỗ hổ khẩu tiêu độc, sau đó lấy một cây hào châm đi ra, tay trái ngón cái chặt cắt giữ huyết hợp cốc ra, tay phải cầm kim chùy, sau đó để cho kim quan tâm trước bên trái móng tay, không vê không chuyển, nhanh chóng đâm vào dưới da. Chú ý các chuyên gia nhìn ánh mắt nhất thời liền sáng. Bản lĩnh có hay không, liền sáng tay đã biết. Cái loại này gai pháp gọi là chỉ cắt tóc gai pháp, ưu điểm là vào kim mau, được khí vậy mau, Người bệnh còn không sẽ cảm giác đau, nhưng là khuyết điểm là luyện tập khó khăn, thủ pháp nếu như không có luyện, rất dễ dàng làm đau người bệnh, hơn nữa còn dễ dàng con kim. Nếu như kỹ thuật châm cứu không có luyện, dùng chậm chạp về chuyển pháp từ từ vào kim tương đối ổn thỏa. Hứa Dương tay phải cầm kim trôi, xoa vê sắc đẻ, rất nhanh cũng cảm giác kim chìm xuống xích chặt, đây là được tức giận, Hứa Dương hỏi sản phụ, cảm giác thế nào, có cảm giác hay không đến é ẩm sưng đầy thôn cảm giác. Sản phụ hề hồi nói, có, toàn cảm giác. Linh xu tà khí dấu phụ bệnh hình nói, trung khí huyệt, thì kim bơi tại ngõ hẻm. Đây chính là kim đâm trúng kinh huyệt. Hứa Dương không dám thờ ơ, lập tức dùng bộ pháp. Hứa Dương cũng có chút phấn chấn, xem ra sản phụ khí cảm rất mạnh à, Hứa Dương nói, nghe ta nói, ngươi dùng miệng mở to hít hơi, lỗ mũi hà hơi, tự nhiên hô hấp, tới. Hứa Dương hướng về phía sản phụ hô hấp, theo hắn hà hơi lúc đó, dùng một ngón tay đặt thủ pháp đem kim vào tới thiên độ, ngón cái tay phải liên tục về phía trước bay 5 lần, đợi kim chìm xuống xích chặt, nhẹ xách lấy giải trừ ngưng đọc kim. Sau đó đem kim cắm vào người bộ, ngón cái tay phải lại liên tục bay 4 lần, cùng kim chìm xuống xít chặt, sau đó cấp cắm vào địa bộ, thủ pháp như trên đốt núi cây đốt vị chia làm trời, người, tam bộ. Phân biệt chính là cạn trùng sâu ba tầng bay tất hứa dương dùng núi châm kéo có cảm ứng vị trí ở một chia thượng hạ trong phạm vi cấp cắm chấm sách 3 lần bên cạnh nhìn Trung ý môn cũng thấy là ra trẻ tuổi trung y không rõ ràng đây là đang làm gì chỉ thấy được hứa dương không ngừng sách cắm châm gai về vị muốn như thế thường xuyên sao. mà những cái kia có kiến thức lao Trung ý chính là có chút khó tin cái này chẳng lẽ là tiền lao trầm rãi đọc nhấn rõ từng chữ đốt núi lửa chương 41 sản phụ đâu chương 41 sản phụ đâu đốt núi lửa sớm nhất gặp tại châ cứu phú châm cứu phú viết đốt núi lửa Chỉ ngoan đây lại tí, trước cạn sau sâu, phàm cửu Dương mà tầng 33 lui, chậm sách chẳng giữ, nhiệt ấy, đóng chặt cắm châm, trừ hẳn có chính xác. Kim đâm thủ pháp có thể chia bổ tả hai loại, chia nhỏ thủ pháp liền có rất nhiều. Trong đó đốt núi lửa và thấu trời lạnh là đại bổ và lớn tiêu chạy thủ pháp, hiệu quả đặc biệt tốt, thấy hiệu quả đặc biệt mau. Nhưng là nắm giữ rất khó, hơn nữa cơ hồ không có nhiều ít truyền thừa. Cho nên triều đại y nhà ở trở nên mê thời điểm, vậy thường thường sẽ nghi hoặc, thậm chí có rất nhiều trung ý cho rằng cái này hai bộ thủ pháp căn bản không tồn tại. Loại thủ pháp này liền cùng trong tiểu thuyết võ hiệp chân khí nội công như nhau, đều là người xưa ước nghĩ ra được, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới, lại có thể hiện trường gặp được như vậy thủ pháp, vẫn là ở nơi này trẻ tuổi tiểu bác sĩ trên mình. Hắn thật có thể cầm hiệu quả làm được sao? Mọi người đều có điểm không dám tin tưởng. Tiền lão vậy chăm chú nhìn Hứa Dương, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Hứa Dương hỏi sản phụ, có cảm giác hay không tới nơi này nóng lên? Sản phụ nói, bắt đầu nơi nóng, nhưng không phải đặc biệt rõ ràng. Hứa Dương lại nhanh chóng dùng trên thuật một bộ thủ pháp, lần này kim gai người bộ thời điểm, sản phụ liền vội vàng nói, nóng, da ta tay nóng quá. Trên mình vậy nóng rất nhiều, cảm giác có lực khí một chút. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Khoa sản bác sĩ Triệu vậy nhìn một ngộng, ta dựa vào, thiệt hay giả? Lưu viện trưởng vậy trận to hai mắt, lợi hại như vậy sao? Thửa Dương khẽ hít cảm, tiếp tục dùng đốt núi lửa thủ pháp, đợi thủ pháp dùng tất, xem xét người bệnh hô hấp, như vậy theo sau sản phụ hít hơi chậm chạp lúc đem kim rút ra, sau đó nhanh chóng lấy tay môn ở kim vịệt. Thửa Dương hỏi nói, hiện tại cảm giác thế nào? Sản phụ giống như là hồi phục không thiếu khí lực, nàng hồi nói, ta cảm giác trên tay có từng cỗ hơi nóng tràn ra, trên mình vậy nóng lên. Được. Thứa dương đáp một tiếng. Khoa sản bác sĩ Triệu có chút không tin, đi lên sờ một cái sản phụ tay, lại sờ một cái cái tay còn lại, phát hiện kim đã đâm tay sát thực so cái tay còn lại nhiệt, hắn lấy tay cũng có thể cảm giác được. Bác sĩ Triệu có chút kinh ngạc, còn một mặt mơ hồ, không cách nào hiểu à không nói hắn, nhưng cái kia nhìn trung ý chuyên gia vậy đều ngây người. Tiền lao khẽ hít cảm. Hứa Dương gặp thật làm ra đốt núi lửa tới, hắn vậy thở vào nhẹ nhõm, hắn bây giờ làm ra tới tỷ lệ thành công có 70% dáng vẻ, cái này không coi là thấp. Hắn cũng là thấy sản phụ khí cảm rất mạnh, mới quyết định trực tiếp trên đốt núi lửa cái này bộ thủ pháp, hiệu quả tốt à, thấy hiệu quả mau à đây là cấp chứng a. Còn như vậy kéo, sản phụ và thai nhi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hứa Dương môn huyết sau đó, ổn định. Hắn bắt chước làm theo, ở sản phụ cái tay còn lại hệt hợp cốc trên, vậy dùng đốt núi lửa thủ pháp. Thủ pháp xong, Hứa Dương lần nữa môn huyết. Lần này, sản phụ phản ứng cũng rất mạnh. Sản phụ nói, "Nóng, ta toàn thân đều cảm giác đã có hơi nóng xuống tới, rất thoải mái ạ." Nàng sinh cả ngày, sớm bị chơi bùa mệt mỏi hết sức, cũng bị làm được phiền nào không chịu nổi. Vào lúc này rốt cuộc có thoải mái cảm giác, cảm giác mình khí lực cũng khôi phục không thiếu. Bác sĩ Triệu chính là hoàn toàn thấy rõ ra. Chủ ý các chuyên gia vậy chố mắt nhìn nhau. Sản phụ lao công, vậy chàng trai da đen vậy hai tay ôm thật chặt quyền, khẩn trương lại kích động nhìn Hứa Dương. Hứa Dương gặp sản phụ cả người có nhiệt cảm, liền buông lòng nàng kim huyết. Sau đó cầm một cái rượu sắt trùng đi ra cho người bệnh tiêu độc, hắn muốn kim gai tam âm dao. Hứa Dương chọn chúng huyệt vị sau đó, đối người bệnh nói, cùng mới vừa rồi như nhau, miệng hít hơi, lỗ mũi hà hơi, không muốn tật lực, tự nhiên hít hơi hà hơi liền có thể. Hứa Dương nhìn sản phụ hô hấp, theo sản phụ hít hơi lúc hắn dùng thư giãn đặt thủ pháp, không về không chuyển đem kim trực tiếp tiến vào địa bộ. Cái loại này vào kim phương pháp có cái tục tên là thâu châm thư pháp, cùng đốt núi lửa không giống nhau. Đốt núi lửa là thiên nhân theo thứ tự tam bộ, là từ cạn đến sâu. Mà thấu trời lạnh chính là ngược lại, là người trời, do sâu đến cận. Hứa Dương đem kim đâm vào địa bộ, tay phải châm kim, tay trái hậu khí, đợi kim chìm xuống chặt lúc đó, đem kim cấp sách người bộ, lại đem nuôi châm do người bộ đâm về phía địa bộ có cảm ứng vị trí. Hứa Dương vậy một mực đang hỏi sản phụ cảm giác. Sản phụ bây giờ đối với Hứa Dương tín nhiệm cực kỳ, có hỏi liền trả lời ngay. Hứa Dương nhẹ cắm cấp sách 6 lần, thủ pháp cùng đốt núi lửa là ngược lại, hắn hỏi, có cảm giác hay không đến lạnh cảm rất lạnh? Hứa Dương trong lòng cũng có chút khẩn trương, bởi vì thấu trời lạnh thủ pháp so đốt núi lửa khó khăn, hắn tỷ lệ thành công ở 63 trường. Bất quá lần này, sản phụ khí cảm đặc biệt tốt, sản phụ nói, có, vậy một khối cảm giác có chút lạnh. Đám người nhìn kinh ngạc. Được. Hứa Dương đáp một tiếng, sau đó dùng cạo pháp thủ khí, sau đó đem kim cấp để thiên bộ, lần nữa từ thiên bộ hướng người bộ có cảm ứng vị trí cắm cấp sách 6 lần. Thủ pháp dùng tất, Hứa Dương theo sản phụ hà hơi mà đem kim rút ra, lần này cũng chưa có đẻ lại kim vết. Khoa sản bác sĩ Triệu vậy tới đây dò xét dò ra nhiệt độ, cái này cũng chưa có mới vừa rồi rõ ràng. Hứa Dương vừa hướng sản phụ một cái chân khắc huyệt tam âm giao vị dùng tấu trời lạnh thủ pháp, một bộ làm tới, kim tất, nhổ châm. Hứa Dương nhìn xem sản phụ tình huống, khẽ nhíu mày một cái, hắn lại lấy ngải nung đi ra, chuẩn bị ngải cứu tới tới là đủ mặt trời bọng đái trải qua dưới huyện, là ổn nắn vị trí bào thai và thúc dục sinh sản kinh nghiệm hiệu quả huyện. Hứa Dương mới vừa cầm ngải nhung lấy ra, đang chuẩn bị làm ngải cứu đâu, nhưng gặp sản phụ đột nhiên bưng kín bụng, thống khổ kêu lên, ta thật là đau, thật là đau. Chàng trai da đen lập tức hoàng hồn, nhanh chóng chạy lên, nóng nảy kêu nói, "Phượng à, thế nào, thế nào? Không phải vẫn luôn không thế nào đâu." Làm sao chữa trước trị trước còn càng đau? Thế nào? Cái này? Thế nào? Để cho một để cho. Khoa sản bác sĩ Triệu cầm chàng trai ra đen đẩy ra một cái, nhanh chóng kiểm tra một tí, hắn ngạc nhiên mừng rỡ nói, "Nhà." Hồ thẹn cốt mở, "Mau, mau đẩy sản phụ vào phòng xanh." Các y tá nhanh chóng đi lên bận làm việc. Bác sĩ gây mê nhìn xem, trà sắt tay, làm sao cảm giác thật giống như không có mình chữa gì. Hứa Dương vậy vẻ mặt buông lòng một chút, giao cốt rốt của mở. Tiền lão vậy hài lòng đối Hứa Dương gật đầu một cái. Phía sau những cái kia trung ý các chuyên gia sắc mặt đều có chút phức tạp, nhìn Hứa Dương cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lưu viện trưởng nhìn xem đồng hồ đeo tay, thán thộc nói, "Thật lợi hại, thật lợi hại, 15 phút, sẽ dùng 15 phút cả." Hứa Dương xoa xoa mồ hôi chán, hắn trước chỉ ở châm cứu luyện tập phòng bên trong làm qua cấp cứu, trên thực tế, vẫn là lần đầu tiên. Chàng trai da đen cái này mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, hắn kích động nhìn Hứa Dương, đen thui trên mặt lập tức nổi lên màu đỏ đậm, hắn cả người run động ngay cả lời đều không nói ra được, lại hướng về phía Hứa Dương ủm một tí liền phải quỳ xuống đi. Hứa Dương gọi cho dần mình, nhanh chóng tiến lên đỡ hắn, không để cho hắn quỳ xuống, Hứa Dương có thể không chịu nổi lớn như vậy lễ. Cái khác trung y sắc mặt phức tạp hơn. Khoa sản những cái kêu bác sĩ và các y tá xem Hứa Dương ánh mắt vậy không giống nhau, nhất là những cái kia nửa y tá cửa. Bác sĩ là dựa vào tay nghề ăn cơm, thổi lợi hại hơn nữa không tính là bản lãnh, đích thực hiệu quả trị liệu mới kêu bản lãnh. Hứa Dương dùng châm cứu chứng minh mình, vậy chứng minh chung y đi, để cho để cho. Để cho để cho. Bên ngoài truyền tới kêu la om sòm tiếng, Lưu Minh đạt vừa chạy, còn một bên nhanh chóng phiến lạnh cầm trên tay thuốc. Lưu Minh đạt vọt vào phòng khám bệnh tại điểm, đầu óc nhất thời một mộng, ai Sản phụ đâu, đi đâu vậy? Chương 42, thu học trò. Chương 42, thu học trò. Sản phụ cuối cùng thuận lợi sinh sản, là cái thằng nhóc lập mạng. Chàng trai da đen và sản phụ hướng về phía Hứa Dương thiên Ân và Tạ. Hai tử 3 kg 6 lượng, bọn họ nếu không phải là Hứa Dương cho dạy cái nô danh. Hứa Dương bất đắc dĩ cho nổi lên, Tiểu Lục, tạo Thành Nưu Nưu lưu ý. Trước mặt vị kia ưu sơ tử cung người nữ mắc bệnh, lại chạy trở lại tìm bọn họ trị liệu, có thể không giải phấu, ai nguyện ý khai dao ạ? Dù là đây chỉ là một rất nhỏ giải phẫu. Hứa Dương bọn họ cũng có chút trợ khóc trợ cười. Thứa Dương cho người ta mở toát thuốc, cũng làm châm cứu, đến tiếp sau này để cho nàng ở bệnh viện huyện bên trong xem là được, không yên lòng, có thể đi Bắc Kinh tìm hắn. Mà Lưu Minh Đạt chính là có chút táo, hắn không gặp phải chuyến à đây chính là kim thuốc khác biệt, tuy nói Lưu Minh Đạt đã vô khẩn cấp dáng, có thể mo hơn nữa cũng không có dùng kim mau hạ. Chuyện này vừa ra, Thứa Dương lập tức ngay tại bệnh viện huyện bên trong nội danh, khá hơn chút nhân viên y tế cũng để cho Hứa Dương cho bắt mạch một chút, nữ y tá cửa càng là bị Thứa Dương bưng trà nước, còn cầm trái cây cho Hàn Lưu Minh Đạt khí nha, hai bình tiêu giao hoàn cũng không giải quyết được. Thằng đến trạng vào tối, bệnh viện tan việc, bọn họ hạ cơ tầng ngày này chữa trị vậy kết thúc, cơm nước xong phải về sở chiêu đãi, Hứa Dương và Lưu Minh đại phụng bồi tiền lao từ từ đi trở về. Chờ một tí, phía sau đột nhiên vang lên tiếng hô. Hứa Dương mấy người cũng nghiêng đầu nhìn, thấy là khoa sản bác sĩ Triệu chạy tới. Mấy người đều là sửng suốt một chút. Bác sĩ Triệu nhanh chóng chạy tới mấy trước mặt người, lộ ra ngượng ngùng ngủ cười, cái đó. Tiền lão hỏi, "Bác sĩ Triệu, có chuyện gì sao?" Bác sĩ Triệu bận bịu quắt tay, "Không dám, không dám. Chính là buổi sáng, ta, ta cái này nói chuyện không suy nghĩ, dễ dàng đắc tội với người, ngài đừng cùng ta vậy kiến thức." Tiền Lao ha ha cười hai tiếng, lắc đầu một cái, không cần gấp gáp, bác sĩ Triệu cũng là là người bệnh cần nhắc, cũng là từ chịu trách nhiệm tâm tính mới biết như vậy nói, đổi một cái không chịu trách nhiệm bác sĩ, sợ là đã sớm bỏ mặc. Bác sĩ Triệu gái gái đầu, ngại quá nói, ngài khen ta. Bất quá hôm nay ta thật kiến thức rộng, chung ý thật là cái này. Bác sĩ Triệu dơ ngón tay cái đi ra, ta trước kia cảm thấy chung ý chính là điều dưỡng điều dưỡng thân thể, chỉ điểm không đau không nhột bệnh nhẹ, mấy tháng vậy không nhất định thấy hiệu quả, là ta rốt nát. Bác sĩ hứa, ngươi là thật là lợi hại. Bác sĩ Triệu lại cho hứa Dương giơ ngón tay cái. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Tôi nói, ngại khách khí, chung tây y mỗi người có riêng mình ưu thế, mới vừa rồi loại chuyện này, trung y vừa vặn có thể phát huy mình ưu điểm, có thể đẻ thường đối sản phụ và thai nhi cũng là chuyện tốt. Nhưng nếu là gặp quả thật không cách nào đẻ thường tình huống, vậy cũng chỉ có thể đẻ mổ. C-section, vậy thì không phải là trung y ưu thế. Cho nên chúng ta cần phải trao đổi nhiều hơn mới là, bổ sung chưa đủ. Ùm, phải phải. Bác sĩ Triệu không ngừng gật đầu. Tiền lão vậy nhìn xem Hứa Dương, khẽ hứa cảm. Bác sĩ Triệu khách khí một phen sau đó liền đi, vậy hẹn xong đến lúc đó đi Bắc Kinh tìm Hứa Dương trao đổi. Hứa Dương vậy sẵn khoái đáp ứng. Tổ chức y tế thế giới đối một cái quốc gia đẻ mổ, C-section, tỷ số dây đỏ định ở 15% mà Trung Quốc nhưng là một đường tăng vọt đến 46% ổn cư đệ nhất thế giới, kế tiếp mấy chục năm đều là đẻ mổ, c nhanh chóng lên cao kỳ. Cho nên bác sĩ Triệu vừa thấy xanh khó thì phải cầu xanh mổ, cái này cũng rất bình thường. Thằng đến rất phía sau các nơi mới chịu cầu tận lực đẻ thường. Trở lại nhà khách, Hứa Dương và Lưu Minh đạt cầm tiền lao đưa trở về phòng, đang chuẩn bị lúc đi. Tiền lão đột nhiên nói chuyện, không nóng này đi, ngồi hồi mà đi. Hứa Dương và Lưu Minh đạt hai mắt nhìn nhau một cái sau đó tìm cái ghế ngồi xuống tiền lao nhưng là không ngồi xuống hắn chắp tay sau lưng ở bên trong phòng đi tới lui hai vòng Nếu chặt mày hắn nói được rồi vẫn là đi xuống đi một chút đi nói xong tiền lao mở cửa phòng ra đi ra ngoài hứa Dương và lưu Minh đặt có chút kỳ quái không biết tiền lao đang làm cái gì nhưng vẫn là đi theo ra ngoài tiền lao đi xuống lầu tại sở chiêu đã bên ngoài từ từ đi tiền lao đi tuốt đằng trước hứa Dương và lưu Minh đặt theo ở phía sau trời từ từ đen xuống tiền lao trầm thông thảm nói, nói hai người đối chuyện ngày hôm nay có ý kiến gì sao hứa Dương và lưu Minh đặt lại nhìn nhau một cái Lưu Minh đặt đối hứa Dương nói, "Hứa Dương, nếu không ngươi?" Hứa Dương liếc mắt một cái thấy ngay Lưu Minh đặt chiêu thức, lại muốn thở mạnh. Hứa Dương căn bản không để ý tới hắn. Lưu Minh đặt lời nói cũng chống giữ nửa ngày, cuối cùng mới bất đắc gì nói, "Vẫn là ta nói trước đi. Chủ nhiệm, ngày hôm nay hai chuyện này đi, thật ra thì liền là một chuyện mà, chính là bọn họ đối chung ý hiệu quả trị liệu không đồng ý. Coi như là sản phụ bọn họ cũng bất quá là không dám làm giải phẫu, lại cảm thấy chúng ta chung ý chẩn liệu phí tiền nghi, mới kiên trì muốn chúng ta chẩn bệnh, bọn họ cũng giống vậy là tin bất quá chúng ta." Ta cảm thấy vậy không có gì đáng nói, cố gắng nâng cao lâm sàng hiệu quả trị liệu thôi. Ta từ đầu đến cuối cho rằng, hiệu quả trị liệu mới là đạo lý cứng rắn, có thể lấy tín nhiệm tại người bệnh chỉ có hiệu quả trị liệu. Tiền Lao không có làm đánh giá, thậm chí đều không quay đầu lại, hắn lại hỏi, "Hứa Dương, ngươi có muốn nói cái gì sao?" Hứa Dương thì nói, "Thật ra thì ta đây sẽ không bởi vì bọn họ đối chung ít không tín nhiệm mà tức giận, để cho ta có chút cáo chính là chúng ta chung ý mình." Lưu Minh đặt nghiêng đầu xem Hứa Dương, có chút không rõ ràng. Hứa dương đối hắn nói nói, "Ngươi đi sao thuốc, không có thấy được?" trước mặt sản phụ trưởng phu bởi vì ta trẻ tuổi, không tin nhiệm ta, muốn tìm chuyên gia khác xem, nhưng mà bọn họ. Lưu Minh đặt vậy nhất thời sắc mặt trầm xuống, lắc đầu một cái. Tiền Lao ở trước mặt vậy thở dài một tiếng, nói nói, phàm lớn chữa trị bệnh, cũng không được trông trước trong sau, từ lự các hùng, bảo vệ tiếp thân mệnh. Gặp người khổ não, như mấy cũng có. Tiền Lao dừng bước, ngẩng đầu nhìn đã mở tối trạm vạng tối bầu trời, hắn phong thả mà than, giọng ảm đạm, trung ý chuyển thường nghìn năm, cứu sống người bị thương mấy ngàn năm, phò y tế năm có thừa. Trên lịch sử những cái kia danh ý mọi người Cái nào không phải tại khẩn cấp nhất giây phút, chém quan luận môn, cùng Diêm Vương ở chút nào tới giữa tranh đoạt cái mạng. Có thể cho đến ngày nay, nhưng lại không có trung y dám chữa cấp chứng trọng chứng. Đến khi chiều đại, từ trung y ra đời ngày dậy, chưa từng có qua cục diện như hôm nay vậy à, hôm nay bên trong y y, nói gì có thể trở thành là một hoàn trình y hoặc à? Chẳng lẽ chúng ta bây giờ trung y y, lại không một người có thể trị cấp chứng trọng chứng liền sao? Lưu Minh đặt trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là trong lòng bực bội lợi hại, mọi người cũng dắt trung y là điều dưỡng thân thể chậm lan trùng, không mấy tháng cũng không thấy được hiệu quả trị liệu. Cấp chứng không đọn họ điểm vị, Trọng chứng cũng không có bọn họ địa vị, bọn họ giống như là di động ở y học danh giới bảo kiện dinh dưỡng phẩm như nhau. Biết bao khuất nhục cả, vậy làm sao sao nói là một hoàn chỉnh y học đâu? Hứa Dương không nhịn được nói, vẫn phải có. Hứa Dương vốn muốn nói, nhưng mà hệ thống lại đột nhiên cảnh cáo hắn. Tiền Lao nghe vậy chính là xoay người lại, hắn khẩn trương hỏi, "Ai?" Hứa Dương nghiêng đầu nhìn mặt Tây, tựa hồ muốn nhìn xuyên sơn hàng hà dặm, thấy vị kia đầu đầy tóc bạch kim đáng kính Lao trung ý điệp, hắn giọng cảm khái, "Luôn có." Trùng y xuống lưng. "Ở." "Chỉ mong đi." Tiền Lao chỉ cảm thấy được Hứa Dương lại đang cảm khái. Hắn nhìn hai người, nghiêm túc nói nói, bất quá hai người các ngươi biểu hiện, nhưng để cho ta nhìn thấy chút hứa chung ý liễu hi vọng. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta học tập y thuật. Chương 43. Vì đưa tới ngải chú ý. Chương 43. Vì đưa tới ngải chú ý cuối cùng Hứa Dương và Lưu Minh Đạt cũng bái tiền lao vi sư, Hứa Dương là sư huynh. Tiền lao ngoại lệ thu hai tên học trò. Thật ra thì đây cũng là phải có ý, dấu sao lúc trước như vậy trong hoàn cảnh, chỉ có Hứa Dương và Lưu Minh Đạt hai người đứng dậy. Hạ cơ tầng còn có ngày cuối cùng, ngày thứ 2 chữa trị sau này, bọn họ cùng huyện trong bệnh viện các đồng chí mở ra một cái hội. Đi trở về, trong huyện bác sĩ còn có chút không thôi, khoa sản bác sĩ Triệu còn kéo Hứa Dương uống tốt mấy ly rượu, hẹn xong nhất định đi Bắc Kinh tìm hắn. Trở lại Bắc Kinh sau đó, Hứa Dương và Lưu Minh đặt lại vùi đầu vào trận chương công tác bên trong. Hai bọn họ người chuyện bãi sư cũng không có công ai, nhưng là bên trong sân nhân tâm bên trong đều có mấy. Bởi vì đầu năm nay vẫn không thể trắng trận nói bái sư loại chuyện này, nếu không là được kéo đỉnh núi làm quá phong kiến, là muốn gây phiền toái. Cho nên Hứa Dương và Lưu Minh đặt vẫn là kêu tiền qua trưởng, thầm lén thời điểm thỉnh thoảng để cho lão sư. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, một năm một năm trôi qua, Hứa Dương và Lưu Minh đạt đặc biệt xuất sắc, hai người tiến bộ thật nhanh, chẩn bệnh hiệu quả trị liệu tốt vô cùng, người bệnh vậy rất hài lòng. Cho nên rất nhanh, hai người ngay tại thành Bắc Kinh bên trong có chút tên tuổi nhỏ, quá nhiều người bệnh đều là chạy hai người bọn họ tên trước tới. Cái này cũng để cho Tiền lao vui vẻ yên tâm công dức. Chỉ là Hứa Dương toán có chút tiếc nuối phải, hắn lên lần trở về vậy không có thể tìm được Lưu Minh đạt giáo sư người yêu là ai, cho nên hiện tại Lưu Minh đạt hỏi hắn, Hứa Dương tạm thời á khẩu không trả lời được. Sau đó bị buộc bế tắc, Hứa Dương theo miệng nói một câu là nội khoa y tá Vương Dài. Lưu Minh đạt hạng này còn thật tin. Thì ra như vậy, lần trước Lưu Manh đùa bỡn không đáng liền, hắn lại đi tìm người ta. Thứa Dương thật là trong lòng có chút giả dối, để cho hắn càng giả là cùng bọn họ cùng thời phụ khoa nữ bác sĩ Từ Tiểu Cầm không giải thích được thích hắn. Cái này Lưu Minh đạt thật đúng là có chút không động nam tưởng không quay đầu lại khí thế đi qua hơn 2 năm không giải theo đuổi, Lưu Minh đạt rốt cuộc ôm Mỹ nhân về, hai người cử hành trọng thể kết hôn buổi lễ, toàn viện vui mừng. Tiền lao vậy cao hứng uống rượu mừng. Thứa Dương vậy trung tâm là hắn chúc phúc. Lại làm một năm, Lưu Minh đạt có mình hài tử, hắn làm cha. Mà ở hài tử ra đời không lâu sau, 86 tuổi cao niên Tiền lão rốt cuộc về hưu. Tiền lão là người Tô Châu, lần này hắn về Hưu phải trở về Tô Châu quê quán gì dưỡng tiên nhiên. Hứa Dương và Lưu Minh Đạt đi dìa xe lửa đưa hắn. Nguyệt Đài, Tiền lão người nhà đã đem hành lý cũng cầm lên xe lửa, Tiền lão còn chưa lên đi, Hứa Dương và Lưu Minh Đạt cùng Tiền lão tạm biệt. Tiền lão đứng nguyệt đài lan can sắt, nhìn Hứa Dương và Lưu Minh Đạt, lão người trên mặt lộ ra nụ cười, thế nào nha, mặt mày hửu rột, ta đây là về hưu, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút, không đáng giá cao hơn sao? Hứa Dương và Lưu Minh Đạt cùng cúi đầu, trong lòng đầy không phải mùi vị. Lưu Minh Đạt ngẩng đầu lên, xoa xoa mình bị chua lỗ mũi, đối Tiền lão nói, chính là bỏ không được ngài. Ngài làm sao phải trở về Tô Châu liền đây? Tiền lao cười khoát tay một cái, "Ta nha, chính là sinh trưởng ở địa phương người Tô Châu, sớm không có thói quen Bắc Kinh khí hậu và ăn uống. Hiện tại già rồi già rồi, rốt cuộc có thể trở về quê quán, suy nghĩ có thể thử một chén quê quán đầu mùa hè ba tô mặt, khỏi phải nói nhiều vui vẻ. Ta muốn một hớp này hả? Muốn rất nhiều năm. Chị cả đời bị bệnh, hiện tại rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Trở về quê quán, đi dạo phố một chút, dưỡng một chút chim, đi quán trà uống trà, nghe nữa mấy đoạn đánh giá đánh, như vậy sinh hoạt hơn thích trí nha. Làm sao Còn không để cho ta thoải mái mấy năm." Lưu Minh Đạt gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, "Không phải, chính là rất bỏ không được ngài." Tiền lão cười hai tiếng, "Muốn ta, sẽ tới Tô Châu xem xem ta. Đến lúc đó mang hai người đi ăn cua hấp lớn." "Ừm, chúng ta nhất định thường đi xem ngài." Lưu Minh Đạt dùng sức gật đầu. Hứa Dương nhưng là cúi đầu, không nói một lời. Tiền lão nhìn xem Hứa Dương, đột nhiên nói, "Hứa Dương, người vấn đề cá nhân cũng có thể muốn đuổi chặt giải quyết hạ. Người xem Lưu Minh Đạt cũng làm ba, ngươi còn không cái đối tượng đây." Hứa Dương vẫn còn là cúi đầu, không chịu ngẩng đầu. Lưu Minh Đạt nhìn xem Hứa Dương, Sau đó hắn đối tiền lão nói, "Lão sư, ngài yên tâm, ta sẽ giám sát hắn, ta sẽ kết hợp hắn cùng Từ Tiểu cầm. "Được." Tiền lão cởi trúng chín gật đầu một cái. Tiền lão nhìn xem hai người, lại hơi thở dài một tiếng, "Tràn đầy cảm khái nói nói, trở về đi, còn được đi làm chứ? Ban chúng ta có hai người ở đây, ta rất yên tâm, ta cũng nên an tâm về hưu. Trở về đi, ta cũng nên lên xe." Tiền lão hướng hai người phất phắt tay, nhìn một cái túi đầu lửa dương, sau đó xoay người đi trên xe lừa đi. Tiền lão người nhà trộn ở tiền lão từ, từ đi về phía trước, mau lên xe thời điểm, một túi đầu lửa dương lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Phất ra tiếng gọi ầm ĩ, "Sư phụ!" Tiền lao một cái chân cũng bước lên xe lửa cửa xe nước hàng, nghe được cái này tiếng, Tiền lao lập tức quay đầu nhìn, nhưng gặp Hứa Dương đã sớm lệ rơi đầy mặt. "Sư phụ!" Hứa Dương vừa lớn tiếng kêu một tiếng, sau đó hùng một tí liền quỳ xuống. Ga xe lửa bên trong người đều sợ ngây người, tất cả mọi người đều ở xem Hứa Dương. Bên cửa xe lên Tiền lao vậy nhanh chóng xoa xoa mình quay mắt, căng thẳng mặt, vừa hướng Hứa Dương phất phắt tay, sau đó dùng một chút lực leo lên xe lửa. Hứa Dương đã từng một lần lấy làm mình đời này đã xong rồi là tiền lao cho hắn lần thứ hai cơ hội, để cho hắn còn có thể làm một cái bác sĩ, còn có thể làm một cái chân chính trung y, cho nên Hứa Dương vẫn là cầm tiền lao làm thành sư phụ, một tiếng này và cái quỷ này, đều là dè dặt tới lễ bái sư nghi. Tiền lao trở về Tô Châu quê quán dưỡng lão, Hứa Dương và Lưu Minh đạt hàng năm cũng sẽ nhín thời giờ đi qua xem hắn mấy lần. Chỉ là bọn họ công tác thật bệ bội nhiều việc, hai người này danh tiếng càng ngày càng lớn, tới treo bọn họ số người bệnh vậy càng ngày càng nhiều. Hai người cơ hồ rất ít có nghỉ ngơi thời gian, bất quá vô luận hơn bận rộn, hai người cũng còn duy trì ban ngày chữa bệnh, buổi tối đọc sách thói quen. Lại là 4 năm trôi qua, Lưu Minh Đạt Hải Tử nhà trẻ cũng mau tốt nghiệp, Hứa Dương vẫn còn độc thân một người, cái này để cho Lưu Minh Đạt lo lắng không, rước, người trong bệnh viện thậm chí cũng cho rằng Hứa Dương có phải hay không nơi nào có vấn đề. Cùng Hứa Dương bọn họ cùng thời vào phụ khoa từ tiểu cầm, một mực thích Hứa Dương, nàng nhiều năm như vậy vẫn không có kết hôn, chính là ở chờ Hứa Dương. Lưu Minh Đạt cũng khuyên qua Hứa Dương quá nhiều hồi. Hứa Dương cùng Từ Tiểu Cầm tán gấu qua chuyện này, ngoài sáng trong tối cự tuyệt rất nhiều lần. Nhưng mà Hứa Dương không kết hôn tìm đối tượng, nàng vậy cuối cùng không chịu hết hy vọng. Hứa Dương cũng mất phương pháp. Hứa Dương chỉ có thể nói mình chẳng muốn kết hôn. Từ tiểu cầm nhưng vẫn còn si ngốc chờ hứa Dương và lưu Minh đặt biểu hiện một mực rất xuất sắc trong viện vậy định cho bọn họ tăng lên chức vụ chính là ở bọn họ mau thăng trước thời điểm bọn họ nhận được một cũ điện thoại tiền lao muốn đã qua đời hai người lập tức để tay xuống lên tất cả công tác ngựa không ngừng vó câu chạy tới Tô Châu hứa Dương và lưu Minh đặt vội vội vàng vàng gọ tới tiền đến ra tiền lao người nhà nói cho bọn họ tiền lao cùng bọn họ rất lâu rồi hai người chạy mau đi vào tiền lao rưi vào ở trên giường sắc mặt có không bình thườngo thám thấy hai người tới tiền lao hướng về phía bọn họ vây vây tay hai người nhanh chóng nhào tới trước bắt được tiền lao tay Sư phụ, sư phụ. Hai người hốc mắt cũng ngầm nước mắt. Tiền lao nắm bọn họ tay, cười nói, các ngươi tới nha. Hai người đều dùng lực gật đầu. Tiền lao vừa cười hỏi, xin nghỉ không có nhà, đừng là lén chạy ra ngoài hả? Chú ý bị trừ tiền lương hả? Hai người nhìn Tiền lão, hốc mắt có không ngừng được cơ át. Tiền lao nhìn xem bọn họ, lắc đầu một cái, khóc cái gì nha, đã là người lớn, để cho đứa nhỏ thấy được cười nhạo các ngươi. Trước kia ta mang các ngươi hai tên tiểu tử tối thời điểm, các ngươi đều không khóc đây. Lưu Minh Đạt cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là không ngừng lướt qua mắt. Tiền lão cười một cái, Đột nhiên tiếng hít thở đổi được tô trọng, thở hồn hển như trâu, trên đầu vậy ra như dầu giống vậy mồ hôi, Tiền Lao lao một cái mồ hôi trên đầu, hắn thở hồn hển nói nói, thở hổn hển như trâu, xuất mồ hôi như dầu, đây là đến lớn giới hạn. Sư phụ, Lưu Minh đặt đau buồn kêu lên. Đừng khóc, Tiền Lao nắm chắc Lưu Minh ở tay. Hứa Dương nghẹn nào hỏi nói, sư phụ, ngài còn có cái gì không yên tâm sao? Tiền Lao chậm rãi lắc đầu, thở hồn hển nói, Hứa Dương, mặc dù không biết tại sao, nhưng ta biết người vẫn luôn ở khép kín mình, sau này, đừng lao cầm mình giam lại, cười nhiều một chút, xem nhiều xem người bên người. Tiền lão bắt chặt hai người tay, từ từ nói nói, "Ta cả đời này kiêu ngạo nhất sự việc, không phải ta chỉ nhiều ít bệnh nhân, mà là có các người hai cái ưu tú học trò, như vậy, ta đối chung ý tương lai cũng có thể hơn thả chú ý một ít." Lưu Minh Đặt và Hứa Dương đều là lệ rơi đầy mặt. Tiền lao con người ánh sáng dần dần phai nhạt xuống, hắn dùng khí lực cuối cùng hỏi, "Hứa Dương, ta một mực có một vấn đề không biết, năm đó phân phối cùng sư thời điểm, Người tại sao phải đánh mình một bàn tay, thật sự là đang đánh ngôi sao?" Hứa Dương rõ ràng là lệ rơi đầy mặt, lại đột nhiên cười lên, hắn nói, Đó còn không phải là vì đưa tới ngài chú ý à. A a, Tiền Lao cổ họng bên trong phát ra hai tiếng cười, miệng từ từ tránh ra, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn khỏe miệng cuối cùng treo một chút thỏa mãn mỉm cười. Chương 44. Nhạc Mẫu đến cửa. Chương 44. Nhạc Mẫu đến cửa. Tiền Lao đi. Hứa Dương và Lưu Minh Đạt cũng buồn bã mất mát liền hồi lâu, ở tham gia xong sư phụ tang lễ sau đó, hai người trở lại Bắc Kinh. Trong viện dự định cất nhắc một cái phụ khoa phó chủ nhiệm, dự định ở Hứa Dương và Lưu Minh Đạt trong hai người chọn một. Hứa Dương đi tìm viện lãnh đạo, chủ động xách lên buông tha lần này cơ hội. Cùng viện lãnh đạo trò chuyện xong sau đó không lâu, Lưu Minh Đạt liền ngồi lên vị trí phó chủ nhiệm. Thửa Dương vẫn là như nhau đi làm xem bệnh, tan việc đọc sách, quá đơn giản cuộc hàn, nhưng vui ở trong đó ngày. Chỉ là từ tiểu cầm còn ở đợi hắn ở Lưu Minh Đạt lên làm phó chủ nhiệm sau đó, không qua mấy tháng, Thửa Dương ở chữa trị xong một cái có thai thân nhột người bệnh sau đó, khẽ thở dài một cái. Bởi vì hắn lần thứ hai cùng sư thời gian đến. Tích. Lần thứ hai cùng sư thời gian học tập kết thúc, phụ nhân bệnh cùng sư học tập kết thúc, truyền thừa người đem trở lại thế giới hiện thật. Hệ thống phát tới nhắc nhở. Hứa Dương cầm người bệnh mời ra phòng khám bệnh hắn ánh mắt có chút phiền muộn hắn hỏi hệ thống có thể cho ta một chút thời gian nói tạm biệt sao tích nói tạm biệt thời gian 5 phút. phútứa Dương cầm đồ trên bàn thu thập một tí thời gian mình áo khoác dài màu trắng mặc vào một kiện tây trang hắn xoay người mang theo cửa hắn lên lầu đi lên trên lầu một gian phòng khám bệnh cái này phòng khám bệnh là từ tiểu cầm bác sĩ hứa Dương đứng ở chần cửa phòng từ tiểu cầm đang cho người bệnh chữa trị hứa Dương cáii thở dài một tiếng hắn lúc tới là năm 1978 bây giờ là năm 1986 ước chừng 8 năm nhiều Cô gái này vậy đợi mình 8 năm. Hứa Dương cũng không phải thật trở lại đi qua, hắn giống như là từ trên mặt hồ bay qua một con chim mà, trên mặt nước có chỉ là cái bóng của hắn, hắn cho tới bây giờ không có ở trong nước qua. Cùng hắn bay vọt sau này, tất cả mọi người đều sẽ không nhớ hắn tồn tại. Đúng như hệ thống nói như vậy, hắn không thay đổi được bất kỳ lịch sử, hắn có thể mang đi chỉ có kinh nghiệm và y thuật. Hơn nữa hắn ở cùng sư thời không một lời một hành động đều bị hệ thống nghiêm ngặt hạn chế, hắn không được phép làm những chuyện khác, hắn chỉ là trên mặt hồ cái bóng của thôi. Hứa Dương không biết đã từng là từ tiểu Cẩm bác sĩ là tại sao sẽ 8 năm không lập gia đình nhưng lại ở chỗ này, nàng lại là vì mình hao phí thật tốt thanh xuân. Hứa Dương rất xấu hổ. Hứa Dương lắc đầu một cái, có chút không biết làm sao, tại sao sẽ có như thế trục người đâu? Từ Tiểu Cầm đang cho người bệnh chữa trị, thấy Hứa Dương đột nhiên đứng ở cửa, nàng ngẩng đầu chính là sửng sốt một chút. Hứa Dương cũng không lo phòng khám bệnh bên trong người bệnh, sai bước đi đi vào, ở từ Tiểu Cầm vô cùng vẻ mặt ngạc nhiên bên trong, hắn ôm lấy đối phương. Từ Tiểu Cầm cả người cứng lại. Hứa Dương ở từ Tiểu Cầm bên tai nhẹ nhàng nói, "Xin lỗi." Tư Tiểu Cầm hoàn toàn không có phản ứng kịp. Cái đó người bệnh vậy trợn tròn mắt, "Hiện tại bác sĩ như thế buồn phóng Mà Hứa Dương nhưng là đối Từ Tiểu Cầm cười một tiếng, xoay người ra cửa. Từ Tiểu Cầm đột nhiên cảm giác tâm bên trong căng thẳng, giống như là muốn hoàn toàn mất đi cái gì tựa như, nàng nhanh chóng gọt ra khỏi cửa, kêu lớn một tiếng, "Hứa Dương." Hứa Dương đi Lưu Minh Đạt phòng khám bệnh, Lưu Minh Đạt cũng ở đây chữa trị bệnh nhân. Hứa Dương đứng ở trần cửa phòng, hướng bên trong kêu một tiếng, "Lưu Minh Đạt." Lưu Minh Đạt đang cho người bệnh trần mạch đâu, đột nhiên nghe gặp một tiếng kêu này, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy là Hứa Dương, hắn nghi ngờ hỏi nói, "Thế nào?" Hứa Dương đối hắn cười nói, "Đi ra một tí." Lưu Minh Đạt hỏi, "À, chuyện gì?" Ta nơi này còn có bệnh nhân đây." Hứa Dương lại nói, "Đi ra một tí." Lưu Minh Đạt cau mày, đối người bệnh nói nói, "Đồng chí, hơi chờ ta một hồi." Lưu Minh Đạt đứng dậy đi ra, đi tới trên hành lang hỏi Hứa Dương, "Thế nào, chuyện gì nha?" Hứa Dương đối hắn cười một tí, nói, "Không việc gì, liền muốn cho ngươi một cước." "À?" Lưu Minh Đạt hòa thượng trợn nhị không nghĩ ra, "Đồ chơi gì ạ?" Hứa Dương lại lập lại một lần, "Cho ngươi một cước cả." Lưu Minh Đạt mơ hồ, "Có ý gì ạ?" Hứa Dương nói, "Ta không nói mà, cho ngươi một trận đạp, sau này có thể cũng chưa có đạp Lưu Minh Đạt giáo sư cơ hội." Ta vậy không sợ đắc tội ngươi, dù sao ngươi cũng không biết nhớ ta." Lưu Minh Đạt mặt cũng nếp nhăn cùng nhau, "Cái gì? Cái gì nha? Cái gì nha? Cái giáo gì thụ, Cái gì không nhớ? Ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu ạ?" Hứa Dương lớn tiếng nói, "Không cần nghe hiểu, ăn ta một cước." Hứa Dương bay lên một cước liền đá vào Lưu Minh Đạt trên mông. "Ai yêu? Lưu Minh Đạt che cái mông kêu lớn một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới cũng người ba mươi mấy, Hứa Dương còn như thế không đứng đắn. Người làm gì?" Lưu Minh Đạt quát to lên. Thứa dương một cái tiến lên gấu ôm lấy Lưu Minh Đạt, sau đó dùng lực đập chửi lưng, hắn cặp mắt đỏ eo nói: Dân hạnh được bên người, Lưu Minh Đạt. Hứa Dương. Lưu Minh Đạt lầm bẩm lên tiếng, lời còn không nói ra, nhưng cảm giác trước người không còn một lống. Lưu Minh Đạt ngắm nhìn một phía, có thể cái này trên hành lang nơi nào có người hả, Cốc cốc cốc. Từ Tiểu Cầm vậy từ trên lầu vọt xuống tới. Lưu Minh Đạt và Từ Tiểu Cầm hai người mặt đối mặt nhìn một cái, đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Bình minh. Mở mắt. Hứa Dương thật dài thở dài một cái, trên thực tế chỉ ngủ một buổi tối, có thể ở cái thời không kia hắn nhưng là đợi 8 năm hơn. Thứ Dương dựa vào ở trên giường, trầm rất lâu sau đó. Hắn đột nhiên cảm giác có chút mệt mỏi ở chỗ này. Không ngờ biết hắn là tiền lao học trò, danh khắp thiên hạ lưu minh đạt giáo sư cũng sẽ không còn nhớ có hắn như vậy một cái bạn tốt, từ tiểu cầm bác sĩ. Ừ, nàng sẽ không còn chưa kết hôn chứ? Hứa Dương cười khổ một tiếng, rời giường, đi vọt cái tắm nước lạnh, sau khi đi ra, đầu óc mới thanh tỉnh một ít. Hứa Dương xem mình số liệu. Chủ y truyền thừa hệ thống. Truyền thừa người, Hứa Dương. Tuổi tác, 28. Y chỉ thuật đánh giá. Tổng thể, hành lâm cao thủ. Trấn cứu, hành nghề y tế thế. Phụ nhân bệnh, hành nghề y tế thế. Ý đức đánh giá, ưu. Dương lộ ra mỉm cười hài lòng. Hán hiện tại y thuật tổng thể đánh giá là cấp thành phố chuyên gia, đối phụ nhân bệnh chữa trị và kỹ thuật châm cứu là cấp tỉnh chuyên gia cấp bậc. Bất quá bây giờ Lưu Minh đạt giáo sư, nhưng là nước lớn tay cấp bậc phụ khoa danh y liễu, bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường lại, mình ở năm 1986 trở về, Lưu Minh đạt giáo sư, nhưng là so mình nhiều hơn 30 năm kinh nghiệm lâm sàng. Từ cấp tỉnh chuyên gia đến quốc thủ tới giữa, không thể nghi ngờ có một cái to lớn hồng câu, ngăn trở vô số người. Hứa Dương cũng không xác định mình có phải hay không nhất định có thể vượt qua, cũng không xác định mình rốt cuộc cần phải bao lâu mới có thể vượt qua. Bất quá suy nghĩ một chút Hứa Dương vậy xứng suốt cười một tiếng. Hắn mặc dù ở cái thời không kêu bên trong đợi 8 năm, có thể nơi này hắn nhưng là chỉ ngủ một buổi tối à một tuần lễ trước hắn vẫn là cái gì cũng không hiểu, chỉ biết lai like tứ vật than trung ý học nghệ. Mà hiện tại, hắn cũng đã là tỉnh chuyên gia cấp bậc trung ý lâm sàng cao thủ. Lần thứ ba cùng sư mộ đủ lệ tại thêm bên trong, hòa hoan thời gian 10 năm. Hứa Dương cũng không có lực than khổ, hệ thống cái này cái gì rách dưới đức hay à? Hứa Dương lắc đầu một cái, lại nữa của nó, dù sao Hứa Dương đối trương khả năng lực có mật nước ép tự tin, một đêm liền giết chết liền 5 năm. Còn đưa một lần trầm cứu luyện tập phòng cơ hội, cái loại này chiến tích người nào có thể địch. Mình chỉ để ý xem bệnh, đối phó hệ thống cái loại này tháo việc giao cho Trương Khả chính là. Hứa Dương thu thập tâm tình, sửa sang lại mình một chút đồ, hắn nhìn trong gương trẻ tuổi mình, hai tay vô ngực một cái, phấn chấn một tí tinh thần, liền ra cửa đi làm. Minh tâm đường phòng khám bệnh. Sớm, Khả khà. Hứa Dương hướng về phía Trương Khả lộ ra nụ cười. Trương Khả vậy nhìn hơi ngẩn ngơ, Hứa Dương chấp nhưng mà rất ít cười, hắn làm sao hiện tại nụ cười càng ngày càng nhiều. Sớm. Trương vậy theo bản năng đáp một tiếng. Hứa Dương khẽ vước cảm ở chỗ mình ngồi ngồi xuống, lấy ra bản sách thí học, từ từ lật nhìn. Vẻ mặt thản nhiên như thường, khóe miệng vậy treo một chút mỉm cười nhàn nhạt, nhạt. Chương Khả nghi ngờ nhìn Hứa Dương mấy mắt, làm sao cảm giác một buổi tối trôi qua, Hứa Dương lại đổi được không giống nhau. Nhưng là cụ thể nơi nào không giống nhau, Chương Khả lại không nói ra cái nguyên do. Cũng cảm giác người này, thật giống như giơ tay nhấc chân tới giữa, đều có một loại ép khí mười phần mùi vị. Trương Khả méo một chút đầu, không rõ cho nên. Ngày hôm nay tống cửa ngược lại là một mực không có tới, hắn tới trễ. Sớm tới tìm liền hai phụ nữ chữa trị phụ nhân bệnh, bây giờ Hứa Dương nhưng mà cấp tình trên ra. Đối phó những thứ này không phức tạp, bệnh chứng tự nhiên cử trọng được hình, ung dung thoải mái. Người bệnh vậy rất hài lòng. Trương Khả đếm tiền thời điểm hài lòng hơn. Thang đến 10 điểm tới trung thời điểm, Tống Cường còn chưa tới, nhưng là nhưng tới một cái khác người phụ nữ trung niên. Vậy người phụ nữ trung niên quan sát một tí Minh Tâm Đường bảng hiệu, sau đó đi bảo, nàng ngược lại là không có hỏi cái khác, chính là một mực đang quan sát trong tiệm bệnh viện. Trương Khả hỏi nói, "Xin hỏi ngài có chuyện gì sao?" Vậy người phụ nữ trung niên hồi nói, "À, ta tìm bác sĩ Hứa Dương xem bệnh." Hứa Dương ngẩng đầu lên, nhìn về phía vậy người phụ nữ. Vậy người phụ nữ trung niên lúc này mới nhìn về phía Hứa Dương. Đợi thấy được Hứa Dương mặt, nàng vậy hơi kinh ngạc một tí. "Đồng chí, mời ngồi." Hứa Dương chỉ chỉ băng ghế, hắn trong chốc lát còn không cầm gọi sửa đổi tới. "Được." Người phụ nữ trung niên gật đầu một cái. "Mẹ." Cửa truyền tới một tiếng thét trói thai. Trưng Khả nghe tiếng nhìn, nhất thời trước mắt tối sầm, hoàn con B là tiểu trưng Ngư. "Commander, nhạc mẫu đến cửa ạ." Hứa Dương vậy nhìn sang, hắn tạm thời có chút mê muội, cái này nữ đồng chí là vị nào? Chương 45. Bác sĩ Hứa vững như lão cẩu. Chương 45. Bác sĩ Hứa vững như lão Không phải Hứa Dương vô tình à? Hắn ở cái thời không kia bên trong đợi dòng giá 8 năm hơn à? Hắn nơi nào còn nhớ đầu năm 80 thấy qua một cái thông thường bệnh nhân hình dáng ạ? Ồ. Ngươi làm sao tới? Trương Ngư Thái sau dẫn đầu hỏi Tiểu Trương Ngư. Tiểu Trương Ngư chạy vào, kéo mẹ nàng, nhỏ giọng vừa lo lắng nói nói, "Làm gì vậy chứ? Ta còn không hỏi ngươi đâu, ngươi tới làm chi?" Trương Ngư Thái sau lộ ra mỉm cười, "Ta nha, ta tới đây xem xem." Tiểu Trương Ngư trên mặt chất đầy không được tự nhiên còn có lúng túng, nàng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Hứa Dương, rất sợ Hứa Dương có ý từng khác, đợi thấy được Hứa Dương vậy bình tĩnh đẹp trai gương mặt, Tiểu Trương Ngư cũng không khỏi ngón tay cái Biết là trượng mẫu nương còn như thế không hoàn hốt, đi lên xã hội người chính là không giống nhau, bác sĩ hứa quả nhiên đúng như lão cậu ạ. Mà ngồi ở trong quầy trương khả chính là nhìn chừng nhà, đầu cũng không dám đi xuống xem. Chột dạ. Hiện tại bàn tay đen sau màn tâm lý phản ứng chính là chột dạ, vô cùng chột dạ. Tiểu Trương Ngư kéo Trương Ngư Thái sau muốn đi, nhìn cái gì xem, có gì để nhìn, mau về nhà. Trương Ngư Thái sau nhưng không có động tính, làm gì? Ta đến khám bệnh không được sao? Tiểu Trương Ngư cầu xin tha thứ nói, mẹ, đừng làm rộn có được hay không, chúng ta đi thôi. Trương Ngư Thái sau nhưng nói, ai náo làm nha. Ta không thể tới bệnh sao? Bác sĩ Hứa Dương, ta không thể tới xem bệnh sao? Dĩ nhiên có thể, tiền vi tên 20. Hứa Dương chỉ quay, bên kia đóng tiền. Nghe lời này một cái, Trương Khả hai mắt lộn một cái, thiếu chút nữa ngất đi ở tranh chấp bạch thuộc mẹ con gái cũng dừng lại, hai mẹ con đều là kinh ngạc nhìn Hứa Dương. Tiểu Trương như vậy sợ ngất người, bác sĩ Hứa không chỉ có vững như lão cậu, còn đặc biệt vô cùng gan dạ ạ. Trương Như thái sau vậy rất dần mình, nàng có chút không dám tin tưởng hỏi nói, ta đi giao tiền. Hứa Dương chính là có chút buồn bực, hắn suy nghĩ một chút nói, Hiện tại vậy không người xếp hàng, ngươi cũng có thể cùng xem xong cùng nhau nữa giao tiền." Trương Ngư Thái sau nhìn chằm chằm Hứa Dương nhìn xem, giống như là lần nữa nhận thức liền tên tiểu tử này. Nàng gật đầu một cái, chớ cháo không cười, "Phải, phải, vậy ta trước hết xem." Tiểu Trương Ngư còn muốn huyên. Trương Ngư Thái sau trước thời hạn trận miệng của nàng, cảnh cáo nói, "Sao, chớ nói chuyện." Tiểu Trương Ngư ủy khuất ngậm miệng lại. "Xin hỏi, bác sĩ Hứa Dương ở đây không?" Trương Ngư Thái sau còn không ngồi xuống đâu, ngoài cửa lại chuyển tới một tiếng. Mọi người trong nhà cũng nhìn sang. "Nhị tỷ." Tiểu Trương Ngư sợ ngây người. "Ai?" các người cũng tới à." Trương Ngư Nhị tỷ lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương Khả bẫng người mình bên trong, một đôi xinh đẹp thẻ tư lan mắt to không ngừng lườm mắt. "Hoàn con B, hoàn con B, nếu không mình đường chạy đi, hiện tại mua vé máy bay vẫn còn kịp sao?" "Tiểu Thuệ, ngươi làm sao cũng tới?" Trương Ngư thái sau cũng có chút kinh ngạc. Trương Ngư Nhị tỷ cười nói, "Tiểu gì, ta đây không phải là tới xem xem nhỏ du bạn trai." Hụ hụ, hụ hụ. Trương Khả ở bên trong quậy liều mạng ho khan, nàng cũng định đem phổi ho đi ra ngăn bọn hắn âm. Tiểu lập tức một cái đỏ mặt. Sau đó nàng khiếp sợ nhìn Trương Ngư Thái sau đó, nàng tức giận thét chói tai nói: "Mẹ!" Trương Ngư Thái sau nhất thời chột dạ đứng lên, cũng không dám cùng Tiểu Trương Ngư đối mặt, nàng thầm thì trong miệng nói: "Đại tỷ thật không đáng tin cậy." Tiểu Trương Ngư kích động kêu nói: "Ngươi nói cho Đại đi." Đại Di biết, vậy không khắp thiên hạ đều biết. Trương Ngư Thái sau chột dạ ánh mắt khắp nơi lơ phiêu. "Hừ." Tiểu Trương Ngư tức giận hừ một tiếng. "Thật đẹp trai nha." Trương Ngư Nghị tỷ nhẹ nhàng đụng một tí Tiểu Trương Ngư bà vai, cười gật một câu. Tiểu Ngư nhất thời đỏ mặt lợi hại hơn. Trận mắt nhìn nàng lão mụ một mắt, sau đó lại len lén liếc mắt nhìn hứa dương, nàng lại có thể phát hiện hứa dương đã lật ra sách thí học, trời ạ, hắn lại có thể bắt đầu lạng yên xem sách. Trời ạ, bác sĩ hứa ngươi thật đặc biệt vững như lão cậu ạ. Tiểu Trương Ngư thật là phụng, mà Trương Khả chính là không ngừng rút ra giấy lướt qua mồ hôi lạnh trên đầu. Trương Ngư thái sau tức giận trận mắt nhìn Tiểu Trương Ngư một mắt, lát đầu một cái. Tiểu từ này xoáy là xoáy liền điểm nhưng là không biên chế, cái này thủy chung là cái vấn đề lớn à cũng không biết là gì sao trình độ học vấn, đến tiếp sau này cũng không biết có thể hay không thi vào bên trong thể chế, Trương Ngư Thái sau lại đột nhiên bắt đầu ưu sầu cái này. Trương Khả đứng lên, đang muốn quên bọn họ đi đây, cũng không thể để cho các nàng lại lưu tại nơi này, nếu không sớm muộn phải xong đời. Còn không cùng nàng nói chuyện, cửa lại đi vào hai người. Ồ, Tẩu tử. Trương Khả nhất thời sững suốt một chút. Người phụ nữ kia nhìn về phía Trương Khả, vậy lộ ra nụ cười, khà khà, ngươi khỏe. Trương Khả hỏi, ngươi làm sao tới? Đúng rồi, Cường Ca đâu? Nữ nhân này chính là Tống Cường tức phụ đứng ở Tống Cường lao bà bên người còn có một cái người đàn ông trung niên. Tống Cường lão bà đối Trương Khả nói, "Ngạch, Tống Tường à, hắn ngày hôm nay có chút việc mà, ta tới giúp hắn xin nghỉ một bữa." "À, Trương Khả có chút kỳ quái gật đầu một cái, Tống Cường có chuyện tại sao phải để cho lao bà hắn đưa cho hắn xin nghỉ, phát cái tin tức nói một tí không được sao mà?" "Bác sĩ tạo, Trương Như Nghị tỷ chính là có chút kinh ngạc nhìn cái đó người đàn ông trung niên. "Các ngươi còn biết?" Trương Khả có chút kinh ngạc. Trương Như Nghị tỷ vừa nói, "Biết, đây là huyện trung y viện Tào Đức Hoa bác sĩ." Tào Đức Hoa người mặc có chút cổ phong sắc thái tay ngắn áo chẳng ngắn, trên chân vậy ăn mặc giày vải, hắn mang một bộ tròn bằng kính, lộ vẻ rất có văn hóa dáng vẻ. Hắn nhìn xem Trương Ngư Nhị tỷ, lộ ra vẻ suy tư, "Ngươi là?" Nha! "Là ngươi, nhớ ra rồi, ngươi có thai nôn mửa khá hơn chút không?" "Tốt hơn nhiều." "Hỏi." Trương Ngư Nhị tỷ lời còn chưa nói hết đâu, há miệng lại là một nói. Tào Đức Hoa dọa cho giật mình, trực tiếp nhẹ, Trương Ngư Nhị tỷ thiếu chút nữa không phun ở trên người hắn. Tào Đức Hoa có chút động, miệng mình là khai quá quang là thế nào, làm sao nói một chút liền nói à? Trương Ngư Thái sau và Tiểu Trương Ngư nhanh chóng đỡ Trương Ngư Nhị tỷ. Thứa Dương vậy buông xuống sách tri học, nhanh chóng tiến lên trà xem. "Nhị tỷ, ngươi không có sao chứ?" Trương Ngư Thái sau vậy trách cứ, "Ngươi nói ngươi cũng vậy, cũng để cho ngươi đừng đi ra, bệnh đều không thật là loạn chạy cái gì nha, nhanh đi về." Trương Ngư Nhị tỷ che mình ngực, khó chịu nói nói, "Ta không đi trở về, trở về thì phải bị chồng ta tức chết, ta thật vất vả mới ra ngoài tán giải sầu." Hỏi. Hứa dương ngồi ở Trương Ngư Nhị tỷ bên người đơn giản dẫn xét một tí, hắn hai người nói nói, "Trong này có cái phòng vệ sinh, đi vào trước xử lý một chút đi." Được. Trương Ngư Thái sau bận bịu trả lời một tiếng, sau đó mau mang Trương Ngư nhị tỷ vào phòng vệ sinh. Bên trong nhà mấy người đều bị cái này biến đổi cố làm được chố mắt nhìn nhau. Tao Đức Hoa nhìn xem trên mặt đất luôn mờ vật, chân mày cao lại, trên mặt lộ ra chê giễu cảm, hướng bên cạnh lấy ra mấy bước. Trương Khả chính là từ bên trong quay đi ra, ở sau cửa cầm một cái cây lau nhà, cầm điểm này nước chua lôi rớt, nàng còn hỏi, "Tẩu thử ngày hôm nay có chuyện khác mà sao?" Tống Cường lão bà cau mày nhìn một cái Hứa Dương, lúc này mới gật đầu một cái, "Đứa Trương Khả, có, nếu không chúng ta vào nhà trò chuyện." "Ừ." Trương Khả kéo, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn nàng. Ai? Lúc này Tống Cường vội vàng từ ngoài cửa chạy vào, tóc cũng có chút dối bời, cảm giác giống như là không thu thập liền ra cửa. Trương Khả nghi ngờ hơn, không phải xin nghỉ sao? Tống Cường kéo lao bà hắn tay, có chút gắt mắt, ngươi làm sao thật tới nha? Tống Cường lão bà có lý chẳng sợ nói, ta tại sao không thể tới? Cùng ta đi ra. Tống Cường kéo mạnh tàu đi ra ngoài. Làm gì nha? Trước đi ra nói rõ ràng. Tống Cường cứng rắn là cầm Mạnh tàu kéo ra ngoài. Tao đích hoa gặp cái này hai người đều đi ra ngoài, được, hắn vậy cùng đi ra ngoài. Chương 46. Ngươi bị vua liền. Chương 46 người bị vô liền. nơi này liền lại còn dư lại ba người. Trương Khả không hiểu nổi Tống Cường bên kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng buồn à, người một nhà phải làm gì đây, cũng không thể trực tiếp đổi đi chứ. Nếu không cùng bọn họ nói cửa tiệm đóng cửa, hay là trực tiếp cầm Hứa Dương gõ hôn mê. Trương Khả trong chốc lát cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Hứa Dương chính là nhìn Tiểu Trương Ngư, lộ ra vẻ suy tư, ngươi có phải hay không? Đến tìm ta xem bệnh. À. Tiểu Trương Ngư sững sốt một chút. Trương thiếu chút nữa ngắt đi, nàng nhanh chóng nhảy cớn lên thiếu nói, xem qua. Xem qua. Không phải mới vừa mấy ngày trước đã tới ạ. Thửa Dương lại hỏi, "Là tới khám lại chứ? Tên gọi là gì? Ta tra một chút bệnh án." Tiểu Trương Ngư mặt buồn rầu, "Ta kêu Trương Du, ngươi có hay không chỉ nhớ?" "À." Thửa Dương đáp một tiếng, nhanh chóng tra được tiểu Trương Ngư bệnh án, hắn cẩn thận nhìn một lần sau đó, trong lòng hiểu rõ. Thửa Dương nhìn xem tiểu Trương Ngư mặt, hỏi nàng, "Có cảm giác hay không khá hơn một chút?" "Tới tháng sau, Còn đau không?" Tiểu Trương Ngư bĩu môi, thử một tiếng, mất hướng nói, "Khá hơn một chút, ngày thường cảm giác vậy không như vậy mệt mỏi, cũng có chút tinh thần, buổi tối ngủ vậy khá hơn một chút. Nghỉ lễ còn chưa tới." Thứ Dương lại hỏi, Có hay không cái khác không thoải mái?" Tiểu Trương Ngư lắc đầu một cái, "Không có." Hứa Dương nói, "Tay cho ta, ta lại cho ngươi bắt mạch một chút." Hứa Dương lại cho Tiểu Trương Ngư làm mạch trần, lại làm lưỡi trận, sau đó hắn cho toát thuốc, hiệu quả không càng vương, lại cho ngươi mở bẩy thuốc, ăn xong rồi tới nữa ta xem xem. Nếu như có không thoải mái, tùy thời đến tìm ta." "À." Tiểu Trương Ngư mất hứng trả lời một tiếng, sau đó lại rất tức giận đâm Hứa Dương một tí, "Ngươi nhà, có thể hay không ở mụ ta trước mặt biểu hiện tốt một chút?" "À." Hứa Dương một mặt mơ hồ. "Ho." Trương Khả nhạy lên ho một tí, "Còn có người đấy." Tiểu Trương Ngư lại đem đến miệng bên trên nói nuốt xuống, nàng giậm chân, lại hư một tiếng, có chút chi tiết rèn sắc không thành thép. Hứa Dương có chút mờ mịt, mình biểu hiện không tốt lắm sao? Ở hệ thống trong những năm đó, mình nhưng mà kinh thành phụ khoa danh y ạ, hiện tại lại có thể bị nói biểu hiện không tốt lắm. Nếu không phải Hứa Dương nội tâm mạnh mẽ, hắn cũng hoài nghi ý thuật của mình. Nơi này còn có người, Tiểu Trương Ngư trong chốc lát cũng không tốt nói thêm cái gì. Trương Khả dĩ nhiên không đần như vậy, nàng đang nói chuyện trời đất thời điểm đã lập đi lập lại đã cảnh cáo tất cả người. Tới phòng khám bệnh thời điểm, tuyệt đối không cho phép cùng Hứa Dương có thân mật biểu hiện, Tuyệt Hơn đối không cho phép ở phòng khám bệnh bại lộ quan hệ của bọn họ. Nhưng là Trương Khả cũng không nghĩ tới người ta cô gái nhỏ phụ huynh cũng tới, vẫn là đến cửa khảo sát nữ tế, trên internet tình yêu cũng như vậy nghiêm túc sao? Trương Khả cũng muốn hộc máu. Nói sau, Tống Cường mấy người ra cửa liền đến cách vách bóng mát địa phương nói chuyện. Tống Cường có chút gấp mắt nói, "Các người, các người ai nha?" Tống Cường lão bà hỏi nói, "Người ai nha cái gì chứ?" Tống Cường gái, gái mình đầu đầy tóc rối bời, hắn phiền não nói nói, "Tốt lắm, tốt lắm cũng nói. Đi thôi, ngo về nhà đi." Đại ca Ngươi vậy trở về đi thôi, lại trên lại ngươi thời gian. Tống Cường lão bà không vui, hồi cái gì nhà, tránh sự còn không có nói chi. Tống Cường cấp nói, nói gì nha. Tống Cường lão bà nói, không phải nói mà, để cho ca ta mỗi tuần lễ tới phòng khám bệnh xem mạch mấy ngày, sau đó đem cái đó tuổi trẻ đổi đi, ngươi tối hôm qua không phải đáp ứng mà. Ai nha. Tống Cường áo nào nói nói, ta đó là uống nhiều rồi, tốt lắm, ta không lỗ sọ, mau về nhà. Tống Cường lão bà cường thế nói, hồi cái gì nhà, ngày hôm nay chuyện này phải giải quyết, vậy làm hư làm giả lựa bị ngươi tiểu tử nhất định phải giải quyết. Tống Cường cũng phiến chết, Ai nha, người ta tiểu hứa rất có bản lĩnh, người ta là nam trung ý tốt nghiệp cử nhân, không làm hư lầm giả. Lúc này Tào Đức Hoa nói chuyện, nam trung ý liễu. Không thể nào. Tốt nghiệp tới các ngươi như thế cái chỗ khám bệnh. Hắn đừng là cái nào đại học chuyên ngành thậm chí trước cao tốt nghiệp chứ. Ngươi gặp qua hắn bằng tốt nghiệp sao? Tống Cường sửng suốt một chút, cái đó ngược lại không có. Tào Đức Hoa thở dài một tiếng, à. Tống Cường à, ngươi bị da à. À. Tống Cường nhất thời sững sốt một chút. Tào Đức Hoa nói, coi như hắn là nam trung ý tốt nghiệp, có thể một người mới vừa tốt nghiệp hội học sinh chưa bảy sao? Hắn có thể trị bệnh sao? Hắn có thể so sánh ngươi cái này theo nghề thuốc 10 năm bác sĩ còn biết chữa bệnh sao? Cái này, Tống Cường trong lòng cũng dâng lên nghi, đúng là không khoa học cả, Tào Đức Hoa khỏe miệng lộ ra tự tin mỉm cười, lãnh đạm nói nói, không trách ngươi, ngươi kết quả quá đơn thuần, thấy thiếu, hết thảy các thứ này đều là tiểu tử này chiêu thức, những cái tiếc cái gọi là bệnh nhân đều là hắn mời tới kẻ lừa gạt, cái này, toàn là giả. Tống Cường có chút không dám tin tưởng, nhưng mà, nhưng mà cái miệng đó vết thương người bệnh, là người bệnh của ta à, người ta tới tìm ta phiền toái, vẫn là tiểu hứa giúp ta hiểu đây. Tào Đức Hoa cười lạnh lắc đầu một cái, đây mới là tiểu tử này tầm cơ thâm chẳm chỗ, nếu như ta đoán không lầm, cái này người bệnh cũng là hắn mời tới. Hắn chính là để cho người nọ đến tìm ngươi trị bệnh, trước cái hồ ngươi, cầm ngươi ép không có biện pháp, sau đó lại giúp ngươi. Ngươi xem ngươi, ngươi bây giờ đối với hắn hơn cảm độ ơn đức cả, ngay cả chúng ta nói ngươi cũng không tin, vẫn còn giúp hắn nói chuyện. Tống Cường kinh hãi, có thật không? Hắn, lòng hắn cơ hội sâu như vậy sao? Tào Đức Hoa quay đầu đi cửa phòng khám bệnh nhìn một cái, giọng trầm trầm nói, ngươi chưa từng nghe qua cái đó từ sao? Cái gì? Tào Đức Hoa trầm giọng nói, vừa Tống Cường ngây dại. Tao Đức Hoa xoay người vỗ vỗ Tống Cường bà bay, thở dài một tiếng nói, "Tống Cường à, ngươi bị cái thằng nhóc này đùa liền nha." Tống Cường lão bà ủy khuất hốc mắt đều đỏ, nàng nói, "Ca, ngươi có thể nhất định phải giúp Tống Cường làm chủ ạ." Tao Đức Hoa nói, "Yên tâm, chúng ta đều là từ người nhà." Tống Cường nhưng mà ta em gái ruột phu, ta làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác khi dễ như vậy hắn? Tống Cường đầu hốc vẫn làm động. Tao Đức Hoa híp mắt lại, trong mắt lộ ra cơ trí quăng, từng bước từng bước tạo mình thần ý người thiết lập, mời kẻ lựa gạn, lại mời nhờ. Mây truyền thông qua tới quay phim, một bên nghi ngờ một bên chứng minh. Còn ở Tống Cường trên mình làm vua, ha ha, thằng nhóc này đạo hạnh không cạn à, am tưởng sao tác chi đạo. Nếu không phải tiểu phân cùng ta nói, ta cũng không biết ngươi nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy mà, hắn không chỉ có muốn ép ngươi không công tác, còn muốn khống chế ngươi tinh thần. Đáng tiếc, cuối cùng không gạt được ta. Tao Đức hoa khẽ lắt đầu, giả cuối cùng là giả, ý học cho không được nửa điểm giả tạo thành phần. Chuyện này ngươi liền chớ để ý, hết thể có ta giúp ngươi ra mặt. Tống Cường lão bà tức giận cắn răng, dám vua đến ta người đàn ông trên đầu tới ta cùng hắn không xong Lão Đức Hoa lãnh đạm nói nói, "Chúng ý rồi chính là bởi vì có như vậy giờ cho bị bệnh người tổn tại, cho nên mới như thế sa sút, ta ngày hôm nay nhất định phải diệt trừ cái này ung thư." Tống Cường kinh ngạc nhìn hắn đại cứu ca, tựa như thấy được chánh đạo quang đánh vào hắn đại cứu ca trên mình. Cái này ba người lại lần nữa tiến vào Minh Tâm Đường phòng khám bệnh. Tống Cường theo ở phía sau, đầu óc đều làm động, so tối hôm qua uống nhiều rồi còn động. Lần này Tống Cường vợ thái độ liền cương ngạnh rất nhiều, nàng tức giận trợn mắt nhìn Hứa Dương một mắt, đối khả nói, khả khả, ta cảm thấy chúng ta có cần phải thật tốt trò chuyện một chút. Thế nào?" Trương Hà cũng không biết bọn họ cái này khí thế hung hăng muốn làm gì. Tống Cường lão bà đưa tay chỉ một bên Tào Đức Hoa, hơi có vẻ kiêu ngạo nói nói: "Cho ngươi chính thức giới thiệu một tí, vị này là Tào Đức Hoa bác sĩ, huyện trung y viện khoa phụ sản phó chủ nhiệm, trung y phụ khoa chuyên gia, cũng là danh khắp thiên hạ Lưu Minh đạt giáo sư học trò." Tào Đức Hoa nhất thời liền lộ ra mất tự nhiên vẻ đắc ý, ánh mắt cũng nhẹ nhàng mấy phần. Chính là Tống Cường nghe lời này, hơi có chút không được tự nhiên. Mà Hứa Dương chính là buông xuống sách tri học, lập tức bay đầu ngạc nhiên mừng rỡ nói: "Ngươi là Lưu Minh đạt học trò." Tào Đức Hoa gặp cái này, vừa cao thủ đều như vậy thật tốt. Hắn trong lòng đắc ý sâu hơn. Chương 47, ta là người lại ra. Chương 47, ta là người đại ra. Ta Tao Đức Hoa xem xem kinh hãi mấy người, rất là đắc ý, Lưu Minh Đạt giáo sư danh hiệu chính là dễ xài, vừa nói ra, mọi người đều sợ ngây người. Trương Khả cũng có chút kinh ngạc, người này là Lưu Minh Đạt giáo sư học trò. Huệ bọn họ Trung ý viện khoa phụ sản ẩn giấu một cái lai lịch lớn như vậy bác sĩ. Mà Hứa Dương ánh mắt chính là lập tức đổi được hiền hòa, người này là Lưu Minh Đạt học trò, mình là Lưu Minh Đạt sư huynh, vậy theo đối phận mà nói, mình chính là hắn đại gia ạ. Nguyên lai là người trong nhà. Trương hỏi nói, thế nào Có chuyện gì sao?" Tào Đức Hoa lấy tay tùy ý tìm hoa bốn phía, hắn nói, "Có chút gấp chuyện, vẫn là vào nhà trò chuyện, nơi này còn có bệnh nhân đây." Nghe nói như vậy, Trương Khả ánh mắt nhất thời liền sáng, nàng đang giàu không lý do thích hợp cầm người một nhà này mới đi, lý do đây không phải là tới mà đây không phải là. Trương Khả hắng giọng, nàng đối Tiểu Trương Ngư nói, "Ngươi tốt, chúng ta hiện tại muốn đóng cửa họp, buổi sáng không tiếp chuyện, phiền phải ngươi." Tiểu Trương Ngư còn chưa lên tiếng đây, Hứa Dương nhưng là sửng sốt một chút, đóng cửa họp? Nợ cái gì hội? "Mẹ." nhìn về phía Tào Đức Hoa, nàng nói, "Người ta bác sĩ Đường xa tới." Nhất định là có chuyện trọng yếu phải nói, chúng ta không được nghiêm túc đối đãi một tí à? Tao Đức Hoa nghe lời này một cái, lông mày đều phải bay, đắc ý hừ một cái, mình mặt mũi này. Tống Cường lão bạ vệ dương lên đầu, trên mặt lộ ra biểu tình kiêu ngạo. Tống Cường theo ở phía sau không biết nói cái gì cho phải. Hứa Dương một mặt không giải thích được, huyện trung y viện cách bọn họ nơi này bất quá mấy cây số, cái gì đường xa tới à? Hắn nói, các ngươi họp mở các ngươi, ta còn được chữa bệnh đây. Trương Khả nói nói, ngươi không phải cho người khám lại xong rồi mà. Hứa Dương chỉ chỉ phòng vệ sinh, bên trong còn không có cái có thai ách chờ mà. Trương Khả cất nói, người ta vậy chưa nói tìm người chị ạ? Hứa Dương kỳ quái nhìn xem Trương Khả, những ngày thường cũng không nghĩ đủ phương cách để cho người tới chữa bệnh mà, ngày hôm nay lại thế nào cầm người bệnh đẩy ra phía ngoài đâu? Trương Khả nhất thời nghẹn một cái. Chính là vào lúc này, Trương Ngư Thái Sau và Trương Ngư Nhị tỷ đi ra, Trương Ngư Nhị tỷ không ngừng nôn ngực, đi xuống thuật khí, cái tay còn lại ôm bụng. Nàng nhíu chặt mày, đều khó chịu chết. Trương Ngư Thái Sau lúc này vậy không thời gian thi lại xem ký Hứa Dương, liền nói, "Nhỏ Du, đi, đi về trước đi." Hứa dương chính là nhìn Trương Ngư Nhị tỷ, hỏi nói, "Vị này nữ đồng chí Ngươi cái này có thai nôn mửa có cần hay không ta cho ngươi xem một tí. Người bệnh còn chưa lên tiếng. Trương Khả nhưng dành trước nói, "Lần sau đi, chúng ta hiện tại muốn học." Hứa Dương Kỳ quái nhìn Trương Khả. Mà Tao Đức Hoa nhưng nhàn nhạt nói, "Không có sao, không nóng nảy, trước để cho bác sĩ Hứa nhìn xong bệnh, chúng ta trò chuyện tiếp vậy tới kịp." Trương Khả kinh ngạc nhìn Tao Đức Hoa, "Ngươi đặc biệt không phải nói có chuyện gấp, tại sao lại không đợi? Đặc biệt, phản bội ngươi còn." "Ca." Tống Cường lão bạ vậy kéo kéo Tao Đức Hoa. Tao Đức Hoa xoay người nhỏ giọng cùng bọn họ nói, "Đang rầu không việc gì quả thật cái chuôi làm thằng nhóc này đâu, vừa có sẵn người bệnh tới cửa." Tống Cường lão bà rõ ràng, người này không phải là kẻ lừa gạt chứ? Tao Đức Hoa nhỏ giọng nói, nhất định không phải. Tống Cường lão bà yên tâm. Trương Như nhị tỷ ngẩng đầu lên, che ngực, chịu đựng không ngừng lật đi lên buồn nôn cảm, nàng hỏi, ngươi có thể chỉ không? Trương Như Thái sau nhưng nói, Tiểu Tuệ, ngươi hiện đang ốm thai đâu, đừng ăn lung tung thuốc. Mẹ. Tiểu Trương Như trợn mắt nhìn mụ mụ nàng một mắt. Trương Như Thái sau mím môi một cái, nàng có thể không thể nào tin được chung ý Li, ngày thường có chút không thoải mái, tìm Trung Y điều chỉnh điều chỉnh cũng được đi. Hiện tại cũng mang thai, ai biết có thể ăn được hay không thuốc đồng ý ăn xẻ ra vấn đề tới làm thế nào? Hứa Dương nhíu mày. Tào Đức Hoa có chút cười nhạo nói nói, ngươi để cho bác sĩ hứa xem xem mà, cái này dân ra nhà. vẫn là có rất nhiều tốt trung ý mà. Hứa Dương hướng về phía Tào Đức Hoa gật đầu một cái, tiện nghi này sư chất còn rất biết nói chuyện. Trương Ngư Nhị tỷ cả khuôn mặt cũng nhíu chung một chỗ, nàng đối Trương Ngư Thái sau nói, tiểu gì, ta thật rất khó chịu, thật buồn luôn. Trương Ngư Thái sau khẩn Trương hỏi nói, nếu không đưa ngươi đi bệnh viện. Trương Ngư Nhị tỷ khoát tay một cái, không muốn, bệnh viện, căn bản không dụng, ta trung ý tây ý đều thấy, đều vô dụng. Cái này bác sĩ Tào, ta cũng tìm hắn xem qua, vậy không tốt. Tào Đức Hoa mặt lúc ấy thì là hơi chậm lại. Tống Cường và Tống Cường lão bạt đều nhìn về Tào Đức Hoa, khó trách hắn nói cô gái này không phải là kẻ lừa gạt, hóa ra hắn tự mình vậy ngu nước. Hứa Dương hỏi Tào Đức Hoa, ngươi chưa cho nàng chưa khỏi? Tào Đức Hoa thần sắc có chút không tốt xem, hắn tranh cái nói, "Vậy, thuốc đông y thấy hiệu quả vốn là không nhanh như vậy, hơn nữa nàng có thể là nàng thân thể vậy có nguyên nhân khác. Hơn nữa ngươi nói được như thế lợi hại, dược độ bị ngươi nổ ra. Nhất chơi một chút hay là lại đi bệnh viện kiểm tra một lần." Hứa Dương ủi hắn, nói, "Không cần gấp gáp ạ." Không cái nào bác sĩ dám nói nhất định có thể một lần chữa khỏi, lại cẩn thận biện chứng một lần chính là, "Tao Đức Hoa cả khuôn mặt đều không đúng." Hắn liếc mắt nhìn Hứa Dương, trang cái gì ép đâu, ta đặc biệt dùng một mình ngươi tuổi trẻ anủi ta." Hứa Dương nhìn mấy người, giọng bình thản nói nói, "Không muốn dùng thuốc mà nói, có thể thử trước một chút châm cứu." "Châm cứu?" Mấy người đều là sửng suốt một chút. "Tao Đức Hoa tò mò hỏi, ngươi còn biết cái này?" Hứa Dương đối hắn khẽ mỉm cười, hiền hòa nói nói, "Ta biết một chút." Tiểu Trương Ngư hai con mắt sáng trống suốt, "Có phải hay không xem võ hiệp phiến bên trong như vậy?" "Ừ, vậy đó, sau đó là tốt." Hứa Dương không nói nói, thiếu xem chút nhàm chán tivi. À, Tiểu Trương Ngư hụi quất trả lời một tiếng. Trương Ngư nhị tỷ chen ngực, khó chịu hỏi nói, châm cứu có thể hiệu nghiệm không? Hứa Dương hồi nói, châm cứu, thấy hiệu quả xem mau một chút. Chờ một chút lại phối chút thuốc, kim thuốc cũng nặng, hiệu quả sẽ tốt hơn. Trương Ngư nhị tỷ có chút do dự. Tiểu Trương Ngư ở một bên ồn ào lên, nhị tỷ, thử một chút mà, hắn rất lợi hại. Trương Ngư nhị tỷ mặc dù rất buồn nôn khó chịu, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi nói, ngươi thử qua. Tiểu Trương mặt dọn ra lập tức liền đỏ. Trương Ngư thái sau vậy đủ để có thể ánh mắt giết người lập tức nghiêng nhìn lại. Trong cái trương khả con người cũng trở to. Tiểu Trương Ngư mặt cũng hù liếc, vặn điu quắt tay, không có, không có. Tiểu Trương Ngư vội vàng giải thích, ta là nói châm cứu, ai nha, tỷ, ngươi liền thử một chút đi, ngươi cũng không muốn một mực khó như vậy bị chứ. Được rồi, được rồi, ta quả thật chán ghét không được. Trương Ngư nhị tỷ đáp ứng. Hứa Dương chỉ chỉ bên cạnh mình chỗ ngồi, nói nói, tới, ngồi đi. Hứa Dương bắt đầu đối Trương Ngư nhị tỷ tiến hành chữa trị. Những người khác cũng ở một bên nhìn. Hứa Dương như nhau như nhau hỏi qua đi, bốn trận hợp nhân xâm, toàn bộ làm xong. Hứa Dương viết y án, một bên viết Hắn còn vừa nói, cô gái có thai sau đó, máu tụ bảo thai cùng, gan chủ dấu máu, lúc này dấu máu chưa đủ, máu không nuôi gan, gan máu càng hư, nóng nảy càng vượng. Hơn nữa ví dụ như thất tình nội thường, mùi thơm nồng giận tổn thương gan, nóng nảy một vượng, một vượng ngồi đất, liền sẽ hoành nghịch phạm dạ dày. Hơn nữa có thai lúc xung mạch khí thịnh, xông lên khí kẹp nóng nảy trên nghịch phạm dạ dày, đưa đến gan dạ dày không cùng, dạ dày bất hòa hàng, cho nên sẽ rối lợi hại. Còn một nguyên nhân khác là tỳ vị yếu ớt, tỳ chủ sinh thanh, dạ dày chủ hàn trọng, tỳ vị yếu đất, lên xuống thất thường, dạ dày bất hòa hàng. Còn có cũng là cùng xung mạch khí thịnh có quan hệ, có thai lúc đó, máu tụ sông lên đảm nhiệm dương thai, xung mạch thì sẽ khí thịnh, xung mạch lệ thuộc dương minh, giao dịch phạm dương minh dạ dày. Nếu như tỳ vị yếu, dễ bị sông lên khí trên nghịch nơi phạm, tới nôn mửa. Vậy dưới tình huống là cái này hai loại bệnh cơ, nhưng là đâu, đây là trong sách giáo khoa giải thích. Chúng ta ở trên giường bệnh đâu, vậy chia nhỏ ba loại, gan vượng khí nghịch, dạ dày khí không cùng, còn có bên trong hư dạ dày hàn. Chư chủ chứng ra, nhất định phải chiếu cố đến kiêm chứng. Hứa Dương viết xong bệnh án, ngẩng đầu lên, lộ ra mỉm cười thân thiện, nhược không. Những người khác nhìn rất mê. Cái này bác sĩ hứa đối với người nào đều là bộ kia ổn định ung dung nói năng thận trọng hình dáng, duy chỉ có đối tạo Đức Hoa trên mặt nhưng chất đầy nụ cười ấm áp. Cái quỷ gì hả? Nếu không phải nhìn đối phương là cái hơn 40 tuổi lão nam nhân, Tiểu Trương Ngư cũng cảm giác mình muốn ghen tức phiền chảo. Tao Đức Hoa vậy cả người nổi da gà lên, hắn chịu đựng khó chịu nói, "Ngươi, ngươi trị chỉ chính ngươi?" Hứa Dương khẽ lắc đầu, lại hỏi, "Ngươi làm cái gì chẩn đoán, mở cái gì toa thuốc ạ?" Tao Đức Hoa càng mê, "Ngươi quản ta nhiều như vậy chứ?" Thứ Dương nhưng nói, "Ta không biết ngươi mở cái gì toa thuốc, làm sao biết ngươi sai ở nơi nào?" Chương 48 Sư phụ ngươi không dạy ngươi sao? Chương 48: Sư phụ ngươi không dạy ngươi sao? Hứa Dương khẩu khí này lớn nha. Người bên cạnh cũng không nhìn nổi ở mọi người trong mắt, Hứa Dương chính là một cái tuổi trẻ à, còn không biên chế, chỉ có thể vùi ở chỗ khám bệnh bên trong. Nhưng mà người ta Tào Đức Hoa cao thấp cũng là một huyện trung y viện phó chủ nhỉ à, hơn nữa tuổi tác vậy tương đối lớn, bạn lãnh thế nào vậy so ngươi cái này tuổi trẻ được rồi. Tào Đức Hoa vậy rất bất ngờ nhìn Hứa Dương một lúc lâu, ngươi tới dạy ta. Hành. Phải, người bệnh nôn nước vàng, choáng đầu, đại tiện khô ráo, vừa lưỡi mỏng ngán, hơi vàng cấu, miệng nuốt đắng. Mạch tượng liền đến, triệu chứng đặc biệt rõ ràng, chính là gan dạ dày không cùng, nóng nảy thị vượng, hành nghịch phạm dạ dày, đưa đến dạ dày khí dâng trào, đàm trọc khô hạng. Lưỡi voi và mạch tượng cũng chứng minh, nàng triệu chứng vậy phù hợp nóng nảy thị vượng căn bệnh, nếu không tại sao khô miệng nuốt đắng, choáng váng đầu chứng đâu? Nếu là gan dạ dày không cùng, đàm trọc khô hạng. Ta lấy y tông kim dám thêm vị ấm gan canh chủ, có vấn đề gì? Hai chân canh, gừng tươi khô hứa chỉ hậu, hoàng cầm, hoàng liên, nhiệt, chỉ chỉ và dạ dày, điều khí hành nghịch, mạch nuôi âm thanh trừ phiền. Muốn không muốn ta lại đem lượng thuốc nói cho người hả? Bác sĩ Hứa. Cuối cùng mấy chữ, tao Đức Hoa dùng tới chế nhạo giọng, sau khi nói xong, hắn bật cười một tiếng. Những người khác cũng nghe được mà ngơ. Tống Cường biết hắn đại cứu ca y thuật có thể so với hắn mạnh hơn nhiều, người ta là đứng đắn phó chủ nhiệm, cái này chữa trị hơn hợp lý. Tống Cường lão bà chính là lộ ra vẻ kiêu ngạo, nàng liếc mắt nhìn mắt nhìn xuống Hứa Dương, nàng ngược lại là phải xem xem cái này hàng giả ngày hôm nay làm sao hiện hình. Tiểu Trương Ngư một mặt không lòng, nàng nhất không chịu nổi người khác ở bác sĩ Hứa trước mặt chắc bước, nhưng mà nàng mặt kìm nén đỏ, vậy kìm nén không ra cái gì phản bác tới. Liên Trương Ngư nhị tỷ cũng không nhịn được nhìn về phía Tào Đức Hoa, nàng cũng không nghĩ tới chữa bệnh còn có như thế nhiều con lực vậy, cảm giác cái này bác sĩ Tào rất lợi hại dáng vẻ. Trương Ngư Thái sau cũng hướng Hứa Dương khẽ lắc đầu, khổ như vậy chứ, đây không phải là tự tìm không vui mà. Trương Ngư Thái sau đối Hứa Dương đánh giá lại khấu trừ mấy phút. Tào Đức Hoa nhìn xem bên người mấy cái này không rõ giác lệ bằng hưu, hắn hơi ngẩng đầu lên, ở nơi này dân gian nhỏ phá phòng khám bệnh, mình vẫn không thể làm cao nhân. Trương Khả liếc mắt một cái Tào Đức Hoa, chơ không cười nói, ngươi nói như thế lợi hại, làm sao chữa cho nhân trị được a? Đức Hoa thân thể lắc lư một cái, Cao nhân tư thái ngay tức thì không giữ được. Tiểu Trương Ngư nhìn về phía Trương Khả, lập tức lộ ra bội phục ánh mắt, trời ạ, một lời chết à, cái này tỷ tỷ thật là lợi hại. Những người khác lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đúng vậy, ngươi thổi như thế lợi hại, không phải vậy không chưa khỏi mà. Tao Đức Hoa trên mặt lập tức liền không nén giận được, đó là thấy hiệu quả không nhanh như vậy, ngươi biết chưa? Còn có ngươi khẳng định vậy ăn cái khắc thuốc, cái này ảnh hưởng lẫn nhau, ngươi chờ một chút cùng ta hồi bệnh viện lại kiểm tra một lần. Sai. Cái gì? Tao Đức Hoa sững số một chút. Hứa dương hơi than một tiếng, không phải như vậy chị Tào Đức Hoa tức giận hỏi nói, "Vậy ngươi nói làm sao chưa ạ?" Hứa Dương nhìn xem Tào Đức Hoa, lại nhìn xem Tống Cường, tuy nói Tào Đức Hoa so Tống Cường mạnh rất nhiều, còn là kém chút. Hắn nói, biện chứng sai rồi, người bệnh cũng không phải là nóng nảy thị vượng, gan dạ dày không cùng, mà là bên trong hư dạ dày hàn." "Cái gì?" Tào Đức Hoa thiếu chút nữa không cười nổi. Tống Cường cũng là nghe được ngẩn ngơ, "Hư hàn?" Tào Đức Hoa lắc đầu cười một tiếng, vội phục nói, "Bác sĩ Hứa quả nhiên ý thuật cao mình ạ." "Hư hàn?" "Ha người tuổi trẻ bây giờ thật là lợi hại." Tống Cường vậy rất khó hoặc nhìn Hứa Dương, tại sao có thể là hư hàn đâu, chẳng lẽ hắn trước thật cũng là đang dối gật người. Tống Cường lão bà vậy hừ hừ hai tiếng, quả nhiên bại lộ đi, cái này Hứa Đại Vương. Tao Đức Hoa buồn cười hỏi nói, "Ai, bác sĩ Hứa, ngươi ngược lại là nói cho ta, ngươi làm sao đoán được?" Khô miệng miệng đắng, trong lòng phiền nhiệt. Lá lách hư dạ dày hàn, lúc nào tới cái khô miệng miệng khổ. Hứa Dương nhưng nói, "Miệng đắng, chưa chắc nhất định là nhược chứng." Thanh thể tổng li gan cửa bên trong có vị gan hư phát z, khí giật cách, đầu lên miệng đắng, thường hỉ quá tức, hơn nói tốc nước. Tao Đức Hoa nụ cười nhất thời ở trên mặt cứng một tí. Hắn chen cái nói, vậy chỉ là rất cá biệt tình huống, ngươi xem nàng trừ khô miệng nhợng đáng, nàng bự lưỡi còn mỏng vàng ngắn đây. Ti vị hư hàn người, thế nào lại là vàng dài đâu? Thứa Dương lại nói, loãng lưỡi trắng dài, cũng có như chứng, vàng dày đầy dài, cũng có hàng chứng, lưỡi dáng không thân, cũng có đảm chứng. Làm lấy mạch, trứng, liền chìm nhân xong khám. Đồng chí, phiền toái ngươi lại đem le lưới ra một tí. Thứa Dương đối Trương Ngư Nghị tỷ nói như vậy. À, Trương Ngư Nghị tỷ lần nữa ra đầu lưỡi. Dương chỉ nói, nói thời điểm, cũng không thể đơn chỉ xem lưỡi, càng phải chú trọng lưỡi trước. Nếu như nàng lươi chất đỏ mà đại vàng, hơn là tạng phụ tích nhiệt. Nhưng nếu là lươi chất không đỏ mà đại vàng, phần nhiều là bên trong Hàn bên ngoài nhiệt. Tao Đức Hoa đều nghe bồ dối. Những người khác cũng nghe được xuất sắc, cái này chữa bệnh làm sao nghe giống như là ở pha án, quay tơ bốc kén, làm sao như thế nhiều giả tin tất cả. Không đúng, không đúng. Tao Đức Hoa vội vàng kêu liền hai tiếng, hắn nói, ngươi nói những thứ này cũng chỉ là sát suất rất nhỏ bệnh chứng, vậy còn có mạch trận đâu, nàng nhưng có đến mạch, đến mạch chủ như ta. Tao Đức Hoa một hớp lớn thiếu chút nữa bị Hứa Dương lượn quanh đi vào, khá tốt có mạch trận làm chứng. Thửa Dương hướng về phía Tào Đức Hoa gật đầu một cái, mỉm cười nói, "Có thể trấn ra đến mạch tới, cũng xem là không tệ." Tào Đức Hoa liếc mắt, "Ta đặc biệt dùng người khen ta." Thửa Dương lại nói, "Không sai, đến mạch là chủ nhiệt chứng, có hư thật phân chia, có thực nhiệt cũng, có hư hỏa, người bệnh tự nhiên vậy sẽ miệng van ngoài liền, nhưng là à, chúng ta chữa bệnh không thể nghĩ như vậy dễ nhiên." Mạch Lý Cầu Thật có nói, "Là lấy có người gặp đến mạch, hơn làm như trị, cứ biết có thể giả, có hư thật. Vẫn cần xem kỹ hắn kiêm chứng kiêm mạch, đặt tới mạch có lực không có sức, cho rằng phân hai." Như thật nhỏ trưởng, đến kỹ nhuuyễn có thân nhiệt, tu thích hợp trị. Hứa Dương lại hướng Tào Đức Hoa nói, "Ngươi lại cẩn thận chần chừ nàng mạch, xem xem vẫn là huyền đến mạch sao? Ngươi mạch trần cũng không đủ nghiêm túc à?" Tào Đức Hoa lập tức liền lúng túng, "Vậy ngươi nói nàng, nàng là cái gì mà tượng?" Hứa Dương đáp nói, "Bên trái nhỏ huyền đến, bên phải chợt đến." Tào Đức Hoa sợ run ở tại chỗ. Hứa Dương kiên nhẫn cùng hắn giải thích nói, "Nhỏ mạch đâu, cùng huyền mạch rất giống, nhưng là nhỏ mạch là giữ như tơ tuyến, huyền mạch chính là dữ như dây cùng, nhỏ mạch nặng nhỏ mà mềm, mạch dữ như dây cùng. Ngươi không nghiêm túc à?" Đức Hoa bị phê bình có mê. Thứ Dương thở dài một tiếng, "Tuy nói ở cái thế giới này, không người biết mình là tiền lao học trò, Lưu Minh Đạt cũng sẽ không còn nhớ có hắn người sư huynh này. Nhưng là trong hệ thống vậy 8 năm nhiều cảm tình không phải là giả, Hứa Dương ở trong nội tâm vậy vẫn là lấy tiền lao truyền nhân thân phận yêu cầu mình. Cho nên đối với Tào Đức Hoa, hắn vẫn là rất kiên nhẫn đi dạy hắn. Hứa Dương nói, Trần Mạch Đâu, nhất định phải nhận thật cẩn thận, toàn bộ tinh thần chăm chú, các không thể tùy ý đối đái, nếu không sẽ đặc biệt dễ dàng xuất hiện trần sai. Nhỏ mạch chủ hư cũng chủ ước, mạch bên trong cầu thật viết nhỏ là Dương khí suy bại hầu. Cái loại này mạch vậy là có thể chủ chứng dương khí chưa đủ. Dĩ nhiên, cái này không đủ để tuyệt đối phán đoán Dương hư. Lại xem nàng Huyền Mạch, Huyền Mạch có thể chủ bệnh gan, nhưng vậy chủ bệnh sốt rét, đàm uống và đau đớn câu liên. Tứ trấn quyết vi bên trong này, Sích phụ huyền cấp, hạ bộ vi thống, trầm huyền tế sáp, âm chứng hàn khí. Chúng ta làm chẩn đoán, nhất định phải 4 trận hợp nhân sâm, cẩn thận một chút, ngươi không thể thấy được Huyền Mạch và đến mạch, lại thấy được người bệnh tựa hồ có nhất chứng, liền, cái gì cũng không quản lý, kết luận người ta là nóng lạnh thị vượng, gan dạ dày không cùng. Hứa Dương trong giọng nói mang phê bình nói, cái này người bệnh bệnh cơ dấu rất sâu, một lần không có chẩn đoán được tới, vậy rất bình thường. Có thể ngươi đã đang dùng lạnh thuốc không có hiệu quả sau đó, lại thế nào cố chấp như vậy mấy gặp đâu? Lại còn có thể cầm trách nhiệm cũng đẩy tới người bệnh trên mình. Còn nói người ta ăn lung tung thuốc, còn nói thuốc thấy hiệu quả chậm, nếu như ngươi dùng thuốc đối chứng mà nói, thấy hiệu quả có thể chậm sao? Tao Đức Hoa môi khẽ run, lại không nói ra phản bắt tới. Giờ khắc này, tao Đức Hoa giống như là nhìn thấy cuối tháng tới huyện bọn họ trung ý viện hướng dẫn cái đó tới tỉnh trung ý viện Hà Đông quân lão chuyên gia, lúc ấy lão chuyên gia nói chuyện chính là loại giọng nói này và khí thế. Hứa dương cùng vị kia tỉnh trung ý viện lão chuyên gia giống nhau như lúc. Tao Đức Hoa cũng xem ngu. Hứa dương vậy rất kỳ quái nhìn xem Tào Đức Hoa, hắn hỏi, những thứ này sư phụ ngươi cũng không có nói ngươi sao. Tào Đức Hoa lập tức mặt liền hồng tấu. Tống Cường cẩn thận nhìn một cái hắn đại cứu tự sắc mặt, khe lắp đầu.